chương năm mươi lăm ả m nhiên tiêu hộ trưởng ân tố tố an uy chương năm mươi lăm ả m nhiên tiêu hộ trưởng ân tố tố an uy người này đến cùng là ai tạ tốn trong đầu sự nghi ngờ b ộ c phát nếu như không phải đối với nhi tử đã nói lời nói tuyệt đối tín nhiệm hắn thậm chí đều muốn hoài nghi là dương đình thiên khởi tử hoàn sinh cường h á n như thế thực lực lợi hại như vậy đại c ử u thiên thủ thế gian e sợ rất khó tìm đến ra người thứ hai thế nhưng tạ tốn hiểu rõ một chút nếu như dương đình thiên thật sự còn sống sót là tuyệt đối sẽ không ngồi xem minh giáo biến thành hiện tại cái này cái g á n g dấp xem ra người này căn bản không thể là dương giáo chủ Tạ tốn mặt lắc thể lắc nghĩ chuyển hướng mặt khác. Có thể người này cùng lắc lắc khác. Có đầu, ý dương giáo gia chủ là sư đình ồ n nguyên cũng khó nói. Hắn lặng lẽ tới gần, muốn n g khó tới lẽ rõ sở Dương d ị c thiên nghĩ trong là n Dương đỉnh tiên g cái quang minh lỗi lạc người tuyệt đối không thể làm ra loại này che chắn dung nhan không khiến người ta xem sự tiểu tử dừng tay như vậy làm sao giữa chúng ta lại đánh ba ngày ba đêm e sợ cũng chia không ra thắng bại đến dương dịch thiên lấy một trưởng n u kình hóa giải t ạ vô kỵ tật phong sậu vũ giống như thế tiến công trực tiếp mượn lực lùi về sau hắn đã nhận ra được có một mạch tức thâm hậu cao thủ liền giấu ở phu cận vạn nhất cùng tạ vô kỵ liên thủ liền gây bất lợi cho chính mình tạ vô kỵ sao liền như vậy b u ô n g tha hắn cả giận nói ngươi để cho chạy kẻ thù của ta hiện tại không đánh lại được ta đã nghĩ chạy dương dịch thiên thấy hắn như thế phẫn nộ chăm chú cũng là tin tưởng hắn bất đắc dĩ nói lao phu cũng không biết cái kia viên chân là kẻ thù của ngươi chuyện này làm sao có thể quá i lao phu đây chỗ tối tạ tốn đông nhiên hoàn toàn biến sắc tạ vô kỵ đã sớm đã nói với hắn thành côn dùng tên giả viên chân bái vào thiếu lâm không nghĩ đến người lao tặc này đêm nay dĩ nhiên đến rồi thiên kim h ô mao sư vương tạ tốn dương dịch thiên kinh ngạc nhìn tạ tốn một ánh mắt trong phát nháy mắt liền nhận ra nó thân phận này hai cha con tóc vàng đặc thù hết sức rõ ràng đều rất dễ phân biệt tạ vô kỵ trầm giọng nói cha ta gặp phải thành côn đáng tiếc lao già này chặt đường để hắn trốn thoát nghe vậy tạ tốn một đôi mắt hổ bên trong nhất thời là tràn ngập sắc mặt giận dữ mạnh mẽ chừng mắt dương dịch tiên các hạ là cái gì người càng nhiều như vậy lo chuyện bao đồng dương dịch tiên nhẹ dọn g n ở nụ cười hoàn toàn không có ý sợ hãi hắn như muốn đi bất cứ lúc nào cũng có thể lão phu là được cái kia thiếu lâm không tính nhờ và đến đây cứu viên chân giữa các ngươi ân đoán lão phu không có hứng thú cũng sẽ không nhúng tay tạ ta vô kỵ cười lạnh nói ý thì theo ngươi nói như vậy là hiểu lầm dương dịch i ê n căn bản khinh thường với giải thích nếu là phụ tử các ngươi hai k h ô n p h ụ cứ việc cùng tiến lên l ã o phu luôn sẵn sàng tiếp đón chẳng lẽ lại sợ ngươi tạ vô kỵ đang muốn lại độc thủ lại bị tạ tốn một cái để lại vô kỵ giết hắn cũng vô dụng không cần phí cái này khí lực tạ vô kỵ gật gật đầu phụ thân lợi nói hắn tất nhiên là sẽ không vi phạm thật cùng dương dịch thiên liều mạng cũng không phải một cái chuyện đơn giản nào có như vậy dễ dàng g i ế t đến đối phương dương dịch thiên c h â m trọng nói khà khà quả nhiên vẫn là l ã o càng bình tĩnh ngươi này tiểu nhân quả thực chính là cái mã phu tạ tốn nhớ tới chuyện vừa rồi chừng chừng đánh g i á hắn trung uy vẫn là không nhịn được hiếu kỳ tạ m ẫ có một chuyện muốn thỉnh giáo các hạ người nói đi dương dịch thiên yên lặng mà nhìn tạ tốn dưới mặt nạ mặt không nhìn thấy vẻ mặt tạ tốn hỏi không biết các hạ cùng tệ giáo dương giáo chủ là gì quan hệ vì sao lại khiến cho hắn đại cựu thiên thủ dương dịch thiên thân thể hơi một trận rất nhanh khôi phục bình thường từ l ệ n h nói cái gì đại cựu thiên thủ ngươi nhận sai cái k i a rõ ràng là ta phái cổ mộ t u y ệ t học cảm nhiên tiêu hậu t r ư ở n g ả m nhiên tiêu hậu t r ư ở n g tạ vô kỵ bỗng nhiên tình n ộ hóa ra là vừa nay dương dịch thiên dùng để đối phó chính mình hàng long thập bắt trưởng là này h m nhiên tiêu hậu trường không trách như vậy cương mánh lợi hại chỉ là nay cùng dương đình thiên đại cựu thiên thủ có quan hệ、gì? tạ tốn trong con n g ư ơ i tinh quang l ó e lên ngươi sao biết ta nói chính là cái nào một chiêu liền như thế kết luận không phải đại c ử u thiên thủ nói không phải liền không phải thử cáo tử sau này còn đập lại dương dịch thiên tay h áo phất một cái làm như cực kỳ sinh khí xoay người liền triển khai tuyệt đỉnh khinh công đi xa trong thời gian ngắn biến mất vô ảnh vô tung cha đây là cái gì tình huống tạ vô kỵ một mặt kinh ngạc tạ tốn nóng nhìn phương xa bóng đêm ta hoài nghi người này cùng dương giáo chủ có cái gì ngọn mờn dù sao gặp đại cựu thiên thủ người ngoại trừ dương giáo chủ ta liền chưa từng thấy cái thứ hai tạ vô kỵ người này tên là dương dị tiên là dưới núi trung nam phái của mộ cao thủ cái bang mời đến tham gia dương đao đại hội dương dị tiên phái của mộ cao thủ tạ tốn rơi vào trầm tư mới vừa hắn cũng nghe được đối phương đề cập phái của mộ ba chữ tạ vô kỵ bổ sung một điểm hắn vẫn là thần điêu đại hiệp dương quá c h i tử cái gì tạ tốn lấy làm kinh hãi thần điêu đại hiệp c h i tử không trách võ công cao như thế tạ vô kỵ hai mắt hơi hít lại hắn đi thời gian phản ứng không quá tầm thường tựa hồ đối với cha đưa ra vấn đề nóng lòng phủ nhận nói vậy ngài cũng nhìn thấy tạ tốn lắc lắc đầu thôi dù sao chỉ là cái suy đoán k h ô người cần còn hán. n g cùng vi phụ nói một chút đêm nay phát sinh sự hài nhi đêm nay đang luyện công thời khắc liền phát hiện thành côn người lao tặc này đ ố n g nhiên xuất hiện ngay lúc đó tình hình cực kỳ hữu hiểm nếu không là ân cô nương dẫn ra hắn hài nhi chỉ sợ cũng bị nó ám hại tạ vô kỵ nhớ tới ân tố tố nhất thời sắc mặt thay đổi không biết nàng hiện tại an nguy làm sao tạ tốn hiển nhiên cũng nghĩ tới trong lòng chìm xuống vô kỵ chúng ta đi về trước ân tố tố là ân thiên chính hòn ngọc quý trên tay chính mình đáp ứng tọa chấn tiên ưng giáo nhưng không thể hộ nó chu toàn đến thời điểm không còn mặt mũi đối với vị này ân nhị ca a rất nhanh hai cha con trở lại tổng đàn hướng về người hỏi đến ân tố tố tình huống nghe nói còn có khẩu khí lập tức đổi tới chương năm mươi sáu ta tạ vô kỵ là chính nhân có tử chương năm mươi sáu ta tạ vô kỵ là chính nhân có tử cửa p h o n g ở ngoài ân giã vương qua lại địa đi lại đầy mặt bất an cùng ưu sầu v ẻ lý thiên viên đứng ở một bên sắc mặt trầm trọng xa xa tạ tốn hai cha con vội vã mà tới tố tố nha đầu thương thế hiện tại làm sao tạ tốn vội vắng hỏi lý thiên viên ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn thở dài nói mới vừa này nàng ă n vào một viên cựu truyền tục mệnh hoàn h ô đan miễn cưỡ ngục chặt một hơi không biết còn có thể hay không thể hay thể chịu đựng được. Nội thương thực nghiêm còn đựng nội biết trọng. có được, quá sự là quá nghiêm trọng. ân g i ã vương ở bên cạnh không lên tiếng hai mắt thường đỏ tâm tình hết sức nổn ngạn hắn là một cái như vậy muộn m u ộ i nếu như liền như vậy không còn chờ phụ thân trở về nên làm gì bàn g i a o đây tạ vô kỵ một mặt hổ thẹn thấp giọng nói tố tố t h chính là cứu ta mới bị thành côn đả thương tối hôm nay nếu như không phải ân tố tố đem thành côn dẫn ra mình nhất định lành ít giữ nhiều ân g i ã vương sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi cái gì là thành côn sư vương là sư phụ ngươi đả thương tố tạ tố. tốn ánh mắt một bã việc này xác thực là chúng ta hai cha con liên lụy các người nếu không có thành côn lão tặc biết chúng ta ở đây cũng sẽ không khuya khoắt tìm tới ân giã vương hận hận nắm chặt n ắ m đ ấ m hắn biết chuyện như vậy vốn là bất ngờ gây nên m ắ n g ai chắc ai đều không có tác dụng mắt thấy hiện trường bầu không khí vô cùng nghiêm nghị tạ vô kỵ liếc mắt nhìn bên trong phòng n g h ị thầm lấy ngựa chết làm ngựa xuống đi bất kể như thế nào cũng phải cố gắng một chút ta đến thử xem chữa thương cho nàng lý thiên viên lắc lắc đầu mới vừa ta đã thử quá đáng tiếc công lực của ta quá tầm thường không có tác dụng ân g ã vương không có một chút nào chăn trở vô kỵ huynh đệ ngươi cứ việc thử à, ngược lại hiện tại cũng không có cái khác biện pháp tạ vô kỵ công lực hắn lúc trước là lĩnh giáo q u a tuyệt đối so với sư thúc lý thiên viên m u ù n cao có thể gặp có một tia hy vọng đây tạ tốn vốn muốn nói để cho mình đến nhưng nghĩ lại vừa nghĩ đứa nhỏ này đều có thể cùng thực lực cùng dương giáo chủ tương đương dương dịch thiên đánh cho bất phân cao thấp công lực khẳng định ở chính mình bên trên a để hắn đi cho ân tố tố chữa thương hiệu quả tất nhiên cũng tốt hơn chính mình nhiều lắm tạ vô kỵ nhẹ nhàng đóng cửa phòng đi tới chữa giường chỉ thấy ân tố tố nằm thẳng ở giường sắp mặt vô cùng trăng xám môi một điểm huyết đều không có khí tức rất là nghe có người đến rồi nàng chậm rãi mở mắt ra miễn cưỡng hướng về phía tạ vô kỵ bỏ ra một cái nụ cười ngươi ngươi không có chuyện gì rồi cái kia con l ừ a chọc đã đi chưa ta không có chuyện gì tạ vô kỵ vẻ mặt túng、um、tùng nói thế nhưng là đem người cho hại ân tố tố khẽ lắc đầu không có quan hệ gì với ngươi là ta là ta nhường ngươi đến tổng đàn đại điện đi đi luyện công nếu như lúc đó cho ngươi đi chỗ khác là tốt rồi tạ vô kỵ một cái nắm chặt tân tố, tố tay ố t chỉ cảm thấy lạnh lẽo một mảnh trong lòng trầm trọng đồng thời cũng là kiên định quyết tâm tố tỉ ngươi chính là cứu ta bị thương Ta nợ người, một cái người sẽ không chết chúng ta còn có hy vọng ta nhất định phải đem người cứu sống lại đây hắn đã đem cửu dương thần công luyện đến đại thành môn công pháp này có cực cường chữa thương hiệu quả nói không chắc có thể thành công ân tố tố đau thương nợ nụ cười chớ vì ta lãng phí công lực không có tác dụng là số ta khổ để ta đi tới đi nói hưu nói vượn cái gì cho ta lên tạ vô kỵ không có lãng phí thời gian nữa trực tiếp đem ân tố tố nâng dậy sau đó ngồi vào phía sau nàng song trưởng nhấn một cái dâng trào chân khí nóng bỏng nhất thời là như quần c u ộ n dòng lũ bình thường truyền vào ân tố tố trong cơ thể dọc theo kinh mạch chạy về phía ám thương tích thứ địa phương nhìn trước mắt quần áo chỉnh tề ân tố, tố tạ ố t vô kỵ lúc này không hề tàn niệm cũng không phải biết vì sao đột nhiên nhớ tới trương thúy sơn cái tên này phạm là cho nữ nhân chữa thương chính là muốn t h ở i áo còn ra vẻ mô làm dạng dùng vải đ i ề u che mắt tỉnh sau đó cơ không nhìn thấy sợ l ộ địa phương quả thực là cái mười phần dâm tặc sau đó trương vô kỵ cũng giống nhau như lúc thật là có cha ắt sẽ có nó tử cùng hai người này so ra hã tạ vô kỵ hoàn toàn là chính nhân quân tử được không Ân tiểu ố tố, tố được dương chân khí tầm bổ, trong mắt thấy t được dương cựu chân chỉ cảm ngáy khí bổ, n thần trạng thái đều phân chấn mấy phần, nguyên bản tinh h hệ thái chìm táo t đầu bài lại. i góc đều đều mấy vù vù đầu đều táo lại. Ồ, tử này thật là có một tay lý sư thúc cho ta thua nửa ngày chân khí cũng không phản ứng làm sao hắn vừa đến đã tạo tác dụng nhận ra được tất cả tựa hồ có chuyển biến tốt xu thế ân tố tố vui mừng không xiết có thể hào hào sống sót hai muốn chết đây Lúc lưng công, này tinh tâm thần, tâm tạ vật phối hợp tạ vô kỵ chân khí của nó lại như là có sức sống bình thường vô cùng thần kỳ có thể nhanh chóng địa chữa trị bị hao tổn thân thể ta có phải hay không không cần chết rồi ân tố tố trong thanh âm mang theo k i n h hỉ chúng rồi thành côn cái kia một trường sau khi nàng lợi dụng vì chính mình không còn sống lâu nữa trực tiếp ngã vào tối tăm nhất trong bóng tối vô cùng tuyệt vọng không nghĩ đến tạ vô kỵ nhưng mạnh mẽ đem mình từ diêm vương ra trước mặt kéo trở về đây thực sự là bóng liêu hoa tươi một thôn làng tạ vô kỵ h ừ lạnh một tiếng này không phải phí lời g i n g lớn như vậy giống như là muốn chết dáng v ậ sao ân tố, tố giả vờ cả giận nói ta dọc nơi nào lớn hơn người tiểu tử thúi này tạ vô kỵ gầm thét nói chớ lộn xộn thương thế của ngươi chỉ là tạm thời ổn định lại còn chưa xong mà ồ ân tố tố nhất thời không dám lại động ngoan ngoan thuận theo tạ vô kỵ động tác tiếp tục chữa thương nhưng trong lòng là đang nghĩ tạ vô kỵ tiểu tử này có lúc cũng không phải là rất chán ghét mà chính là này miệng luôn nói không ra một câu khiến người ta thích nghe lời nói đến vẫn là mới vừa đi vào n à o sẽ được kêu một tiếng tố tố thì đây có bao nhiêu lễ phép hai người tiếng nói cũng không có hết sức đ ể thấp bên ngoài tạ tốn lý thiên viên ân dã vương đều nghe thấy quá tốt rồi xem ra tố tố là có cứu Lý Thiên nguyên bản trầm trọng trên mặt đều xuất hiện Viên nguyên bản nụ đều các ư ờ i giã ân ũ n g vẻ m ặ phái tủng. vương, ngươi cao n t r này có, ha ha, tố tố có h thủ năng hiện nay đều tập trung vào cái bang phân đà nghĩ đến thành côn chính là ở nơi đó được tin tức liền đến đây tìm đòi hư thực tạ tốn trên mặt dâng lên một tia lo lắng thành côn không đáng sợ khó đối phó chính là phái của mộ dương dịch thiên hắn tận mắt nhìn thấy lấy cái tia dương dịch thiên võ công chính mình căn bản không thể là đối thủ những người khác chớ nói chi là chỉ có con trai của chính mình tạ vô kỵ có thể cùng nó khoa tay m ố i chân so tài đêm nay cùng thành côn cùng hiện thân còn có một cái phái của mộ cao thủ chính là thần điêu hiệp dương quá c h i tử ân giã vương thở dài nói chúng ta biết người này không nghĩ đến hắn càng sẽ là thần điêu hiệp tri tử tạ tốn gật gật đầu ngươi lai các ngươi biết tin tức này xem ra là vô chưa kịp nói cho ta lý thiên viên t ỏ mò hỏi sư vương cái tiêu phái c ổ mộ cao thủ võ công làm sao ngươi có từng cùng hắn giao thủ sao tạ tốn lắc đầu nói lúc đó vô kỵ cùng hắn giao thủ ta chỉ là ở bên cạnh nhìn lý thiên viên hỏi y sư vương góc nhìn người này đối với chúng ta uy hiếp tạ tốn không chút do dự rất lớn hắn võ công một điểm không so với dương giáo chủ nhượng cái gì không so với dương giáo chủ nhượng lý thiên viên cùng ân g i ã vương đều là đồng thời hoàn toàn biến sắc nhưng rất nhanh lại nghĩ đến một vấn đề mới vừa tạ tốn nói tạ vô kỵ cùng đối phương giao thủ chẳng lẽ nói Tạ vô võ kỵ chương ô n năm c mươi bảy dương đao đại hội ngoại hồ tàng long a lý thiên viên thở dài không biết chúng ta chịu được không chương năm mươi bảy dương đao đại hội sắp tới quân hùng tụ tập thiên hạ chấn động chương năm mươi bảy dương đao đại hội sắp tới quân hùng tụ tập thiên hạ chấn động tạ tốn trầm giọng nói rằng lý đường chủ không cần lo lắng quá nhiều binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn mặc kệ bọn họ có bao nhiêu người chúng ta cũng không thể túng lý thiên viên tầng tầng gật gật đầu sư vương nói đúng không thể túng bằng không trên giang hồ những người kia liền muốn xem thường ta thiên đường giáo ân giã vương nói ngoại trừ cái tia phái c ổ mộ cao thủ những người khác không đáng để lo tạ tốn hít sâu một hơi người này liền giao cho chúng ta hai trà con đi vốn là hắn muốn nói giao cho con trai của ta vô kỵ nhưng nói như vậy chẳng phải có vẻ hắn cái này làm cha không có đảm đương đánh hổ anh em ruột ra trận phụ tử binh đến thời điểm liền hai cha con đồng thời vây công cái kia dương dị c h tiên bất kể hắn là cái gì lấy nhiều lần ít danh tiếng có dễ nghe hay không ân g i ã vương yên lặng nghe một hồi bên trong phòng động tĩnh nói rằng sư thúc sư vương theo ta thấy này chữa thương nhất thời c h ố c l á t cũng kết thúc không được thời điểm đã không còn sớm chúng ta h ã y đi về trước nghỉ ngơi đi cũng được lý thiên viên sắc mặt lúc này có chút quái lạ để t ạ vô kỵ cùng ân tố tố hơn nửa đêm cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng không quá thích hợp chứ tạ t ố hiển nhiên một ánh mắt liền nhìn ra hắn lo lắng vội vã gọi tới một cái hầu gái nếu các ngươi đại tiểu thư có dặn dò gì ngươi liền đi làm nếu là không có ngươi liền canh giữ ở cửa không được tự tiện đi vào cái dối hiểu chưa vâng nô tì biết rồi thị nữ kia cung kính mà đắp một tiếng ân giã vương cùng lý thiên viên đối diện n ở nụ cười nghị thẩm sư vương quả nhiên vẫn là tỉ mỉ đã như thế liền không sợ bị hư hỏng ân tố tố hoa cúc đại khuê nữ danh tiếng chúng ta đi thôi chữa thương quá trình vẫn kéo dài đến sắc trời không rõ làm sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi ra đại điệu thời gian tạ vô kỵ mới đình chỉ vì là ân tố tố chuyển vận cựu dương trân khí trải qua cả đêm trân khí thoải mái ân tố tố thương thế đã khôi phục đến thất bắt bắt đã không sao rồi ngươi lại dùng chút thuốc bổ cái gì nuôi dưỡng thân thể chẳng mấy chốc sẽ tốt tạ vô kỵ nhanh chóng thu công nhảy xuống giường đến ân tố tố thu hồi nhất quán tới nay tiêu căng cực kỳ cảm kích nói vô kỵ đ a tạ ngươi cứu ta một mạng ngươi cũng cứu ta một mạng tạ vô kỵ nói ra một hồi quần chậm rãi mở cửa đi ra ngoài ân tố tố cũng nhảy xuống giường hẹp bộ cùng tới cửa nhìn thấy tạ vô kỵ đã đi xa không có cùng mình trường tán gâu ý tứ chính là một mặt thất vọng địa coi như thôi dựa vào tường ngủ gật hầu gái bỗng nhiên tỉnh lại vui mừng nhìn ân tố tố tiểu thư ngươi không có chuyện gì rồi、ừ. ân tố tố có chút thất thần trả lời một câu cái bang phân đà không tính ở trong phòng cả một đêm đều ngủ không được nghĩ thầm vào lúc này vị kia dương lão tiền bối cũng nên trở về chứ không biết viên chân nơi đó là cái gì tình huống suy nghĩ một chút không tính trung quy vẫn không kềm chế được trực tiếp chạy tới dương dịch thiên nơi ở dương dịch thiên quả nhiên đã trở về an vị ở trong sân thích lý địa ăn sớm một chút dương lão tiên sinh không tính vội vã khách khí thi lễ một cái thứ van bồi sáng sớm đến đây quay dối ngày đêm qua việc không biết dương dịch thiên kinh ngạc hỏi cái kia viên chân và còn chưa có trở về sao không tính trong lòng một cái hồi hộp chưa từng thấy hắn trở về dương dịch thiên lắc lắc đầu này lao phu liền không rõ ràng tối hôm qua lão phu tận mắt đến hắn từ ứng khoa đỉnh dưới rời đi văn bối rõ ràng đa tạ dương lão tiên sinh không tính nghĩ thầm này viên t r â n đang d ở trò quỷ gì không muốn trở về cũng tốt xấu nói một tiếng a ra đi không lời từ biết sao mà rào dương đao đại hội sắp tới chính là cần sức mạnh thời điểm thân là thiếu lâm đệ tử lẽ nào viên t r â n liền không muốn t r ợ một chút sức lực sao không tính rời đi dương dịch thiên nơi ở trên đường về âm thầm thở dài đáng tiếc tùng sơn dưới đây đường xá xa, xa xôi mà dương đao đao đao đại hội mấy ngày nữa liền muốn bắt đầu rồi. bằng không, không, không c tính nhất n h thời là tinh thần chấn động trước nghe hà thái xung vợ chồng nói ở giang nam một vùng nhìn thấy tống viết kiều không nghĩ đến sử hỏa long lại thật sự đem người cho mời đi theo này thật đúng là lôi lệ phong hành a có phái võ đang gia nhập lo gì đại sự hay sao không tính mau mau đi theo không lâu lắm quả n h i ê n nhìn thấy một cái thanh sam trung niên đạo sĩ trang phục nam tử đi tới có được mới miệng dọc tị đường đường chính chính uy vũ bất p h ẳ m chính là phái võ đang trương tam phong chân nhân giới trướng đại đệ tử tống viết kiều tống viết kiểu phía sau còn theo du đại nham trương thúy sơn cùng ân lê đình tất cả đều là phái võ đang đợi thứ hai tình anh t u ấ n kiệt tống đại hiệp sử mô không có từ xa tiếp đón thứ tội thứ tội sử hỏa long chắp tay ô n quyền cười ha hà lần này vương bản sơn trừ ma vệ đạo còn phải dựa vào ngài Tống v i ô xử hỏa long lông mày nhảy một cái ngược lại cũng không cảm thấy kinh ngạc nghe nói d i ệ t tuyệt sư thái bị cái kia tiểu tà ma tạ vô kỵ cướp đi ỷ thiên kiếm trong lòng sự thù hận lớn đây không báo thù này vậy thì không phải d i ệ t tuyệt sư thái vân ni không mời mà tới sử bang chủ sẽ không, không hoan nghênh chứ đang lúc này một đạo sang sảng van g r ộ i giọng nữ vang lên ngay lập tức trong đám người tách ra một con đường chỉ thấy d i ệ t tuyệt sư thái đi lại t r ầ m ổ n địa đi tới phía sau theo một đám diễm lệ nga mi nữ đệ tử nhìn dáng dấp của nàng thương thế tựa hồ đã là khôi phục đến gần đủ rồi nga mi cựu dương công tự nhiên cũng là có không sai chữa thương hiệu quả sử hỏa long cười to nói ha ha ha ha sư thái nói gì vậy sử mỗi hoan n ê n ngài còn đến không kịp đây nhiều tới một người lần này đối phó ma giáo liền thêm một phần nắm t ú n g chi người tới vẫn là đại danh đỉnh đỉnh diện tuyệt sư thái đây tuy rằng không có ỷ thiết kiếm nhưng diện tuyệt sư thái võ công vậy cũng là không thể khinh thường d i ệ t tuyệt sư thái lạnh lùng nói lần này dương đao đại hội còn hy vọng các vị anh hùng đồng tâm hiệp lực đồng thời đả kích ma giáo hung hăng tiêu ngạo lấy chính võ lâm c h i phong khí sử hỏa long liền vội và ngật đầu sư thái nói rất có lý các vị mời vào trong chúng ta cùng bàn bạc đổ ma đại kế d i ệ t tuyệt sư thái vừa đến võ lâm sáu đại phái cũng chỉ kém một cái hoa sơn không đến rồi thiên hạ đông đ ả o cao thủ tụ hội quân hùng tụ tập tham dự thiên hương giáo dương đao đại hội b ư c này rầm rộ đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện chương năm mươi tám mạch miệm diện tuyệt sư thái chương năm mươi tám mạch miệ Cái bang phân đà trong đại sảnh, các i vị, vị võ lâm bằng hữu các vị giang hồ đồng đạo hôm nay có duyên cùng chư vị gặp nhau ở đây sử mộ thực sự là cảm giác vinh hạnh trong mọi người một ông già cười ha ha sử bang chủ nói dỡn có thể ở ngài dưới sự hướng dẫn chạm yêu trừ ma tiêu diệt ma giáo nên là vinh hạnh của chúng ta mới đúng sử hỏa long nghe được hắn khen tặng trong nháy mắt là mở cờ trong bụng、Ồ. hóa ra là khai phong phủ thần thương chấn động bắt phương đàm thụy đến đàm lao anh hùng xin thứ cho sử m ô nhất thời mắt vụ b ề không có nhận ra ngài đến hôm nay đến đây trợ trận các đường anh hùng thực sự là quá nhiều rồi đến anh hùng càng nhiều càng tốt n à y chẳng phải càng là giải thích cái kêu ma giáo đã gây nên võ lâm công phẫn người người hận không thể hợp nhau tấn công sao lần này nói chuyện chính là thần quyền môn môn chủ quá t ă n quyền có người nói người này quyền lực h u n g mãnh một quyền có thể đánh chết bỏ được trên giang hồ cao thủ không người có thể tiếp hắn ba quyền vì lẽ đó được rồi như thế cái bí danh thần quyền môn vốn là được thiên l ư ơ n g giáo yêu đi tham gia dương đạo đại hội thế nhưng quá tam quyền nhìn thấy cái bang thế lớn mời đến các phái cao thủ sợ sệt người khác nói hắn thần quyền môn cùng ma giáo cấu kết chính là hùng hục địa tiến tới lấy cho thấy chính mình cùng thiên l ư ơ n g giáo phân rõ giới hạn không đội trời chung đàng thụy đến lớn tiếng quát thải nói được nói thật hay ma giáo khí số đã hết các đường anh hùng tụ hội tất nhiên có thể thay trời hành đạo còn võ lâm một cái sáng sửa thái bình được, được. thay trời hành đạo chu diệt ma giáo thay trời hành đạo chu diệt ma giáo phóng khách bên ngoài những người tụ tập cái bang bang chúng r ồ n dập đều to hô to lên âm thanh đinh thái như góc phi thường có khí thế điều này làm cho ai nghe không trong nháy mắt nhiệt huyết lên trước đây có điều n a m đại phái những cao thủ như là không tính tống v i ế n t i ể u d i ệ t tuyệt sư thái hà thái sung đường văn lượng bọn người không có hè răng chỉ là mắt lạnh nhìn những n à y trên giang hồ nhị tam lưu mặt hàng ở cái tia cùng hoan hò hét đoàn người trong lòng đều hiểu cực kỳ đàm thụy đến quá tam quyền loại người này có điều là gọi tới góp đủ số thôi chân chính quyết định chuyến này thành bại còn phải nhìn bọn họ những cao thủ này. nói thật nếu không là sử hỏa long mời đến phái của mộ người lại có bát tí thần kiếm phương đông bạch đống nhiên trở về bọn họ nam đại phái vẫn đúng là không thế nào coi trọng cái bang sử hỏa long cảm thụ mọi người tiếng la bên trong cảm xúc mãnh liệt trong lúc nhất thời trong lòng bành trướng không ngớt chỉ cảm thấy hiệu lệnh thiên hạ mộng đẹp tựa hồ đến sớm đến rồi bình thường mãi đến tận mọi người yên tĩnh lại sử hỏa long mới thu lại bắt mắt thần bên trong đắc ý một mặt nghiêm túc nói thiên ưng giáo minh g i á o đều là ma giáo những ma đầu này lạm sát kẻ vô tội chuyện ác làm tận trời cao để chúng ta đ ế đó chính là muốn chúng ta giút đỡ chính nghĩ thiện ác cuối cùng cũng có báo sự mỗi tin tưởng chư vị ngồi ở đây anh hùng đều là thiên mệnh c h i nhân trọng trách tại người gánh vác tiêu diệt ma giáo chức trách ma giáo vọng tưởng lợi dụng đồ long đao uy c h ấ n võ lâm độc hại muôn dân chúng ta tuyệt đối không thể để cho cái này âm mưu thực hiện được chỉ có chân chính lòng mang thiên hạ anh hùng mới có tư cách nắm giữ đồ long đao nghe thấy đồ long đao ba chữ trong đại s ả n h mọi người liền hô hấp đều dừng lại một chút rất hiển nhiên đều động tâm vậy bọn họ bên trong ai lại là cái gọi là chân chính anh hùng ai có thể được đồ long đao thậm chí còn có ỷ thiên kiếm có thể nói hôm nay đang ngồi phần lớn người đều là hướng về phía này hai cái thần mình đến sẽ không thật sự có người tin tưởng bọn hắn là n tên vì ai ai mở rộng chính nghĩa chứ sử bang chủ nói thật hay tống viên kiểu tiên nước hậu dương cao mày nói rằng có điều tống ngỗ nghe nói này ma giáo rất khó đối phó đặc biệt là cái tiêu kim mao sư vương tạ tốn bạch mi ương vương ân thiên chính tiểu tà ma tạ vô kỵ đều là cao thủ vô cùng lợi hại đại gia có thể ngàn vạn không thể bất cần á. sử hỏa long lắc lắc đầu một mặt tự tin ân lão ma không ở chúng ta thiếu một cái kình địch chỉ còn dư lại tạ tốn phụ tử tương đối khó chơi thế nhưng bằng chúng ta nhiều như vậy anh hùng còn sợ đấu không lại họ hai người chỉ cần giết tạ tốn phụ tử ma giáo những người khác lại có gì đủ sợ hắn sở dĩ như vậy tự tin hơn gấp trăm lần đơn giản là trong tay nắm dương dịch thiên lá vương bài này nhưng hắn nhưng lại không biết tối ngày hôm qua dương dịch thiên cũng đã cùng tạ vô kỵ từng g i a o thủ đồng thời hiện tại còn đang hoài nghi nhân sinh tống viên tiểu không muốn cùng hắn cãi lại chỉ được bất đắc d ì nói lời tuy như vậy có thể cẩn thận một chút một điểm tổng không có sai không tính cũng đứng lên đến nói rằng tống đại hiệp nói có lý chư vị đừng nha quá độ mù quáng và tăng cánh tay này chính là bị cái tia tiểu tà ma dùng ỷ thiên kiếm chém tới nếu không là lúc đó bất cần k i n h địch lúc ạ lại i rơi sao v này ngôi ở sử hỏa long phía bên phải phương đông bạch cười gần một tiếng không tính đại sư nói đúng liền ngay cả nga mi diện tuyệt trưởng môn cũng ở tiểu tà ma châu ấy bị thịt lớn thất lạc y thiên kiếm đại gia là phải cẩn thận diện tuyệt sư thái sắc mặt nhất thời chìm xuống phương trưởng lão nhưng là cùng bần mi có cái gì khoảng cách hà tất như vậy nói chế nhạo nói móc phương đông bạch biểu hiện băng lệnh lao phu chỉ có điều là thật lòng mà nói như có mạo phạm địa phương xin hãy tha lỗi kỳ thực hết thể đều là hắn tâm hướng về nữ h dương vương phủ nguyên cớ nếu như không phải diện tuyệt năm đó lẻn vào trong phủ đánh cắp ý thiên kiếm nói không chắc nữ h dương vương đã sớm đem kiếm này bàn cho hắn phương đông bạch h ừ ma giáo yêu nhân quỷ kế đa đoan bần nghi nếu không là chúng rồi bọn họ mai phục lại sao thất lạc trần phái bảo kiếm diện tuyệt sư thái vẫn là không nhịn được mạnh miệng giải thích một câu chật bản một tấm nét mặt dán mua un t ù n không vui sử hỏa long thấy nói chung lần này chính t a cuộc chiến mong rằng chư vị có thể đồng tâm hiệp lực đồng sức đồng lòng không động quan trưởng môn thiếu lâm bốn vị tăng nhân côn lôn hà trưởng môn ái đồ còn có ta cái bang phân đả tống trần hai vị trưởng lão này mỗi một bút nợ máu đều muốn hướng về ma giáo đòi lại để bọn họ trả giá thật lớn quả nhiên vừa nhắc tới việc này đường văn lượng tông duy hiệp không tính hà thái xung bọn người là lộ ra căm hận không nớt vẻ mặt s ử hỏa long âm thầm g ậ t đầu nghĩ thầm như vậy gây xích mích không sợ các người đến thời điểm không dùng hết toàn lực bị hắn mời đến những người này ngoại trừ vo đang ở ngoài cơ bản có thể đều là mỗi người đều cùng tạo vô k�� lại quá ba ngày chính là dương đao đại hội các vị liền tạm thời ở ta cái bang phân đà nghỉ ngơi dưỡng sức đi chẳng yêu trừ ma người người có trách các đại phái cao thủ thế tới hung hăng thiên hưng giáo tổng đàn bên kia tự nhiên cũng là có thể dự liệu được tổng đàn đại điện bên trong thiên hưng giáo cao tầng tụ hội tam đại đường chủ nam vũ lớn chủ hơn nữa tạ tốn hai cha con ân giã vương quay về trên chủ tọa tạ tốn nói sư vương tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng tạ tốn nói được sau ba ngày dương đao đại hội đúng hạn bắt đầu chương năm mươi chín đại hội mở ra vương bản sơn đảo gió nổi mây vần Trước Vương Đại hội mở ra. bởi ả đảo n Sơn vậy này g ba ngày thời gian trong vô số giang hồ nhân sĩ c h ê n chúc mã tới vô cùng điên cuồng chỉ vì được một cái khoảng cách gần nhìn thấy ủy thiên kiếm đồ long đào cơ hội cơ hội này trước mặt người người bình đẳng a nói không chắc chính mình liền đi đại vận cơ chứ ở nhân tính tham lam điều động bên dưới không người nào nguyện ý bỏ qua này ngàn năm một t h ở cơ hội tốt đối mặt như vậy mãnh liệt sóng lớn làn sóng thiên hưng giáo thực sự là đột nhiên không kịp chuẩn bị v ớ i bắt đầu bản ý của bọn họ chỉ có điều là lợi dụng đồ long đào vai thu phục thống nhất đông nam một vùng to nhỏ b ằ n g phái thôi không nghĩ đến các đại phái cao thủ hàng đầu đều đến rồi quả nhiên là thất phu vô tội mang ngọc mắc tội ai bảo bọn họ thiên hưng giáo nắm giữ người người đỏ mắt ỷ thiên kiếm đồ long đ lúc này đã là thế thành cưới hổ đại hội nhất định phải tiếp tục tiến hành đồng thời còn muốn đẩy áp lực đánh đẹp đẽ trượng không thể đây là nguy cơ cũng là kỳ ngộ nếu như chịu được được thiên hưng giáo sẽ danh chấn võ lâm không chịu được được, liền thất bại thẳng hại thanh u y mất hết những cái được gọi là danh môn chính phái mười cái có chín cái đều đang đợi xem thiên hưng giáo c h u y ệ n cười đến rồi nhiều như vậy cao thủ lợi hại liền hỏi ngươi thiên hưng giáo làm sao chống đối lý thiên viên cùng ân giã vương tuy rằng vô cùng lo lắng thế nhưng hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng tạ tốn phụ tử thiên hưng giáo trong tổng đàn hiện nay võ công cao nhất liền hai người này d ự a cả và o bọn họ chân b ã i ba ngày thời gian rất nhanh sẽ trôi qua thiên hưng giáo khiua trông gõ ngõ mà chuẩn bị được rồi tất cả sắp tới chín phần mười tinh nhuệ giáo chúng võ trang đầy đủ mang theo cung mang tiễn hết mức bắt hướng về vương bản sơn đạo những n à y giáo chúng tuy rằng không có cao thâm võ công nhưng mỗi người đều là tình tráng hán tử tiến pháp ác liệt đối với những cao thủ võ lâm kia cũng là không nhỏ uy hiếp sắc trời không rõ thời gian tạ tốn tạ vô kỵ ân gia vương lý thiên viên ân tô tô trình t r ọ n phong thường kim bằng bạch quý thọ phong đàn chủ đều là đồng loạt đi thuyền đi đến vương bản sơn đạo lần này thiên đ ư ơ n g giáo vì đối phó võ lâm quần hùng có thể nói là tinh nhuệ ra hết dốc toàn lực mà đậu hôm nay bầu trời trong xanh gió nhẹ mát mẻ hải không một màu vạn rằm không lây xem ra là lao thiên gia đều chờ mong thưởng thức này một hồi từ đầu cho hay cửa sông tiền đường bến tàu trên bất kể là khách thuyền vẫn là tàu đánh cá toàn bộ đều bị những người điên cùng giang hồ nhân sĩ thuê hết sạch làm đến c h ậ m ra giá gấp đôi tiền đều không giành được những người chợt người thuyền muôn miệng đều cười sai lệnh ngày xưa nào có chuyện tốt như thế không thuê đến thuyền người tức giận đến chửi ầm lên có tự xưng là kỹ năng bơi tuyệt vời càng quyết định nhảy xuống biển bơi đi là thật chỉ trách đồ long đao quá đáng mỹ lệ vương bản sơn trên đảo lúc này khắp nơi cắm đầy thiên hưng giáo tinh kỳ màu đen chim diều hâu bay múa theo gió bay phân phật một tòa khí thế mười phần đài cao dựa lưng h i ể m chở vách núi xây lên bốn góc các b ả y thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tượng đá đài cao phía trước là một mảnh bị tu sửa đến cực kỳ rộng rãi đại bình địa đủ để chứa được mấy ngàn người chi chúng thiên hưng giáo mọi người dọc theo cấp chín thềm đá leo lên đài cao lý thiên viên cởi t ủ n tìm chỉ vào phía trên vị trí đầu não sư vương xin mời ngồi đi tạ tốn trong lồng ngực ô n đồ long đao không nhìn xuống phía dưới quảng trường rất có một loại anh hùng thiên hạ đều là r u n dế cảm giác tạ vô kỵ âm thầm lợn nụ cười cha này xem như là sớm trải nghiệm làm giáo chủ cảm giác sao liên quan với dương đ ỉ n h thiên di trúc lập nó vì là giáo chủ việc hắn có thể vẫn không nói tạ tuấn hỏi lý đường chủ thử l a o nghi thức khi nào bắt đầu lý thiên viên cười nói sắp xếp ở b u ổ i trưa như bọn họ đến đủ sớm bắt đầu cũng có thể tạ vô kỵ trong tay nắm ỵ thiên kiếm gan giọng nói vậy chúng ta có thể chiếm được hảo hảo nên tiếp một hồi bọn họ ân tố, tố nửa đuộn ử a thật nói hôm nay tới có thể tất cả đều là kẻ thù của ngươi, ngươi không s tạ vô kỵ một mặt xem thường ta sợ là bọn họ nên sợ ta mới đúng không cái gì thiếu lâm côn lôn u nga mi không động hắn đều lĩnh giao qua tất cả đều là không đỡ nổi một đòn mặt hàng chính mình cựu dương t h ầ n công một đại thành bọn họ càng là liền sách dạy cũng không xứng không biết những người này ngày hôm nay làm sao hảo tưởng giết chết chính mình đây quả thực là nằm mộng ban ngày tạ vô kỵ ngày hôm nay duy nhất để vào trong mắt cũng chỉ có dương dịch thiên mà thôi buổi tối ngày hôm ấy đánh cho bất phân thắng bại hắn này trong lòng thật là k h ô phục hôm nay nhất định phải phân ra cái cao thấp không thể tàn nhẫn mà đánh đánh cho những cái được gọi là danh môn chính phái cũng lại nhát gan cùng dũng khí hướng mình trả thù đánh tới bọn họ ngày sau nhìn thấy chính mình liền dập đầu gọi ba ba không lâu lắm thái dương từ đường chân trời dưới bay lên một nhóm lại một nhóm đi thuyền đến đây giang hồ nhân sĩ dồn dập lên đảo làm đến vội vã như vậy đều là chút tam lưu nhân vật tự có phổ thông giáo chúng đi tất đãi cho tới nước trà chấu ngồi cái gì đừng nghĩ trên đất t r ố n g đứng đi thôi a a góp đủ số hạng soàng xính cũng thật nhiều ân giã vương khinh bị nhìn phía dưới lắc lắc đầu lý thiên viên cười to nói nhiều người tốt bọn họ đến từ thiên nam địa bắc ngũ hồ tứ hải đến thời điểm đại hội vừa kết thúc thì sẽ mang theo nơi này tin tức khắp nơi phân tán thế chúng ta thiên ứng giáo dương danh cha ngươi cửu âm chân kinh luyện được kiểu gì tạ vô kỵ tiến đến tạ tốn bên cạnh lặng lẽ hỏi tạ tốn khẽ mỉm cười dịch cân đoán cốt thiên luyện mấy ngày nội lực rất nhiều tiến triển nếu như có thể nhiều luyện một ít thời gian là tốt rồi có điều ngược lại cũng không sao đối phó những cái được gọi là danh môn cao thủ thừa sức vô kỵ hôm nay chúng ta phải ngay ở trước mặt thiên hạ quần hùng mạnh mẽ thất bại một hồi bọn danh môn chính phái kia vi phòng làm cho bọn họ biết được chúng ta minh giáo không phải dễ chê tạ vô kỵ gật gật đầu. thiên lương giáo cùng minh giáo tuy hai mà một có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục này nói vậy đã là người trong giang hồ nhận thức chung có điều hôm nay tình cảnh này chính ta đối lập nhưng là chính giữa thành côn người lao tặc kia ý mớn ta tôn tự tin đạo ta minh giáo huynh đệ trải rộng t h i ê n hạng đợi được thống nhất này sáu đại phái lại tính là gì thành côn lại há có thể lại phiên nổi sóng gió hai cha con nói chuyện lượng lớn võ lâm nhân sĩ không ngừng lên đ ả o chu vi đã ngừng đẩy thuyền đến giờ thì lúc xa xa lái tới một chiếc thuyền lớn trên thuyền người chính là cái bang cùng cái khắc năm đại phái cao thủ ha ha, ha đã lâu chưa từng có náo nhiệt như thế sử h ỏ a long bay người nhảy xuống đầu thuyền đập lên mặt biển cấp tốc chạy gần trăm mét vững vàng rơi vào trên bờ chu vi nhất thời là vang lên từng trận khen tặng tiếng ủng hộ sử bang chủ thật tuấn kinh công ghê gớm ghê gớm rất nhanh mọi người cùng dùng thân thủ từng cái lên bờ chật thành đàn hướng về đài cao bên này đi tới t ạ vô kỵ một ánh mắt liền nhìn thấy đi ở phía sau cùng dương d i ệ t tiên cái k i ế p h ó đồng mặt nạ quá dễ nhận biết t ạ vô kỵ ác thú vị địa thầm nghĩ chẳng lẽ lão này tướng mạo xấu xí không dám lấy bộ mặt thật gặp người lưu lại giao thủ với nhau nhìn có thể hay không tùy thời đánh nát mặt nạ của hắm vô cùng thần bí trang cái gì trang ồ bên cạnh hắn áo vàng phục tiểu nội tử lẽ nào chính là cái kia sau đó áo vàng nữ trong đám người nhiều đạo tràn ngập ánh mắt cựu hận từng cái rơi xuống tạ vô kỵ trên người cũng không có thiếu rơi xuống tạ tốn trên người ngược lại trình diện cùng bọn họ phụ tử có cựu đoán không phải số ít thực sự là ướp gì tạ tốn phụ tử ngày hôm nay sẽ chết tạ vô kỵ ánh mắt t h o á nhìn g n vừa vặn nhìn thấy ân lê đình đột nhiên cười lạnh một tiếng giơ chân lên làm cái đạp đã động tác ân lê đình nhất thời là tức đến xanh mét cả mặt mày đi theo sau diện tuyệt sư thái kỷ hiệu phù hiển nhiên cũng nhìn thấy khăn che mặt bên dưới khuôn mặt một trận đỏ lên trong lòng vừa hận vừa tức các vị anh hùng xin mời lý thiên viên sắp xếp cái bang cùng năm đại phái người đến trên đài cao h n vị những người này mới có tư cách bị thiên đ ư ơ n g giáo nhìn thẳng chờ đợi chương sáu mươi quân hùng đại loạn cướp giật bảo đao người người điên cuồng chương sáu mươi quân hùng đại loạn cướp giật bảo đao người người điên cuồng đ à i cao đổ vật hai bên các phái người dồn dập ngồi xuống con đường ánh mắt bất t i ệ n rơi vào ngồi trên đứng đầu thiên hưng giáo mọi người t ạ vô kỵ bình chân như vậy mà ngồi xuống khỏe chỉ, chỉ giáo giáo lúc này đứng tại sau lương sử hỏa long một tên cái bang trưởng lao không nhịn được hát lớn ít nói nhảm vội vàng đem đổ lòng đao lấy ra nhìn một cái đi chính là các người thiên hương giáo làm lớn như vậy trận chiến đ ư n g nha tại đây lãng phí đoàn người thời gian các phái người cùng với dưới phương không trên đất tam giáo cựu lưu cũng đã có vẻ vô cùng không thể chờ đợi được nữa tạ vô kỵ thậm chí không nghi ngờ chút nào chỉ cần bọn họ vừa nhìn thấy đồ long đao thì sẽ lập tức liều l ĩ n h địa sông lên cướp giật lý thiên viên cười ha h a các vị kính x i n bình tĩnh đ ừ n g nóng tệ giáo vừa đã đến bảo vật này đao lại xin mời quần hùng trình diện sao lại khiến mọi người thất vọng chúng ta lập tức liền vì là chư vị biểu diễn bảo đao bạch đàn chủ thử đao bạch quy thọ tâm linh thần hội địa phất phất tay bốn cái cường tráng g i o chúng lập tức chuyển tới một cái trầm trọng đại đe sắt tiếp theo lại đưa đến đại bữa trợ bạch quy thọ đi tới tạ tốn trước mặt hai tay bình thân làm ra n â n thác động、tác. Tạ còn lại ở đây võ lâm nhân sĩ lúc này cơ bản sự chú ý tất cả đồ long đao lên ngoại trừ cái kia ngồi ở sử hỏa long bên cạnh phương đông bạch hãn tự hồ đối với đồ long đao không hề hứng thú chỉ là trừng trừng nhìn tạ vô kỵ trong lòng ông chi kiếm tạ vô kỵ nếu có điều cảm thấy đối diện lại đây trong lòng âm thầm nghĩ hoặc ông lão này là từ đâu tới a miêu a cầu nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn cho phương đông bạch dựng thẳng lên một cái đại biểu thân thiện thăm hỏi n g ó n giữa phương đông bạch không rõ ý nghĩa nhưng có thể nhìn ra tạ vô kỵ cử chỉ chi khinh bỉ nhất thời sầm mặt lại trong lòng rất là khó chịu võ lâm trí tôn bảo đao đồ long hiệu lệnh thiên hạ không ai dám không theo chư vị xem trọng cái này chính là đồ long bảo đao dưới con mắt mọi người bạch quy thọ một t r ư ờ n g đánh nát h ộ gỗ d ơ lên thật cao một cái dài chừng bốn thước q u a n thân đen thân n ặ n g người đao dưới ánh mặt trời đao này dáng rất bị nhìn thấy rõ, rõ ràng giảng tự nhưng mà nhìn thấy đồ long đao người đều biết đây tuyệt đối là đồ thật những người chưa từng thấy nhưng là dồn dập kêu ầm lên sao biết đao này thật giả sao không để chúng ta kiến thức một phen ha ha ha ta thiên hưng giáo còn có thể nắm hàng giả lựa gạt chư vị hay sao bạch quy thọ cười lớn một tiếng lệnh giáo chúng nâng dậy dậy nặng đại đe sắt trực tiếp múa đao nhẹ nhàng xạy qua dây đến một thước nửa người cao cứng rắn đe sắt trong nháy mắt là như là đ ầ u hũ bị cắt thành hai nửa tiếp theo một tên giáo chúng lại vung lên đại thiết truy hướng về lưỡ dao trên n m tới bá một tiếng đũa thân thẳng tiếp bị cắt ngang mà mở đoạn nơi bóng loáng như gương m mười bên trong có chín đều là lộ ra ánh mắt tham lam thật một cái bảo đao thật sự là sắc bén vô cùng không gì không xuyên thủng bởi vậy có thể thấy được n à y s ắ c thực thật là một cái thế gian hiếm thấy thần minh tất cả đủ để chứng minh đây chính là chân chính đồ long đao làm sao đao này có từng có giả lý thiên viên cười h i ế p mắt nhìn về phía mọi người sử hỏa long biết mình phát huy thời khắc đến lập tức đứng lên q u á t l ệ n h giả tự nhiên là không giả chỉ t i ế c ma giáo các ngươi vô đ ứ c không xứng với cái này bảo đao lời vừa nói ra không khí của hiện trường nhất thời là trở nên vô cùng căng thẳng nay sử hỏa long g ã tâm rất lớn Căn che c bản không hề h giấu ú tạ nào. Hắn hưng động chúng mang theo sư đ i phái cao tốn h ủ c g không đến, phải là hòa cười n thiên g nói g t h đừng nóng vội mà tiếp tục nghe nghe những này danh môn quân tử đường hoàng tri tử hà thái sung lập t ứ c chính là phụ họa sử hòa lòng cao giọng nói sử bang chủ nói thật hay đừng cho rằng các ngươi được đồ lòng đ a o liền thật có thể hiệu lệnh thiên hạ ngay cả chúng ta những người này đều k h ô n g phục còn nói gì hiệu lệnh thiên hạ đường văn lượng trực tiếp vỗ bàn mang lên các ngươi những này tà ma ngoại đạo được đồ lòng đ a o chỉ có thể nguy hại võ lâm còn dám công nhiên dương đào khoe bai đây là không đem anh hùng thiên hạ chính nghĩa chi sĩ để ở trong mắt d i ệ t tuyệt sư thái âm thầm cười gắn hiện tại cái này trường hợp chính hợp tâm ý của nàng lưu lại đại luận lên mọi người vây công tiểu tà ma chính mình không hẳng có cơ hội cầm lại bị thiên kiếm tống viết t i ệ u du đại nh ân lê đình trương thúy sơn bốn người trước sau trầm mặc không nói lẳng lặng quan sát duy trì khắc chế lúc này kỷ hiệu phụ lặng lẽ sau l ư n g ân lê đình thấp giọng nói luka cầu một mình ngươi sự lưu lại nhường ngươi đại sư m ì n h giúp đỡ ta sứ phụ được phụ mọi ngươi yên tâm đi đối mặt người yêu yêu cầu ân lê đình tất nhiên là không có không đồng ý hắn nghĩ thâm diện tuyệt sư thái tính cách mạnh hơn tất nhiên là mở không được cái này khẩu vì lẽ đó ám chỉ đồ đệ đến đây trong quảng trường lúc này mọi người đã dồn dập mở ra dùng ngói bút làm vũ khí các loại đối với thiên lương giáo công kích chửi rủa vô cùng hỗn loạn sử hỏa long nhìn thấy như vậy có lợi cục diện rất hài lòng mình đã chiếm hết thượng p h ò n g vững vàng nắm đạo đức điểm cao nhất thiên ư n g giáo gây thù hắn đông đảo có một vạn tấm khẩu cũng có biện lý thiên viên ân gia vương ân tô tố, tố năm vũ lớn chủ đều là như gặp đại địch mặc dù đối với kết cục như vậy sớm cũng có dự liệu nhưng là thật đến giờ phút này rồi thời gian hoàn toàn cảm thấy áp lực to lớn thực sự là bởi vì địch ta sức mạnh t r ê n lệnh cách xa cái bang thêm vào năm đại phái cao thủ số lượng muốn vượt qua thiên ứng giáo bên này tuy rằng cũng không có thiếu giáo chúng ở đây có thể giúp đỡ có thể cái k h á c võ lâm nhân sĩ cũng không phải s ố ít, các loại tiểu bang tiểu phái độc hành hiệp số lượng đông đảo mắt thấy hiện trường rơi vào hỗn loạn ồn ào không thể tạ tạ tốn sắc mặt một lạnh nhúng người nhảy lên hít sâu một hơi ổ bụng địa phương nhất thời tròn lăn như bóng càng trướng càng lớn tạ vô kỵ vội vã nhắc nhở lý thiên viên mọi người che lỗ thai một giây sau một trận khủng bố đến cực điểm thét dài song âm chính là bài sơn đảo hải giống như chuyển về bốn phía như c n g sư gào thét phong lôi ô minh lấy ngập trời tư thế trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vương bản sơn đảo trong quảng trường mọi người tại đây trận đáng sợ sóng âm xung kích bên dưới dồn dập bị đánh ngã một chỗ bưng lỗ hai giường như giết lợn giống như kêu thảm thiết lên gần nghìn người cùng nhau ngã xuống tình cảnh đó thực sự cực kỳ đồ sộ tạ tốn luyện tập sư tử h ố n g có mấy chục năm công lực không biết là cỡ nào hung hành thêm vào hắn còn luyện cửu âm chân kinh nội lực tăng mạnh này vai lực của một tiếng hống càng hơn dĩ vãng mấy lần trên đài cao cái ban g cùng năm đại phái người cách tạ tốn càng gần hơn phàm là nội lực kém chút t h như những người nga mi đệ tử cái ban ban chúng đều là dồn dập ở sóng âm trùng kích vào ngã xuống đất vô cùng thống khổ trương thúy sơn ân lê đình những người trẻ tuổi cũng là đầy mặt trắng bệnh hoảng sợ văn phần chăm chú bưng lỗ thai mồ hôi như mưa dưới chỉ có tống viết điệu d i ệ t tuyệt sử hòa long phương đông bạch không tính mọi người có thể miễn cưỡng ở tạ tốn sư tử hống bên dưới ổn định thân hình dương dịch thiên cũng không phải tất nhiều lời cũng không ngần đầu chỉ nhẹ nhàng c h e ở phía trước c h e trở t i ể u tôn nữ thiên đ ư ơ n g giáo bên này công lực kém một chút ân tố tố còn có năm hũ lớn chủ tuy rằng sớm bị nhắc nhở nhưng vẫn là đột nhiên không kịp chuẩn bị bị chấn động đến mức sợ mất mật này sư tử hống nhưng là không khác biệt phạm vi công kích không phân cái gì đ ư ta thật là l s ử mẫu vậy thì đến lĩnh giáo ngươi tạ tốn cao chiêu s ử hỏa long hét lớn một tiếng thả người bay tới hung bánh hàng long thập bắt trưởng hung hãn đánh về phía tạ tốn nếu như lại cho tạ tốn hống một hồi quân hùng chỉ sợ quá nửa cũng phải biến thành ngớ ngẩn hãn tự xưng là vì là quân hùng đứng đầu có thể nào ngồi xem sự tình như thế phát sinh nhất định phải mạnh mẽ đánh gãy tạ tốn lấy chân cái bang thanh uy thấy s ử hỏa long k é o tới tạ tốn quả đoán kết thúc sư tử hống vung hai nắm đấm tiến lên liên tiếp ầm ầm trong nháy mắt hai người quyền trưởng đã đan xen mười mấy lần xử hỏa long bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau vừa giận vừa sợ địa hét lớn các vị anh hùng tiêu diệt ma giáo vì võ lâm trừ hại thời điểm đến cùng tiến lên a theo ta diết ba những người trạng thái hơi hơi khôi phục như cũ đám người ô hợp không để y ho ngong gãy chảy máu hai lỗ thai lập tức đẩy mặt tham lam mà bỏ lên đồ long đao ai có thể được đồ long đao chính là võ lâm trí tôn lên a đồ long đao là lão tử toàn bộ vương b à n sơn đảo trong nháy mắt là rơi vào bạo loạn bên trong hà thái xung vợ chồng không tính không động tam lão những này cùng tạ vô kỵ có cự oán trực tiếp liền xông lên trên diện tuyết còn đang xem kịch p h ư ơ n g Đông cùng Bạch trực tiếp s hòa l u n g l i ê n t h h ủ c i ế nay tiểu ố n Tống v n i sư huynh đệ m ấ y người, c ũ n g là c ù n g Lý thái i ê n ấ u l à một m đ o người n g này là có phải đánh ã p h t đ i ê Tiểu o à n g s a một nữ m mươi ặ hoặc. t mê d n g dịch t ê người ôm lấy n n à đi đến an toàn chương t a sáu mươi một nay họ Chương điên rồi. n 61.、Nay、tiểu tà ma có chút thái quá một người đánh m ư ờ i người hiện trường nhất thời là trở nên hỗn loạn tưng bừng không thể tả những người đi theo mà đến thiên lương giáo giao chúng v ố tiểu tiểu lúc, lúc này l tay o n g t cầm đồ long đao huyền vũ đàn chủ bạch quy thọ đã liền chém mười mấy cái không muốn sống mắt thấy những người kia quần quận không ngừng hướng về chính mình vây công lại đây hắn cảm thấy rất hoảng nhìn thấy tạ tốn đang bị xử hỏa long cùng phương đông bạch vây công bạch quy thọ linh cơ hơi động hô lớn sư vương tiếp đao sau đó trực tiếp liền đem đao đại lực q u ă n g lại đây s ử hỏa long phản ứng rất nhanh quát o phương trưởng lão ngăn cản tạ tốn phương đông bạch lập tức ý hội tăng nhanh s u ấ t kiếm tốc độ trong phút chốc chém đánh ra đ ầ y trời kiếm ảnh làm cho tay không tạ tốn ngàn cân treo sợi tóc bắt tí thần kiếm bí danh quả nhiên là danh b ấ t hư truyền phần này kiếm pháp trình độ là thật là đương đại hàng đầu s ử hỏa long thả người nhảy một cái liền tiếp được đồ long đao cả người đều rơi vào hết sức mừng như điên bên trong cho tới nay tâm tâm n i ệ m niệm đồ long bảo đao rốt cục đến trong tay chính mình ha ha, ha tạ tốn hôm nay sử mỗ liền muốn lấy bảo vật này đao đổ người con này sư tử giúp ta dương danh thiên hạ sử hỏa long một trận cười lớn múa đao tấn công tới có này thần binh giúp đỡ quả nhiên là không thể cản phá uy phong lấm l ấ m tạ tốn lấy một đ ị c h hai tuy rằng vẫn còn có thể kiên trì nhưng đã là tan mất hạ phong nhưng hắn võ học tu vi tinh thầm kinh nghiệm chiến đấu phong phú mặc dù là bị áp chế khó có thể hoàn thủ cũng cực nhỏ lộ ra kẽ hở từ đầu tới cuối duy trì phòng thủ khiến hai người khó có thể đem ưu thế tiến một bước mở rộng tạ vô kỵ lúc này cũng đối mặt một đám người vây công hà thái xung vợ chồng không động tam lão không tính d i ệ t tuyệt sư thái còn có ba cái cái bang trưởng lão tổng cộng mười cái đối thủ lần này là thật sự một người đánh mười người cũng may tạ vô kỵ đã c ử u dương thần công đại thành nội lực quần quận bất tận còn có ý thiên kiếm như vậy thần khí ở tay dựa vào một tay tinh khiết thông thạo võ đang kiếm pháp ứng đối mọi người thành thạo điêu luyện căn bản là không sợ h ã i chút nào d i ệ t tuyệt sư thái càng đánh càng là hoảng hốt nay tiểu tà ma võ công làm sao tiến bộ đến nhanh như vậy so với lần trước ở thiên hưng giáo tổng đàn tao nội lúc khi tức mạnh mẽ mấy lần còn chưa hết hiện tại đối mặt mười cái cao thủ vây công lại vẫn có thể giữ cho không bị bại cũng chiến đến lực lượng ngang nhau đường văn lượng phấn đồ quát các vị thêm ít sức mạnh hán quả bất đ ị chúng c h chống đỡ không được bao lâu bởi vì e ngại tạ vô kỵ ỷ thiên kiếm phong mang bọn họ sư huynh đệ ba người khó có thể gần người lúc này đều là dồn dập dùng tới đao kiếm không động phái đao pháp kiếm pháp cũng là có chút trình độ chỉ có điều là không bằng thất thương quyền nổi danh thôi còn có không tính cụt một tay rất khó lại triển khai long t r o thủ cũng dùng tới một cái thiền trượng cao thủ dù sao cũng là cao thủ mặc dù không cách nào triển khai am hiểu nhất võ công cũng là không thể khinh thường hà thái xung vợ chồng đầy bụng đều kìm nén hoa khí mười cái đều đánh không lại một cái ngày hôm nay bị quần hùng nhìn thấy còn mặt mũi nào có thể nói nhất định phải tốc chiến tốc thắng chém cái này tiểu tam a l i ê n i ê n cùng sử dụng tới côn lôn chính l ư ợ n g nghi kiếm pháp chi ác liệt sát chiêu hai vợ chồng song kiếm hợp bích tấn công về phía tạ vô kỵ trên người chỗ yếu có lúc nhiều người cũng chưa chắc là tốt rồi tạ vô kỵ cảm nhận được phía sau băng lệnh kiếm ý trực tiếp triển khai khinh công vọt đến tông duy hiệp phía sau hà thái xung vợ chồng đ ộ i vàng về kiếm thu chiêu bọn họ mười người vây quanh tạ vô kỵ đánh trạm vị thực sự là quá mức dày đặc hơi hơi không cẩn thận lời nói liền sẽ thương tổn được người mình. tạ vô kỵ lợi dụng điểm này không biết hóa giải bọn họ bao nhiêu lần thế tiến công khiến chính mình đứng ở thế bất bại muốn lấy nhiều lần ít có lúc cũng là gặp vừa lúc đến nó phản ha ha ha các người đam giác rời này mười người cũng không làm gì được ta hôm nay sợ là cũng bị anh hùng thiên hạ chế nhạo tạ vô kỵ trực tiếp cưới mặt phát ra trào phung kéo đầy quả nhiên hắn lời này vừa ra liền đem mười người đều làm tức giận một cái bang trưởng lao m a n g to tiểu ác tặc đường vội đ ă n ý ngươi n à y hôm nay chắp cánh cũng k ó thoát đường văn lượng tức giận kêu ầm lên tặc tử sang năm ngày hôm nay chính là ngươi ngày rỗ tiểu xúc sinh mãi con nhận lấy cái chết m ư ờ i người thế tiến công trước sau kéo tới vô cùng d o a n người tạ vô kỵ mới vừa né tránh một vòng đánh mạnh vòng kế tiếp lại nối liền đến hầu như không có cơ hội thở lấy hơi đại gia đừng sợ chúng ta nhiều người coi như là háo cũng có thể đem tên tiểu tử này sống sờ sờ dây dưa đến chết n g h e vậy tất cả mọi người làm bỗng cảm thấy phân chấn nghĩ thầm này rất có đạo lý a này tiểu tà ma võ công cao đến đâu chẳng lẽ còn có thể có ba đầu sáu tay phải không liền sĩ khí đại trấn bên dưới bọn họ tiếp tục vây công đi đến đem giữ nhà tuyệt kỵ hết mức từng cái sử dụng tạ vô kỵ trong mắt hàn quang nói lên những người này vẫn đúng là coi chính mình chỉ có thể bị động chịu đ ó n không hề có chút sức chống đỡ không cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một cái vẫn đúng là cảm giác mình là cái mèo ốm tạ vô kỵ lập tức cố ý bán cái kẽ hở là mình phía sau lưng kẽ hở mở ra hà thái s u n g vợ chồng sáng mắt lên vội vàng nắm lấy cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt song song xuất kiếm công tới nhưng mà phản ứng của bọn họ đều ở tạ vô kỵ trong dự liệu tạ vô kỵ một cú đạp nặng nề đá vào không tính đánh tới thiền trợ trên dựa vào này cỗ phản lực dùng tốc độ khó mà tin nổi một cái lộn ngược ra sau nhảy xuống đến hà thái xung vợ chồng phía、sau. ngay lập tức không chút lưu tình mạnh mẽ một kiếm đâm thủng ban thục nhàn thân thể nhanh chóng đến đâu rút kiếm rời xa tấn công về phía không động tam lão hà thái sung hét lớn nương tử ban thục nhàn bị ỷ thiên kiếm từ phía sau lưng đâm thủng n g ự c mạc qua máu tươi phun mạnh phỏng chừng là không cách nào mạng sống nàng nhìn hà thái sung muốn nói gì nhưng vẫn là không nói ra nghèo đầu liền tắt thở hà thái sung vẹn vẹn bị thống hai giây đồng hồ vội vàng lấy tụ che mặt suýt chút nữa liền cười ra tiếng cái này cọc cái vừa chết chính mình liền có thể tứ không e rẻ đ i ệ nào tiếp hắn cùng ban thục nhàn kết hôn mấy chục năm đều không sinh ra vóc d á n g tự vì lẽ đó vẫn muốn cưới cái tiểu nhân nối roi thông đường nhưng là ban thục nhàn luôn luôn hung hăng hung ác hắn sợ vợ vẫn không có gân này không nghĩ đến tạ vô kỵ trực tiếp liền thế hắn giải quyết vấn đề này ân nhân nhé họ tạ tiểu x u ấ t sinh ngươi đưa ta lão bà mệnh đến a lão tử cùng ngươi liều mạng hà thái sung gào thét một tiếng cầm kiếm bay vọt mà tới bất kể nói thế nào ban thục nhàn cùng hắn có kết tóc tình trong lòng vui thì vui cứu hay là mưa báo bằng không người trong thiên hạ tất gặp chỉ trích hắn hà thái sung vô tình vô nghĩa không phải cái chân có tử a d i đ à chương ệ n hà sáu nhân mươi n hai một đám bọn trốn nhất ai có thể c h ặ n ta chương sáu mươi h a một đám bọn trốn nhất ai có thể chặt ta hà thái sung chỉ có điều là phô trương thanh thế mà thôi nơi nào có lá gan thật sự cùng tạo vô kỵ liều mạng nhìn thấy tạo vô kỵ ưỡn kiếm hướng mình đâm tới chỉ một thoáng hoàn toàn biến sắc vội vàng triển khai khinh công nhanh chóng lùi về phía sau động tác vô cùng chật vật đường đường phái c ô n lôn trưởng môn liền này còn lại vây công t ạ vô kỵ tất cả mọi người là thất vọng nhưng bọn họ cũng rõ ràng hà thái sung lao bà vừa mới chết trong lòng bi thống khó ức sĩ、si、khí đại hạ tất nhiên là rất khó nhắc lại cái gì chiến y nếu như hà thái sung có thể ở nỗi g i ậ n dưới lặn xuống lực kích phát ngược lại cũng còn có thể có chút dùng đáng tiếc hà thái sung không co a ra chiêu sợ hãi rủ rẻ rõ ràng có chút sợ chết tạ vô kỵ ha hà không chút nào che giấu mình k i n h bỉ ma đầu đ ư n g vội cắn rỡ diện tuyệt sư thái không chịu hận đến nghiến răng n g h i ế n lợi lúc này triển khai ác liệt nga mi kiếm pháp tấn công tới t ạ vô kỵ ánh mắt một lạnh t r ở tay một kiếm chém tới diệt tuyệt sư thái phản ứng cực kỳ cấp tốc vội vàng c ấ t kiếm không dám cùng ỷ thiên kiếm cứng đôi cứng bằng không kiếm đoạn sau khi nàng chính là tay không tất sát đáng ghét t ạ tử diệt tuyệt sư thái tức g i ậ n đến cả người run nếu như ỷ thiên kiếm còn ở trên tay của chính mình cần gì phải như vậy rút tay rút chân đáng tiếc chính là bây giờ có được ỷ thiên kiếm chính là kẻ thù của nàng t ạ vô kỵ dĩ vãng đều là diệt tuyệt sư thái bằng ỷ thiên kiếm thần minh áp lực người bây giờ nhân vật nhưng là đổi lại đây. nàng hiện tại mới hiểu được trước đây những người đối mặt chính mình ỵ thiên kiếm người là có cỡ nào khó chịu nếu buổi tối ngày hôm ấy chính mình tỉnh táo một chút đ ừ n g đi thiên hương giáo tổng đàn thật là tốt bao nhiêu đáng tiếc những việc này là không đến hối hận cũng may còn có cứu vãn cơ hội hôm nay cao thủ tập hợp quân hùng tất đến liền không tin nhiều như vậy người diện không xong một cái thiên hương giáo vương bản sơn đ ả o cô h u y ề n b i ể n rộng bên trên những n à y ma giáo yêu nghiệt coi như là muốn chạy cũng tuyệt đối không có như vậy dễ dàng lại cố gắng nỗ lực thêm chút sức lực ngày hôm nay chính là đóng cửa đánh cho thoải mái cụ rất nhanh diện tuyển sư thái mới vừa lui ra không động tam lão lại vừa cứng ra đầu tiến lên liên tiếp không tính nhưng là nhân cơ hội sau l ư n g tạ vô kỵ khởi xướng ám chiêu đánh lén ba cái cái ban g trưởng lão cũng gào gào kêu to s u n g lên tạ vô kỵ công lực thâm hậu thính g i á c là cỡ nào nhạy cảm trong chớp mắt nhận ra được những người này ý đồ lập tức hư lắc m ấ y chiêu sợ đến không động tam lão r ồ n dập t r á n h né lại lấy nhanh chóng thân pháp tách ra không tính trọng kích mà đến thiện trượng túi người một kiếm hướng về một tên cái ban g trưởng lão hai chân chém ngang mà đi a cái kia cái ban trưởng lão kêu thả một tiếng hai chân ngang đầu gối mà đức tình cảnh vô cùng máu canh tạ vô kỵ chỉ cảm thấy thật giống là ở các đậu hủ bình th một điểm trở ngại cảm giác đều không có lao tạp nhi các ngươi nga m u y trấn phái bảo kiếm quả thực không sai hắn không quên bất cứ lúc nào chào p h ú n g diệt tuyệt một câu những người còn lại đều là một mặt oán giận địa nhìn chằm chằm diệt tuyệt sư thái đều do này lao ni cô nghĩ thầm nếu không là kiên kỵ ỷ thiên kiếm a i nay tiểu tà ma sao có thể ở tại bọn hắn vây công giới kiên trì lâu như vậy diệt tuyệt sư thái sắp mặt tái xanh sắp tức đến bệ phổi rồi vô cùng nhục n h ã n à y có gì khác nhau đâu với bị trước mặt mọi người tiên thi đều muốn giết ta ha ha, ha ta xem các ngươi ai còn có gần này tạ vô kỵ lại lần nữa khởi xướng con chào v ọ t người nhảy vọt mà lên cầm kiếm giết hướng về võ công thấp nhất cái kia hai cái cái bang trưởng lão đường văn lượng hết lớn nhanh ngăn cản hắn đừng làm cho tiểu tà ma từng cái đánh tan liên tiếp chết rồi ban thục nhàn cùng một cái cái bang trưởng lão n à y đại đại đã kích bọn họ nếu bọn họ còn chưa thể đang đánh pháp trên làm ra thay đổi lời nói nhất định sẽ bị t ạ vô kỵ từng cái từng cái giết chết bất quá bọn hắn đến từ các môn c á c phái võ công trên rất khó nói có cái gì tinh diệu phối hợp cơ bản đều là từng người chơi lúc này lại là tâm thái gặp khó căn bản không uy hiếp được t ạ vô kỵ t ạ vô kỵ toàn lực triển khai bên dưới ỷ thiên ki kiếm kiếm ác liệt chém tới người không phải chết chính là tàn mọi người còn chưa kịp một lần nữa tổ chức lên một vòng mới vây công cái kia hai cái cái bang trưởng lao trước hết sau c h u n g kiếm một cái bị tạ vô kỵ chém ngang hông mà chết một cái khác bị một nửa bổ ra này khốc liệt vô cùng hạ tràng sợ đến mọi người muốn hồn phi phách tán ai có thể chả ta tạ vô kỵ dơ kiếm điên cùng gào thét h a n g hái không một người dám trực tiếp con mắt của hắn đường văn lượng kinh hãi đến biến sắp nói tiểu tặc rất lợi hại mau lui tông d u hiệp cùng thường kính chi không chút do dự cấp tốc chật lui diễn tuyến sư thái thấy thế tuy rằng vô cùng không cam lòng cũng chỉ có thể lựa chọn tránh né mũi nhọn không tính nội tâm đại hoàng xoay người liền chạy nhưng hắn đoạn đi tới một tay còn mang theo một cái đại thiên trượng thân thể căn bản là không có cách duy trì cân bằng tốc độ cũng không nhanh ta xem ngươi vẫn là đối với gọi một ít tốt hơn tạ vô kỵ nhún mũi chân mặt đất nhảy bắn đuổi theo một kiếm mạnh mẽ tức mất không tính một cánh tay khác a không tính ngã trên mặt đất vừa giận vừa tức mất đi hai tay cùng phế nhân có gì dị còn không bằng một kiếm giết hắn đây tạ vô kỵ mắt lạnh nhìn khắp bột phía đã không người dám hướng mình tới gần hà thái xung tên kia càng là không biết trốn chạy đi đâu nói tốt nên vì lão bà báo thù đây bọn chuột nhất tạ vô cực mắng một câu t r u n g quanh chiến cuộc đ ỗ n g nhiên nhìn thấy tạ tốn mấy quyền nổ ra chấn động đến mức sử hỏa long liên tiếp lui về phía sau quay đầu lại cùng phương đông bạch chiến đến đồng thời sử hỏa long gắt gao nắm đồ long đao không chịu b u n g tay trong lòng thẹn quá thành giận nếu không có hắn không s ợ trường dùng đao pháp làm sao đến mức tại trong tay tạ tốn chịu thiệt sử bang chủ cẩn thận phương đông bạch đột nhiên hô to một tiếng sử hỏa long nghe sau khi đứng dậy gió nổi lên cả người nhất thời tóc gáy dựng lên vội vã thả người nhảy ra ẩm tạ vô kỵ tàn nhẫn một kiếm trực tiếp đem mặt đất chém ra một đạo dữ t ậ n vết n ư ớ c s ử hỏa long chậm một chút nữa lời nói liền muốn biến thành chết hỏa long cha tiếp kiếm tạ vô kỵ gầm thét một tiếng giơ tay ném đi đem ỷ thiên kiếm hướng về tạ tốn ném đi hắn trình độ rõ ràng so với bạch quy thọ cái kia tặng không bảo đao h ố hàng cao hơn nhiều tạ tốn b n g vàng tiếp được ỷ thiên kiếm cười to mấy tiếng xuất liên tục ba kiếm bức lùi phương đông bạch phương đông bạch nhìn đối phương kiếm trong tay m i u chặt lông mày có điều ỷ vào chính mình kiếm pháp cao siêu hắn cũng không có chút nào không sợ chỉ cần chú ý một tạ vô kỵ không có lại cho s ử hỏa long vây công tạ tốn cơ hội hùng hồn vô cùng k i ự u dương chân khí tụ với đầu ngón tay một cái thuấn phát nhất dương chỉ mạnh mẽ đâm ra bịnh một tiếng vang dữ dội đánh vào đồ long đao trên chấn động đến mức s ử hỏa long liền lùi lại ba bước đầy mặt ngưỡng ác nay tiểu tà ma công lực làm sao lợi hại nhiều như vậy so với lần trước ở bờ sông giao thủ hoàn toàn đã là không thể giống nhau không chờ hắn phục hồi tinh thần lại tạ vô kỵ hàng long thập bắt trưởng lại là một khắc không ngừng địa áp b ớ c tới một chiều tiềm long vật dụng bao phủ lên kinh thiên tiếng rồng ngâm chấn động toàn bộ vương bán sơn đạo s ử hỏa long tránh không kịp vội vàng hoành lên đồ long đao ở trước người đón đỡ ẩm sức mạnh cuồng bạo như trời long đất lở bình thường tàn nhẫn mà tấn công đến chấn động đến mức s ử hỏa long xuất lui hơn hai mươi mét đầu góc đều bị đánh ngất cái này tiểu tà ma làm sao sẽ hàng long thập bắt t r ư ở n g hơn nữa trình độ còn cao như thế s ử hỏa long trong lòng là vừa sợ lại hoảng dương la quỷ ngươi còn đang nhìn cái gì không ra tay nữa ta liền giết hắn t ạ vô kỵ đầy g i ấ y lấm liệt sắt ý ánh mắt rơi vào xa xa đứng dưới tán cây dương dịch t i ê n chương sáu mươi ba dương dịch t i ê n ra tay chương sáu mươi ba dương dịch t i ê n ra tay sự hỏa long đối mặt lúc này khí thế trùng thiên hầu như là vô địch phong thái giống như tạ vô kỵ căn bản không nhắc lên được mảy may dũng khí chiến đấu lập tức kêu lớn lên dương lão cứu ta nay một tiếng kêu cứu đột nhiên dẫn tới ở đây tất cả cao thủ chú ý cái bang cùng năm đại phái người đều biết có một vị phái cổ mộ cao nhân tiền bối còn chưa ra tay lúc này mọi người không khỏi là mỗi người đều phân chấn lên bọn họ hoàn toàn đánh giá thấp thiên lương giáo t í n h d a i chiến hồi lâu càng cũng không đạt được bao nhiêu ưu thế trái lại là mỗi người có từ thương nếu như phái của mộ vị kia dương lão tiền bối có thể ra tay đánh bại tạ tốn phụ tử hai người này thiên đương giáo một phương võ công người cao nhất tất nhiên có thể khiến tinh thần mọi người đại trấn một đòn mà thắng c h i ệ t để đặt v ữ n g hôm nay kết cục tựa hồ là ý thức được đón lấy là từ đầu vợ kịch lớn đỉnh cao cuộc chiến từ lâu đánh đến kiệt sức hai bên đều là hết sức ăn ý địa dừng lại tay dồn dập lùi lại lý thiên viên ân gia vương ân t ố tố nam vũ lớn chủ mỗi người đều quần áo nhô máu có thương tích tại người võ đăng nga mi hai phái tình huống cũng không khá hơn chút nào quảng trường dưới những người bang phái nhỏ đám người ô hợp nên chết thì càng có thêm rất nhanh đoàn người chia làm chính tả rõ ràng hai làn sóng ràng co lẫn nhau các lấy cựu hận ánh mắt trừng mắt đối phương rất nhiều bồi dưỡng đủ tinh thần sau khi lại tiếp tục đại chiến một trận y tứ tạ vô kỵ đá một cái bay ra ngoài xử hỏa long nhặt lên đồ long đào xử hỏa long hai mắt đỏ lên s ắ p mất đi lý trí quắp đó là ta cái bang đồ vật ngươi còn cho ta phương đông b ạ c h hoàn toàn biến sắc bang chủ mau lưu lại quả nhiên tạ vô kỵ giơ lên đồ long đao liền hướng xử hỏa long trên cổ chém đang lúc này một viên ác liệt vô cùng phi thạch phá không mà đến có một tiếng trùng hưởng mạnh mẽ đem tạ vô kỵ trong tay đổ long đồ long đúng h đấy ngươi không phải phái cổ mộ cao nhân thần yêu đại hiệp đời sau sao vừa có thực lực ngăn cản như thế nào nhẫn tâm nhìn nhiều như vậy giang hồ nhân sĩ bỏ mình thờ ơ không động lòng dương dịch tiên cũng không làm bất kỳ giải thích gì căn dặn tôn nữ không được chạy loạn chật thả người nhảy một cái h xa xa tố tố vạn vạn phục phục. vâng nhiên thuộc hạ rõ ràng bạch quy thọ cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này đến tỷ tỷ nơi này đến một tên nga mi nữ đệ tử vội vã đem tiểu hoàng sam nữ khiên quá khứ dương dịch thiên thấy thế cũng không ngăn cản ở đây không ai có thể tổn thương được hắn tôn nữ Hùng、hồ nga mi tổ sư cùng hắn vụ thân cũng rất có giao tình sử hỏa long ở phương đông bạch bảo vệ cho t r ậ t vật lui trở về đứng ở dương dịch thiên phía sau dương lão ngày hôm nay liền xem ngài tạ vô kỵ đem đồ long đao giao cho sau l ư n g tạ tốn tiếp tục đối với dương dịch thiên ngữ ự ra trào phúng những người khác bị g i ế t thời điểm không gặp ngươi ra tay sử hỏa long cũng bị g i ế t ngươi liền độc thủ các ngươi phái cổ mộ quả nhiên cùng cái bang thân mật không kẽ hở lời ấy không thể nghi ngờ càng là sâu sắc thêm chính phái mọi người cùng dương dịch thiên trong lúc đó khoảng cách dương dịch thiên đột nhiên cười ha ha được lắm tâm tư tinh mẫn tiệu tà ma hẳn là cho rằng nói như vậy liền có thể nhiễu loạn lao phu tâm thái chứ việc này b ư ớ c lên người chính là các người thiên đ ư ơ n g giáo muốn tới vương bản sơn đ ả o cũng là mọi người cam tâm tình nguyện cướp giật đồ long đao càng là người người c a m nguyện chịu chết hử này cùng lao phu có quan hệ gì đâu nếu là ngăn cản nói không chắc liền mỗi người thanh đao khẩu chuyển hướng lao phu nơi này đây quả nhiên hắn lời nói này đem phần lớn người đều nói tới lung túng không thôi nhân tính tham lam lại há lại là ai có thể ngăn cản được rồi nói thật hay tạ vô kỵ cũng không hy vọng dăm ba câu liền để đối phương nội chiến chỉ có điều chính là buồn nôn một hồi dương dịch t h ê thôi bởi tối ngày hôm ấy chúng ta không thể quyết ra thắng bại ta ngày hôm nay thời khắc này đã rất lâu dương lão quỷ ta mà hỏi ngươi ngươi ngày hôm nay là đại biểu cái bang ra tay vẫn là đại biểu cái gọi là danh môn chính phái dương dịch thiên trầm giọng nói lão phu không có nghĩa là bất luận người nào chỉ có điều là không muốn nhìn thấy ủy thiên kiếm đồ long đao hạ xuống tâm tư gây dối nhân thủ bên trong lúc này hắn nhìn thấy tạ tốn ra tay rõ ràng cảm giác được trong đó có cựu âm chân kinh công phu nay cựu âm chân kinh tạ tốn là từ chỗ nào học được chẳng lẽ đao kiếm bên trong bí mật đã vì là tạ tốn phụ tử g ọ c được nếu như là như vậy như vậy ngày hôm nay coi như là đoạt lại ỷ thiên kiếm đồ long đao e sợ cũng không có tác dụng gì hay hoặc là tạ tốn cửu âm công phu là từ hắn nơi học được còn có tạ vô kỵ hàng long thập bắt trưởng lai lịch cũng vẫn rất để dương dịch thiên không rõ đông nhiên hắn nghĩ tới rồi một loại độ khả thi chẳng lẽ là đến từ chính người kia t h â m tư gây dối tạ vô kỵ cười lạnh nói e sợ vị này xử bang chủ tâm tư so với bất luận người nào đều nếu không quy chứ một tên cái bang bang chúng cực kỳ không phục nói thử chúng ta xử bang chủ lòng mang thiên hạ môn dân là cỡ nào anh hùng hào kiệt ngươi đừng muốn ở đây nói, nói xấu dương dịch thiên lắc lắc đầu sử bang chủ làm sao tâm tư gây dối lao phu không nhìn thấy các ngươi thiên hương giáo được rồi đao kiếm dẫn tới trên giang hồ một trận gió tanh m ư a máu hôm nay vương bản sơn trên đảo đánh mất mọi người m ệ n h những này lao phu trái lại là tận mắt nhìn thấy chính thai nghe thấy tạ vô kỵ lãnh đạo nói chúng ta được rồi đao kiếm sẽ chết người người khác được rồi đao kiếm lẽ nào liền bất từ người không có nhân từ đâu tới quả y theo ngươi nói như vậy lệnh tôn tặng cho quách tính đại hiệp h u y ề n thiết trọng kiếm đúc thành đồ long đao chẳng phải là đại đại g i o vạ chi nguyên nếu không có lệnh tôn cử chỉ hôm nay vương bản sơn trên đảo những người này cũng sẽ không chết ở dương dịch thiên nhất thời là tức giận không n ớ t ngươi tiểu từ này tận sẽ tìm chút không liên hệ sự đến nghe nhìn lẫn lộn đổi trắng tay đen bớt tranh cãi một tí phí lời đi t ạ vô kỵ cả người khí thế chậm rãi kéo lên ngươi không phải muốn thay cái b ă n g ra mặt sao ngày hôm nay ta liền lại lần nữa linh giáo một hồi thần điêu đại hiệp hậu nhân cao chiêu tiên phụ chi danh sinh ngươi không cần nhắc lại dương dịch thiên sắc mặt đột nhiên chìm xuống hắn không thích nhất sự chính là người khác vừa nhắc tới chính mình liền nói là thần điêu đại hiệp đời sau hai bên khí thế không chút nào nhục cho điên cùng đối kháng toàn bộ vương bản sơn đảo đều yên tĩnh lại chính cả hai phái người đều là Chuẩn bị m ắ trong thấy một hồi k thế quảng trường tất cả mọi người đều rất có ăn ý lùi tới biên giới lộ ra một cái đầy đủ rộng rãi chiến đấu sân bãi tạo vô kỵ cùng dương dịch thiên cách khoảng cách mấy chục thực ra xa, xa đối lập một cái là mới ra đời ngâm cùng đến không biết trời cao đất rộng tiểu t ử vắt m ũ i chưa sạch một cái khác nhưng là xuất thân phái của mộ đỉnh đầu thần điêu đại hiệp c h i tử vầng sáng cao thủ thần bí cao nhân tiền bối như vậy quyết đấu mọi người trong lòng càng nghiêng về ai sẽ thắng lợi rõ ràng đã là có thể tưởng tượng được thiên đ ư ơ n g giáo bên này lý thiên viên bọn người là lộ ra vẻ lo âu tuy rằng ngày đó từ nghe n g tạ tốn nhắc lên tạ vô kỵ đã cùng dương dịch thiên từng giáo thủ có thể dù sao bọn họ không có tận mắt đến nếu như tạ vô kỵ thất bại như vậy đối với thiên hưng giáo một phương không thể nghi ngờ là cái cực kỳ đ ạ kích khổng lộ đến thời điểm các đại phái cao thủ sĩ khí tăng mạnh thiên đ ư ơ n g giáo tinh nhuệ chỉ sợ là muốn toàn bộ đều mai táng tại đây vương bản sơn trên đảo không thể bại a vô kỵ lý thiên viên bọn người là không hẹn mà cùng điệu tâm bên trong độc thẩm nếu thiên ý thật sự không quan tâm vậy cũng chỉ có thể trả giá cuối cùng d ư lực cùng những này cái gọi là danh môn chính phái huyết chiến đến cùng đồng quy vũ tận bọn họ thiên đ ư ơ n g giáo người không có một cái là loại nhát gan không có một cái là tham sống sợ chết đổ bọn họ đồng ý đem hết t h ể đều đánh cược tại đây một trận chiến bên trên đánh c ư thắng liền đồng thời hưởng thụ thắng lợi vinh quang đánh cựa liền cùng hùng hồn chịu chết cái bang cùng năm đại phái bên kia kết thúc chiến đấu sau cũng là dần dần tìm về chấn định vô cùng chờ mong đón lấy cuộc chiến đấu này không tính đại sư máu đã ngừng lại ngươi cảm giác làm sao tống viên kiểu thế không tính vết thương xoa lên ngoại dụng kim sát dược nhìn thấy hắn đã mất đi hai tay trong lòng âm thầm một trận thở dài thực sự là đáng tiếc cả một đời thiếu lâm cao tăng tiếng tăm lừng lẫy cừng giả từ đây biến thành phế nhân một cái cái kia tiểu tà ma thực sự là tàn nhẫn vô cùng còn có cái kia hà trưởng môn phu nhân cái bang ba cái trưởng lão đều là chết ở nó dưới kiếm vừa nghĩ tới tạo vô k � dùng chính là võ đăng kiếm pháp Tống Viễn Kiều trong ố n Viễn g Kiều t lòng liền một trận không thoải mái chính mình võ công bị người khác cầm giết người này rất khó nói là cái gì c ả m t h ụ đa tạ tống đại hiệp bần tăng vẫn còn có tiện mệnh một cái có thể không nỡ liền như thế chết rồi bần tăng muốn tận mắt nhìn thấy tiểu tà ma nhận tội đ ề n tội hạ tràng dương lao tiền bối nhất định sẽ vì là chết ở hắn giới kiếm v o n g hồn lấy lại công đạo không tính sắc mặt tái nhuận g ắ t g a o cắn răng nhìn tạ vô kỵ cái gì người xuất gia muốn giới sân giới nộ toàn bộ cho hắn quên hết đi một bên khác diện tuyển sư thái cũng đang cùng hà thái xung nói chuyện người chết không thể phục sinh hà trưởng môn kính xinh xin nén bị thương đa tạ sư thái an ủi hà mô rõ ràng hà thái sung cố gắng ra bi thống v ẻ tâm tư cũng đã bay tới lên chín tầng mây năm ngoái nhìn thấy cái kia gọi năm cô em gái rất tốt da trắng mặt đẹp tuổi trẻ đẹp đẽ chờ mình trở lại liền tới nhà cầu hôn sử hỏa long vẫn là sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm đồ long đ a o trong lòng hận cực kỳ tạ vô kỵ phương đông bạch nhưng ở một bên nóng lửa ban g chủ thực sự là thật lớn mặt mùi hà dĩ nhiên có thể mời đến vị này phái của mộ dương tiền bối chỉ mong lão nhân ra người có thể ngoại trừ tạ tốn phụ từ hai người này ma đầu sử hỏa long hừ lạnh nói đó là tự nhiên dương lão vừa ra tay t ấ t là năm trăm ph một cái đều chạy không thoát phương trưởng lão người ở bản bang nguy nan thời khắc trở về có thể thấy được có một phen đại đại trung tâm mong rằng các ngươi gặp không muốn lưu thủ thế bản bang giết sạch ma giáo tạc tử phương đông bạch cười nói chỉ cần bang chủ đáp ứng cho ta ỷ thiên kiếm tất cả tự nhiên dễ bàn sử hỏa long ánh mắt tâm sâm t i ê n tâm có dương lão ở đây ỷ thiên kiếm cùng đồ long đ a o đều là chúng ta cái bang phương đông bạch lâm thầm đại ý cục diện bây giờ chính là hắn muốn xem đến lần này nhữ dương vương bàn giao nhiệm vụ dễ dàng là có thể hoàn thành căn bản không cần chính mình lại tiêu hao tâm tư đẩy ra ba trợ lan chỉ là sử hỏa long một người kéo tới đội hình. cũng đã đầy đủ để ma giáo uống một b ì n h sau trận chiến này hai bên đều sẽ tổn hại sức chiến đấu nguyên khí đại thương thiên hưng giáo được này đại tỏa tất khó có thể lại tổ chức thế lực đối kháng triều đình giữa quảng trường trên đất trống tạ vô kỵ cùng dương dịch thiên gần như đối lập sắp tới nửa khắp đồng hồ ai cũng không có trước tiên ra chiêu vậy mà mặc dù như thế tất cả mọi người là nhìn ra căng thẳng vô cùng lòng bàn tay đổ mồ hôi đây là không ra tay thì thôi vừa ra tay tất nhiên là kinh thiên động địa a trong những người này có trông nông tạ vô kỵ chết cũng có trông nông tạ vô kỵ hoàn toàn thắng lợi nói chung hôm nay biên số đều muốn rơi vào hai người cuộc chi mặc kỳ thực là một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ nó sẽ làm lòng người hư khiến người ta nôn nóng khiến người ta sản sinh hoài nghi dâng lên bất an thậm chí là mất đi tự tin dương l o quỷ người ở theo ta tỉ thí kiên trì sao tạ vô kỵ cũng không n ố c có thể nào không nhìn ra dương dịch thiên ý nghĩ hai người công lực thực sự là không kém nhiều buổi tối ngày hôm ấy một trận chiến đã chứng minh điểm này cho nên dương dịch thiên bắt đầu chơi công tâm kế sách lao đông tây quả nhiên là c á o giả hắn là ở đánh cược tạ vô kỵ trước tiên dễ kích động trước tiên ra tay công kích do đó đạt được trong lòng ưu thế cũng chớ xem thường một chút ưu thế có lúc hoảng chừng trái phải hai tên cao thủ hàng đầu tháng bại nhân tố chính là tại đây trong một ý nghị tranh l ệ n h ai sốt ruột ai liền hạ xuống thửa tạ vô kỵ âm thầm cười gằn yêu thích công tâm đúng không vậy hãy để cho ngươi nếm thử bị công tâm tư vị nếu ngươi không ra tay vậy ta liền cùng ngươi nói chuyện phiếm đi tất cả mọi người chờ mong bọn họ lập tức đánh tới đến, đột ế n đ nhiên nghe được tạ vô kỵ câu nói này suýt chút nữa phiền muộn đến thổ huyết tán g â u cái gì trời ạ muốn đánh đổ là mau mau đánh a ngươi lại muốn chơi trò xét gì dương dịch thiên đứng chắp tay hết sức t h ô n g dong nghiễm nhiên có một bộ huyền đỉnh núi cao sừng xưng tông sư khí độ tạ tốn cùng với thiên hương giáo mọi người thấy thế cũng là cảm thấy n g h i hoặc không biết tạ vô kỵ có gì d ư ợ u chiêu ha ha ha tạ vô kỵ đầu tiên là cười to hai tiếng c h ậ t một mặt không có ý tốt ta nghe nói khiến tổ phụ dương khang lại tên hoàn nhan khang nghe được hoàn nhan khang ba chữ dương dịch thiên nguyên bản ổn như thái sơn thân hình trong nháy mắt đột nhiên run lên tiểu tử ngơi ư đây là ý gì mọi người nghe vậy đều là mỗi người sắc mặt quỷ dị năm đó dương k h a n việc ở trên giang hồ cũng là rất nhiều người đều biết không nghĩ đến này tiểu tà ma lại trước mặt mọi người hết người ta đã mất trưởng bối chỗ đau chuyện này chiêu này rất con mẹ nó thiếu đạo đức ca tạ vô kỵ không kiên g rẻ chút nào địa tiếp tục nói dương khang ngày xưa nước kim tiểu vương ra triệu vương hoàn nhan hồng liệt con môi đáng tiếc hắn tâm thuật bất chính nhận giặc làm cha tham đồ p h ú quý bán nước cầu vinh quả thực chính là thiên hạ người h á n xì n h ụ ngươi nói là cũng không phải xin hỏi ngươi làm sao đánh giá tổ phụ của ngươi dương dịch thiên cho dù tốt dưỡng khí công phu lúc này đều không có nửa điểm tác dụng chực bị tức đến đau gan lao phu tổ phụ đúng là khiến dương ra hổ thẹn có điều đó là đợi trước nữa sự tình Cùng、chuyện hôm nay lại có quan hệ gì tuy rằng rất khó chịu nhưng tạ vô kỵ nói tới tất cả đúng là không thể cãi lại sự thực tạ vô kỵ cười lạnh nói ngươi là hán gian con cháu à mà chúng ta những n à y các ngươi trong mắt cái gọi là ma giáo nhưng kiên trì thời gian dài cùng dị tộc chính quyền đấu tranh t h ề muốn lật đổ nguyên đ ị n h khôi phục nhà hán con cháu giang sơn ngươi ngược lại được lại trợ trụ vi ngược giúp những ánh mắt này thiện cận đám người ô hợp công kích kháng nguyên nghĩa sĩ n à y chẳng phải là hán gian cử chỉ dương dịch thiên tâm thái triệt để nổ tung dưới mặt nạ cái chán bốc lên từng cái từng cái gân xanh ngươi nói hưu nói vượn hắn biết mình không nhị được hắn sốt ru vừa tức vừa giận t ạ vô kỵ mục đích đã đến chương sáu mươi lăm mặt nạ sau khi bộ mặt thật chương sáu mươi lăm mặt nạ sau khi bộ mặt thật muốn đổ công tâm không được trái lại bị t ạ vô kỵ trước mặt mọi người vạch khuyết điểm để cập tổ phụ chi chuyện cũ dương dịch thiên mặt nạ bên dưới sắc mặt đã trở nên một mảnh tái nhợt bực này đặc sắc cảnh trí mọi người tuy rằng không nhìn thấy có thể đại thể cũng có thể đ o á n được một hai t ạ vô kỵ nhìn thấy dương dịch thiên phản ứng liền biết chiêu số của chính mình có hiệu quả vào lúc này cũng không có cần phải cho đối phương lưu cái gì tình cảm mạnh mẽ nhục nhã là được rồi cái gì nói lưu nói vượt chẳng lẽ ta nói tới có lỗi sao dương khang chẳng lẽ không là cái đại đại hán gian người thân là hán tôn tử chẳng lẽ không là hán gian con cháu thiên đ ư n g giáo bên này ta tốn cùng lý thiên viên bọn người là lộ ra nụ cười cổ quái nghĩ thầm tiểu tử này vẫn là rất xấu chuyên chọn người ta trô đau đ â m ta vô kỵ càng nói nụ cười liền càng là làm cản ta còn biết lệnh đường tiểu long nữ tiền bối cùng toàn chân giáo chân đạo trường cũng có một đoạn không thể không nói cố sự ngươi dám nói xấu ra mẫu dương d ị thiên rốt cục cũng không nhịn được nữa nổi giận nói tiểu từ túi lao phu giết ngươi thịnh nộ trạng thái bên giới dương dịch i ề n quả thực chính là một đầu hùng mánh ẩm khi thế kinh khủng như ngập trời sóng biển nặng như trùng chấn động chung quanh quảng trường công lực kém một chút người đều là dồn dập bị l ắ c ngã trong đất mỗi người sợ hai v à phần vị này phái của mộ dương lão tiền bối công lực thâm hậu càng là khủng bố như vậy thật là lợi hại nội công thật là thâm hậu tống viên tiểu sợ hay nói hiện nay võ lâm e sợ chỉ có gia sư mới có phần này bản lĩnh cái gì có thể cùng t r ư ơ n g chân nhân lẫn nhau so sánh tất cả mọi người là rất là khiếp sợ thân yêu đại hiệp tri tử quả nhiên rất lợi hại a chất rất nhiều người đều cảm thấy vui mừng k h ô n xiết thực lực như vậy tất nhiên có thể đem tạ vô kỵ cái này tiểu tà ma chém giết một tiết mọi người trong lòng m ố i hận chỉ thấy dương dịch thiên bóng người nhanh đến mức khiến người ta khó có thể tin tưởng trong n g á y mắt chính là tập kích đến tạ vô kỵ trước người hai tay hiện trào hình mạnh mẽ l ư ớ trên t một trận ác liệt cương p h o n g mang theo đóng băng ba thước băng lạnh leo ý nộ kích mà đến hắn khiến võ công chính là c ử u âm chân kinh bên trong tồi kiên thần trào c ử u âm bạch cốt trào thăng cấp cao phối bản tạ vô kỵ lấy cựu dương chân khí p ụ với hai chân nhanh chóng lùi về sau hai mét tách ra chất cũng là đồng dạng hai tay ra trào sử dụng thiếu lâm long trào thủ ấm ấm ấm. hai bên chính là liên tục va chạm mấy chục lần mỗi một kích đều có khai sơn thoái thạch vai nhục thể p h ạ m khu đó là chạm vào chết chết nhưng mà hai người nội công đều vô cùng thâm hậu một cái cựu dương thần công đại thành một cái đem cựu âm chân kinh luyện đến đăng phong tạo cực trầm trọng tàn nhẫn chiêu thức từng người đánh vào trên người của đối phương thương tổn có thể đều không nhẹ nhưng hai người đều mạnh mẽ gánh vác không tính nhìn thiếu lâm long trào thủ ở trước mặt mọi người đại triển thần uy trên mặt nhưng là không có nửa điểm vẻ mặt cao hứng thiên hưng giáo bên này lý thiên viên mọi người thấy thế đều là hơi thở phào nhẹ nhõm xem hiện tại cái này cái tình thế phân ra thắng bại rõ ràng đã không phải chuyện dễ dàng có điều tạ vô kỵ còn trẻ lực mạnh chẳng phải hơn xa với tuổi thất tuần dương dịch thiên thời gian dài tiếp tục đánh tất đầu tiên là dương dịch thiên không chống đỡ nổi ngao ông lão thật sự có hiệu quả mà cái bang cùng năm đại phái những người kia hầu như là trong nháy mắt liền đổi một bộ vô cùng sắc mặt khó coi sao như vậy nay tiểu tà ma võ công dĩ nhiên cao đến trình độ như thế này có thể cùng dương lão thế lực ngăn nhau thối không thể tiếp thu chính là sự hỏa long chuyện này đối với tràn ngập tự tin hắn đúng là cái sự đả kích không nhỏ phương đông bạch hứ nói hoàng cái gì gừng trước sau vẫn là lao c â y tiểu tà ma phập phồng thấp thỏm tự cao võ công tuyệt vời tất nhiên kiêu ngạo tự mãn sớm muộn thua trượt xử hỏa long vội vã không dám nghĩ tiếp nữa áp chế lại trong lòng loại kia linh cảm không lành đúng đúng đúng phương trưởng lão nói rất có lý tiểu tà ma chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ hà thái s u n g xa xa nhìn ý lui bắt đầu sinh tiểu tà ma võ công như thế cao còn nói gì báo thủ liên hắn lặng lẽ ôm lấy ban thục nhàn thi thể cấp tốc lên thuyền rời đảo hừ đường đường phái côn lôn trưởng ngôn nhân càng như vậy nhát như chuột diện tuyển sư thái đặt ở trong mắt âm thầm trào phúng võ đang tống viễn kiều sắc mặt nghiêm túc không nghĩ tới ma giáo dĩ nhiên ra lợi hại như vậy thiếu niên cao thủ không biết chuyện này đối với trung nguyên võ lâm mà nói đến cùng lá phúc l à hoạn có điều tạ vô kỵ nhắc lên liên quan với kháng nguyên sự cũng là để tống viễn kiều rơi vào một trận c h ầ m tư mọi người mỗi người một ý trên sân chiến đấu đã tiến hành đến gây cấn tột độ giai đoạn hai bên đánh cho càng ngày càng kịch liệt tạ vô kỵ cùng dương dịch thiên tay của hai người trên cánh tay đều là vết thương đầy dây bị đối phương đọc các trào kình lôi kéo đến quần áo nát nát da chóc thị bong mó me đồng địa dương lá quỷ ta xem ngươi còn có bao nhiêu huyết có thể lưu đau ma hai tay không chút nào có thể yếu bất tạ vô kỵ trùng thiên chiến ý ngày hôm nay hắn nhất định phải làm cho dương dịch thiên trở thành bại tướng dưới tay chính mình dương dịch thiên cắn răng một cái chiêu thức nhanh chóng biến đổi hung tàn độc các tội kiên thần trào lập tức biến thành cương mánh dâng trào ảm nhiên tiêu hồng trường có điều này ảm nhiên tiêu hồng trường cần ở hết sức bi thống âm u tâm tình bên dưới mới có thể phát huy ra to lớn uy lực hắn hiện tại chỉ có một bụng l ử a giận nào có cái gì bi thống âm u nhưng dù vậy nay trường pháp uy lực như cũng là không thể khinh thường t ạ tốn ánh mắt ngưng lại lần thứ hai nhận ra này một chiều đến đại cựu thiên thủ lý thiên viên cũng là minh giáo ngày xưa nguyễn lão thấy thế nhất thời là kinh hãi là dương giáo chủ đ ộ c môn tuyệt kỹ đại c ử u thiên thủ người này sao môn công phu này không biết tạ tốn lắc lắc đầu vấn đề này trước sau vẫn là một điều bí ẩn trừ phi chính dương dịch thiên chính miệng nói ra tạ vô kỵ cũng là lập tức từ bỏ sử dụng long trào thủ cải dùng hàng long thập bắt trưởng kháng long h ư u hối hắn hét lớn một tiếng cực kỳ thành thạo địa điều động quần quận nội lực nhanh chóng liền điệp tầng ba như thế song trưởng tầng tầng nổ ra này chính là bắt tống tiêu phong bảng hiệu công phu hàng long tam điệp lãng hắn ngộ một quãn thời gian thường thường luyện tập tuy vẫn chưa thể đạt đến hoàn mỹ. cũng đã có đã thể phát huy ẩm kinh, các các kinh tiên động địa trưởng lực nhấc lên một luồng bao phủ chu vi trăm mét mánh liệt sòng khí đẩy đến mọi người siêu siêu vẹo vẹo vô cùng chật vật được thật là lợi hại diện tuyệt sư thái sắc mặt trắng bệnh nghĩ thầm nếu như chính mình trúng rồi một trường này e sợ gặp tại trô nổ chết dương dịch thiên bị tạ vô kỵ tầng ba trưởng lực chấn động đến mức về phía sau trượt dòng d ã một t r ư ợ n g vội vàng v ậ n hăng hái đến gắt gao đứng v ữ n g bên trong chiến trường không ai ngờ ai một bước cũng không chịu lui về sau nữa hai bên bốn trưởng kế sát b ê n h mông hung mánh nội lực quần quận không ngừng tuột ra l i ề u t r ư ờ n g lực biến thành l i ề u nội lực cựu dương thần công đại thành tạ vô kỵ tự hỏi liều lên nội lực ai cũng không sợ tạ vô kỵ cười hắt hát nói dương lá quỷ ta còn tưởng rằng ngươi là cái xấu xí mới vẫn mang mặt nạ không nghĩ đến dung mạo ngươi còn khá tốt ngươi lai、like、ở vừa nãy quần bạo xung kích bên dưới dương dịch thiên trên mặt đồng mặt nạ trực tiếp bị bã lộ ra bộ mặt thật chương sáu mươi sáu thân phận bị vật trần nhanh lên một chút đánh tới đến chương sáu mươi sáu thân phận bị vật trần nhanh lên một chút đánh tới đến s ử hỏa long nhìn dương dịch thiên hình dạng ngớ ngẩn chật cười nói dương lão tiền bối hình dáng hóa ra l ạ i như vậy tiên phong đạo cốt phương đông bạch cũng không để ý lắm hắn xưa nay liền không hiếu kỳ dương dịch thiên sau mặt nạ mặt dung mạo ra sao tống viết kiểu d i ệ t tuyệt sư thái đường văn lượng chở võ lâm nhân sĩ cũng là phản ứng thường thường vẹn vẹn là kinh ngạc một lát sau sự chú ý trở về đến cuộc chiến đấu này thắng bại trên chỉ có tuổi trọng đại không tính vẫn như cũng nhìn chòng chọc vào dương dịch thiên、xem. năm đó bọn họ sư minh đệ hiểu biết trí tính bốn người theo sư thúc độ ách cùng bạn giảm đi về phía tây khổ tu từng ở tây vực gặp phải một vị uy c h ấ n võ lâm cao thủ tề thế sư thúc độ ách một con mắt chính là bị người kia đánh ngủ trước mắt dương dịch thiên cùng cái kia đánh mụ độ ách sư thúc người tướng mạo là c ơ nào tương tự chẳng lẽ không tính không dám tin tưởng việc này hắn lại muốn cẩn thận mà nhìn một chút mới có thể xác nhận lúc này thiên ư ơ n g giáo bên này mắt thấy dương dịch thiên hình dáng lý thiên viên cùng tạ tốn đều là đồng thời hoàn toàn biến xác tư lịch so sánh lao mấy cái đàn chủ cũng là dồn dập lấy làm kinh hãi chỉ có tuổi còn trẻ ân giá vương hai huynh m g ụ y không rõ vì sao sư vương sư thúc các ngươi làm sao ân tố tố rất là không hiểu hỏi xem thực sự là quá giống lý thiên viên đầy m ặ t khiếp sợ cùng không dám tin tưởng cái gì xem các ngươi đang nói cái gì a ân giá vương là đầu vóc mơ hồ thường kim bằng hồi đáp xem dương giáo chủ trình trào phong than phục một tiếng không trách hắn gặp đại cựu thiên thủ công phu cái gì dương giáo chủ ân giá vương trong nháy mắt thất thành các ngươi nói đúng lắm dương v i tiên sao có thể có chuyện đó hắn là dương giáo chủ ân tố tố một mặt kinh ngạc vẻ lý thiên viên rõ ràng còn nắm giữ hoài nghi sư vương trong chúng ta liền mấy ngươi cùng dương giáo chủ tiếp xúc đến nhiều nhất ngươi thấy thế nào tạ tốn vô cùng khẳng định mà nói nói hình dạng trên có chín phần mười tương tự chỉ là xem ra g i à rồi mười mấy tuổi nếu như dương giáo chủ vẫn còn nghĩ đến giáng dấp cũng là cùng hắn cách nhau không xa nhưng tính cách này và khí chất hai người nhưng là tuyệt nhiên không giống ta nhìn bọn họ rất có khả năng là sinh đôi anh em ruột ân g i á vương một mặt khó mà tin nổi nói như vậy chúng ta dương giáo chủ kỳ thực là thần điêu đại hiệp dương quá tri tử dương đình thiên thân thế cùng sư môn ở minh giáo bên trong vẫn luôn là cái câu đố không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là như vậy lý thiên viên bỗng nhiên tình ngộ không trách này dương dịch thiên ở trước mặt chúng ta vẫn mang một bộ mặt nạ hóa ra là sợ bị nhận ra à. tạ tốn suy tư chốc lát đột nhiên trên mặt lộ ra một trận cười âm hiểm nhẹ giọng lại nói việc này chúng ta nếu là làm chút văn t r ư ờ n g tất có thể gọi này dương dịch thiên không thể ở những người chính phái trước mặt đặt chân lý thiên viên sáng mắt lên không biết sư vương có gì diệu kế đang lúc này không tính đột nhiên thật giống là giống như bị điên gào to kêu to lên dương đình thiên hắn chính là ma giáo giáo chủ dương đình tiên nghe được lời ấy hiện trường tất cả mọi người đều là vẻ mặt t ị biến đại ma đầu dương đình thiên dương đình thiên ở đây danh tự này đối với sáu đại phái cao thủ mà nói quả thực là dường như ác mộng bình thường đáng sợ năm đó dương đình thiên thống lĩnh minh giáo thời gian thật có thể nói là là tung hoành vô địch quét ngang b ắ t phương thật không biết là cỡ nào lợi hại đem sáu đại phái ép tới gắt gao mãi đến tận dương đình thiên mất tích sau khi sáu đại phái cao thủ mới dần dần hung hăng lên mỗi ngày hô kêu muốn tiêu diệt minh giáo bên cạnh một người kinh dị hỏi không tính đại sư ngài là đầu góc bị hồ đồ rồi chứ dương đ ỉ n h thiên cái kia đại ma đầu đã sớm mai danh nhận tích sao xuất hiện ở đây không tính trong mắt buốc lên một luồng sợ hai thật sâu run dậy chỉ về bên trong chiến trường dương dị thiên hắn chính là dương đ ỉ n h thiên a cái gì mọi người nghe vậy đều là đồng thời đổi sắc mặt bất quá bọn hắn cũng không có tại chỗ liền tin tưởng không tính lời nói của một bên đường văn lượng lắc lắc đầu không thể à hắn không phải phái của mộ cao thủ sao tông duy hiệp cũng nói đúng vậy hắn không phải thần điêu đại hiệp chi từ sao làm sao có khả năng sẽ là dương đình thiên đây sử hỏa long càng là tàn bạo mà chừng mắt không tính lão hòa thượng ngươi đừng muốn ở đây nói hưu nói vượng dương l á o chính là đại đại trung lương đời sau không tính ngữ khí nhưng là cực kỳ khẳng định bậc tăng năm đó theo sư thúc đi về phía tây khổ tu đã từng thấy dương đình tiên hắn dáng vẻ coi như là hóa thành trò ta cũng có thể nhận ra được mọi người nghe được hắn nhất thời cũng rơi vào nghi hoặc bên trong chẳng lẽ người này đúng là dương đình tiên sao không tính chính là thiếu lâm tứ đại cao tăng một trong đức cao vọng trọng cái gọi là người xuất gia không đánh lời nói dối hắn lời nói ra độ tin cậy tất nhiên là cực cao nhưng bọn họ hiện tại còn không cách nào xác định dù sao không có cái gì bằng cớ cụ thể bị nhận ra sao a a a dương dịch thiên cái kia rất có mấy phần khí chất nho nhã chất trên khuôn mặt dàn mua cũng là xuất hiện một tia bất đắc d ĩ vẻ tạ vô kỵ tự nhiên cũng là nghe thấy những người kia nói không khỏi kinh ngạc và phần người là dương đình thiên cái này không thể nào a hắn cũng sớm đã chết rồi dương dịch thiên nghe vậy nhưng là sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi cái gì người nói hắn chết rồi tạ vô kỵ cũng là rất nhanh sẽ phản ứng lại này dương dịch thiên tuyệt không là dương đình thiên v ề phần tại sao sẽ bị nhận sai vì là dương đình thiên tất nhiên là bởi vì bọn họ hai người tướng mạo giống nhau y hệt như vậy cũng chỉ có một khả năng hai người bọn họ là anh em ruột tạ vô kỵ nhất thời là bỗng nhiên tình ngộ hóa ra là như vậy ta rõ ràng ngươi là dương đình thiên huynh đệ không trách tạ tuấn sẽ đem ả m nhiên tiêu hồn trưởng cho rằng là đại cựu thiên thủ hai người này rõ ràng chính là đồng nhất môn võ học cái kia dương đình thiên bản danh hẳn là gọi dương phá thiên tạ vô kỵ cũng là lúc này mới nhớ tới nguyên trong kịch bản phim có như thế một đoạn miêu tả họ dương như vậy hết thệ đều có thể giải thích rõ ràng dương dịch thiên không có tâm tư trả lời vấn đề của hắn chỉ là có vẻ vô cùng lo lắng hỏi họ tạ tiểu tử ngươi mà nói cho l a phu dương đình thiên là thật sự đã chết rồi sao tạ vô kỵ cười lạnh nói xác thực là chết rồi hơn nữa hại chết hắn người buổi tối ngày hôm ấy còn bị ngươi cho để cho chạy dương dịch thiên sắc mặt thay đổi ngươi là nói viên c h â n h ò a thượng nay đến tột cùng là chuyện ra sao tạ vô kỵ khinh thường nói người ta trong lúc đó hiện tại nhưng là kẻ địch ta vì cái gì phải nói cho ngươi dương dịch thiên trầm giọng nói thu chiêu triệt trường tạ vô kỵ há có thể liền như vậy buông tha hắn ngươi không phải nên vì cái bang ra mặt sao hiện tại lại là có ý gì chẳng lẽ là thân phận bại lộ nếu muốn cùng chúng ta những này người trong ma giáo làm thân đạo cố dương d ị thiên quả đoán điều đến cả người công lực Tầng tầng t là lúc này diện tuyệt sư thái một cái từ độ đệ chỗ ấy đem tiểu hoàng sam nữ vô tới quất lệnh ngươi thực sự là ma giáo giáo chủ dương đình thiên xin ngươi tự chứng thân phận cô hồng tự bị dương tiêu tất chết huynh trưởng phương bình bị tạ tốn giết chết nàng đời này căm hận nhất chính là minh giáo húng chi là minh giáo giáo chủ dương đình thiên đại thù trước mặt hơn nữa khoảng thời gian này tới nay ăn thiệt thòi hình thành một n ạ n làm cho nàng hầu như triệt để mất đi lý trí tống viên kiểu thấy thế nhất thời là kinh hãi vội vàng vào tới sư thái không được kích động à nàng chỉ là đứa bé dương dịch thiên từ trước đến giờ tính khí vô cùng tốt nhưng tôn nữ nhưng là hắn duy nhất vậy ngược cùng lý hiếp lúc này thấy nàng càng bị diệt tuyệt sư thái cưỡng ép không khỏi là rất là tức giận thanh như x ư ơ n g lạnh giống như mà nói rằng thả ra lão phu tôn nữ bằng không tất nhường nga mi trên dưới chó gà không tha tạo vô kỞ cảnh này đều nợ nụ cười đánh tới đến nhanh lên một chút đánh tới đến tạ tốn cũng là cùng lý thiên viên đối diện lợn nụ cười nguyên bản còn muốn làm sao gây xích mích một hồi để bọn họ nội chiến bây giờ nhìn lại là không có cần thiết ở bên cạnh hào hào thưởng thức là được chương sáu mươi bảy nguyên đình chó săn chương sáu mươi bảy nguyên đình chó săn sư thái mau mau dừng tay đừng đúc thành sai lầm lớn tống viên tiểu quả nhiên là có lòng hiểm nghĩa đã đi tới d i ệ t tuyệt sư thái trước mặt đưa tay ra nói đem hải tử giao cho tống m ô đ i vị t i a dương lão tuyệt đối sẽ không là minh giáo giáo chủ dương đình tiên du đại n a m cũng liền bận bị giải thích đúng đấy sư thái nếu như hắn là dương đình thiên ngày hôm nay tại sao lại phải giúp giúp chúng ta đây mọi người nghe hắn vừa nói như thế nhất thời cũng là cảm thấy đến vô cùng có lý nếu như đúng là dương đình thiên như vậy hắn không có lý do gì ra tay đối phó người mình à. d i ệ t tuyệt sư thái nghe vậy cũng là dường như bị một chậu nước lạnh rội đến trên đầu trong lòng sau một lúc hối đúng là như vậy chính mình há có thể như vậy dễ tin không tính nói kỳ thực nàng vốn không nên như vậy kích động chỉ là mới vừa thực sự không cách nào tỉnh táo lại vừa nghe đến dương đình thiên danh tự này lại như là nổi lên phản xạ có điều kiện như thế thừa dịp diệp tuyệt sư thái đờ ra tống viên t i ể u vội vã một cái từ trong tay nàng đoạt lấy tiểu hoàng xâm nữ ôm vào dương dịch thiên trước mặt thả xuống chắp tay nói dương lão tiền bối xin thứ cho d i ệ t tuyệt sư thái nhất thời kích động nàng cũng là đối với minh giáo k i ự u hận quá sâu nguyên cớ mới gặp làm này không k h ô n ngoan cử chỉ dương dịch thiên kéo một mặt bình tĩnh tôn nữ lạnh lùng nói thử thứ nàng nhất thời kích động ngươi nói tới đúng là nhẹ nhàng d i ệ t tuyệt sư thái sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh bởi vì chính mình chưa đắn đo suy nghĩ dẫn đến đắc tội rồi như thế một vị đại cao thủ đối phương sẽ bỏ qua cho chính mình sao tống viên kiểu bất đắc gì liếp nhìn diện tuyệt sư thái một ánh mắt nghĩ thầm nên cầu xin ta cũng giúp chính ngươi tự cầu phúc đi dương dịch thiên tán tống viễn kiều một câu các ngươi phái vọ đ ằ n g cũng rất có chính nghĩa c h i tâm chương chân nhân s ắ c thực giáo đồ có cách năm đó phụ thân hắn dương quá chỉ điểm thiếu niên t r ư ơ n g quân bảo bà chiêu võ công xem như là kết xuống một cái thiện duyên hôm nay trương quân bảo đồ đệ lại giúp mình cứu lại tôn nữ làm sao không phải là số mệnh luân hồi tuy nói mặc dù không cần h ắ n cứu chính mình tôn nữ cũng sẽ không có chuyện gì nhưng tống viễn kiều s ắ c thực rất biết là người điểm ấy đáng quý tống viễn kiều vội và nói dương láo tiên sinh quá khen dương dịch thiên ánh mắt rơi xuống diệt tuyệt chết người diệ tuyệt t sư thái chỉ cảm thấy p h ả n phất là bị một đầu viễn cổ ác thú nhìn chằm chằm cả người đều một mảnh cứng gắc nếu không có xem ở tiên phụ cùng ngươi nga mi tổ sư quách tương có chút giao t ì n h phần trên lão phu nhất định phải giết ngươi tự đoạn ba ngón lão phu liền buông tha ngươi nghe được yêu cầu này diệ tuyệt t sư thái cả người đột nhiên run lên có điều chỉ là do dự chốc lát nàng vẫn là quả đoán điệu rút kiếm chém đứt tay trái ba ngón không nói tiếng nào tận mắt thấy dương dịch thiên thực lực sau khi nàng thực sự không có nửa điểm ý niệm phản kháng dương d ị thiên hừ lạnh nói vẫn tính là dám làm dám chịu không có làm mất đi ngươi quách tương tổ sư mặt tạ vô kỵ thấy sự tình dĩ nhiên bình ổn lại nhất thời là rất là bất mãn dương lão quỷ chúng ta trận chiến này muốn tính thế nào người không dám cùng ta đánh liền coi như là người chịu v u a dương dịch thiên trong mắt đột nhiên né qua lệ quang quả thực là cái chuyện cười lớn lao phu gặp chị v u a người chờ c h ú t đã để lao phu cho mọi người làm cái làm sáng tỏ miễn cho lại có thêm hiểu lầm tạ vô kỵ gật gật đầu điều đó ai túng ai là ngốc cầu dương dịch thiên sắc mặt một trận tái nhuận tiểu tử này nói chuyện thực sự là quá khó nghe tạ tốn thấy thế cuộc tạm thời ổn định lại chính là đối với lý thiên v i nói lý đường chủ đi xem xem có bao nhiêu huynh đệ tử thương được lý thiên viên đáp một tiếng liền mang theo hai cái đàn chủ đi tới lúc này trong quảng trường các phái cao thủ ánh mắt đều tập trung ở dương dịch thiên trên người chỉ nghe dương dịch thiên không nhanh không chậm mà nói rằng chư vị đem lão phu nhận sai chính là dương đình thiên điều này cũng không ngạc nhiên dù sao dương đình thiên là lão phu sinh đôi huynh đệ tướng mạo cùng lao phu không hề phân biệt vì lẽ đó lao phu mới gặp lấy mặt nạ che lấp khuôn mặt để tránh khỏi gây nên không cần thiết hiểu lầm nguyên lai vị này dương lão tiền bối dĩ nhiên là dương đình thiên sinh đôi huynh đệ mọi người tuy nhiên đã có suy đoán nhưng là chính thay nghe được thời gian đều là bị tin tức này chấn động đến mức tột đỉnh nói như vậy giáo chủ của ma giáo dương đình thiên lại là thần điêu đại hiệp dương quá con trai ruột dương dịch thiên tiếp tục nói dương đình thiên bản danh dương phá thiên là ta đại ca hắn lòng ô m trí lớn không cam lòng cả đời ư u cư ở cổ mộ bên trong liền quyết định xuống núi sông sáo giang hồ nhân sợ có nhục tiên phụ danh tiếng vì lẽ đó hắn dùng tên giả dương đình thiên từ hắn hai mươi bảy tuổi năm ấy rời đi cổ mộ ta liền cũng không còn nhìn thấy hắn bây giờ tính ra cũng d ò n dã có bốn mươi tám năm như vậy giải thích chư vị nên hiểu chưa mọi người đều là dồn dập gật đầu ta đã nói rồi dương lão tiền bối làm sao có khả năng là dương đình thiên bọn họ nếu đã nhiều năm không gặp tất là đã sớm đoạn tuyệt quan hệ dương đình thiên hành động lại cùng dương lão tiền bối có quan hệ gì đây dương lão tiền bối không thẹn là ta chính đạo cự phách hẹp can nghĩa đảm rất có cha ông di phong mọi người ngươi một lời ta một lời địa thổi phồng lên s ử hỏa long âm thầm thở phào nhẹ nhõm chỉ cần dương dịch thiên còn đứng ở phía bên mình là tốt rồi ngày hôm nay hắn vẫn cứ còn có hoàn toàn thắng lợi cơ hội lúc này ta vô kỵ đột nhiên lên tiếng nói rằng dương lão quỷ ta lời nói không n m hay đi tuy rằng các ngươi là một mẹ đồng bào anh em ruột nhưng là chúng ta dương giáo chủ cảnh giới có thể cao hơn ngươi nhiều lắm có ý gì dương dịch thiên trong nháy mắt cảnh d ắ c lên tổng cảm giác tiểu tử này lại không có ý tốt kha kha có ý gì tạ vô kỵ cười lạnh nói dương giáo chủ kế thừa quách đại hiệp di trí một đ ờ i lấy trục xuất thắt lỗ khôi phục trung nguyên làm nhiệm vụ của mình lao nhân ra người thống lĩnh minh giáo nghĩa quân kháng nguyên nhiều năm t h ề muốn lật đổ dị tộc mà ngươi nhưng là trợ trụ vi ngược can vị là nguyên đình cho săn cùng dương giáo chủ lẫn nhau so sánh chẳng phải là khác biệt một trời một vực dương dịch thiên nhất thời rất là căm t ứ c ngươi tiểu tử này quả thực là ở đánh giám lão phu lúc nào thành nguyên đ ỉ n h chó săn t ạ vô kỵ ánh mắt hơi lạnh lẽo ngươi được cái bang lời mời xuống núi lại bị s ử hỏa lòng che đậy mà không tự biết kỳ thực cái bang từ lâu nương nhờ vào nguyên đ ỉ n h không tin lời nói ngươi hỏi một chút vị kia phương đông bạch trưởng lão hỏi hắn bây giờ ở nhữ dương vương phụ có hay không thân cư yêu trước phương đông bạch sắc mặt đống nhiên đại biến thân phận chân thật của mình nhận dấu đến cỡ nào sâu trên giang hồ căn bản không ai biết mình nương nhờ vào nhữ dương vương phụ này tiểu tà ma đến cùng là làm sao biết lúc này giận g ữ không đớt lẽ nào có ngươi này tiểu tà ma dĩ nhiên ngậm m á u phương người s ử hỏa long lớn tiếng mà nói rằng chư vị giang hồ bằng hữu phương trưởng l ã o chính là ta cái ba nguyên n g lao công thần làm sao có khả năng nương nhờ vào nguyên đ ỉ n h không nên bị này tiểu tà ma chuyện ma quỷ mê hoặc hai bên bên nào cũng cho là mình phải mọi người cũng là nhìn ra không rõ vì sao nhưng mỗi người đều có lập trường của chính mình đúng sai cùng chân tướng vào lúc này trái lại không trọng yếu như vậy phương trưởng lão là đại danh đỉnh đỉnh anh hùng hào kiệt làm sao sẽ đi làm nguyên đình chó săn chính là nay tiểu tà ma rõ ràng chính là muốn gây xích mích ly dán tạ vô kỵ đầu cười to ha ha, ha. Ta gây x í chương m í sáu mươi tám tức đến nổ phổi phương đông bạch chỗ dạng chương sáu mươi tám tức đến nổ phổi phương đông bạch chỗ dạng nghe được t ạ vô kỵ như vậy chắc chắn cậu khí phương đông bạch trong lòng nhất thời là đột nhiên đột n ộ t chứng cứ t ạ vô kỵ có thể có chứng c ứ gì coi như hắn có chứng cứ mọi người như thế nào khả năng tin tưởng một cái người trong ma giáo theo như lời nói muốn tin cũng là càng thêm tin tưởng hắn phương đông bạch chứ dù sao trên đầu hắn nhưng là đẩy một cái cái bang tứ đại trưởng lao đứng đầu danh hiệu trên giang hồ ai không biết ai không hiểu tuy không rõ ràng tạ vô kỵ đến cùng là làm sao biết được mình đã dấn thân vào nhữ dương vương phủ nhưng chỉ cần chính mình một mực chắc chắn tuyệt không việc này tất nhiên là vô tư nghĩ rõ ràng điểm này sau phương đông bạch cấp tốc là khôi phục bình tĩnh một mặt khinh thường nói tự lao phu thanh giả tự thanh không thẹn với lương tâm mặc dù ngươi như thế nào đi nữa dội nước bẩn cũng đừng muốn thay đổi sự thật này không sai như ngươi vậy ma giáo tà đồ nói căn bản không thể tin không muốn lại mưu toan ở đây nói xấu phương trường lão chính là chúng ta đều tin tưởng phương trưởng lão nghe được rất nhiều người đều giúp đỡ chính mình phương đông bạch trên khuôn mặt r á n mua lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhạt dương dịch thiên n h i u mày nói tiểu tử ngươi nếu là có chứng cứ liền mau mau lấy ra nếu là không có cũng đừng ở đ â y quái nhiễu gây xích mích ly dán giờ âm mưu quỷ kế này không phải là nam tử hán đại trượng phu việc làm tạ vô kỵ dê ước nói gấp cái gì chẳng lẽ ngươi sợ phương đông bạch bị ta vạch trần sau khi trên mặt tối tăm ngồi vững ngươi hán gian chi danh dương dịch thiên sầm mặt lại đừng vội lại một cái một cải hán gian ta dương dịch thiên tuy rằng tuổi ra đức bạn nhưng cũng không đến nỗi làm ra như vậy có sai lầm khí tiết việc tạ tốn ân giã vương mọi người lúc này cũng không cách nào xác định tạ vô kỵ trong lời nói thật giả chẳng lẽ tạ vô kỵ thật sự có phương đông b ạ c h ông già kia nhược điểm nhưng nhìn thấy có cơ hội để những n à y cái gọi là chính phái nhân sĩ lẫn nhau nghi kỵ điều này hiển nhiên cũng là bọn họ cực kỳ tình nguyện nhìn thấy tạ tốn một mặt đắc ý con trai của chính mình bất kể là võ công vẫn là khống chế cục diện năng lực đều là cực kỳ xuất sắc ca những n à y thế tới hung hăng các đại phái cao thủ còn chưa là triệt để mà rơi vào tạ vô kỵ tiết tấu bên trong trở nên vô cùng bị động tạ vô kỵ trong con ngươi hàn qu sử hỏa long phương đông bạch năm đó rời đi cái bang nguyên nhân nói vậy ngươi so với ai khác đều muốn rõ ràng sử hỏa long sắc mặt có vẻ hơi không được tự nhiên cùng cái này có quan hệ gì mọi người nghe vậy đều là bị làm nổi lên tò mò mãnh liệt c h i tâm nói thật bọn họ cũng rất muốn biết tại sao năm đó phương đông bạch lại đột nhiên rời đi cái bang từ đây mai danh nhận t í c h không hề tin tức sau đó tại sao gần nhất lại đột nhiên trở về cơ chứ đây quả thật là là trên giang hồ một đại câu đố tạ vô kỵ khà khà cười lạnh nói đương nhiên là có quan hệ chư vị nhất định đều phi thường hiếu kỳ là x ả ra chuyện gì Bao quát phương láo quát trưởng phương rời đi chỉ á i bang n ữ n năm này đều đi tới nơi nào, ta có thể chiếm được cùng chào mọi người bàn nói rằng. Phương Đông、Bạch、trong lòng cảm thấy rất không ổn, này giống mình cùng người thường dựng thẳng lên lỗ nghe, không có ai lại nói chen g chiếm mọi cảm làm mọi chào vào thấy đều đi được đạo đối địa đi tiểu qua qua hiểu quái tới với lại trải phi tai ai lại ta thể rất tử thật Tất bắt sao bảo. có Bạch cả có c h dễ rõ. vô lỗ nghe tạ vô kỵ tiếp tục nói mười mấy năm trước ngay lúc đó bang chủ cái bang tên là gia luật yên như hắn chính là đời trước bang chủ gia luật tề c h i tử cũng nói lên được là một đời anh hùng nhưng là hắn lại đến chung thời khắc nhưng là một cái đại đại chuyện ngu xuẩn vậy thì là đem chức bang chủ truyền cho sử hỏa long mà không phải chuyển cho lúc đó công lao to lớn thanh u y ở trong bang như mặt trời ban chưa bắt tí thần kiếm phương đông bạch gia luật u y ê n như dùng người không khách quan chỉ vì sử hỏa long chi phụ lương châu vạn thú sơn trang lão tam sử thúc cương cùng thần điêu đại hiệp dương quá giao tỉnh thâm hậu lần này không công chính chuyển ngôi để phương đông bạch nội tâm vô cùng khâm phục lập tức phẫn mà trốn đi rời đi cái bang sử hỏa long cùng phương đông bạch sắc mặt đều là cực kỳ khó coi chưa có nói ra bất kỳ một câu phản bác lời nói mọi người thấy vẻ mặt của bọn họ nhất thời chính là rõ ràng lời ấy hơn nửa không giả s á c thực là s á c thực có việc này không khỏi r ồ n dập hồ lên t h ắ n phủ nguyên lai、like、bên trong cái bang năm đó còn ẩn giấu đi một đoạn quyền lực như thế tranh cướp tạ vô kỵ nói tiếp phương đông bạch rời đi cái bang sau khi liền trong bóng t ố i nương nhờ vào nhữ dương vương sát h ắ n đặc mục nhĩ dùng tên giả a đại trở thành nó trong phủ một tên gia nô rất được nhữ dương vương coi trọng ta nói đúng sao a đại nghe được a đại danh xưng này phương đông bạch sắc mặt đ ố n g nhiên cấp tốc trở nên hoàn toàn chẳng bệnh hãn tại nhữ dương vương phủ bên trong địa vị cơ cao không cùng những người khác lui tới bình thường chỉ có nhữ dương vương có thể mệnh lệnh h ắ m làm việc a đại danh tự này người biết hầu như không vượt quá thế nhưng lúc này hắn nhưng ở rời xa nguyên đại đều giang nam khu vực từ tạ vô kỵ trong miệng nghe thấy danh tự này điều này có thể gọi hắn không k i ế p sợ mọi người cũng là đem phương đông bạch sắc mặt biến hóa nhìn ở trong mắt trong lòng hiện lên vô số nghi ngờ lẽ nào phương đông bạch đúng là nương nhờ vào nhữ dương vương phủ không phải vậy hắn tại sao lại lộ ra loại này bị người vạch trần sau khi đẩy mặt hoảng loạn vẻ mặt này không phải là t r ộ t dạ sao người đánh rắm phương đông bạch trong nháy mắt tức đến nổ phổi địa nhảy lên lão phu căn bản không hiểu ngươi đang nói cái gì ngươi nói cái kia a đại lão phu căn bản không nhận thức là cái gì người đ ư n g vội ở nơi này vô căn、cứ. nói xấu lao phu danh dự tạ vô kỵ cười to nói ha ha ha phương đông bạch nếu như ngươi đúng là không thẹn với lương tâm làm sao cho tới có như thế kịch liệt phản ứng ta phương đông bạch không có gì để nói trong lòng thầm kêu gay go chỉ là mới vừa quá mức k hiếp sợ cùng hoảng loạn càng làm cho chính mình lộ ra kẽ hở dương dịch thiên cỡ nào lão lạc khớp khéo phương đông bạch ánh mắt phập phủ nói chuyện nói năng lộn xộn tất là nội tâm có ma lẽ nào thật sự bị tạ vô kỵ cái này tiểu tà ma cho nói chúng rồi sao phương đông bạch đúng là nguyên đình chó săn mà nhìn hắn ứng đối ra sao nếu như phương đông bạch sắc thực tuân k h i ế t như vậy bất luận tạ vô kỵ nói thế nào cũng là không có tác dụng sử hỏa long ngươi cảm thấy lấy phương đông bạch đối với ngươi sự thù hận hắn có khả năng lại đột nhiên trở lại cái bang giúp ngươi sao tạ vô kỵ gần giọng nói nếu không là hắn c o i âm mưu vậy thì là hai người các ngươi đã cấu kết cùng nhau sử hỏa long kỳ thực đã bắt đầu hoài nghi phương đông bạch nghe được tạ vô kỵ nói như vậy nhất thời bị sợ hết h ồ n cái gì cấu kết cấu kết ngươi đừng ở chỗ này nói hiu nói vừa sử mô tự hỏi đối với cái bang lòng son dạ sát thiên địa chứng g á m tạ vô k��ay mắt nhắm lại nhìn chòng chọc vào phương đông bạ ngươi nghe nói dương đ à o đại hội sự vì lẽ đó n h ữ n dương vương cố ý phái ngươi xuôi nam làm rồi chứ phía trước những người là hắn chính căn cứ đối với nguyên hiệu rõ phân tích ra bây giờ nói câu này nhưng là hợp tình hợp lý suy đoán bằng không căn bản là không cách nào giải thích tại sao đã trở thành n h ữ n dương vương gia nộ phương đông bạch gặp đ n g nhiên xuất hiện ở cái bang phương đông bạch chỉ cảm thấy chính mình phảng phất rơi vào trong hầm băng hoàn toàn đúng dĩ nhiên đều bị cái này tiểu tà ma cho nói đúng hắn sao biết được nhiều như thế như vậy rõ ràng trong chớp mắt này phương đông bạch đã lỏng dối như tơ vỏ hắn phi thường rõ ràng thân phận bị vạch trần hạ tràng Bất kể là chương í n nguyên đình h hai phái, thâm h ta tuyệt tộc tuyệt. đối đối với p ác đều đau là dị Đông Ngươi Bạch chút xem một c á i cái này là cái gì? Tạ vô u mươi ó c Lực chú ý của tất cả ra một mọi thứ. tất ý n g thu hút tới. c h ư ơ n g ta muốn thanh minh một hồi ta cùng cái này phương đông bạch là không có bất cứ quan hệ gì mọi người cùng nhau hướng về tạ vô kỵ cầm trong tay đồ vật nhìn sang phương đông bạch nhất thời càng là hoang mang lẽ nào là cái gì có thể chứng minh thân phận mình đồ vật cái này tiểu tà ma biết tất cả mọi chuyện nói không chắc hắn thật có thể lấy ra thiết như thế chứng cứ đến làm sao bây giờ làm sao bây giờ hắn trong nháy mắt cảm thấy áp lực như núi đầu đều sắp muốn nổ tung trốn này vương bàn sơn đảo cô huyền hải ngoại làm sao trốn hiện tại chạy chẳng phải là ở không đánh đa khai không trốn đây đợi lát nữa bị vạch trần thân phận e sợ cũng chết đường một cái chứ thấy không đây là n h ữ dương vương p h ụ yêu bài vừa nãy phương đông b ạ c h cùng người tranh đấu thời gian hạ xuống bị ta trò nhặt được tạ vô kỵ cao cao địa dơ lên trong tay đồ vật mọi người trận mắt lên vừa nhìn cái kia quả nhiên là cái yêu bài có điều bởi vì khoảng cách vấn đề mặt trên tự nhìn ra không rõ ràng lắm thế nhưng bọn họ mới vừa rồi bị tạ vô kỵ tung nhiều như vậy tin tức cho chấn động rồi hiện tại tạ vô kỵ một lấy ra yêu bài bọn họ liền theo bản năng mà tin tưởng a phương trưởng lao đúng là nguyên đình chó săn khó mà tin nổi khó mà tin nổi a không trách hắn lại đột nhiên về cái bang hóa ra là có mưu đồ khác phương đông bạch trận tròn đôi mắt địa hết lớn đánh giám đánh g á m ta lần này đi ra căn bản cũng không có mang yêu bài tạ vô kỵ suýt chút nữa cười ra tiếng heo kêu thanh、Ồ. chính là nói trước có ma n g lạc lão già này thực sự là không một chút nào cầm trá chính mình trước tiên nói ra một đống lớn sự tình mê hoặc hắn để hắn coi chính mình xác thực nắm bằng chứng lại nhân cơ hội lấy ra cái gọi là yêu bài hắn quả nhiên vội vội vàng vàng trên đất làm phương đông bạch lời vừa ra khỏi miệng liền thầm têu không tốt nắm tê tê này không phải không đánh đã khai sao nhưng là lời đã nói ra bằng nước đã đổ ra thu không trở lại a lão phu ý tứ là xưa nay chưa từng thấy cái này yêu bài đại gia không muốn dễ tin này tiểu tả ma chuyện ma quỷ phương đông bạch vội vàng muốn giải thích nhưng là hắn lời giải thích này thực sự là quá mức ức ép mọi người tràn ngập ánh mắt hoài nghi lúc này toàn bộ đều tập trung vào phương đông bạch trên người n à y càng làm cho phương đông bạch t r ộ t dạ và phần t ạ vô kỵ lạnh lùng n ở nụ cười chư vị hiện tại cũng đã hiểu chưa phương đông bạch h ắ n chính là m ộ ư ơ i phần m ộ ư ơ i nguyên đ ỉ n h chó săn nhựa dương vương trung thành nhất gian ô thiên hạ người h ắ n bên trong bại hoại này một chiêu tiếp theo một chiêu hạ xuống trực tiếp đem phương đông bạch đánh vào vực sâu và trượng những người chính phái võ lâm nhân sĩ tạm thời bất luận cùng minh giáo thiên ứng giáo quan hệ nhưng là đối với dị tộc nguyên đình thống trị đó là từ trọng sương liền căm hận ai muốn là trượt chạy qua đường người, người gọi đánh ở trên giang hồ cũng không còn cách nào đặt chân phương đông bạch ngươi h ã y thành thật bàn giao dương dịch thiên lúc này cũng lại không lo nổi tạ vô kỵ một mặt tâm trầm trừng mắt phương đông bạch phương đông bạch liên tục xua tay cực lực phủ nhận không có không có ta không phải nguyên đình chó săn dương dịch thiên lạnh lùng nói chớ đem mọi người đều xem là kẻ ngu si ngươi phản ứng gì thật sự cho rằng người khác đều không nhìn thấy sao phương đông bạch cái chán vết mồ hôi chạy ròng ròng không ngừng mà dùng tay á o đi lau xử hỏa long thấy tình huống có chút không ổn vội vàng cao giọng địa hướng về mọi người nói ta muốn ở đây thanh minh một hồi hà ta cùng cái này phương đông bạch là không có bất cứ quan hệ gì sử hòa long ngươi cái này cậu tặc lại bỏ đá xuống giếng phương đông bạch hoặc rồi triệt để hoặc rồi ta phương đông bạch một đời chung với cái bang chí tử không hối nay tiểu t a ma ở phỉ bán ta hắn ở phỉ bán ta a tống viên tiểu thở dài nói rằng phương trưởng lão ngươi vẫn là nói thật đi thẳng thắn một điểm nói không chắc dương lão tiền bối còn có thể đối với ngươi từ nhẹ xử lý phương đông bạch nhìn dương dịch thiên một ánh mắt nghĩ thầm sự tính đến trình độ này đã không phải là mình có thể che giấu một giây sau hắn không chút do dự triển khai k i n h công hung bạo lức về phía đảo một bên thuyền chạy còn có sống sót cơ hội không chạy chắc chắn phải chết a tất cả mọi người là kinh hãi phương đông bạch cử động càng là triệt để ngồi vương thân phận của hắn s á c s á c thực thực nguyên đình chó săn a thật bị cái kia tiểu tà ma cho nói đúng nếu như hắn là t h u ầ n khiết vậy tại sao muốn chạy x u ố n đây đứng lại dương dịch thiên cảm thấy giận dữ không thôi cấp tốc đuổi theo nếu không là cái này phương đông bạch chính mình sao lại bị tạ vô kỵ tiểu tử i ể u t kia đánh tới hắn gian nhà mát nhất định phải bắt phương đông bạch để cho trả giá thật lớn còn chính mình một cái thuần khiết không thể tạ vô kỵ thấy cảnh này đều vui vẻ khá lắm thật sự có n g ư ờ i tạ tốn đi tới hắn sau lưng một mặt cười trên sự đau khổ của người khác v ẻ liên đ ể những ngày danh môn chính phái cho căn chó đi thôi ân g i ã vương cũng là cười ha ha ân tố tố ngạc nhiên không thôi đ i ệ u từ tạ vô kỵ cầm trong tay quá cái kia yêu bài liếc mắt nhìn sau đột nhiên sửng sốt À! này không phải ta thiên đ ư ơ n g giáo yêu bài sao chúng ta thiên đ ư ơ n g giáo yêu bài ân g i ã vương cũng trực tiếp há hốc mồm chỉ một thoáng bọn họ tất cả đều hiểu được nguyên lai、like、cái kia phương đông bạch vốn là bị tạ vô kỵ từng bước một dẫn dắt cho lửa bại lộ thân phận tạ tốn đại hỷ con ta vô kỵ mọi người nghe thấy một tiếng hét thảm ngay lập tức một đạo thân ảnh chật vật chính là giống như chó chết bị mạnh mẽ ném trở về tầng tầng ngã tại trong quảng trường dương dịch thiên bay người mà quay về cái k i a trên đất người chính là phương đông bạch chuyện đến nước này ngươi còn chưa thừa nhận phương đông bạch bi thảm nợ nụ cười ha ha ha đúng thì làm sao ta phương đông bạch vì là cái bang lập xuống bao nhiêu công lao hắn mã gia luật viên như là thế nào l ợ i ta hắn xử hỏa long có tài cán gì l i ê n bởi vì hắn so với ta có bối cảnh vì lẽ đó hắn liền có thể lên làm bán chủ dựa vào cái gì s ử hỏa long so với được với ta phương đông bạch một cọc lông sao hắn càng nói càng là côn l o ạ n biểu hiện điên cuồng những dương vương chiêu hiền đại sĩ đối đãi ta như thượng tân kính nể ta bản lãnh đối với ta có t n c h i ngộ ta có thể nào không máu chảy đầu rơi báo đáp cho hắn mọi người nghe vậy tất cả đều kinh sợ mới vừa chỉ là hoài nghi hiện tại rốt c ụ c được phương đông bạch chính miệng thừa nhận ai không nghĩ tới thực sự là không nghĩ tới thự cam đoạn lạc đi nhầm vào lạc lối a tốt xấu cũng là một đời đại hiệp liền như vậy phá hủy chính mình một đời thanh danh còn làm bẩn cái ban danh dự đây thực sự là võ lâm sỉ nhục thiên hạ bách tính x ỉ đ ụ tại đây chút coi danh thiết như sinh mệnh danh môn chính phái trong mắt cao thủ làm hán gian so với gia nhập ma giáo càng thêm đáng ghét gấp trăm lần không ngừng phương đông bạch tự biết là chắc chắn phải chết m ặ t sám như cho tàn nói g i ế t ta đi ân g i ã vương thấp giọng ở tạ vô kỵ bên thai nói rằng g i ế t phương đông bạch sau những người này tất nhiên sẽ tiếp tục đối phó chúng ta tạ vô kỵ một mặt bình tĩnh đừng hoảng hốt chúng ta nhưng là kháng nguyên tiên phong đợi lát nữa cho bọn họ toàn chụp lên đỉnh đầu hán gian n ũ từ đạo đức trên mạnh mẽ đà kích nghe vậy thiên hương giáo tất cả mọi người là đại hỷ xưa nay chỉ có những này danh môn chính phái khiển trách bọn họ là tà ma ngoại đạo các loại tự xưng là chính nghĩa hiện tại nên là phong thủy thay phiên xoay chuyển chứ chương bảy mươi chúng ta không phải đến tiêu diệt ma giáo sao làm sao thành h ắ n gian chương bảy mươi chúng ta không phải đến tiêu diệt ma giáo sao làm sao thành h ắ n gian phương đông bạch tự biết hẳn phải chết đột nhiên cười ha ha lên động thủ đi vương gia hắn nhất định sẽ báo thủ cho ta đợi đến b i n h mã của triều đình đến các ngươi những n à y phản bội l o ạ t đảng toàn bộ đều sẽ chết không toàn thây mọi người đem hắn lời này nghe vào trong hai hoàn toàn căm ghép đến nhăn chặt lông mày này phương đông bạch hoàn toàn đã là dồn g bỏ chính mình tổ tông dĩ nhiên căng nguyện quỷ xuống đến trở thành d ị tộc kẻ thống trị n ô t à i thật sự là không hề huyết tính thấp hèn cực kỳ cái bang tuy rằng đối đại hắn bất công có thể vậy cũng không phải có thể nương nhờ vào nguyên đình lý do đây là ở bất kỳ người xem ra đều không thể khoan dung sự tình x u ấ t sinh dương dịch thiên đầy mặt phẫn nộ trực tiếp vận lên công lực tầng tầng một trưởng xuống đem phương đông bạch đánh cho hóc tung tóe tại chỗ nộ chết năm đó cha của hắn tại bên ngoài tương dương thành nhảy vào vạn quân tùng bên trong chém giết n g nguyên đại hãn mơ k a đã kích nặng nghề di tộc người xâm lược hung hăng tiêu n ạ o này v Mông Nguyên、dịch、Tống, nhất thống thiên hạ sau khi, bao quát hắn Dương、dịch、Thiên ở bên trong sở hữu nhà hán binh sĩ, hoàn toàn ngày tông Giang sau quát hữu Dịch Dịch chờ hạ khi một thể đoạt tổ đợi lại sở sĩ sẽ Sơn. bao ở có có vì lẽ đó đối với giám to gan nương nhờ vào nguyên đình người dương dịch thiên quả thực hận không thể đem giết tới một trăm l ầ n sử hỏa long một mặt ghét bỏ mà nhìn phương đông bạch thi thể lớn tiếng nói sử mộ ở đây tuyên bố tức khắc đem phương đông bạch này tặc trục xuất cái bang hắn hành động cùng ta cái bang không có quan hệ chút nào tất cả mọi người là khẽ gật đầu nghĩ thầm nếu như là chính mình tất nhiên cũng sẽ lập tức liền cùng phương đông bạch cái này hắn gian phân rõ giới hạn đột nhiên tạ vô kỵ cao giọng địa q u á t lên sử hỏa long đừng cao hưng quá sớm ngươi cho rằng ngươi cùng phương đông bạch khác nhau ở chỗ nào dương dịch thiên sắc mặt khẽ thay đổi phương đông bạch cũng đã chết rồi tiểu tử này vẫn muốn nghĩ làm gì sử hỏa long vừa tức vừa giận tiểu tà ma ngươi lời này là cái gì ý tứ ta sử hỏa long nhưng là đường đường chính chính phương đông bạch thứ bại hoại như vậy sao phối cùng ta đánh đồng với nhau tạ vô kỵ đầy mặt l ấ m liệt khí thử chúng ta ngày hôm nay sở dĩ ở đây tổ chức dương đao đại hội chính là muốn, muốn mượn này cơ hội tốt hiệu triệu anh hùng thiên hạ cùng dựng thẳng lên phản nguyên kháng nguyên to l ư n kỳ n g ư ơ i đi đầu tụ tập nhiều người như vậy đi đến vương bản sơn đảo có ý định phá hoại còn cùng p h ư ơ n g đông bạch thứ bại hoại như vậy cấu kết bây giờ nói chính mình thật u k h i ế t này không phải quá buồn cười sao mọi người nghe được hắn l ờ i này trong lòng đều là cảm thấy không ổn bọn họ không phải đến tiêu diệt ma giáo vì võ lâm trừ hại sao sao rất giống lập tức liền muốn biến thành phá hoại kháng nguyên đại nghiệp gây dối đồ s ử hỏa long tức g i ậ n đến mặt béo phì một mảnh đỏ chót vội vàng phản bác người đây rõ ràng chính là cái c h à y cách ố i xảo mượn kháng nguyên đại nghĩa chi danh kỳ thực chính là che giấu chính mình xưng bá võ lâm gia tâm ma giáo các ngươi trên dưới sẽ không có một cái thứ tốt. ha ha ha nói cái gì phí lời chúng ta xảo mượn kháng nguyên đại nghĩa c h i danh t ạ vô kỵ trong nháy mắt ngựa đầu bắt đầu cười lớn chúng ta minh giáo cho tới nay đều đang cùng nguyên đình thát tử huyết chiến các nơi khởi nghĩa vũ trang nghĩa quân cái nào không có quan hệ gì với chúng ta kháng nguyên có thể vẫn luôn là chúng ta chúng ta chân thực địa trả giá hành động người trong thiên hạ dõi như ban ngày nhưng là các người cái ban đây các người võ đang các người nga mi các người thiếu lâm các người không động đây các người kháng nguyên sao các người đang làm gì các người đang công kích chúng ta các người đang nhằm vào chúng ta các n g ư ơ i ánh mắt hẹp hòi trong mắt căn bản không có thiên hạ bất tính chỉ lo lắng cho mình ở trên giang hồ địa vị sẽ bị chúng ta uy hiếp các n g ư ơ i đứng ở kháng nguyên phía đối lập các n g ư ơ i rõ ràng chính là cùng nguyên đình thắt tử một nhóm các n g ư ơ i những n à y nguyên đình cho săn ta t ạ vô kỵ cùng các ngươi không đội trời chung t ạ vô kỵ một trận phun mạnh tức giận mắng hạ xuống chửi đến những n à y tự xưng là danh môn chính phái đông đảo cao thủ sắc mặt tái xanh muốn thổ huyết tuy rằng t ạ vô kỵ nói tới rất khó nghe thế nhưng đại thể cũng không có nói sai minh giáo thiên hưng giáo xác thực vẫn luôn ở kháng nguyên tỷ như gần nhất cái tia bạch my ương vương ân thiên、chính. đúng là đi đến viên châu vì là khởi binh phản nguyên chu từ vượng bành ánh ngọc trợ trận ra người ra tiền lại xuất lực những tin tức này hơi hơi hỏi thăm một chút đều biết giả không được mà bọn họ những ngày danh môn chính phái lại xác thực xác thực không có ở kháng nguyên sự nghiệp trên trả giá quá hành động gì đây là bị tạ vô kỵ trực tiếp chọc vào chỗ đau a một mực bọn họ còn tìm không tới cái gì mạnh mẽ lý do để phản bác tạ tốn lý thiên viên mọi người nhìn thấy những người này bị tạ vô kỵ cố sức chửi đến á khẩu không trả lời được như ăn tức bình thường khó chịu trong lòng đều là cảm thấy một trận h ã n diện thực sự là không nghĩ tới bọn họ những người này người gọi đánh người trong ma giáo cũng có c h i ế m cứ đại n gian h danh môn chính h ĩ a một Mà môn tự ngày vẫn xưng à. là p á trái lại trở thành ánh mắt thiện tiểu ánh Hán lại đại i không nhân. cận cục g để ý đại tiểu nhân. Hán gian. các ngươi những n à y không phản nguyên còn tùy ý phá hoại phản nguyên đại nghiệp người toàn bộ đều là h á n gian t ạ vô kỵ đột nhiên bổ sung một câu trong n g á y mắt khiến cho mọi người như rơi xuống địa ngục h á n gian bực này thiên đại bêu danh là ai cũng không muốn gánh vác d ư ơ n g dịch thiên mặt đều tái rồi thực sự là thật lớn đỉnh m ũ như thế trực tiếp chụp lại đây ngày hôm nay ai có can đảm còn dám coi trời bằng vùng cùng minh giáo đối n ị c h nếu như thật sự như vậy đầu sát cái kia không phải triệt để ngồi v ư n g hãn gian chi danh sao Tống viên kiểu đại ầ u quý quấy lui, ý giáo người, không liền tối lui, không còn Đại tùy một này dậy. còn sư minh đều lên tiếng du đại nham trương thúy sơn ân lê đình này b à cái tiểu nhân tự nhiên cũng không dám nói nữa cái gì ngược lại bọn họ cũng muốn đi đợi tiếp nữa thật không biết đối phương còn có thể có cái gì mũ chụp tới đây chứ không t r e o chọc nổi không t r e o chọc nổi xử hỏa long lập tức liền sốt ruột tống đại hiệp ngươi làm sao có thể tại trước mặt thế lực đen tối cúi lâu đây tống i ể u t n viên h là kiểu cũng không có làm bất kỳ giải thích gì hiện tại bo bo giữ mình mới là quan trọng nhất chất hắn vội vã mang tới ba cái sư đệ không để ý người bên ngoài ánh mắt hướng đi đảo một bên thuyền mọi người thấy này cũng là dồn dập bắt đầu sinh ý lui phái võ đang đều đi rồi còn để lại tới làm gì Cái tiêu i t ể sử hỏa long quá cao, vẫn là đi tự vừa lòng nhiệm quách đại hiệp di trí thêm muốn xuất lĩnh cái bang hiệu lệnh võ lâm quần hùng đối với khá nguyên n đình nhưng là hôm nay hắn rõ ràng thấy rõ một chuyện người người gọi đánh ma giáo vẫn ở kiên trì kháng nguyên trái lại là sự hỏa long người này quang chỉ có thể nói xuống c ầ u hiệu chuyện làm nhưng là tràn ngập vì tư lợi có thể đại ca năm đó lựa chọn là đúng dương dịch thiên trong lòng âm thầm đ ọ c thầm nói ngay ở tống viễn kiểu mọi người mới vừa đi thuyền rời đi lúc đột nhiên chỉ nghe đảo một bên chuyển đến một trận kịch liệt v a n g trầm mọi người theo tiếng kêu nhìn lại nhất thời là kinh hãi đến biến s á c chỉ thấy từng cái từng cái thiên ư n g giáo chúng từ trong nước này ra nhảy đến trên thuyền đem cột bùm từng cái chất đức có cảng là đem thuyền đều cho tạc chìm tạ vô k��m cười nói các ngươi vẫn là ở lại đây đi ta không đắc tội được Trương còn sợ chữa không được các ngươi trên biển một chiếc thuyền theo phong trầm d à i hướng tây mà đi ân lê đình đứng ở đầu thuyền vẫn như cũng vô cùng lo âu nhìn vương bản sơn đảo phương hướng đại sư huynh không biết diệt tuyệt sư thái các nàng có hay không cũng có thể bình yên trở về trương thúy sơn sau lưng hắn t r e o k ẹ o nói ngươi là đang lo lắng kỷ cô đ ư ơ n g chứ ân lê đình thấy mình tâm tư bị nhìn tấu sắc mặt nhất thời màu đỏ tống viên tiểu hắn ủi lục đệ ngươi yên tâm đi cái t i ê tiểu tà ma tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn nó gắt nhưng ta quan lời nói của hắn liền biết hắn bao nhiêu vẫn còn có chút đại nghĩa nên không đến nỗi phát điên đến cấp độ kia mức độ huống hồ còn có dương láo tiền bối ở nơi đó kỳ cô nương chắc chắn sẽ không có việc du đ ạ i nhăm nói lục đệ ngươi nếu như lo lắng lời nói chúng ta ngay ở cửa sông tiền đường một vùng chờ một chút các nàng không là được ân lê đình gật gật đầu như vậy cũng tốt trong lòng hắn vẫn là cảm thấy vô cùng bất an trong đầu đều là hồi t ư ở n g kỷ hiệu phù bị tạ vô kỵ đàn á cái mông kia đ o ký ức thực sự là vừa hận vừa lo vương bản sơn trên đảo bọn danh môn chính phái kia cao thủ cùng các đường giang hồ nhân sĩ thấy mình ngồi thuyền lại bị hủy tất cả đều tức giận đến mắng to lên ma giáo các người đến cùng muốn làm gì tại sao muốn hủy hoại thuyền của chúng ta chỉ chẳng lẽ muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết ở đây lúc này một loại k h ô n kể khủng hoảng cảm giác đã ở tất cả mọi người bên trong nhanh chóng lan tràn ra s ử hỏa long thấy tình thế k h ô n g ổn vội vàng trốn đến dương dịch thiên sau lưng hốt hoảng nói dương lão xem ra ma giáo là sẽ không dễ dàng bông tha chúng ta chỉ có ngài mới có thể cứu nơi này tất cả mọi người dương dịch thiên nhìn hắn bộ này hấp hối liền loạn dáng vẻ biết vậy nên thất vọng chính mình chờ đợi có thể kế thừa quách đại hiệp di trí nhân vật cũng chỉ có chút năng lực nhỏi ấy cùng dũng cảm sao diễn tuyến sư thái không động tam lão còn có chỉ còn nửa cái mạng không tính lúc này đều đã rơi vào áp lực cực lớn bên trong chỉ cảm thấy có một loại tử vong đến cảm giác n ộ t ngạt một ít sợ chết võ lâm nhân sĩ đã lựa chọn nhảy xuống biển du trở lại nhưng không phải ai đều có loại dung khí này vương b à n sơn đảo khoảng cách lục địa cũng không gần chu vi nước sâu l ă n g lớn còn có cá mập không phải hiểu kỹ năng bơi thì có dùng mười cái có chín cái sẽ ở nửa đường liền bị chết bới hoặc là bị quần xa phân mà ăn vào đường văn l ư ợ khí r ú lạnh hét lớn ma giáo các ngươi không muốn khinh người quá đáng quá mức lao tử với các ngươi liều mạng một cái bang phái nhỏ đầu mục vẻ mặt đưa đám nói chúng ta là vô tội nhà chỉ là đến xem náo nhiệt việc không liên quan đến chúng ta vẫn ở bên cạnh yên lặng nhìn tình thế phát triển tạ tốn đột nhiên ầm ĩ bắt đầu cười lớn ha ha ha đường ngây thơ các ngươi hương sư động chúng đến đây đại náo một hồi hỏng rồi chúng ta dương đao đại hội hiện tại phủi mông một cái liền muốn đi người nào có tốt như vậy sự t ì n h lý thiên viên cũng là nói một cách lạnh lùng không sai các ngươi đều nên vì này trả giá thật lớn dương dịch thiên gầm thét một tiếng được rồi cho lão phu một cái mặt mũi thả bọn họ đi đi hắn thực sự là không hy vọng lại người chết tạ vô kỵ nhạo nói cho ngươi mặt mũi n g ư ơ i xem như là cái gì ngươi cho rằng ngươi mọc ra một tấm cùng dương giáo chủ như thế mặt liền có thể đối với chúng ta phát hiệu lệnh dương dịch thiên bị sặc đến sắc mặt t r ắ n g bệnh trợ tức t giận không đ ớ t họ tạ tiểu tử ngươi hôm nay đã đủ v ị phòng không muốn làm đuổi tận giết tiệt sự tìm chỗ khoan dung mà độ lượng tà tha cho ngươi mẹ tạ vô kỵ sầm mặt lại bóng người cấp tốc lóe lên hung bạo lướt về phía trước một chiều kháng long hưu hối nộ oanh mà xuống dương d ị thiên trong lòng tất yên nhưng không được không ra tay cùng tạ ta vô kỵ giao chiến xử h ỏ long nói tới không có sai ngày hôm nay chỉ có hắn có thể cứu được nơi này những người này rất nhanh hai người lần thứ hai rơi vào kịch liệt tranh đấu bên trong chu vi năm mươi m bên trong không người dám tiếp cận tạ tốn bọn họ cũng không có lại nhìn hí dồn dập ra tay tấn công về phía đã cùng đường mặt lộ khắp nơi giang hồ nhân sĩ những người thiên ưng giáo chúng cũng là dồn dập ở xung quanh ám thi tên bàn lén không ngừng thu gặt những người mục tiêu sáng tỏ chưa cùng mình mới cao thủ hôn chiến với nhau tam lưu tiểu nhân vật tạ vô kỵ liên tục cùng dương dịch thiên đấu bảy tám trưởng rõ ràng có thể cảm giác được đối phương vô tâm chiến đấu hắn cấp tốc nắm lấy điểm này đánh mạnh vững vàng chiếm cứ thượng phong ép tới dương dịch thiên chỉ có thể bị động phòng n g chống đỡ dương lá quỷ người tới đây sao địa phương nguy hiểm lại vẫn mang theo tôn nữ thật không biết đầu góc của ngươi có phải là nước vào t ạ vô kỵ một bên công kích còn một bên lấy ngôn ngữ nhiễu loạn dương dịch thiên tâm thái dương dịch thiên thầm mắng đê tiện nhưng không khỏi vô cùng lo lắng lên tôn nữ tình cảnh chỉ thấy tiểu hoàng sam nữ trốn ở cạnh biển một tảng đá mặt sau không dám chạy loạn nhưng là nơi này đao kiếm không có mắt khắp nơi đều là nguy hiểm chính mình phân thân không chút tì vết bị t ạ vô kỵ dây dưa kéo lại căn bản không có cách nào bảo vệ tốt tôn nữ lần này thật không nên dẫn nàng lại đây là chính mình quá tự tin nhưng là nếu không đem tôn nữ mang theo bên người hắn thì lại làm sao có thể yên tâm đây một bên khác tình hình trận chiến hoàn toàn là nghiêng về một phía tạ tốn mọi người chiếm hết ưu thế khí thế như cầu v ồ n g đánh cho diệt tuyệt sư thái đường văn lượng s ử hỏa long mọi người liên tục bại lui những người nga mi nữ đệ tử càng là không có cái gì năng lực chống cự ân tố tố cầm tạ tốn đưa cho nàng ỵ thiên kiếm trực tiếp lấy một đ ị c h mười đánh cho các nàng không hề có chút sức chống đỡ s ử hỏa long thảm nhất không có phương đông bạch hiệp trợ lúc này chỉ có thể một thân một mình đối mặt tạ tốn cầm trong tay đồ long đao liên cùng tấn công áp lực như núi lẽ nào ta xử hỏa long ngày hôm nay liền muốn mất mạng ở đây à? s ử hỏa long nội tâm vô cùng không cam lòng mình còn có vô số hùng tầm trang trí không kịp đi triển khai đây dương dịch thiên cân nhắc hơn thiệt luôn mãi rốt cuộc quả đoán làm ra quyết định d i ệ t tuyệt sư t h á i đám người kia sớm muộn bị đánh bại đến thời điểm tạ tốn bọn họ để chống tay đến vây công chính mình võ công coi như là cao đến đâu cũng tuyệt đối không cách nào chạy thoát đi cái gì cũng đừng đậu c h ế t đạo hưu bất tử bần đạo dương dịch thiên hư lắc hai c h i ề u vội vàng triển khai thân pháp nhanh chóng chạy vội hướng về tiểu hoàng xam nữ đem nó ôm lấy nhảy đến đứt đoạn mất cột buồm trên thuyền lại một trưởng đánh về mặt biển dựa vào lực phản chấn đẩy thuyền nhanh chóng đi xa. trong chớp mắt này thao tác chỉ ở trong chớp mắt thật sự là nhanh đến mức khiến người ta khó có thể tin tưởng dương dịch thiên võ công quả nhiên là đ a n g phong tạo cực t ạ vô kỵ thấy thế vốn muốn đi truy đổi u tới một nửa vẫn là từ bỏ dương dịch thiên một lòng muốn chạy chính mình đến đổi u tới lúc nào dương lão ngươi sử hỏa long thấy cảnh này trực tiếp tan vỡ hắn có thể không bản lãnh này có thể chạy thoát ta diệt tuyệt sư thái không động tam lão bọn người là trong nháy mắt tuyệt vọng chương bảy mươi hai tiểu tử ngươi lại có cái gì ý đồ xấu chương bảy mươi hai tiểu tử ngươi lại có cái gì ý đồ xấu sư phụ làm sao bây giờ a tĩnh huyền đinh mất quân kỷ h i ệ u phụ bối cẩm nghi chờ nga mi đệ tử bị đánh cho liên tục bại lui chỉ có thể tụ ở d i ệ t tuyệt sư thái chu vi vẻ mặt trong lúc đó tràn ngập hoang mang cùng h o ả n g sợ liên vị kia võ công cao cường nhất phái của mộ dương l á o tiền bối đều chạy mất ép các nàng có thể thế nào đây các nàng cũng không có phần kia bản lĩnh có thể chạy thoát ở lại chỗ này càng thêm không thể là ma giáo cao thủ chi địch e sợ chờ đợi các nàng cũng chỉ có một con đường chết d i ệ t tuyệt sư thái gắt gao cắn răng nói rằng quá mức hãi cùng ma giáo liều mạng ta nga mi chỉ có chết trận đệ tử tuyệt không có đối với kẻ địch không đ ú n cậu thả cầu sống nhuyễn nàng quả nhiên là tính cách kiên cường thà chết chứ không chịu khuất phục thế nhưng nàng đệ tử nhưng là không hẳn đều có cốt khí như vậy vừa nghe xong diện tuyệt lời nói chúng đệ tử mỗi người sắc mặt đều là trở nên hoàn toàn c h n g bệnh rất hiển nhiên các nàng đều vô cùng khó có thể tiếp thu kết cục như vậy các nàng còn trẻ còn có lượng lớn thanh xuân cùng phong quang có thể tiêu xài sao cam tâm liền như vậy mất mạng ở đây nhưng là các nàng phản kháng được không những người ma giáo cao thủ võ công một cái so với một cái lợi hại các nàng bỗng nhiên ước a o lên hà thái xung đến rồi còn phải là hà trưởng môn thông min a thấy tình huống không đúng rất sớm liền chạy tuy rằng là mất đi một điểm mặt nhưng là bình yên vô sự a như làm cho các nàng vi phạm sư mệnh vì sống sót mà xin tha chuyện như vậy các nàng cũng làm không được chỉ có thể là dồn dập lộ ra bi trắng vẻ đã là làm tốt chết ở đây chuẩn bị không tính không động tam lão mọi người đều là nhận m ệ n h đối mặt cục diện như thế bọn họ căn bản là không thể ra s ư ớ c nếu như dương dịch thiên vẫn còn ở nơi này lời nói bọn họ cưỡi ngửa còn có thể nhìn thấy một tia hy vọng nhưng là dương dịch thiên đột nhiên rời đi không thể nghi ngờ thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cái d â d ạ n bọn họ cũng không còn chút nào đấu trí không lâu lắm mọi người toàn bộ bị đánh bại bị tóm trên người bị thương h u y ệ t đạo bị điểm mấy chục thanh đao kiếm giá lại đây coi như là đại la thần tiên ở đây cũng phải bó tay chịu c h ó i những người tiểu bang tiểu phái người nhìn thấy như vậy tình cảnh nơi nào còn dám phản kháng dồn dập quỳ xuống đến biểu thị chính mình đồng ý t h ầ n phục ngày sau toàn nghe thiên hương giáo chỉ thị ha ha ha ha ân giá vương đắc ý bắt đầu cười lớn thiên hương giáo qua nhiều năm như vậy cùng sáu đại phái minh tranh đám đấu nhưng cho tới bây giờ đều không có đạt được quá như vậy xa hoa chiến tích bắt giữ sử hòa long không tính không động tam lão còn có diện tuyệt sư thái tin tức này một khi truyền đi tất nhiên là giang hồ khiếp sợ Ma đầu, có bản lĩnh liền i g ế tạ ta. đ ư ờ n vô kỵ chính nghĩa lâm như nói đừng ngụy biện các ngươi cùng kháng nguyên nghĩa sĩ là địch ý đồ phá hoại kháng nguyên đại kế thực sự là tội không thể tha thứ trước tiên đem các ngươi nhốt lại ngồi cái mười mấy năm lao nghĩ lại nghĩ lại lại nói thì nâng giao tất cả mọi người là vô cùng khó khăn nín cười ý tạ tốn lệnh giọng hạ lệnh toàn bộ trói lại đến toàn bộ nhét vào trên thuyền phải mấy chục tên thiên lương giáo chúng lập tức lấy ra chuẩn bị kỹ càng dây thừng như bó heo con bình thường trói chặt mọi người mạnh mẽ một băng tha hướng về đảo một bên vô cùng hăng hái sử hỏa long hận hận mắng tạ tốn tạ vô kỵ phụ tử các ngươi hai không chết tử tế được tạ vô kỵ ánh mắt phát lạnh trực tiếp từ ấn tố tố trong tay n ắ m quá ý thiên kiếm lập tức ánh kiếm đột nhiên lợi lên à sử hỏa long thống khổ kêu thảm thiết lên một con thái phải đã bị bằng thẳng địa cắt đứt máu tươi chạy quần quận tạy hư lạnh nói món đồ gì một cái tù nhân còn dám nói năng lô mãng ta đem ngươi đầu cho chặt bỏ đến s ử hỏa long nước mắt đều đau đi ra tuy rằng hận chết tạ vô kỵ nhưng là lúc này lại làm sao cũng không dám lại biểu lộ chỉ có thể đánh nát giang s ỉ hướng về trong bụng ớt triệt để rơi vào trầm m ặ t bên trong uy c h ấ n võ lâm xưng hùng giang hồ gia tâm tất cả đều tan thành mây khói không có dương lão hỗ trợ chính mình chẳng là cái thá gì hắn hận hắn không cam lòng hắn thật tuyệt vọng thiên đạo bất công a dựa vào cái gì muốn cho ma giáo thắng những người còn lại nhìn thấy xử hỏa long cái này dẫm vào vết xe đổ tự nhiên cũng không dám có bất kỳ phản、kháng. đàng hoang m à phối hợp thiên hương giáo chúng bị giải đến trên thuyền đi chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì vận mệnh chỉ có trời mới biết các ngươi cúc đi t ạ vô kỵ lạnh lùng nhìn những người bang phái nhỏ lâu la nhân vật những này có đầu tường như thế g i a hỏa cũng không cần phải bắt được giữ lại đều là lãng phí lương thực đa tạ đại hiệp đa tạ công tử những người này nhất thời là như được đại xá liên tục lăn lộn địa chạy hướng về bên mở. thuyền p h â n lớn đều bị hủy h ỏ n g rồi không phải chém cột bờ chính là đục xuyên đáy thuyền đến tột cùng bọn họ là dùng tay hoa vẫn là bơi trở lại vậy thì nhìn bọn họ chính mình tạo hóa nói chung chính thiên hương giáo thuyền là không thể cho bọ toàn bộ vương bản sơn đảo quảng trường lúc này đều là yên tĩnh lại ngoại trừ bên bờ đám người kia còn ở nói n h a u nhao ồn ào lý thiên viên thoải mái cười to nói ha ha ha ngày hôm nay dương đao không làm sao dương thành lập y đúng là rất nhiều hiệu quả trải qua này chiến dịch trên giang hồ các đại môn phái tất nhiên đối với chúng ta càng thêm sợ hai ba điểm thường kim bằng than thở có lợi cũng có tệ động tác này tất nhiên càng thêm sâu hơn bọn họ đối với chúng ta cựu hận ân giã vương một mặt khó chịu hừ đã bất đồng bất tương vi mưu từ xưa chính ta bất lưỡng lợi đại gia vốn là đối thủ một mất một còn chúng ta nếu như rơi xuống trong tay bọn họ e sợ tại chỗ liền mất mạng. ân tố tố nói đại ca nói đúng chúng ta không có tại chỗ giết bọn họ đã xem như là hạ thủ lưu tình lý thiên viên nhìn về phía tạ tốn hỏi sư vương những người này ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào tạ tốn trầm ngâm một lát luôn cảm thấy có món đồ gì chớp mắt l à qua làm thế nào cũng không nghĩ ra được vô cùng đau đầu này ngược lại là một vấn đề khó khăn trước tiên quan một quãng thời gian lại nói trực tiếp giết cũng lợi cho bọn họ quá rồi đến nghĩ một biện pháp để bọn họ phát huy chút tác dụng tạ vô kỵ con ngươi xoay chuyển mấy vòng bỗng nhiên linh cơ hơi động ta ngược lại thật ra có cái chú ý không biết các ngươi muốn nghe hay không nghe nghe vậy mọi người đều là đại hỉ tạ vô kỵ vây vây ngẩn tố tố i ra quả nhiên không nhìn thấy bạch quý thọ cái tên này chạy chạy đi đâu ân giã vương nửa đùa nửa thật nói ta nhìn hắn định là bởi vì đem đồ lòng đào không c ẩ n thận ném cho xử hỏa lòng sự vì lẽ đó trong lòng ngày nấy sợ sệt tìm một chỗ trốn đi đi lý thiên viên lường hắn một cái không nên nói vậy bạch đàn chủ tuy rằng có lúc là bị hồ đồ rồi chút ít nhưng còn không đến mức như thế không loại ta tốn khoát tay háo một cái bạch đàn chủ lúc đó muốn đem đao cho ta cũng là có ý tốt chuyện này ta căn bản không để ở trong lòng đều là huynh đệ trong nhà nhiều cho điểm lượng giải đi chúng ta trước tiên tán gẫu không chờ hắn dứt lời ánh mắt của mọi người đều là cùng nhau địa rơi vào tạ vô kỵ trên người tạ vô kỵ đầu tiên là cho mình rót một chén trà nội g nhuận n h u ậ n hầu chật ho nhẹ hai tiếng biểu hiện chăm chú nhìn mọi người kỳ thực giết người là cấp thấp nhất thủ đoạn đem bọn họ tất cả đều giết này cố nhiên rất dễ dàng nhưng là cứ như vậy chúng ta cái gì cũng không chiếm được tất cả mọi người là r ồ n r ậ p gật đầu cảm thấy rất là có lý ân g i ã vương hiếu kỳ hỏi vậy ngươi biện pháp là tạ vô kỵ trầm dai nói ra tám chữ sát nhân vi hạ công tâm v i thượng tạ tốn nhất thời là hứng thú làm sao cái công tâm pháp chính hắn một cái nhi tử cũng thật là rất có chí mưu a hy vọng hắn đưa ra đến chính là ý kiến hay ăn ngon uống ngon địa chiêu đãi Quá m ộ tạ quang t h vô kỵ nói, tố tố nói vậy cũng không hẳn các ngươi ngẫm lại bọn họ rơi vào trong tay của chúng ta trên giang hồ các đại môn phái gặp làm sao cho rằng có phải là cảm thấy cho bọn họ hẳn phải chết lý thiên viên khẽ gật đầu hừm là như vậy ở trong mắt bọn họ chúng ta nhưng là ác độc không ác ma giáo rơi vào tay chúng ta còn có sống s ó t có thể sao tạ vô kỵ cười hì hì có thể như quả bọn họ từng cái từng cái bình yên vô sự xuất hiện lần nữa ở trên giang hồ đây người khác gặp nghĩ như thế nào bọn họ là số may thoát đi ma quật vẫn là cùng ma giáo đạt thành rồi một số không muốn người biết giao dịch nếu không thì bọn họ là làm thế nào sống sót rơi vào ma giáo trong tay còn hoàn hảo không chút tổn hại có phải là không để ý tôn nghiêm sinh tha cũng hoặc là nương nhờ vào chúng ta mọi người càng nghe càng là hai mắt phát sáng này một chiêu quả nhiên rất là khéo à trực tiếp liền có thể để các đại phái trong lúc đó lẫn nhau nghi kỵ lẫn nhau trong lúc đó cũng không còn trước đây tín nhiệm để cho kẻ địch nội bộ bất hòa chuyện này đối với minh giáo cùng thiên hưng giáo tới nói đều là cái tốt đẹp cục diện tạ tốn cười nói xác thực là cái ý đồ không tồi nhưng là muốn như thế nào mới có thể khiến người trên giang hồ xác thực tin bọn họ nương nhờ vào chúng ta đây lý thiên viên nói đúng vậy cái tiêu diện tuyệt lão nhi không động tam lão không tính hòa thượng s ử hỏa long đều cùng chúng ta có thâm cựu đại hận nói bọn họ nương nhờ vào chúng ta cái này e sợ không có ai tin tưởng đi tạ vô kỵ uống một hớp trả vấn đề này ta nghĩ quá ta có hai chiêu tạ tốn nói nói nghe một chút tạ vô kỵ trầm giọng nói đầu tiên từ sự hỏa long trên người vào tay căn cứ ta đối với hắn quan sát cùng hiểu rõ người này thành công vĩ đại lưu luyến quyền lực đố kỵ người tài người như vậy thông thường có rất nhiều nhược điểm cùng kẽ hở so với diện tuyệt sư thái loại này tính khí vừa thối vừa cứng dễ đối phó nhiều lắm đừng quên cái kêu phái của mộ dương dịch thiên cùng chúng ta minh giáo dương giáo chủ là một mẹ đồng bào anh em ruột tin tức này e sợ không tốn thời gian dài toàn bộ giang hồ đều sẽ biết chúng ta liền từ nơi này làm văn thả ra tin tức đi nói dương d ị thiên cùng chúng ta là một nhóm vì lẽ đó hắn mới sẽ ở ngàn cân treo sợi tóc khí tất cả mọi người mà đi các ngươi n g ắ m lại lúc đó dương dịch thiên lúc đi các đại môn phái người là cái gì phản ứng không được hận chết hắn chúng ta biết thời biết thế không cho phép bọn họ không tin tưởng sau đó mà dương dịch thiên nhưng là sử hỏa long mời đi theo sử hỏa long có thể thoát khỏi liên quan sao liên nói sử hỏa long là chúng ta minh giáo nội ứng e sợ đều sẽ có người tin ai bảo phái cổ mộ cùng cái ban g quan hệ như vậy m ậ t thiết đây mà dương dịch thiên lại một mực là dương giáo chủ huynh đệ t ạ vô kỵ nói đến chỗ này tất cả mọi người là một trận mừng như liên lý thiên viên khen thật chiêu d i ệ u chiêu đã như thế sử hỏa long coi như là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch nơi nào còn có thể có người lại tin tưởng hắn ân gia vương nói không sai còn có cái kia phương đông bạch nguyên đ ỉ n h chó xa ăn thêm vào yếu tố này cái bang ở trong trốn giang hồ liền không cách nào lại đặt chân ân tố tố cười nói đợi được cái bang bị cô lập thời gian chúng ta lại đối với sử hỏa long d ỗ i ra cứu viện nói không chắc hắn thật sự gặp nương nhờ vào chúng ta tạ tốn chỉ quan tâm đón lấy một cái khác chủ ý vậy ngươi chiêu thứ hai đây tạ vô kỵ miệm lộ ra một kia cười âm hiểm chiêu thứ hai chính là nhằm vào phái n a mi tạ tốn lắc, lắc đầu phái nga mi làm sao nhằm b ả o ta xem cái tia diệt tuyệt sư thái thẳng thắn cương nghị chỉ sợ sẽ không túi đầu tạ vô kỵ hai mắt nhắm lại từ nàng đồ đệ bên trong ra tay mọi người nghe được đầu hóc mơ hồ không biết rõ muốn làm sao từ diệt tuyệt sư thái đồ đệ vào tay ân g i ã vương lẩm bẩm diệt tuyệt đồ đệ có mười mấy cái nhiều n h ư muốn tìm ra một cái ý chí bắt được bức ép ngã về chúng ta nên cũng không phải việc khó tạ vô kỵ không nói gì đ ể liếp mắt nhìn hắn đưa ra chính mình đánh giá cấp thấp ân dã vương buồn bực không thôi vậy ngơi đúng là nói cái cao cấp ả tạ vô kỵ xoa cầm nói rằng ta cần một cái anh tuấn đẹp trai Mỹ Nam Tử. ân g i ã vương lập tức đứng lên ngược đập đến đùng đùng hưởng việc đáng làm thì phải làm nói anh tuấn đẹp trai mỹ nam tử tạ a cái tên này quả thật có một bộ không sai tối ra nhưng cũng không phải tạ vô kỵ cảm nhận lựa chọn người không được ân g i ã vương vô cùng k h ô n g phục ta nơi nào không được tạ vô kỵ nói các nàng đều biết ngươi lý do này trong nháy mắt để ân g i ã vương không cách nào phản bác được rồi ân tố tố không dám tin tưởng ngươi muốn dùng mỹ nam kế chuyện này làm sao nghe tới đều rất vô căn cứ a tạ vô kỵ nói các ngươi biết dương tiêu ở nơi nào sao giút ta đem hắn mời đi theo mọi người nghe được danh tự này đều là sửng sốt một chút quan minh tả sứ dương tiêu ân giã vương ra mặt hơi có giật dương tiêu à ta đã biết cái này lang thang hàng gần nhất nửa năm đều ở gian g nam mỗi ngày ra vào phong nguyệt nơi ăn chơi trẻ chén phải tìm được hắn không khó lắm lý thiên viên than thở x a đoạn quá x a đoạn tạ vô kỵ cười nói có người nói dương tả sứ là cái kinh nghiệm phong phú t ỉ n h trường tay ra đời ta nghị xin hắn đi câu dẫn một hồi kỷ hiệp phủ a ba tất cả mọi người ngây người câu câu dẫn kỷ hiệp p h ụ tạ vô kỵ cười lạnh nói đường đường nam y danh môn chính phái đệ tử lại cùng minh giáo đại ma đầu yêu nhau này nếu như chuyển ra ngoài người trong thiên hạ gặp làm sao xem na mi đến cùng là kỷ hiệu phù cấu kết ma giáo đây vẫn là phái nga mi cấu kết ma giáo ân g i ã vương kinh ngạc thốt lên chiêu này thật là hẹn hạn quá đê thiệt rồi ân tố tố nghĩ đến một điểm nhưng là vạn nhất kỷ hiệu phù không mắc câu đây cái kia không phải lãng phí tốn sức sao lý thiên viên nói đúng đấy đừng nói kỷ hiệu phù không chịu mắc câu liền nàng cái kia phó đầy mặt vết sẹo mặt mày dương tả xứ bậc này mỹ nam tự e sợ cũng không muốn hy sinh chính mình nhan sắc chứ tạ vô k�� vì đại nghiệp chỉ có thể oan đức một hồi dương tà sứ lại nói cái k i ê u kỷ hiệu phụ chỉ là dung mạo khó coi tư thái cũng khá m à chương bảy mươi b ố bạch quý thọ lao tử lấy công chủ tội chương bảy mươi b ố bạch quý thọ lao tử lấy công chủ tội kỳ thực phái nga mi đệ tử phần lớn đều rất đẹp đẽ mà vì sao cần phải chọn một cái dung mạo hủy diệt sạch kỷ hiệu phụ đây ta xem nếu không tăng thêm nữa một cái mục tiêu ân giã vương con ngươi xoay tròn c h u y ể n hận không thể chính mình cũng tự mình ra trận ta vô kỵ nói không nhìn ra à ngươi này lông mày dẫm mắt to ân giã vương lại cũng là cái tham hoa đồ háo sắc ân g i ã vương liền lập tức đỏ lên mặt cái gì tham hoa h à o sắc ta đó là ca nguyện vì kháng nguyên đại nghiệp trả giá bản thân nhan sắc đây là vĩ đại hy sinh tạ tốn cười ha ha kỳ thực lựa chọn kỷ hiệu p h ụ là mục tiêu tốt nhất nàng nhưng là nga mi đệ tử xuất sắc nhất hơn nữa để dương tả sứ tới làm chuyện này cũng là thích hợp nhất lý thiên viên trầm tư chốc lát cũng là hiểu rõ ra hướng về tạ vô kỵ quăng tới khen ngợi ánh mắt không sai từ khi năm đó dương giáo chủ mất tích giáo bên trong huynh đệ phân liệt lẫn nhau trong lúc đó quan hệ cũng không quá được bây giờ vừa vặn mượn cơ hội này hòa hoán một hồi để giải trừ năm đó hiểu lầm tạ vô k� bây giờ minh giáo tổng đàn quyền to đều nắm với dương tả sứ bàn tay thiên địa phong lôi bốn môn còn có ngũ hành kỳ đều nghe hắn hiệu lệnh các ngươi thiên đ ư ơ n g giáo muốn trở về minh giáo thế tất yếu đem dương giáo chủ sự tỉnh cùng dương tả sứ nói cái rõ ràng tất cả mọi người là kinh dị không nớt mà nhìn tạ vô kỵ tiểu t ử này mới ra đời không lâu thậm chí ngay cả minh giáo tổng đàn sự tỉnh cũng hiểu rõ như vậy sao ân g i ã vương gật gật đầu được cái kia đi tìm dương tiêu sự tỉnh liền giao cho ta ta nhất định hãy mau đem hắn mời đi theo chắc chắn sẽ không làm lỡ kế hoạch rất nhanh ân dã vương liền tự t h ư ờ một chiếc thuyền rời đi tạ t đi chúng ta về ưng khoa đ ỉ n h đi mọi người ở đây chuẩn bị lên thuyền thời gian đột nhiên xa xa trên mặt biển bơi lại một người cả người ư ớ t đẫm xem ra vô cùng chật v à t â n tố tố liếc mắt nhìn biết vậy nên kinh ngạc ồ người kia xem ra làm sao khá quen thường kim bằng cười ra tiếng thật sao là cái nào kẻ xui xẻo trình trào phong hiếp mắt nhìn hai giây chợ đột nhiên chừng cái gì kẻ xui xẻo là bạch đàn chủ à? bạch quý thọ tạ vô kỵ run run cái tên này đang dợ trò quỷ gì chơi bơi tự do sao nhanh nhanh, nhanh mấy người các ngươi nhanh đi qua đem bạch đàn chủ mọ tới lý thiên viên mau mau sắp xếp mấy cái giáo chúng điều khiển thuyền nhỏ n í c h tới gần rất nhanh bạch quy thọ liền bị vất lên miệng lớn mà thở hồn hển hiển nhiên vô cùng vừa phải bạch đan chủ ngươi làm sao dứt xuống nước đi thường kim bằng lời còn chưa nói hết cả người trong nháy mắt liền cây lanh l â y người chỉ thấy cái kia c h i ế c chậm d ã i hướng về bên bờ lái tới trên thuyền nhỏ ngoại trừ trèo thuyền giáo chúng cùng bạch quy thọ ở ngoài còn có một người mặc áo vàng bé gái tạ vô kỵ trực tiếp sử sốt mẹ nó này không phải dương dịch thiên lão quỷ kia tôn nữ sao tại sao lại ở chỗ này tạ tốn mọi người hiển nhiên cũng nhận ra được khiếp sợ sau khi cũng là cảm thấy nghi hoặc không thôi dương dịch thiên không phải đã mang theo hắn tôn nữ chạy trốn sao đây là cái gì tình huống ba tạ vô kỵ đến gần vừa nhìn cũng thật là cái kia tiểu hoàng sam nữ chỉ thấy nàng cả người ư ớ t nhẹp nhắm chặt hai mắt hôn mê bất tỉnh thật giống uống không ít nước biển nhưng nên còn không chết được bạch đan chủ nàng tại sao lại ở chỗ này dương dịch thiên đây tạ vô kỵ liền vội vàng hỏi hắn hỏi cũng là đại gia đều muốn biết đến vấn đề bạch quy thọ hồn nhiên không để ý chính mình để phải dùng sức ở tiểu hoàng sam nữ trên bụng lần lớn tiểu hoàng sam nữ của ngộ hai cái nước hô dọa hô bị hoảng sợ hấp thụ mới mẻ không khí thấy nàng tỉnh lại bạch quy thọ vội vã chỉ điểm một chút nàng nguyệt ngủ ân cô đ ư ơ n g nàng liền giao cho ngươi bạch quy thọ ra hiệu ân tố tố chăm sóc nàng dù sao đều là nữ tử tương đối dễ dàng nhìn mọi người ánh mắt khó hiểu bạch quy thọ một mặt vẻ đ ắ c ý mặt m à y hớn hở nói đại g i a đừng nóng đội ta lập tức cho các ngươi giải thích là xảy ra chuyện gì ta tốn cười nói bạch đàn chủ đừng nóng ộ i từ từ nói bạch quy thọ nhớ tới dĩ nhiên đem đồ long đao ném cho sử hỏa lòng một chuyện biết vậy nên nét mặt giàn mua đỏ lên sư vương chuyện hôm nay xác thực là ta trọng đại sai lầm. Tạ tốn khoát tay háo một cái, bạch t quy, quy thọ nghe k h ô n vậy lập tức cao cao dơ cao lồng ngực một mặt kiêu ngạo này không phải là bởi vì xin lỗi sư vương mà vì lẽ đó ta quyết định lấy công chủ tội nhắc tới cũng thực sự là đúng dịp lúc đó ta phụ trách xuất lĩnh mọi người trong bóng tối hủy hoại các đại phái thuyền vừa vặn làm đến nhận việc không nhiều dự định lúc rút lui cái kia dương dịch thiên vừa vặn hướng về phía ta bên này đến lại vừa vặn lên ta lúc đó vị trí cái kia thuyền ta không có biện pháp khác không thể làm gì khác hơn là trốn đi đợi được trên biển thời điểm ta nhân cơ hội tìm thấy đáy thuyền đem thuyền cho làm phá tạ vô kỵ vạn phần kinh ngạc sau đó thì sao sau đó mà thuyền đương nhiên là chìm lạc bạch quy thọ lúc này vẻ mặt càng là đại ý cái kia dương dịch thiên võ công cái thế thì thế nào còn chưa là cái vịt lên cạn ở trong nước công phu của hắn nhưng là một điểm đều không thi triển ra được nay gặp phòng trừng đã trôn thây biển g ọ t rồi mọi người nghe vậy đều là kinh hãi đến biến sắc dương dịch thiên dĩ nhiên chết rồi không có ở nơi này bị người đánh chết trái lại tàu đ ắ m rơi xuống biển mà chết chuyện này có hay không quá m à h u y ễ n dương dịch thiên lại bị bạch quy thọ giết chết lý thiên viên mọi người đã tê dần vì lẽ đó ngươi liền đem hắn tôn nữ dẫn theo trở về à, dù sao cũng là cái tiểu hài tự a ta thực sự là không đành lòng nhìn nàng bị chết đ u ố i bạch quy thọ nói xong biểu hiện lần thứ hai phân chấn lên sư vương lý đường chủ ta này có tính hay không là lấy công chủ tội t ạ vô kỵ sắc mặt quái lạ nghĩ thầm tất cả những thứ này có hay không cũng quá đơn giản dương dịch thiên như vậy cao thủ t u y ệ t đ ỉ n h gặp dễ dàng như vậy bị nước ngập chết có điều bạch quy thọ hiển nhiên cũng không có nói láo bởi vì hắn s á c thực thật là đem tiểu hoàng sam nữ dẫn theo trở về vậy thì giải thích hắn đúng là cùng dương dịch thiên ở trên biển tiếp xúc qua tạ vô kỵ sâu kỳ nói nếu như dương dịch thiên s á c thực chết rồi cái kế bạch đường chủ s á c thực lập xuống một cái công lớn bạch quy thọ vô cùng tự tin nói hắn khẳng định chết rồi ta tận mắt đến hắn chìm xuống hắn căn bản không hiểu kỹ năng ơi tạ vô kỵ còn nói một câu nếu như hắn không chết lời nói bạch đường chủ ngươi chỉ sợ cũng nguy hiểm bạch quy thọ nghe vậy đông nhiên cả người du lập c dương dịch thiên võ công lợi hại bao nhiêu hắn là tận mắt chứng kiến quá nếu đối phương thật sự không chết lời nói nhất định sẽ truy sát chính mình cho đến chân trời góc biển hắn khẳng định chết rồi nhất định chết rồi bạch quy thọ nhiều lần cường điệu có thể thấy được dương dịch thiên cho hắn bóng tối to lớn tạ vô kỵ trong lòng lúc này cũng không thể nói được là cảm giác như thế nào hắn vừa hy vọng dương dịch thiên chết rồi vừa hy vọng không chết cao thủ như thế không thể cùng với nhất quyết thắng bại thực tại là đáng tiếc nhân vật như vậy không nên bị khuất chết vào nước ngập mà nên chết vào một hồi thế lực ngang nhau đại chiến nhưng là nếu như dương dịch thiên chết rồi liền liền thiếu như vậy thiếu một c á i đại đ ị c h cũng c h ư a chắc h k ô n g p h ả i c h u y ệ n Nói chung, tốt. tạ t vô kỵ â m tình bây g i ờ l à khá là m â u t h u ẫ n Cái tiểu nộ h dương dịch thiên n à tố tố nhìn tựa chương n h bảy mươi lăm phẫn nộ dương dịch thiên, thiên. mênh mông vô bờ biển rộng bên trên sóng lớn c u ầ n c u ộ n sóng nước cú lam sâu không thấy đáy làm người thấy chi không tự chủ được lòng sinh hoảng sợ một chiếc thuyền chậm rãi đi về phía tây đã sắp muốn tiếp cận lục địa ta vẫn là không yên lòng kỹ sư muội đợi lát nữa các ngươi lên bờ trước đi ta một người trở lại đầu thuyền nơi ấn lê đình đẩy mặt d â y r ù a cùng thống khổ trương thúy sơn an ủi lục đệ ngươi nói nói gì vậy chúng ta sư m i n h đệ có nạn cùng chịu làm sao có khả năng n h ư ờ n g ngươi một người đi đây du đại nham vội vã nhìn về phía tống viết kiều trầm giọng nói rằng đại sư minh lục đệ lo lắng không phải không có lý e sợ cái t i ê ma giáo là sẽ không hạ thủ lưu tỉnh nga mi cùng chúng ta võ đang đợi đời giao hảo chúng ta cũng không thể đủ ngồi xem sư thái các nàng gặp rủi ro mà bỏ mặc lời nói như vậy liền ngay cả sư phụ lão nhân ra người đều sẽ trách tội chúng ta tống viễn kiều gật gật đầu cảm thấy đến hai cái sư đệ đều nói rất có đạo lý được đã như vậy vậy chúng ta trở về đầu đi ấn lê đình mừng đến phát khóc đa tạ đại sư minh kỳ thực hắn đã sớm muốn quay đầu lại hắn căn bản không muốn ở bến tàu làm khô khan vô dụng chờ đợi hắn nhất định phải tận mắt đến người yêu bình yên vô sự rất nhanh thuyền liền q a y đầu lại hướng về vương bản sơn đảo phương hướng mà đi chiều gió không phải đặc biệt thuận nhưng tốc độ cũng không tính chẩm ân lê đ ỉ n h chỉ cảm thấy mỗi một giây đều là to lớn d à y vỏ trong đầu tất cả đều là kỷ hiệu phù âm dung tiếu mạo phù muội ta phù muội vẻ mặt hắn gần như mê cầm kỷ hiệu phù đưa khát lụa miệng lớn địa hấp mặt trên lưu lại nhàn nhạt, nhạt mùi thơm tuy rằng kỷ hiệu phù dung mạo đã hủy nhưng mãi mãi đều vậy hắn trong lòng ánh trăng bạc đại khái quá hai khát chung thuyền một lần nữa lái vào b i ể n rộng mênh ngông cũng lại không nhìn thấy lục địa thanh thương tống viên tiểu ở thuyền khắc một đầu với vọng đột nhiên ánh mắt rơi vào một nơi không khỏi lấy làm kinh chỉ thấy trên mặt biển bay một người người kia chặt chẽ ôm lấy một khối phá toái t ấ m ván gỗ lớn nhìn nên còn chưa có chết nhà đỏ mau đưa thuyền lái qua du đại nam h trương thúy sơn ấn lê đình ba người nghe được động tĩnh vội vã chạy tới đại sư minh xảy ra chuyện gì tống viễn kiều lắc lắc đầu không có gì nhìn thấy bên kia có cái rơi xuống nước quá khứ đem hắn cứu lên đây đi rất nhanh thuyền xử gần rồi tống viễn kiều nắm một sợi dây thừng thả người nhảy hướng về mặt biển chợt đưa tay nắm lấy người kia sau gãy quần áo đột nhiên nhấc lên trên thuyền du đại nam mau mau dùng sức kéo hai ba lần liền đem tống viễn kiều h dương n dịch n sống thiên Tống như thế cao võ công làm sao sẽ rơi vào trong biển lẽ nào là bị ai cho tiếp tục đánh sao tống viên kiều hết lớn nhanh cứu người đang lúc này dương dịch thiên hai mắt trong nháy mắt mở một con như vớt ư hổ giống như bàn tay lớn mạnh mẽ nắm lấy cách hắn gần nhất tống viễn kiều c á i cổ gia tặc du đại nham hoảng hốt vội nói dương láo tiền bối là chúng ta a phái võ đang trương thúy sơn cũng là đầu vóc mơ hồ có phải là có hiểu lầm gì đó ân lê đình giận dữ nói nhanh lên một chút thả ta ra đại sư minh dương dịch thiên dại ra chốc lát mới dần dần mà tỉnh táo lại chậm rãi b u n g lòng tay ra tống viễn kiều kịch liệt mánh khặc mặt đều n í n đỏ trong lòng sợ hai không l ư t này dương láo tiền bối võ công quả nhiên là cao đến sâu không lường được hắn này vừa ra tay chính mình thậm chí ngay cả phản ứng đều chưa kịu phản ứng xin lỗi lão phu đầu hóc không quá tỉnh táo kinh đến mấy vị dương dịch thiên nói ra hai cái nước biển chậm rãi đỡ mép thuyền đứng lên hắn v ò công tu vi tinh xảo tinh lực khác hẳn với người thường chỉ là sinh ở nội lục cho nên kỹ năng bơi không tốt mới suýt nữa trong biển mất mạng tuy rằng hắn quanh năm ở lại hoạn tử nhân mộ bên trong có một cái thủy lộ là duy nhất lối ra nhưng hắn ra vào số lần không nhiều vì lẽ đó rất ít đi hết sức rèn luyện chính mình kỹ năng bơi hơn nữa trong biển rộng ba đảo hùng dũng cái tiết trong cổ mộ nước tiểu đạo căn bản là không có cách cùng với so với may là dựa vào k i u âm chân kinh bên trong bế khí công Hắn vẫn duy tại r r ì chìm giữa giữa phủ t n g t h á kiên trì đến hiện tại. đến Này trì sao ẽ bị bối, cứu được chỉ cả phục thuyền, hầu như chỉ là quá để như người Dương trên một lát, cả người hắn trạng thái liền triệt tiền hắn liền này khôi là lại. Láo chuyện gì? Ân Lê Đình Ấn gì? Lê là l rất liền ắ n g h ỏ chúng ta sau khi rời đi, cái cũng chuyện khi vương bàn sơn trên đảo đến cũng ra chuyện gì? ta Tại sau kia ra sao rời đi, i đảo xảy l ngay cả ngày đều dương dịch thiên nhớ tới không biết sinh tử tôn nữ trong lòng vô cùng trầm trọng lão phu lúc đó thấy tình huống khóc ổn lo lắng rơi vào trùng vây bên trong không thể thoát thân vì lẽ đó đoạt thuyền mà chạy lúc đó sự tình khẩn cấp lao phu càng không nhận thấy được trên thuyền kia còn cất giấu một cái người trong ma giáo người này tuy rằng võ công thường thường nhưng dị thường giả dối càng tạc phá lấy thuyền hiểm khiến lao phu táng thân bụng cá ân lê đình xuất sáng p h ả i nga mi thế nào dương dịch thiên lắc lắc đầu lao phu chỉ lo chính mình đi rồi sao biết các nàng như thế nào đây có điều lường trước các nàng coi như chưa chết cũng sẽ đều bị bắt giữ a ân lê đình như gặp sấm xét giữa trời quang dương dịch thiên nói lao phu kỹ năng bơi quá kém may mắn được các ngươi cứu rút nhân tình này ta nợ các ngươi võ đang tống viên kêu hỏi dương lão tiền bối chúng ta hiện tại phải về vương b à n sơn đ ả o đi ngài muốn cùng chúng ta cùng đi sao dương dịch thiên mặt lộ vẻ bi thống v ẻ lão phu tôn nữ sống chết không rõ e sợ đã ở trong b i ể n làm mất mạng chúng ta đồng thời trở lại lão phu muốn cho bọn họ đ ê n mạng tống viên t i ể u thở dài dương lão tiền bối kính xin nén bi thương dương dịch thiên lúc này bị sắc d i ệ t hết thay vào đó chính là sâu sắc c ấ m chầm sắc cơ mãnh liệt lai thuyền lại mở nhanh lên một chút cùng lúc đó thiên hưng giáo mọi người đã dồn dập lên thuyền từ một hướng khác chạy xa vương bản sơn nào tống viên kiểu mọi người nhất định là muốn vô hụt trên thuyền lý thiên viên không hiểu hỏi vô k � chúng ta vì sao phải như thế phiền phức n h é o cái vòng lớn ta vô kỵ thấp giọng nói ta tổng cảm giác dương dịch thiên còn sống sót trước tiên t r ố n trốn lao quỷ này phòng chứng đã bắt đầu đã phát điên chờ trở, trở lại lại đối phó hắn tại đây trên biển không thoải mái chân tay được bạch quy thọ nói lầm bầm không thể không thể hắn khẳng định bị chết v ố i ta tốn nhớ tới cựu âm chân kinh bên trong nội dung lập tức nói dương dịch thiên gặp bế khí công coi như không nhìn được kỹ năng ơi dựa vào môn công phu này cũng đủ để ở bên trong nước thời gian dài tồn tại a vậy làm sao bây giờ bạch quy t h ọ lập tức học rồi thường kim bằng có chút cười trên sự đau khổ của người khác bạch đàn chủ bình tĩnh đi không cần sợ bạch quy thọ không sợ xét quái trong lòng một trận nút nhát mãi mãi dương lao đầu nếu như thật sự không chết không phải đem ta b ă m thành tấm ảnh trình c h à o phong a a cười nói bạch đàn chủ coi như dương dịch thiên không chết ngươi để hắn ăn thiệt t h i lớn như thế cũng coi như là đại thắng a này vừa nói ra đi ai không khâm phục ngươi phong đàn chủ cũng liền liền khen ngươi này trong sóng tiểu bạch long bí danh quả nhiên là danh bất hư truyền trong nước công phu thiên hạ vô song mặc dù là dương d ị thiên đến trong nước cũng không đấu lại ngươi nhưng là bọ càng thổi phùng b ạ c h Quy Thọ trong h lòng liền càng ư ta tự m ì n h thuyền, đi mở thuyền. quá n g ta p h ả i lại đi nhanh lên nhanh m ộ t chút. Mọi n g ư ờ i thấy hắn bộ này túng hắn này dạng, bộ cười sáu ha ha con tin ở tay bắt bí dương lá quỷ chương bảy mươi n sáu con h là tin ở tay h bắt b ờ dương lá quỷ liền một bóng người đều không nhìn thấy ngoại trừ một chỗ máu tanh cùng ngang dọc tứ tung thi thể ở ngoài cái gì khác cũng không có phù mội ân lê đình hồn bay phách lạc chung quanh lật xem trên đất người chết cũng may cũng không nhìn thấy trong này có nga mi đệ tử nhất thời là t h ở phào nhẹ nhõm tống viên kiểu nhẹ dọn mở lời an ủi nói lục đệ đừng lo lắng sư thái cùng kỳ cô nương các nàng khẳng định đều còn sống sót ừ m g ân lê đình sắc mặt xem ra lo lắng coi như còn sống sót lại muốn làm sao mới có thể đem các nàng từ ma giáo trong tay cứu ra đây một bên khác dương dịch thiên tâm tình cũng là ngột ngạt tới cực điểm hắn tức giận vọn tới bên bờ hướng về mặt biển liền oanh mấy trục trường đem sóng nước gây nên t r ă m thức cao có thể thấy được nội tâm bi thống cùng hỏa khí to lớn tống viên kiểu sư huynh đệ mấy người thấy thế cũng không biết phải làm an ủi ra sao dương dịch thiên hít sâu một cái mang theo b i ể n rộng tanh n ồ n g vị không khí thoáng bình phục một hồi bi thống tâm tình ánh mắt trở nên ác liệt tâm trầm đi theo lão phu đi thiên đ ư ơ n g giáo tổng đàn tống viên kiểu chỉ cảm thấy có một trận to lớn áp lực nặng nề s ô n g tới mặt hô hấp đều trở nên khó khăn rất nhiều nghĩ thẩm vị này dương lão tiền bối động lên nổi đến thật sự là đáng sợ đến cực điểm ma giáo những người kêu lại dám sát hại hắn tôn ữ nay không phải ở động thủ trên đầu thái t u ế muốn chết sao được chúng ta lên thuyền tống viên t i ể u cũng là không dám cãi nghịch lý của đối phương ai biết dương dịch tiên có thể hay không trong lòng không thuận đột nhiên nổi lên giết người vẫn là cẩn thận phối hợp hắn cho thỏa đáng lại nói lục đệ ân lê đình khẳng định trong lòng cũng không bỏ xuống được kỷ h i ệ u phụ nay thiên hưng giáo tổng đàn quá nửa là không đi không được rất nhanh mấy người thừa lên thuyền vội va hướng tây hướng về đại lục phương hướng đuổi theo cửa sông tiền đường phụ cận một cái quan đạo bên trong nga mi không động chở phái người bị trói đến cùng bánh l tự ném tới một chiếc xe ngựa lớn trên m à n h che lại ai cũng không biết những người ở bên trong cảng sẽ là trong trốn võ lâm đại danh đỉnh đỉnh rất nhiều cao thủ đánh xe thiên hưng giáo c h ú n g đại roi mạnh mẽ quật m ư n g ngựa xe ngựa chạy trốn nhanh chóng không hề chú ý trong xe người bị điên đến đông nghiêng tây nã những người này sẽ không bị mang đi thiên hưng giáo tổng đàn mà là chuẩn bị giam giữ đến một cái k h á c trong phân đà đi bạch quy thọ sung phong nhận việc tiếp nhận rồi nhiệm vụ này kỳ thực còn chưa là bởi vì hắn sợ sệt về tổng đàn sẽ đụng phải dương dịch thiên tới cửa tìm suối quậy tạ vô kỵ tạ tốn lý thiên viên mọi người nhưng là triển khai k i n h công lấy tốc độ cực nhanh trở lại ưng khoa đình hồi tưởng lại lần này ở vương b à n sơn trên đảo đại thắng tất cả mọi người là tâm tình rất tốt cái bang khuyến khích năm đại phái cao thủ cùng đi kết quả như n g ăn cái đại bại trượng tin tưởng tin tức này không tốn thời gian dài liền sẽ thông qua những người người xem náo n h ạ t sĩ lời nói chuyển khắp toàn bộ giang hồ thiên ư n g giáo hoặc là nói làm i n h giáo thanh danh sẽ đạt đến một cái cường thịnh trình độ ngược lại cho tới nay hai người này thế lực đều là bị người trong giang hồ coi là một thể không có khác nhau lớn gì từ nay về sau những môn phái kia muốn lại cùng thiên ư n g giáo đối n ị c h chỉ sợ cũng đến hào hào cân nhắc một chút chính mình có bản lãnh này hay không v ừ a về tới tổng đàn lý thiên viên liền lập tức hạ lệnh để thiên ư ơ n g giáo rất nhiều tình báo thám tử chung quanh làm dáng lan truyền đổ thêm dầu vào lửa hướng về cái bang trên đầu r ộ i nước bẩn dùng phương đông bạch nương nhờ vào nguyên đình tin tức trắng trợn làm văn c h u y ệ n này tự nhiên cũng là không có hạ xuống còn có phái cổ mộ cao thủ thần điêu đại hiệp tri tử dương dịch thiên cùng minh giáo giáo chủ dương đỉnh thiên trong lúc đó quan hệ như thường công bố ra ngoài để càng nhiều người biết đã như thế những cái được gọi là danh môn chính phái tất nhiên không cách nào nhị được sẽ cùng dương dịch thiên đứng ở đồng nhất trên trận tuyến dương dịch thiên bị bài xích cô lập dĩ nhiên là càng tốt hơn đối phó rồi tin tưởng chuyện này dùng không được thời gian mấy ngày liền sẽ nhìn thấy rõ ràng hiệu quả tổng đàn trong đại điện từng người an bài song sự tình sau khi tất cả mọi người lần lượt tàn đi bất cứ lúc nào phòng bị dương dịch thiên đến bạch quy thọ đi còn phải đoàn người giúp hắn chủ đ i có điều có tiểu hoàng sam nữ một người như vậy chất ở tay cũng có thể đưa đến bắt bí dương dịch thiên tác dụng cũng không phải là tất cả đều là chuyện xấu chính là có một loại ở lưới đao trên khiêu vũ cảm giác chơi không vui phải nổ tung dù sao dương dịch thiên không phải là cái gì quả hứng t ạ vô kỵ nhìn trước mắt đã thay đổi một bộ khô mát quần áo cả người đều tiết lộ bất an tiểu hoàng sam nữ vô c ù người là người ra một câm sao ân tố tố lường hắn một cái n g ư ơ i đừng dọa đến nàng người ta vẫn còn con nít g đây tựa hồ là ân tố tố giữ gìn để tiểu hoàng sam nữ nhiều hơn mấy phần sức lực lập tức bất mãn mà phản bác ta không phải người câm ngươi là cái tiểu tà ma giết thật là nhiều người ta mới không nói với ngươi nghe vậy tạ vô kỵ nhất thời là cười quái dị lên đúng đấy ta giết thật là nhiều người liền ngươi da da đều bị ta khiến người ta làm chìm đến hải lý chết v ố i nghe được hắn những câu nói này tiểu hoàng sam nữ trong đầu trong nháy mắt nhớ tới ngã vào sóng biển bên trong khủng bố hồi ức nước mắt lập tức xoạch xoạch địa rứt xuống b i ể n rộng lớn như vậy như vậy thâm nói không chắc da da thật sự sẽ bị chết đ ố i ân tố, tố thực ố t sự là không nhìn nổi người này chuyện ra sao a hù dọa người ta tiểu cô nương làm gì đây được rồi đừng nghe người này nói mỏ ngươi a da a võ công cao như vậy làm sao sẽ dễ dàng bị chết với tuy rằng cùng dương dịch thiên là quan hệ thù địch nhưng hải tử dù sao cũng là vô tội ân tố tố càng xem này tiểu nha đầu đáng thương liền càng là nhẹ dạ đại khái là mẫu tính tràn lan đi người gà ta người thật đáng ghét tiểu hoàng sam nữ thở phì phò chừng tạ vô kỵ một ánh mắt chăm chú nắm góc áo hận không thể đem cái kia xem là tạ vô kỵ cho xé nát đi đang lúc này tổng đàn trên cung điện không đ ỗ n g nhiên chuyển đến một đạo hung ác quát tầm thanh tạ vô kỵ ngươi tiểu tặc này mau mau cho lão phu lan ra đây nghe được âm thanh này tiểu hoàng sam nữ lập tức rơi vào mừng rỡ bên trong là ra, ra đến rồi tạ bạch quy thọ tên i kia ở trong nước nhiều nhất chiếm chút lợi đ ộ c muốn giết chết dương dịch t i ê n như vậy cao thủ tệ u y thế t cái kia tất là nói chuyện viền vông tạ vô kỵ thâm trầm địa nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu hoàng sam nữ cười nói tiểu n h a đầu mà nhường ngươi nhìn một cái ta làm sao đưa ngươi ra ra lại đánh một trận tiểu hoàng sam nữ đầy mặt tự tiêu địa vực đầu ta ra ra võ công thiên hạ vô địch ta xem ngươi vẫn là không muốn tự rước lấy nục xem trong nàng đừng làm cho nàng đi ra ngoài tạ vô kỵ căn dặn ân tố, tố một câu chính là thân hình nói lên lao ra đại điện ở ngoài tỉ tỉ ngươi n h ư ờ n g ta đi ra ngoài thấy ra già có được hay không tiểu hoàng sam nữ lôi kéo ân tố tố gấp g áo vội vã không nhịn nổi địa cầu khẩn nói ân tố tố trong mắt lóe rào hoa v ẻ trên mặt lại lộ ra dáng vẻ khổ sở không thể n h a cái kia tiểu tà ma rất h u n g ta cũng sợ sệt hắn chúng ta vẫn là ở đây ở nút đ ừ n g đi ra ngoài tốt hơn tiểu hoàng sam nữ lúc này nhưng là không dễ lừa như vậy ta không tin ngươi với hắn đều là một nhóm nhanh lên một chút thả ta ra ân tố tố lo lắng nàng kêu to sẽ khiến cho dương dịch tiên chú ý vội vã điểm huyệt đạo của nàng lần này tiểu hoàng sam nữ là động cũng không thể lập vào gọi cũng gọi là không lên tiếng ân tố tố cười tủm tìm ở một bên ngồi xuống thực sự là xin lỗi muốn lo a nước một hồi ngươi tiểu hoàng sam nữ trong lòng tức giận không n ớ t nhưng cũng không có liền như vậy tuyệt vọng từ bỏ mà là yên lặng vận chuyển chân khí trong cơ thể dựa theo k i ể u âm chân kinh bên trong giải huyện chi pháp xung kích việt đạo có điều nàng thời gian tu luyện không dài nội lực trung uy vẫn là quá yếu như thế cái xung kích pháp cũng không biết muốn x à i thời gian bao lâu chỉ có thể hy vọng ra ra nhanh lên một chút phát hiện mình đem mình cứu ra ngoài bên ngoài theo dương dịch thiên kiêu căng ra trận toàn bộ thiên ứng giáo tổng đàn người đều ngay lập tức tiến vào chuẩn bị chiến đấu t r ạ thái Tạ tốn, Lý Thiên Viên, mấy đại đàn chủ đều là rất là căng thẳng nhìn thấy tạ vô kỵ hiện thân sau khi bọn họ mới xem như là thợ phào nhẹ nhõm nơi này chỉ có tạ vô kỵ mới có thể ngăn cản được dương dịch t i ê n bằng không chỉ bằng thực lực của bọn họ e sợ chống đỡ không được bao nhiêu chiêu liền muốn thua với dương dịch t i ê n liền mệnh cũng phải ném mất tạ tốn tụ khí t h à n h kia chuyến âm lọt vào thai nói với tạ vô kỵ vô kỵ lao này tức giận chủ tiên chuyện gì đều làm được ra ngươi phải cẩn thận tạ vô kỵ nhẹ nhàng cười đáp lại một câu yên tâm đi trà ta cũng không sợ hắn dứt tiếng dương d ị t i ê n trong nháy mắt từ trên trời gián xuống khí thế dọn người mặt đất đều bị chấn động đến mức nước ra rồi hai mắt đỏ chót làm như s ắ p buộc lên ngọn lửa đến lao phu tôn nữ đây tạ vô kỵ trả lời bật thốt lên chết lối đơn giản ba chữ như là trầm trọng cự bố như thế t à n nhẫn m à n nện ở dương dịch thiên ngực trong trước mắt này dương dịch thiên cảm thấy trước mắt thế giới đều ở biến thành màu đen trong cơ thể huyết dịch lịch lưu sông thẳng đỉnh đầu tạ tốn mọi người nghe được hắn câu trả lời này nhất thời là một trận hải hùng kết vĩa tê cả ra đầu tiểu từ này là điên rồi sao đây là muốn triệt để làm tức giận dương dịch thiên a ma giáo các người đúng là không hề có nhân tính thậm chí ngay cả một đứa bé đều giết lúc này tống viên tiểu sư h i n h đệ mấy người đều từ bên dưới ngọn núi chạy tới ân lê đình nổi giận đùng đùng một bộ muốn lên d ỗ i ra trường chính nghĩa d á n g vẻ các người đem phái nga mi người giấu đến chạy đi đâu thường kim bằng dế c ớ t nói ân lục hiệp làm sao vội vã như thế hẳn là cùng nga mi vị nào sư thái có gia tình ân lê đình khí rút u lạnh c ư m miệng ngươi sao dám như vậy lục ta tống viên tiểu mau mau đ ẻ lại hắn lục đệ bình tĩnh không nên vọng động du đại nham nhẹ dọn nói có dương lão tiền bối ở đây tạm thời không cần chúng ta nhúng tay bốn phía lượng lớn thiên lương giáo chúng dồn dập vây quanh nhưng không có được mặt trên chỉ thị bọn họ chắc chắn sẽ không tự ý tấn công ân lê đình cũng chỉ có thể mạnh mẽ khiến chính mình duy trì chấn tĩnh trong tay nắm chuỗi kiếm gắt gao tập trung tạo vô kỵ bóng người tống viết tiểu du đại nham cùng trương thúy sơn cảnh giác nhìn chung quanh từng người làm già phòng ngự tư thái tạ tốn cùng lý thiên viên cũng không có hướng về nơi này quan tâm kỹ càng một ánh mắt bởi vì dương dịch thiên mới là kẻ địch đáng sợ nhất phái võ đang này mấy cái trái lại tương đối dễ dàng đối phó lý thiên viên l ầ m bẩm làm tức giận dương dịch thiên này không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt tạ tốn nhưng là dần dần có chút nhìn ra tạ vô k��u ý tiểu tử này là mu không thể không nói chính là này một chiêu đưa đến hiệu quả dương dịch thiên ở trải qua ngăn ngắn mấy giây đ ả kích sau khi đầy ngập bi thống đều hóa thành l ử a giận cùng chiến ý lao phu ngày hôm nay muốn giết sạch thiên đ ư ơ n g giáo người cái kêu mãnh liệt sự thù hận cùng lệ khí hầu như đều sắp muốn hóa thành thực chất từ trong mắt của hắn dâng lên mà ra làm cho người kinh hãi run sợ lý thiên viên thấp thỏm không nớt sẽ không phải đùa lớn rồi đi tạ vô kỵ tiểu tử này tốt nhất đứng vững a dương lao quỷ vậy sẽ phải nhìn ngươi có bao nhiều cân lượng tạ vô kỵ trong ánh mắt tiết lộ khiêu khích tâm ý dương dịch thiên hét giận g ữ một tiếng phóng người lên trong ố c có chỉ có độ đạo một nhanh khiến người ta khó có thể tin tưởng, chỉ có thể nhìn nhìn thấy một đạo mơ hồ tàn ảnh. khó thể thể thấy hồ ta t mơ thời gian ngắn người đã đến tạ vô kỵ trước người chân khí dâng trào sóng trường nhấc lên quần quận hải triều giống như tràn ngập trầm trọng áp bức sức mạnh một trường trùng với một trường liên miên không dứt địa hướng về tạ vô kỵ trên người muốn hại trổ hiểm mạnh mẽ đánh tới tạ vô kỵ toàn lực vận lên cựu dương thần công trực tiếp dùng thân thể gắn gượng g chống đỡ ba trường lúc này mới lùi về sau mấy bước lấy bước đệm đối phương thế tiến công sử dụng hàng lòng thập bắt trường đấu hắn cũng là muốn thử xem viên mãn đại thành cựu dương thần công sức phòng ngự làm sao kết quả này vẫn là rất để hắn thỏa mãn dương dịch thiên ba trường đánh tới mỗi một trường đều đủ để để tầm thường cao thủ võ lâm bị mất mạng tại chỗ đánh vào trên người hắn nhưng không cách nào tạo thành chút nào thương thế có điều cái này cũng là t ạ vô kỵ toàn lực vận công chống lại kết quả trong thực chiến không thể như vậy đần độn mà đ ứ n g chịu đòn cái kia thuần thuần là ở phạm ngu dương dịch thiên chặt chẽ vững vàng địa tại trên người tạ vô kỵ đánh liên tục ba trường vốn tưởng rằng có thể đạt được một ít ưu thế không nghĩ đến nhưng phản chấn được bản thân xương cánh tay tê dại trong lòng không khỏi là ngơ ngác không nớt tuy rằng đã sớm biết tạ vô kỵ nội công tâm hậu nhưng đối phương cái tuổi này biểu hiện như vậy thực tại là quá mức thái q u á Tiểu tử thật cái nội giác giống với luyện luyện cựu này đến cùng công? mình chân là Làm cảm gì âm sao so khi i n còn mạnh hơn? h k còn trẻ dương dịch thiên từng lang bạt quá mấy năm giang hồ tuy không như minh dương đ ỉ n h thiên có tiếng nhưng cũng cùng trung niên thời đại trương tam phong luận bản quá võ học cùng bách tổn đạo nhân như vậy tà đạo cao thủ giao chiến nhưng là tạo vô kỵ như vậy yêu nghiệt q u á i thai hắn cũng thật là lần thứ n h ấ t thấy lại cho tiểu t ử này tu luyện mấy chục cái năm trong thiên hạ còn có nó đối thủ sao dương d ị thiên không có bị những ý nghĩ này ảnh hưởng cấp tốc đẻ xuống tạng n i ệ m tiếp tục lấy ảm nhiên tiêu hồn trường phát động hung mánh điên cùng tấn công bởi vì cho rằng tôn nữ đã bị chết duyên cớ lúc này trong lòng hắn hết sức bi thương ảm nhiên tiêu hồn trưởng cái môn này cần âm u bi thống chi tâm cảnh mới có thể hoàn mỹ phát huy võ học càng là bị triệt để kích thích ra to lớn nhất tiềm lực trường lực nơi đi qua nơi ba trượng ở ngoài đại địa đều bị trưởng phong gảy ra sâu sắc dấu vết tạ vô kỵ liên tiếp mấy trường chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng ảm nhiên tiêu hồn trưởng quả nhiên danh bất hư truyền người sử dụng tâm tình càng là khổ sở uy lực lại càng lớn trạng thái như thế này bên dưới dương dị thiên mới là mạnh nhất dương dị thiên tạ vô kỵ thật là chiến hắn nhất định phải đem dương dịch thiên đánh phục chương 78. dương lá quỷ ngươi thật giống như không quá giỏi a chương 78, dương lá quỷ ngươi thật giống như không quá giỏi a thực sự là trường pháp tốt t ạ vô kỵ tán thưởng một câu một thân công lực không hề bảo lưu hết mức hóa vào hàng long thập bắt trưởng bên trong lấy bại sơn đ ả o hải hung hăng tư thế tấn công về phía dương dịch thiên trên người muốn hại trổ hiểm địa phương ở viên mãn đại thành cựu dương thần công gia chỉ bên dưới hàng long thập bắt trưởng cái môn này cương manh bá đạo trường pháp buộc phát ra uy lực quả thực là kinh thiên động địa tuy rằng dương dịch thiên ả m nhiên tiêu hồn trưởng cũng đem tiềm lực phát huy đến cực hạn lại tựa hồ như vẫn thua tạ vô kỵ một đầu trước khí thế trên hơi rơi xuống hạ p h ò n g hắn tuy có bác đại tinh thâm cựu âm chân kinh thành t i ể u gốc gác ca ă cơ nhưng là đối mặt cựu dương thần công loại này thuần túy nội công b ả o điện liều lên sức mạnh đến không khỏi có chút tạm đạm phai mở có điều hắn nhiều năm tu hành thành quả h i ệ n nhiên cũng không phải nắp nhất thời nhược thế cũng không có nghĩa là sẽ rất nhanh liền thua thích hứng tạ vô kỵ cùng manh tấn công tiết tấu sau khi dương dịch thiên rất nhanh c h ố n g đỡ được dựa vào trong cơ thể công lực thâm hậu ung dung không vội địa ứng đối phạt kích hai bên ngăn ngắn trong chốc lát chính là ác đấu hơn trăm cái tập hợp hung m á n h s ó n g khi đem chu vi phòng ốc đều phá hủy đến rối tinh rối mủ tầm thường cao thủ võ lâm nếu là dám tiếp cận chỉ cần bị một đạo bay loạn kình khí đánh trúng tại chỗ không chết cũng muốn bị thương nặng vì cho hai người lưu lại đủ lớn chiến trường tạ tốn cùng lý thiên viên bọn người đã lùi đến rất xa thường kim bằng nhìn thấy hai người giao thủ tình cảnh sắc mặt trở nên trắng bệnh được lắm dương dị thiên thật sự là lợi hại vô cùng nếu là ta ở trước mặt của hắn chỉ sợ là liền một chiêu đều không tiếp nổi lý thiên viên thở dài nói sư vương người đứa con trai này đúng là quá tá môn chẳng lẽ hắn đời trước chính là cái hàng đầu cao thủ tuyệt thế, thế đầu thai thời điểm đem luyện qua võ công đều mang tới tạ tốn vô cùng đắc ý c n ta từ nhỏ chính là khác hẳn với người thường bách mạch câu thông sau đó lại có rất nhiều kỳ ngộ có thực lực như vậy ngược lại cũng không chút nào ngạc nhiên trình trào phong vô cùng hâm mộ nói sư vương có phúc lớn a tương lai đoàn người đồng thời trở về minh giáo lệnh lang chỉ sợ cũng là giáo bên trong đệ nhất cao thủ hắn cũng có con trai chỉ tiếc ngu như lợn làm gì cái gì không được quả thực chính là số lượng một số hai rắc rưởi tạ tốn ngẩn nghĩ thầm cũng thật là trình trào phong nói như vậy toàn bộ minh giáo bên trong ngoại trừ ngày xưa dương giáo chủ hắn vẫn đúng là tìm không ra cái thứ hai có thể ở vũ lực trên hơn được chính hắn một cái nhi t ử người dương giáo chủ đã chết đến thời điểm tân giáo chủ do ai đến làm đây ai có thể phục chúng chính mình có nhi t ử giúp đỡ lời nói không hẳn không thể leo lên vị trí kia tạ tốn không phải tham mộ quyền lực người thế nhưng nếu như có thể trở thành minh giáo giáo chủ hắn là có thể nhất hô ba ứng dùng sức lực toàn giáo phái đi truy sát thành côn vừa báo diệt môn mối thủ ngay ở hắn rơi vào trầm tư thời gian tạ vô kỵ cùng dương dịch thiên chiến đấu đã xuất hiện mất cân bằng trước ở vương bàn sơn trên đảo hai người so đấu nội lực thời điểm d ư ơ n g dịch tiên mạnh mẽ thoát chiến cho tới bị nội thương không nhẹ ngay lập tức lại từ trên biển một đường đổi tới thiên hưng giáo tổng đàn căn bản không có thời gian có thể chữa thương tuy rằng hắn dựa vào nội lực thâm hậu tạm thời áp chế lại thương thế nhưng là một loại tạ vô kỵ kịch liệt giao thủ với nhau hắn liền không cách nào lại một bên chiến đấu một bên dùng nội lực đi áp chế thương thế dám dùng một phần nhỏ một phần nội lực đều chịu không được tạ vô kỵ lại nắm hắn nhất định phải toàn lực ứng phó dùng hết cả người công lực mới có thể cùng tạ vô kỵ chiến đến lực lượng ngang nhau thế nhưng thương thế của hắn nhưng là một cái to lớn mầm hoạ vô cùng phiền phức cao thủ quyết đấu t h ắ n g bại thường thường chỉ ở trong một ý nghĩ bất kỳ một điểm nhỏ bé ảnh hưởng đều sẽ gặp hoảng trường trái phải cuối cùng kết cục kéo một bộ bị thương thân thể dương dịch thiên tình cành càng bước đi liên tục khó khăn hơn năm trăm cái tập hợp sau khi hắn đã có chút lực bất t ò n g tâm bị t ạ vô kỵ liên tục đẩy lui mười mấy mét huyết đều vây lại yết hầu sắp phun ra ngoài nhưng hắn như mạnh mẽ quay đầu trực tiếp đem chiếc kêu huyết cho mạnh mẽ nuốt xuống t ạ vô kỵ chân khí trong cơ thể sinh sôi liên tục như cũng là tinh thần gấp trăm lần trạng thái phấn khởi ứng t ự c thấy thế nhất thời là nói chào phong nói dương lá quỷ ngươi thật giống như không quá giỏi à đối với d tạ vô kỵ cũng là có thể đoán được một hai hắn ở trên đảo cùng mình l i ề u nội lực liền bị thương khẳng định là chưa kịp điều tức trị liệu chẳng trách ở một phen đánh lâu sau khi biểu hiện liền bắt đầu kéo đổ dương dịch thiên muốn thất bại tạ tuấn lý thiên viên bọn người là bỗng cảm thấy phân chấn quả nhiên vẫn là quyền sợ trẻ trung sao cái này tiểu tà ma thống nguyên kiều nhìn ra h á i hùng kiếp vĩa hai chân khẽ run quá mạnh mẽ bực này thực lực phái võ đang trừ mình ra sư phụ trương tam phong không người có thể địch còn lại năm đại phái tương tự không người là nó đối thủ lẽ nào thật sự chính là thiên hữu minh giáo sao du đại n a m trương thúy sơn ân lê đình ba người sắc mặt đều trắng bệnh đồng dạng là trẻ tuổi chính mình tuổi thậm chí càng lớn hơn một chút thế nhưng ở về mặt thực lực nhưng cùng này tiểu tà ma t r ê n l ệ n h rất lớn như khác nhau một trời một vực ngày hôm nay còn dám tiếp tục đứng ở chỗ này sao l i ê n cho bọn họ mang đến mạnh mẽ sức lực dương lao tiền bối lúc này đều đã h i ể n lộ dấu hiệu thất bại không biết còn có thể cái kia tiểu tà ma trong tay chống đỡ bao nhiêu chiêu dương dịch thiên tự nhiên là không thể như vậy dễ dàng chịu v h u a hắn gắt gao c ẳ n răng khỏe miệng đều mang theo trói mắt màu đỏ tươi vẻ đầy mặt hung liệt địa giận g ữ hét lao phu ngày hôm nay coi như là liều lên cái mạng này. cũng ngươi phải lôi kéo thời i dưới ể u tử này cùng o à n tuyển. khinh g Tạ t vô kỵ h ư n n g ó xem ngươi hiện này ráng tại cái này cái vẻ, điểm ạ khái chỉ h có t chính ì n Vương. Nếu như ngươi có kiên h đi Diêm gặp có toàn r ì có chờ cái 70, 80 năm, nói không chắc liền có thể đợi được nói thể thể ta. Thời t phía không điểm ở dưới liền đợi năm, thị n h chính dương dịch thiên cũng không sợ húng chi là lúc này có thương tích tại người v õ công phát huy mất giá rất nhiều dương dịch thiên dương dịch thiên biết tạ vô kỵ nói rất đúng lấy chính mình tình huống bây giờ tự thân cũng khó khăn bảo vệ còn muốn kéo cái chịu tội h a y có điều hắn cảm giác mình đối với người này thực sự là không có cái gì lưu luyến hắn chỉ muốn vì chính mình cái kia đáng thương tôn nữ báo t h ủ đây là duy nhất để hắn chống đỡ đến hiện tại tâm niệm dương lão quỷ n g ư ơ i hiện tại nếu như chịu thua lời nói ta có thể bồng tha n g ư ơ i một lần tạ vô kỵ bỗng nhiên đi ngủ vô vị đánh một cái rơi hết u y trạng thái dương dịch tiên thực sự là không có thành tựu quá lớn cảm lão phu còn cần ngươi thà ta một mạng dương dịch t i ê n giận d ữ m à cười ta dương dịch t i ê n phải đi các ngươi ai có thể ngăn xác thực mặc dù trên người hắn hiện tại có thương tích muốn chạy trốn vẫn là dễ như ăn cháo thế nhưng hắn sẽ không đi hắn dương dịch tiên tuyệt không là một cái biết khó mà lùi kẻ nhu được tạ vô kỵ h ừ lệnh nói được thân đ i ê u đại hiệp c h i tử quả nhiên rất có gió cốt làm người khâm phục cực kỳ vậy chúng ta liền đánh tiếp ngay ở dương dịch thiên dự định liều chết một kích thời gian đ ỗ n g nhiên nghe thấy một cái cấp thiết mà quen thuộc lanh lảnh âm thanh ra ra hắn khó có thể tin tưởng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang quả thực cho rằng là đang nằm mơ chỉ thấy tiểu hoàng sam nữ khóc đến cùng lệ người như thế hướng về phía bên mình chạy tới tạ vô kỵ một mặt kinh ngạc mà nhìn theo ở phía sau ân tố, tố không phải gọi ngươi đừng làm cho nàng đi ra không ngươi làm sao liền đứa bé đều xem không được ân tố, tố bất đắt dĩ nàng thực sự là quá đáng thương nữ nhân tội gì làm khó dê nữ nhân ta không đành lòng ngươi liền không muốn lại lừa người ta đánh tiếp nữa chết người tạ vô kỵ cười nhạo nói ngươi không phải ma giáo yêu nữ sao khóc hai tiếng ngươi liền nhẹ dạ không biết còn tưởng rằng ngươi là ăn chay niệm phật nga mini cô đây ân tố tố lường hắn một cái ma giáo yêu nữ sẽ không có người tính lòng ngươi đều là thị trường ngươi cho rằng ta giống như ngươi tâm địa sắt đã a dương dịch thiên ôm chặt lấy tôn nữ cũng coi như là hiểu được xảy ra chuyện gì không tận chừng mắt tạ vô kỵ vì ép mình cùng hắn quyết một trận từ chiến liền cố ý lừa gạt mình nói tôn nữ bị chết bới hiện tại tôn nữ bình yên vô sự hắn là một m khắc cũng không muốn ở lại đây ngay ở dương dịch thiên xoay người muốn chạy thời gian tạ vô kỵ lại gọi nói chấm đã ta thả cháu gái ngươi ngươi nợ ta một món nợ ân tình không đáp ứng ta một điểm điều kiện liền chuẩn bị như vậy đi rồi dương dịch thiên sắc mặt một lệnh ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ lừa dối lao phu còn muốn lao phu đáp ứng ngươi điều kiện làm cái gì mộng ban ngày tạ vô kỵ nói ta muốn là lòng dạ ác độc một điểm cháu gái ngươi đều không sống được tới giờ ngươi thế nào cũng phải cảm tạ ta còn có một chút lương tâm mọi người nghe được hắn câu nói này ra mặt đều đang co giật đây là cái đạo lý gì cảm tạ ngươi có lương tâm Dương d ị chương t tức i hiển n muốn mặt được, sắc bảy mươi lại xem n h chín chưa t h tình hắn, không làm một tuyệt. Nói nợ một món nợ ân của cũng sự việc xảy ra khác thường nhất định là có điều kỳ lạ t ạ vô kỳ dụng tâm h i ể m ác tất cả mọi người là rất tò mò tạo vô kỵ rốt cuộc muốn cùng dương dịch thiên nhắc tới điều kiện gì tạ vô kỵ cũng không có thừa nước đục thả câu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ta thả cháu gái ngươi một con đường sống chỉ muốn đổi lấy một điều kiện vậy thì là từ nay về sau ngươi không thể sẽ giúp những cái được gọi là danh môn chính phái cùng ta minh giáo đối n ị c h ân lê đình vừa nghe nhất thời là sốt ruột nếu là không có vị này dương lão tiền bối hỗ trợ lời nói dựa vào bản thân sư huynh đệ mấy người sức mạnh phải như thế nào cứu ra nga mi mọi người đây dương lão tiền bối ngàn b ạ n không thể đáp ứng hắn tiểu tử này g ả o q u y t đa đoan tạ vô kỵ sắc mặt bỗng nhiên phát lệnh ân lao lục mắc mơ gì tới ngươi âm miệm cho ta ta bị như thế hết một tiếng ân lê đình trong lòng đều đang phát run càng là không dám lại phát sinh một điểm âm thanh tống viên t i ề u trầm giọng nói lục đệ không được nhiều lời dương lão tiền bối tự có chủ trương chúng ta có thể nào nhiều hơn càng t p đây ân lê đình hận hận nắm chặt nằm đấm móng tay đều đâm thủng làn da huyết không ngừng mà c h ả y ra tại sao chính mình yếu như vậy như thế không có tác dụng căn bản cứu không được phù mội tạ tuấn lý thiên viên mọi người nghe được tạ vô kỵ đưa ra điều kiện đều là dồn dập trong lòng hơi đậu nếu như dương dịch thiên thật sự đáp ứng lời nói sau đó đối phó sáu đại phái liền sẽ giảm rất nhiều áp lực chỉ sợ lão này giả ý đáp ứng ngày sau lại nuốt lời chuyện như vậy lại không chuyện gì ngạc nhiên không phải là lật lọng sao nhiều hơn nề ứ được lão phu đáp ứng ngươi nay liền về trung nam s ơ n đi không còn nhúng tay trên giang hồ ân ân đoán đoán dương dịch thiên không làm sao suy tư liền trực tiếp trả lời chủ yếu là lần này được s ử hỏa long lời mời xuống núi kết quả nhưng là làm hắn thất vọng bọn danh môn chính phái kiêng người vốn là một đám cắt vụn chỉ lo lợi ích của chính mình mỗi người nhìn chằm chằm đồ long đao làm x ư n g bá võ lâm mộng đẹp người như vậy có cái gì đáng giá giút đây còn không bằng mình giáo đây ít nhất người ta là thật sự ở kháng nguyên làm thực sự chính là người kia đ á n g ghét một chút thực sự là làm hắn sinh không nổi hào cảm gì tạ vô kỵ nói đại trưởng phu nhất ngôn kiểu đình hy vọng ngươi nói được là làm được dương dịch thiên thấy hắn dĩ nhiên không tin mình nhân phẩm nhất thời là có chút sinh khí ta dương dịch thiên giữ lời nói nghe nói như thế tống viên kiểu bọn người biết dương dịch thiên chỉ sợ là không cách nào hy vọng muốn cứu nga mi người chỉ có thể dựa vào chính mình có điều ân lê đình vẫn là không nhịn được phải thử một chút dương láo tiền bối nga mi khai sơn tổ sư quách tương nữ hiệp cùng lệnh tôn giao tỉnh thâm hậu bây giờ nàng hậu nhân đệ tử gặp nạn có thể không s i n ngài rút khó khăn dương d ị thiên hơi nhún mày nhìn tạ vô kỵ người đem nga mi người đều nắm lên đến dự định làm cái gì tạ vô kỵ cười lạnh nói không phải nói tốt không nhúng tay vào sao chân trước mới thả xuống nói chân sau liền chuẩn bị làm trái lời hứa dương dịch thiên nói lão phu chỉ là hỏi một chút mà thôi lại không nói nhất định quản nói chung nga mi người nếu như thức thời lời nói ta khẳng định cũng sẽ không làm được quá phận quá đáng dù sao nguyên đình thát tử mới là đại gia cùng chung kẻ địch chúng ta nếu như có thể thả xuống chính tà chi thành kiến liên thủ nhất trí đối ngoại điều này cũng chưa chắc không thể tạ vô kỵ ý tứ sâu xa nhìn tống viễn kiều một ánh mắt hắn câu nói này nhưng là đang cố ý hướng về bọn họ truyền đạt một ít khuynh ư ớ n g đợi được nga mi không động những người này thật sự bình yên vô sự lúc rời đi võ đang người cần phải lên hoài nghi người bên ngoài càng muốn lên hoài nghi mà võ đang liền trở thành nhân chứng dù sao ở tất cả mọi người trong ấn tượng minh giáo chính là ma giáo nơi nào sẽ tốt như vậy nói chuyện thân hãng ma quật người còn không có chuyện gì cái kia hơn nửa đem lương tâm đưa ra bán d ư ơ n g dịch thiên cười lạnh nói lấy nơi g ư tà tính gặp sâu như vậy hiểu đại nghĩa hắn rõ ràng không tin tưởng t ạ vô kỵ nói những này quá mức đại nghĩa lâm nhiên có vẻ rất giả tạo t ạ vô kỵ không để ý chút nào, mục đích của hắn đã đạt đến. có phải như vậy hay không ngươi rất nhanh sẽ thấy nếu như bọn họ ngu xuẩn mất k hôn vậy thì không có cách nào tống v i ệ n kiểu sư huynh đệ mấy người đều là hai mặt nhìn nhau không cách nào xác định tạ vô kỵ lời ấy thật giả nếu như là thật sự vậy cũng có giả nếu như là giả vậy khẳng định là giả ngược lại không có ai sẽ tin tưởng đường đường ma giáo sẽ như vậy dễ dàng buông tha kẻ thù của chính mình tạ vô kỵ nhìn c h ầ m c h ầ m dương dịch thiên nhìn ba giây nghĩ thầm phải đem lão quỷ này triệt để đẩy lên bọn danh môn chính phái k i a phía đối lập mới được dương lão tiền bối hả dương dịch thiên nghe được hắn đối với mình xưng hô nhất thời là sửng sốt tiểu từ này. chúng o t ớ n h ta gần ọ i đây biết dương giáo chủ chết một chuyện chuẩn bị đi vào liệm hắn di cốt ngươi là hắn anh em ruột về tình về lý đều nên ở đây cũng có tư cách ở đây dương dịch thiên cả người đột nhiên run lên một chút cũng không phát giác tạ vô kỵ ngay ở trước mặt tống viễn kiều mọi người nói ra lời nói này dụng tâm hiệp ác quả nhiên tống viễn kiều sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi đúng đấy dương dịch thiên cùng người ta minh giáo giáo chủ dương đỉnh thiên là anh em ruột lại đáp ứng rồi t ạ vô kỵ điều kiện sau đó như thế nào khả năng còn đứng ở tại bọn hắn danh môn chính phái bên này đây t ạ tốn lý thiên viên mọi người người bên ngoài rõ ràng trong nháy mắt đều là gọi thẳng ta minh đã như thế đối mặt t ạ vô kỵ đưa ra sự t ì n h dương dịch thiên cơ bản là không thể từ chối không từ chối chẳng khác nào là hai bên tạm thời hóa địch thành bạn nhưng là này ở trong mắt người ngoài không thể nghi ngờ chính là một loại khác cái nhìn dương dịch thiên đi cho đại ca hắn nhặt sắc cốt nói không chắc liền đại ca hắn cơ nghiệp cũng cùng nhau tiếp thu lại đây cơ chứ dương dịch thiên đến cùng có thể hay không làm như vậy không trọng yếu người trên giang hồn h ư thế nào cho rằng mới trọng yếu nhân môn có lúc so với giết người giao còn lợi hại hơn ta đại ca di thể hiện tại nơi nào dương dịch thiên lúc này lòng tràn đầy đều là đau thương nơi nào muốn lấy được tạ vô kỵ càng là ở cho mình đập ấy tạ vô kỵ âm thầm lộ ra âm mưu nụ cười như ý ở quang minh đ ỉ n h vị trí cụ thể hiện tại còn chưa thuận tiện nói tỉ mỉ nói cho ngươi ngươi cũng không tìm được quá một quãng thời gian chờ h ư n g vương trở về chúng ta thương lượng qua sau gặp đồng loạt đi đến ngươi nghĩ đến lời nói liền cùng chúng ta đồng hành đi dương dịch thiên tâm tình trầm trọng nói được lao phu tạm thời không trở về trung nam sơn trước tiên ở phụ cận tìm một chỗ ở lại các ngươi có thể xuất phát liền thông báo lao phu một tiếng tạ vô kỵ gật gật đầu không thành vấn đề dương dịch thiên không có lại dừng lại ô m lấy tôn nữ liền triển khai khinh công p h i ê n nhiên đi xa lục đệ chúng ta cũng đi thôi tống viên kiểu thở dài một tiếng kéo lên ân lê đ ỉ n h trước hết nghĩ biện pháp tìm hiểu một hồi tin tức không thể xuất r u ộ t ừ m võ đang bốn người hiệu sự rơi xuống hướng quá đình không có bất kỳ người nào ngăn cản bọn họ tạ vô kỵ thời gian đi đến trước mặt đám đông nói với lý thiên viên lý đường chủ chương u cho tám mươi minh giáo tương lai chương tám mươi minh giáo tương lai tính toán nga my các môn phái sự tính an bài song sôi sau khi cũng không lâu lắm ân giá vương liền đem quang minh tả sứ dương tiêu cho mời lại đây cái tên này cũng thật là có mấy phần năng lực như vậy nhanh liền có thể tìm tới dương tiêu có thể đem dương tiêu mời đi theo càng là có bản lĩnh phải biết dương tiêu vẫn đối với ân thiên chính rời đi minh giáo tự lập môn hộ c h u y ệ n này đó là phi thường phản cảm bây giờ hắn dĩ nhiên đồng ý đến đây cũng không biết â n g i ã vương là cho hắn vẽ cái gì c á i bánh thiên hưng giáo tổng đàn trong đại điện tất cả mọi người đều ở đây xem như là cho đủ dương tiêu vị này quang minh tả s ứ mặt m ũ i tạ vô kỵ đã sớm thu được â n dã vương tin tức biết hắn đem dương tiêu mời đến vì vậy mọi người dồn dập đều ở nơi này chờ đợi ra uống một hồi trà sau khi chính là nghe thấy cửa điện lớn ở ngoài vang lên một trận s a n g sàng tiếng cười ha ha ha dương tà sứ mời vào trong mời vào trong chư vị lao huynh đệ đều rất là nhớ nhung ngươi đây đây là ân g i ã vương âm thanh rất nhanh tạ vô kỵ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy hai người sóng vai mà cất bước vào chỉ thấy dương tiêu đại khái t r ư ừ n g ba mươi tuổi trên người mặc màu trắng vải thô trường bảo dường như một vị thư sinh bình thường tướng mạo có thể nói được với là vô cùng tốn nhã trong ánh mắt càng là mang theo một luồng nhàn nhạt yêu thương không nghi ngờ chút nào bộ này mặt mày đối với nữ nhân sức hấp dẫn là rất lớn rất lớn câu dẫn kỷ hiệp phụ chính là cần nhân t à i như vậy không thể thiên sư nó dĩ nhiên so với ta còn soái tạ vô kỵ có chút đấu kỵ địa sở sờ, sờ mặt của mình nghĩ thầm khẳng định là chính mình tuổi còn nhỏ còn chưa nợ nở chừng hai năm nữa tất nhiên so với dương tiêu còn muốn soái ha ha ha dương tạ sứ nhiều năm không thấy ngươi vẫn là phong thái v ấ t còn anh tuấn tiêu sai à tạ tốn mang theo mọi người đứng dậy đến đây đón lấy vẻ mặt tươi cười đã hoàn toàn không có mấy năm trước cái kia phó khổ đại thủ thâm giám vẽ dương tiêu khẽ mỉm cười dùng hắn cái kia rất có từ tính giọng nói nói rằng sư vương trải qua song kiếp như cũ uy phong lấm lẫm không thay đổi năm đó chợt tiếng nói xoay một cái mang theo một phần trào phúng chỉ có điều này thiên đương giáo sao rất giống biến thành thiên sư dạy ân g i ã vương nhất thời lông mày dựng đứng này dương tiêu ngươi đây là ý gì a nhiều năm không thấy ngươi vừa đến đã ở chỗ này tìm cớ đ ú n g không ta tốn biết dương tiêu đối với ân thiên chính bất mãn nhưng hắn từ trước đến giờ rất có độ lượng lòng dạ không đến nỗi như vậy hẹp h ỏ i chính là không để ý chút nào địa cười cợt ta chỉ có điều là tạm thời giúp ân nhị ca nhìn n h ạ t tôi ân nhị ca tuy rằng tự lập môn hộ nhưng những năm này có thể chưa bao giờ quên quá kháng nguyên đại nghiệp vẫn khắp nơi m ô n bà lao tâm lao lực、à? lúc này tạ vô kỵ chậm rãi từ tạ tốn sau l ư n g đi ra trầm giọng nói rằng dương t ả sứ sau đó có thể không phân cái gì minh giáo thiên ưng giáo chúng ta đều đã quyết định quay về quang minh đỉnh tổng đản chỉ cần chờ ưng vương trở về liền có thể triệu tập mọi người thương nghị việc này dương tiêu kinh ngạc không thôi địa đánh giá tạ vô kỵ n à y chính là sư vương cái kia ở trên giang h ồ người gọi tiểu tà ma nhi từ sao h ắ n ở giang nam một vùng lưu lại hồi lâu đã sớm nghe nói qua tạ vô kỵ đại danh danh tự này thậm chí một lần so với cha kim mao sư vương tạ tốn còn muốn vang dội chỉ có điều dương tiêu vẫn không có cơ hội nhìn thấy thôi các người muốn trở về tổng đàn việc này là thật hay giả dương tiêu có chút không dám tin tưởng năm đó giáo bên trong các đại cao tầng vì tranh cướp giáo chủ vị trí mọi người đều huyên náo rất không vui cuối cùng tan giã trong không vui ai đi đường đấy bây giờ có thể liền dễ dàng như vậy biến chiến tranh thành t ơ lụa tạ tốn gật gật đầu tự nhiên là thật sự g i ã vương lẽ nào không có cùng ngươi đã nói dương tiêu trả lời vô cùng thực hành không có ta chỉ là nghe nói có cơ hội có thể câu dẫn danh môn chính phái mỹ nữ đệ tử cho nên mới tới tạ tốn ân dã vương khinh bị không nớt ta xem ngươi quả thực chính là cái trời sinh dân tộc tạ vô kỵ hít mắt nói dương tả sứ thật không hổ là t ỉ n h trường l ã n g tử cái tiêu kỷ hiệu phủ liền giao cho ngươi dương tiêu tự tin nói cỡ này việc nhỏ không đủ nói đến bắt vào tay mà thôi hắn càng quan tâm vẫn là mọi người trở về minh giáo một chuyện lại không nhịn được hỏi các vị dùng cái gì làm ra quyết định như vậy chuyện này thực sự là khiến dương m ẫ có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị chẳng lẽ là đột nhiên n g h ị thông suốt mọi người từng người đối diện một ánh mắt n g h ị thầm dương tiêu hiển nhiên vẫn là không biết dương giáo chủ sự t ì n h tạ vô kỵ nói cha ngươi đến cùng dương tả sứ nói đi tạ tốn nhẹ nhàng gật đầu hửm dương tả sứ lại đây bên này đi mọi người ngồi dưới chậm tất cả mọi người là dồn dập ngồi xuống rất nhanh tạ tốn chính là c h ấ n với dương đình thiên vợ chồng cùng thành côn trong lúc đó hỗn loạn quan hệ cùng một ít chuyện cũ chi tiết nhỏ thêm hay nói dương tiêu nghe nghe sắc mặt đều trở nên một trận trắng bệnh dương giáo chủ mất tích c h ậ n tướng dĩ nhiên là như vậy chuyện này thực sự là khiến người ta khó có thể tin tưởng khó có thể tiếp thu không thể tuyệt đối không thể chuyện này thực sự là quá hoang đường ngươi nói như vậy có thể có c h ứ n g cớ xác thực không phải vậy ta làm sao có thể tin ngươi những câu nói này tạ tốn trầm giọng nói dương tả sứ chỉ cần tiến vào quang minh đỉnh tổng đản mỹ đạo bên trong chân tướng tự nhiên sẽ rõ ràng khắp thiên hạ dương tiêu trong lòng vẫn cứ còn nghi vấn tạm thời bất luận trận tướng người những tin tức này là từ nơi nào biết được tạ vô kỵ trực tiếp c h e n vào giải thích là ta từ thiếu lâm tự trong tàng kinh các một vị quét rác lao tăng trong miệng biết đến thành côn lẹn vào thiếu lâm thời gian mười mấy năm mọi cử động trốn không thoát vị tiền bối này con mắt dương tiêu ngần người phản ứng lại sau lại nói người ngoài lời nói há có thể dễ dàng tin tưởng thiếu lâm cùng chúng ta minh giáo ân đoán cũng không nhỏ khó bảo toàn không phải lão hòa thượng kia vì lầm lỡ chúng ta do đó có ý định địa đặt biên soạn tạ vô kỵ chúng ta do đó có ý đ ị h bịa đ t biên s o ạ nhưng này nhưng là hắn nói ra trần tướng biện pháp duy nhất cũng không thể nói là bởi vì chính mình xem qua ỷ thiên đồ long ký quyển sách này chứ tạ tốn thở dài một tiếng dương tả sứ chúng ta minh giáo phân liệt đã rất lâu cái này chân tướng rất trọng yếu chúng ta cần phải tập hợp đủ ngày xưa lão huynh đệ cùng đi đem nó làm cái rõ ràng không thể lại hồ đồ xuống tạ vô kỵ cũng là tiếp tục bổ sung nói rằng không sai chúng ta minh giáo nhưng là trong thiên hạ to lớn nhất phản nguyên thế lực thành côn người lao tặc t i ê nương nhờ vào nguyên đình hắn không tiếc bất cứ giá nào sử dụng vô số âm hưu quy kế chính là muốn cho chúng ta minh giáo nội bộ bất hòa rơi vào chia năm xẻ bảy cục diện như vậy liền không cách nào tổ chức càng to lớn hơn sức mạnh đối với kháng nguyên đình này chính là hắn muốn xem đến ngươi có thể rõ ràng điểm này sao dương tiêu không phải ngốc h ắ n tự nhiên có thể rõ ràng đạo lý này lúc này là rơi vào trầm tư bên trong kỳ thực trong lòng hắn làm sao thường không hy vọng minh giáo bộ hạ cũ có thể quay về với được tiếp tục chưa c h ọ n vẹn đại nghiệp đây chỉ bất quá hắn vẫn còn có chút lo lắng tổng đàn bí đạo từ trước đến giờ chỉ có giáo chủ có thể tiến vào nếu như chúng ta muốn biết trật tướng liền không thể không phá hoại một hồi quy củ tạ vô k��ắc lắc đầu quy củ là chết người là sống nếu năm đó dương giáo chủ mất tích thời điểm trong các ngươi có người d á m phá vừa vỡ quy củ này nói không chắc minh giáo thì sẽ không phân liệt thành ngày hôm nay dáng vẻ hiện tại lời này xem như là nói đến dương tiêu tâm khảm bên trong đi tới ngươi nói rất có đạo lý vậy hãy để cho mọi người chúng ta đồng thời tới làm cái này phá hoại quy củ tội nhân đi mọi người nghe được dương tiêu câu nói này đều là cảm thấy c a o hứng dương tiêu hiện tại là minh giáo tổng đàn sức mạnh thực tế k h ô n g chế người có hắn đứng ra rất nhanh sẽ có thể đem minh giáo ngày xưa cao t ầ n g toàn bộ tìm trở về đến thời điểm mọi người cùng nhau biết rõ dương giáo chủ sự tỉnh lại thương lượng khác lập tân giáo chủ sự như vậy minh giáo con đường tương lai có thể to lắm đại thanh tích chương tám mươi một ma giáo lại sẽ thả chúng ta đi chương tám mươi một ma giáo lại sẽ thả chúng ta đi tương vương lúc nào có thể trở về dương tiêu hỏi chính mình quan tâm nhất vấn đề tuy rằng hắn đối với ân thiên chính rời đi minh giáo tự lập môn hộ hành vi rất là bất mãn có điều ân thiên chính như cũng là minh giáo tư lịch sâu nhất mới lão trở về tổng đàn đại sự như vậy đương nhiên cần cùng hắn đồng thời thương lượng ân giã vương hồi đáp đại khái chính là mấy ngày nay đi viên châu bên kia đại sự tự có chu tử vượng cùng bành ánh ngọc xử lý linh binh đánh trận không dùng được không cần cha ta tạ tốn ngón tay nhẹ nhàng khấu đấm mặt bàn bức vương cũng không khó tìm ân nhị ta những năm này vẫn cùng hắn có liên hệ còn có phạm hữu sứ hành tùng của hắn không người có thể biết dương tả sứ biết hắn ở đâu sao dương tiêu lắc lắc đầu phạm diêu huynh đệ ở dương giáo chủ mất tích sau khi thật giống như là đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian như thế xưa nay không cùng ta từng có liên hệ thực sự là hết sức kỳ quái tạ vô kỵ nghe được phạm diêu danh tự này nhất thời mới nhớ tới người này đến suýt chút nữa đem cái tên này quên đi phạm d i ê cùng dương tiêu hợp xưng là tiêu giao hai tiên bất luận là võ công vẫn là trí mưu đều không kém chút nào với dương tiêu thực sự là minh giáo bên trong cao cấp nhất nhân vật k ế t xuất phạm diêu là sớm nhất hiểu rõ thành côn âm lưu người cũng không biết hắn hiện tại dấn thân vào l ẹ n vào nhựa dương vương phụ không có nếu như vẫn không có lời nói vậy hắn nên còn ở tây v ự c sổ giặt quốc chờ cơ hội vì điều tra do sau lưng trần tướng thân là cột nam t ử phạm diêu có thể xuống tay được tự hủy dung nhan đúng là kẻ hung hãn tạ vô kỵ cũng là vẫn l u ô n phi thường khâm phục phạm diêu có điều những tin tức này hắn mặc dù biết nhưng không có để lộ ra đến dù sao muốn giải thích chính mình là làm sao biết lại đến biên một cái cố sự thực sự là quá khó khăn vẫn là đợi được ngày sau để chính phạm diêu tự bạo thân phận đi ân dạ vương thở dài nói sẽ không phải phạm hữu sứ cũng cùng dương giáo trục như thế chết rồi chứ dương tiêu lắc lắc đầu không thể lấy phạm diêu huynh đệ nhạy bén cùng trí tuệ tuyệt không cho tới rơi vào như vậy hạ chẳng hắn khẳng định còn sống sót chỉ là không biết t ậ n thân ở nơi nào hắn cùng phạm diêu cộng sự nhiều năm tình đồng thủ túc vô cùng hiểu rõ tính tình của đối phương cùng bản lĩnh tạ vô kỵ cười nói tin tưởng ở thích hợp thời điểm phạm hữu sứ nhất định sẽ chính mình h i thân đại gia không cần quá nhiều lo lắng tạ tốn kinh ngạc nhìn nhi tử một ánh mắt trong lòng tổng cảm giác hắn thật giống biết cái di tự dương tiêu t á n thành nói hừm ta cũng là quan điểm này ai cái kia tử sam long vương đây ân tố tố tò mò nhấc lên danh tự này nàng cũng chỉ là nghe nói qua tử sam long vương danh hiệu nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt chân nhân ta tốn nướng ẩn c h ậ m bất đắc dĩ nói đại khỉ ti à nàng bây giờ có thật t ỉ n h láng đã sớm đi qua ân ân ái ái tháng này g làm sao có khả năng trả về minh giáo đến mọi người nhớ tới hàn thiên diệp sự nhất thời đều là rất là khó chịu nếu không là đại khỉ ti cám dỗ hàn thiên diệp lại sao phản bội minh giáo đây đại khỉ ti ta vô kỵ đọc thầm danh tự này trong lòng cũng là hiện lên một trong số đó sinh chi trải qua từ sam long vương đại kỷ ti vậy cũng là ỷ thiên bên trong cực kỳ có tiếng mỹ nhân nàng là ba tư minh giáo thánh nữ đến đây trung thổ minh giáo trên người chịu trộm lấy cản k h ô n đại na di nhiệm vụ kết quả nhưng trước mặt đến minh giáo hướng về dương đỉnh tiên trả thù hàn thiên diệp xem hợp mắt thế nhưng dựa theo ba tư tổng giáo q u ý c ụ thánh nữ nhất định phải tinh khiết không chút tí vết là không thể cùng nam tự yêu nhau bằng không là muốn gác ở trên lửa thiếu chết đáng tiếc chính là nàng cuối cùng cùng hàn thiên diệp cũng không thể ân ái mấy năm hàn thiên diệp bị một cái tây vực đầu đã hạ độc bất chết tạ vô k�� hoài nghi cái kia đầu đà chính là tự hủy dung nhàn sau khi phạm diêu dù sao năm đó phạm diêu điên cùng theo đuổi đại khỉ ti nhưng yêu m à không được vô cùng t h ấ t ý mắt thấy nàng cùng hàn thiên diệp như vậy ân ái khó bảo toàn không lòng sinh đ ấ u kỵ hàn thiên diệp chúng độc hẳn là mấy năm chuyện sau đó nhưng tạm vô kỵ nhưng không dự định quản chuyện này bởi vì hắn cũng đấu kỵ hàn thiên diệp là người đàn ông đều đ ấ u kỵ năm đó đại khỉ ti theo hàn thiên diệp không biết do giáo bên trong bao nhiêu tuổi trẻ có triển vọng cao thủ một đêm tan nát có lòng kiếp trước đông đạo cư dân mạng từng bình ra ỷ thiên bố đẹp triệu mẫn chỉ nhược chu nhi tiểu chiêu nhưng tạ vô kỵ vẫn cảm thấy đại khỉ ti tối có mùi vị con nhỏ tuổi đã am hiểu sâu nhân thê tuyệt diệu át tạ tốn buồn bực địa đánh giá nhi tử nghĩ thầm đứa nhỏ này đến tột cùng là làm sao vì sao trong c h ư ớ c mắt nụ cười trở nên như vậy kỳ quái dương tiêu trầm giọng nói nói chung có thể tìm tới minh đệ ta gặp toàn bộ đi tìm đến có điều muốn cùng năm đó như thế người t ể sợ l à không thể tạ tốn nói giang sơn đời nào cũng có tài t ử ra quá khứ đã qua minh giáo tương lai gặp có càng nhiều mới mẻ huyết dứt lời nhìn về phía nhi tử ánh mắt cũng là từ từ trở nên tự hào lên sư vương nói đúng dương tiêu cười ha ha ám đạo tạ tốn cái tên này thật là có p h ư c khí có cái lợi hại như vậy như tử có người nối nghiệp a mọi người lại hàn huyên một hồi quyết định tất cả chờ ân thiên chính trở về lại nói chuyện dương tiêu hỏi đúng rồi cái kêu kỷ h i ể u phụ hiện tại nơi nào a ân g i ã vương cười nói chà chà cái tên nhà ngươi làm sao như vậy sắp gấp a dương tiêu cũng không phủ nhận hắn vốn là cái bùi hoa tay già đời chuyện như vậy thích làm nhất t ạ vô kỵ nói dương tả sứ phòng t r ừ n g lại quá hai ngày chúng ta liền sẽ đem phái nga mi người đều thả ngươi có thể chiếm được dành thời gian đừng thất thủ dương tiêu ha ha cười nói ta dương tiêu coi trọng nữ tử sẽ không có lúc thất thủ ân gia vương mau dẫn ta đi xem xem cái kia kỷ hiệu phù là có hay không có n g ư ờ i nói xinh đẹp như vậy ân gia vương liền vội và nói đẹp đẽ đương nhiên đẹp đẽ không đẹp đẽ gặp x i n ngươi dương tả s ứ tới sao tạ vô kỵ sắc mặt có chút quái lạ chỉ hy vọng dương tiêu biết chân tướng sau khi không muốn từ chối nhiệm vụ này là tốt rồi chính mình vậy cũng là là cho nguyên chính phú làm ai môi chứ đ ỗ n g nhiên có chút đồng tình lên ân lê đ ỉ n h tên đáng thương không biết sau đó ngươi có bản lánh hay không cùng nguyên như vậy sinh một cái tên là ân không thiện t h i nhĩ tử thiên ư n g giáo phân đà nga mi diệt tuyệt cùng nàng các đồ đệ không động tam lão không tính sử hỏa long bốn cái đến từ môn phái khác nhau người bị đồng thời giam giữ đến một cái đại lao trong phòng bọn họ không chỉ có bị điểm h u y ề t đạo còn bị đốt hạn chế nội lực độc dược căn bản vô lực phản kháng tuyệt vọng vô cùng mới vừa vào đi không bao lâu sử hỏa long liền bị mang đi hai cái canh giờ sau khi mới bị đổi về đến kỳ quá i chính là sử hỏa long dĩ nhiên chẳng có chuyện gì vừa không có bị nghiêm hình b ứ c cung cũng không có bị ngược đãi theo như hắn nói còn có hảo tiểu thức ăn ngon chiêu đ á i loại này thao tác thực sự là làm người không tìm được manh mối cũng làm cho người hoài nghi sử hỏa long có phải hay không đang nói dối dù sao ma giáo tại sao có thể có tốt bụng như vậy từ đó lẫn nhau hoài nghi hạt giống liền bị mai phục đến rồi lý thiên viên quả thật có chút thủ đoạn sau đó lại bào chế y theo chỉ dẫn địa đơn độc đem trong mọi người một cái nào đó lấy ra đi không lâu nữa lại trả lại liền như vậy liên tục thao tắt năm sáu lần nhà tù bên trong bị gọi ra đi qua mấy người đều đối mặt những người khắc nghiêm khắc xem k ỹ ánh mắt mất quân người của ma giáo đến cùng cùng ngươi nói cái gì d i ệ t tuyệt sư thái đ ẩ y mắt ác liệt mà nhìn chính mình đ ổ đệ đinh mất quân không hề nói gì a đinh mẫn quân tâm thái có chút tan vỡ d i ệ t tuyệt sư thái cả giận nói ngươi nói dối sư phụ ta không có sử ban chủ thật sự cái gì đều không phát sinh không tính cũng là vô cùng hoài nghi địa nhìn c h ầ m c h ầ m sử hỏa long sử hỏa long rất vô tội vây vây tay không có à đường văn lượng cười lạnh nói còn không thấy ngại nói không có ngươi cùng phái cổ mộ giao tình như vậy thầm dương dịch thiên lại là dương đ ỉ n h thiên anh em ruột ma giáo khẳng định là nhớ tới t ì n h cũ cho nên mới không có thương tổn ngươi mọi người ở đây cãi vã thời gian hai tên thiên ứng giáo chúng đi vào ném hai cái chiếc lọ mà không hề cảm xúc nói đây là thuốc giải các ngươi có thể đi rồi dứt lời liền rời đi Toàn bộ chương i n đ tám mươi hai nhân nôn đang sợ dư luận sức mạnh chương tám mươi hai nhân nôn đang sợ dư luận sức mạnh không bao lâu ở lý thiên biên hiệu lệnh bên dưới toàn bộ thiên nương giáo phân đà trong nháy mắt là người đi nhà trống bốn phía hoàn toàn yên tĩnh không hề có một tiếng động liền ngay cả nguyên bản canh giữ ở trong đại lao thiên lương giáo giáo chúng cũng không thấy hình bóng các đại phái người đối với này tràn đầy n g hoặc i h không hiểu đến cùng phát sinh cái gì chỉ cảm thấy tất nhiên lại là ma giáo đang đùa âm như quỷ cái gì muốn ám hại bọn họ cứ như thế trôi qua hơn nửa ngày trên người mọi người về đạo cơ bản đều đã tự động mở ra năng lực hoạt động lại không bị hạn chỉ là nội lực vẫn cứ bị độc dược gáp chế không cách nào sử dụng nhìn bị vứt trên mặt đất hai bình cái gọi là thuốc giải không ai có gan này đi thử nghiệm vạn nhất cái này thuốc giải là giả chẳng phải là tự tìm đường chết chu vi đã là một điểm tiếng người đều không có mọi người trong lòng càng cảm thấy nôn nóng loại này khiến người ta lo lắng đề phòng cảm giác quả thực chính là to lớn nhất g i à n v ặ n khiến lòng người bên trong thùng thùng bồn trồn m ẫ n quân người đi thử xem cái tia thuốc g i ả i thật giả diệt tuyệt sư thái đột nhiên đánh vỡ vắng lặng t r ứ n g mắt đinh mẫn quân nói rằng đinh mẫn quân nghe vậy trong nháy mắt chân đều mềm lũn kinh hại đến biến sắt nói không muốn a sư phụ đệ tử đệ tử thật không có cùng ma giáo có bất kỳ liên quan cái gì đều không có cùng bọn họ nói nàng cho rằng sư phụ là không tín nhiệm mình muốn ép mình đi chết dù sao cái kia thuốc giải ai dám thì à m ẫ n quân ngươi cũng không nên trách sư phụ n h ấ n tâm người của ma giáo dù sao cũng là quỷ kế đa đoan thủ đoạn độc ác một mình ngươi nhu nhu nhược nhược nữ tử chịu không được cũng là có thể thông cảm được d i ệ t tuyệt sư thái lạnh lùng nói hiện tại thì có một cơ hội có thể cho thấy ngươi đối với nga mi trung tâm liền xem ngươi là có hay không có thể nắm được sư phụ ta ta đinh mẫn quân nội tâm là vạn phần thấp t h ỏ g nàng không dám không nghe d i ệ t tuyệt sư thái lời nói nhưng vạn nhất thử cái kia thuốc giải chính mình thật sự bị độc chết làm sao bây giờ nàng thực sự là không nhắc lên được cái này giút khí đồ vô dụng d i ệ t tuyệt sư thái chỉ tiếp mài sắt không nên kim địa mắng một câu sư phụ ta tới thử lúc này kỷ h i ể u phụ đứng dậy không chút do dự mà đem một chiếc lọ lượm lên d i ệ t tuyệt sư thái nhất thời cả kinh h i ể u phủ ngươi không nên vọng động đinh mẫn quân nhìn thấy d i ệ t tuyệt sư thái phản ứng trong lòng đấu kỵ không n ớt dựa vào cái gì kỷ h i ể u phủ có thể được như vậy chăm sóc cùng bất công đ ổ i t h à n h chính mình sư phụ nhưng không hề chú ý sự sống chết của chính mình như vậy khác biệt đối xử thực sự là làm nàng thầm hận không ớt nàng đã sớm biết diện tuyệt sư thái hết sức coi trọng kỷ hiệu phủ muốn để cho kế thừa y bát trở thành đời kế tiếp nga mi trưởng nhưng là nàng thật không nghĩ đến diệt tuyệt sư thái dĩ nhiên bất công đến cái trình độ này ngay cả mình sinh tử đều không để ý rõ ràng chính mình cùng ma giáo quan hệ gì đều không có chỉ là bị tóm đi ra ngoài đợi một hồi sẽ đưa trở về nhưng vẫn cứ cũng bị diệt tuyệt sư thái hoài nghi đối với nga mi bất trung đinh mẫn quân trong lòng tràn đầy hoán độc tâm ý âm thầm suy nghĩ thiện nhân năm đó ta nên tàn nhẫn một ít đem ngươi cho giết chỉ hủy diệt dung mạo của ngươi làm sao đủ ta thực sự là hối hận thái hậu hối nguyên lai kỷ hiệu phủ vết sẹo trên mặt là đinh mẫn quân làm việc ba năm trước nga mi đệ tử xuống núi lịch lãm phục diệt tuyệt sư thái chi mệnh đi giết một đám đạo kết quả không nghĩ đến cái kia trùm thổ phỉ thực lực cao cường dĩ nhiên đem võ công tốt nhất kỷ hiệu phù đều đánh thành trọng thương cuối cùng một đám đệ tử hợp lực giết chết cái kia trùm thổ phỉ đem kỷ hiệu phù cứu trở lại đinh mẫn quân lúc đó liền đối với kỷ hiệu phù đấu kỵ đã lâu thấy nó bị thương hôn mê bất tỉnh nhất thời lòng sinh ác nghiệm nửa đêm bưng lên một bát dầu sôi rội đến kỷ hiệu phù trên mặt đau kỷ hiệu phù gào gào gọi sau đó nàng xoay người lên chạy lúc đó ai cũng không phát hiện là nàng làm việc tất cả mọi người cho rằng đây là đám tia đạo phỉ trả đũa đinh mẫn quân cũng bởi vậy đem bí mật này ở trong lòng l mỗi lần nhìn thấy kỷ hiệu phù tràn đầy vết tích xấu xí khuôn mặt tâm tình của nàng đều cực kỳ vui sướng rất nhanh đinh mẫn quân tâm tư từ trong ký ức bị kéo về thực tế chỉ nghe kỷ hiệu phù vô cùng tỉnh táo nói sư phụ nếu như ma giáo muốn giết chúng ta lời nói khẳng định đã sớm động thủ hà tất sẽ ở thuốc giải bên trong hạ đ ầ u tạm thời bất luận bọn họ có âm mưu gì chúng ta trước tiên sống s ó t rời đi nơi này lại nói mọi người nghe vậy đều là cảm thấy rất tán thành k ỷ cô nương nói tới có lý a kỳ cô nương nói rất đúng có điều mà muốn cho bọn họ thí thuốc giải đó là không có cửa thật vất vả có cái kỷ hiệu phù đứng dậy bọn họ đương nhiên là hy vọng kỷ hiệu phụ có thể trực tiếp thuốc thí nghiệm giải dược này ai tới ăn đều giống nhau sư phụ ngài cũng đừng lại làm khó dễ đinh sư tỷ ta tin tưởng đinh sư tỷ nhất định là thuật thiết kỷ hiệu phụ còn thế đinh mẫn quân cầu một làn sóng tỉnh được rồi nếu ngươi có như thế dũng khí vậy sư phụ liền tin tưởng ngươi một hồi d i ệ t tuyệt hướng về nàng q u ă n g tới khen ngợi ánh mắt nghĩ thầm chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người ở trong lúc nguy cấp kỷ hiệu phụ có thể chủ động đứng ra càng là thương cảm đồng môn rất có lòng dạ đinh mẫn quân lúc này nhưng trong lòng không có cảm kích kỷ hiệu phụ ý tứ trái lại là càng thêm c ă n hận tiện nhân ai muốn ngươi ở đây giả mù s a mưa giả bộ làm người tốt có điều những câu nói này nàng cũng không dám ngay ở d i ệ t tuyệt sư thái nói ra bằng không tất nhiên là cũng bị mạnh mẽ t r á c h p h ạ t kỷ h i ể u phù không có do dự nữa quả đoán nổ nắp bình đổ ra một hạt viên thuốc ngựa đầu liền nuốt xuống tất cả mọi người là nhìn chằm chặp kỷ h i ể u phù muốn nhìn một chút gặp có phản ứng gì nếu như thật sự có thể giải độc vậy bọn họ ngày hôm nay liền có thể rời đi nơi quỷ quái này rất nhanh kỷ hiệu phù ngồi xuống điều tức một hồi chính là vui mừng nói là thuốc giải thật sự có dùng nội lực của ta đã khôi phục như cũ thấy thế tất cả mọi người là dồn dập đại hỉ sử hỏa long vội vội vã và nói mau mau k ỳ cô lương cho ta một hạt k ỳ hiệu phù vội vã từ trong chai đổ ra viên thuốc cho trong tù tất cả mọi người đều phân một hạt diệt tuyệt sư thái vui mừng mà nhìn k ỳ hiệu phù hiểu phù ngươi làm được rất tốt không có để vi sư thất vọng đinh mẫn quân hận đến hàm răng đều sắp c ắ n nát lại bị tiện nhân này được rồi một phần công lao nếu như mình vừa nãy gan lớn một điểm như vậy hiện tại chịu đến sư phụ tán dương chính là mình đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận có thể an đinh mẫn quân không hận chính mình nhắc gan chỉ hận kỷ hiệu phù cấp đi vốn nên thuộc về mình c h ố tốt này phái nga mi chỉ cần có kỷ hiệu phù ở một ngày chính mình nghe sợ mãi mãi cũng không có ngày nổi danh thật hy vọng tiện nhân kia chết sớm một chút một lát sau mọi người nội lực toàn bộ đều khôi phục bình thường này nho nhỏ nhà tù tự nhiên là không cách nào cản bọn họ lại những ngày cao thủ võ lâm ba lạng trường đập tới trực tiếp đem vách tường đều hành sụp đổ đến bên ngoài một lần nữa nhìn thấy xanh thảm bầu trời không hô hấp tự do không khí tất cả mọi người đều là yên tâm bên trong tảng đá lớn chỉ có điều vẫn c không, quá không tính nói vân tăng cũng muốn không biết rõ điều này hành vi của bọn họ xác thực là quá mức khác thường diễn tuyệt sư thái mắt lộ ra hôm qua sắc mặt băng lạnh vô cùng hừ nếu bọn họ nhất thời nhân từ thả chúng ta đường nha hy vọng chúng ta gặp cảm kích sau đó đụng với người của ma giáo vần nhi giết không tha xử hỏa long chắp tay đối với mọi người nói Các vị, chúng á c c vị, ta liền ở đây phân biệt đi sau này còn gặp lại tuy rằng tất cả mọi người đều không hiểu là xảy ra chuyện gì nhưng có thể sống tóm lại là tốt nghĩ nhiều như thế làm gì bọn họ không biết chính là ở thiên hưng ơ giáo đông đảo thám tử trắng trận tuyên dương bên dưới trên giang hồ chẳng mấy chốc sẽ phát sinh một ít chuyện thú vị rất nhanh bọn họ liền sẽ cảm nhận được dư luận đáng sợ nước bẩn bị dội đến trên người muốn rửa sạch sẽ xế, không phải là như vậy chuyện dễ dàng cùng lúc đó dương tiêu cũng bắt đầu hành động rồi chỉ là phân tán lời đồn còn không được còn phải làm ra điểm sự thực để thế nhân đều cố gắng nhìn một chút chương tám mươi ba người muốn làm giáo chủ sao chương tám mươi ba cha người muốn làm giáo chủ sao thiên ư n g giáo tổng đàn tạ vô kỵ không chuyện khác có thể làm vẫn cứ là say mê với luyện công vẫn chưa thỏa mãn với thực lực trước mắt l i ê n dương dịch tiên cũng không thể thuần sát xem như là cái gì cao thủ tuyệt định đây v õ công thứ này hoặc là liền không học hoặc là liền luyện đến thiên hạ vô địch mức độ bằng không chẳng khác nào là đến không trên đời này một hồi hắn đúng là muốn đi xem dương tiêu làm sao câu dẫn kỷ hiệu p h ụ có điều này cũng không hiện thực cũng chỉ có thể từ bỏ vẫn là ngoan ngoan ở đây luyện công đi vô kỵ âm chân kinh quyền hạ bên trong ghi chép có không ít hết sức lợi hại võ công ngươi xem một chút có hay không có thích hợp ngươi tạ tốn đem kiểu âm chân kinh kinh văn dẫn theo lại đây cảm giác có lẽ sẽ đối với nhi tử hữu dụng tạ vô kỵ vốn là muốn cự tuyệt dù sao mình sở học kiểu dương chân kinh cũng đã đầy đủ bác đại tinh thâm có điều cẩn thận ngốc lại vẫn là nhìn một cái đi cũng không phải là hăm nhiều chỉ là lấy làm gương một hồi những khác võ công cùng mình sở học lẫn nhau xác minh cũng có thể từ bên trong thu hoạch mà liên hắn tiếp nhận kinh văn qua loa lật xem một lần tôi tâm trưởng đại phục ma quyền loa toàn k i u ảnh tôi kiên thần trảo nhấp hồn đại pháp mạch mãng i ê n pháp về khí công học cấp tốc k i ể u âm bạch cốt t r ả o v â n v â n các loại phía trên này ghi chép võ công đúng là lại nhiều l ạ i tạm tất cả đều học lời nói rất lãng phí thời gian không bằng chọn nó yêu người mà tập chi suy nghĩ luôn mãi tạ vô kỵ vẫn là lựa chọn trong đó loa toàn cựu ảnh nhếp hồn đại pháp cùng bế khí công nay ta môn võ công đối với hắn mà nói đều là khá là thực dụng loa toàn cựu ảnh là cực kỳ thượng thừa hàng đầu khinh công thân pháp mặc kệ là chạy trốn vẫn là chiến đấu đều cực kỳ dùng tốt phối hợp cái khác võ công sử dụng sẽ đưa đến suất kỳ bất ý hiệu quả nhếp hồn đại pháp có thể không tâm trí người có thể dùng tới làm một ít không thể miêu tả sự tình. Bế khí công ở lúc khẩn cấp quan trọng nói không chắc cũng có thể phát huy được tác dụng thậm chí là b ả o m ệ n h cho tới cái khác võ công tạ vô kỵ liền không quá nhiều hứng thú học được cũng là tác dụng có hạn dù sao hắn đã có hàng long thập bắt trưởng thất thương quyền nhất dương chỉ các đỉnh cấp võ công kể bên người uy lực lại lớn lại tàn nhẫn đa tạ cha h ả i nhi đều đã nhớ kỹ những nội dung này tạ vô kỵ đem kinh văn nhét về tạ tốn trong tay hỏi kiểu âm q u y ề n thượng nội công ngài luyện được làm sao tạ tốn khẽ mỉm cười tiến triển không sai chính là chậm một ít chờ sau khi luyện thành cha thực lực tất sẽ không ở ngơi bên dưới tạ vô k �� í c một hơi thật sâu vẫn cứ lo lắng hắn nóng lòng cầu thành cha có thể ngàn vạn ngàn vạn muốn ghi nhớ kỹ lần trước giao hấn phải biết nóng ruột t a n không được đậu hủ nóng vạn nhất lại lần nữa tẩu hòa nhập m a nhưng là phiên phước tạ tốn vui mừng địa vỗ vỗ bờ vai của hắn đứa nhỏ ngốc cha tự nhiên nhận biết đạo lý này ngươi yên tâm đi tạ vô kỵ gật gật đầu chật nhớ tới một chuyện đúng rồi cha ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi tạ tốn nghi hoặc ngươi hỏi đi tạ vô kỵ hai mắt nhắm lại cái kia đồ long đao hiện tại là quy ai sở hữu tạ tốn không chút do dự mà hồi đáp tự nhiên là quy chúng ta minh giáo sở hữu tạ vô k � hỏi tới còn ở trong tay của ngài sao? tạ tốn nói ở ta trong phòng bày đặt đây tạ vô kỵ cười hì hì cha đao này có thể tụ lại lòng người ngài có thể ngàn vạn muốn bắt được rồi hải nhi cảm thấy được ngài có thể lên làm giáo chủ nghe vậy tạ tốn trái tim ầm ầm nhảy lên hắn đúng là có cái này g a tâm nhưng cũng là lần thứ nhất bị người ngay mặt vật trần l i ê n hắn cũng không có phủ nhận t h ấ p giọng n ở nụ cười cha đúng là có ý nghĩ này có điều giáo bên trong những huynh đệ khác nhưng chưa chắc sẽ phục coi như là đến phiên ân nhị ca khi này cái giáo chủ cũng chưa chắc đến phiên cha người ta a còn có dương tạ sứ hắn cực được dương giáo chủ coi trọng liền c à k h ô n đại na di đều chuyển cho hắn hay là liền dương giáo chủ đều có ý định chuyển ngôi cho hắn đây tạ vô kỵ nghe được hắn n h ắ c lên dương tiêu trong n g á y mắt là mặt lộ vẻ vẻ cổ quái hải nhi vẫn hoài nghi dương tiêu là dương giáo chủ con riêng ngươi suy nghĩ một chút đ a dương giáo chủ bản họ dương dương tiêu cũng họ dương đây là không phải có chút quá t r ù n g hợp tạ tốn nhất thời là d ở khóc d ở cười ngươi cái này suy đoán có chút quá mức ước ép tạ vô kỵ nói càng không đại na di như vậy cái thế thần công dương giáo chủ đều cam lòng truyền thụ cho dương tiêu này nếu như nói giữa bọn họ không hề có một chút quan hệ vậy cũng không còn gì để nói a tạ tốn lắc, lắc đầu dương giáo chủ cũng đã chết rồi chuyện như vậy thật giả lại có ai nói rõ được đây tạ vô kỵ con ngươi hơi xoay một cái cha lao ra ngài thực nói cho hải nhi đến tột cùng có muốn làm minh giáo giáo chủ muốn ở nhi t ử trước mặt tạ tốn căn bản là không cần thiết có chút che giấu trả lời đến do dự đều không mang theo do dự nghĩ cái k i a hải nhi liền toàn lực trợ ngài leo lên bảo tọa tạ vô kỵ mỉm cười nói làm minh giáo giáo chủ dựa vào chính là thực lực mà không phải so với ai khác tư cách càng già hơn cha ngài là văn võ toàn tài năng lực xuất chúng từng làm minh giáo lập xuống quá công lao hiến hách tư lịch không kém đến thời điểm để cử giáo chủ ngài nếu như có thể bằng thực lực phục chúng nói vậy là không vấn đề chút nào tạ tốn trong mắt lúc này cũng là bước lên nóng rực ánh sáng chỉ chốc lát sau lại chậm rãi tối sầm xuống thở dài nói vô kỵ kỳ thực vi phụ trí không ở này coi như có thể leo lên minh giáo giáo chủ vị trí tâm tư cũng không ở kháng nguyên đại nghiệp mặt trên ngươi có thể rõ ràng sao hai cha con huyết thống liên kết tạ vô kỵ lại có thể nào không hiểu cha hài nhi rõ ràng ở ngài trong lòng nhà của chúng ta cựu kỳ thực so với cái gì kháng nguyên đại nghiệp đều trọng yếu không giết thành con người lao tặc này chuyện khác ngài căn bản không nhắc lên được bất kỳ tâm tư đi làm tạ tốn trong lòng đau xót r u n g g i n g nói ta nhịn được quá lâu ngột ngạt đến quá lâu mỗi ngày buổi tối cha đều làm ác ngộng mơ thấy mẹ ngươi mơ thấy ngươi già già ngại ngại của ngươi ngươi nhị thuốc nhị thầm nếu như không phải thành côn cái này chết tiệt gian tặc chúng ta một nhà hiện tại bao quanh tròn tròn thật là tốt bao nhiêu tạ vô kỵ cũng là hận hận nắm chặt quả đấm của chính mình khi đó chính mình tuổi quá nhỏ dựa vào một bộ nhỏ yếu trẻ con thân căn bản cái gì đều thay đổi không được chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tất cả phát sinh nhưng không thể ra x ư c cho đến ngày hôm nay thành côn người lao tặc kia vẫn cứ còn ở đây cái trên đời tiêu dao tự tại không đem này tặc chém thành n g u y n mảnh hành hạ đến chết trí tử đều không đủ để lắng lại nội tâm hắn chi hắn o giận tạ tốn một cái để lại tạ vô k ỵ vai kích động nói cũng may trời xanh có mắt vô kỵ ngươi còn sống sót đây là mẹ ngươi bọn họ qua đời sau khi làm ta duy nhất cao hứng sự tình chúng ta tạ ra còn có sau trời xanh đợi ta tạ tốn không tệ tạ vô kỵ mắt lộ ra hạt vang cha yên tâm đi thành côn sớm m u ộ n đều chạy không thoát trừ phi hắn trốn đi cả đời đều không xuất hiện lấy người lao tặc này tính cách điều này hiển nhiên là không thể thành côn chơi quen rồi âm hưu kỳ kế một kế không được tất nhiên tái sinh một kế chắc chắn sẽ không từ bỏ nhằm vào minh giáo hành động chỉ cần hắn còn dám ở tạ vô kỵ trước mặt hiện thân liền tuyệt đối không thể chạy nữa đến rơi mất chương tám mươi h ố n khôi lỗi kế hoạch khống chế nga mi hai cha con người mới vừa đàm luận xong nói không lâu lý thiên viên liền xuất lĩnh không ít t i ê n đ ư ơ n g giáo chạy về tổng đàn sư vương sự tình đã làm phá đáng các đại phái người tất cả đều để cho chạy tạ tuôn hỏi không có gây nên sự hoài nghi của bọn họ chứ lý thiên viên cười cận bọn họ hoài nghi có thể thế nào đây còn chưa là như thường lọt vào chúng ta thiết tốt trong ấy đây là cái dương hưu không tới phiên bọn họ làm lựa chọn vô kỵ này một chiêu gây xích mích ly dán mà khi thực sự là lợi hại đến mức hẹp trực tiếp đem bọn họ tất cả đều gác ở trên l ử a k hảo tạ vô kỵ suy tư chốc lát hỏi có từng phái có người một đường tùy tùng giám sát bí mật có lý thiên viên gật gật đầu nga mi người do dương tả sứ mang theo bộ phận thám tử nhìn chằm chằm không động tam l ã o thiếu lâm không tính cái ban g s ử hỏa long thì lại do g i ã vương phụ trách tạ vô kỵ nhớ tới một người trong lòng khé động bước lên kế hoạch mới cha ta muốn xuống núi một chuyến tạ tốn kinh ngạc hỏi xuống núi người đi đâu vậy tạ vô kỵ âm hiểm một tiếng ta cũng đi tham gia chút náo nhiệt hướng về hỏa bên trong lại r ộ i một t h i a dầu vậy ngươi đi đi cần phải cẩn thận nhiều hơn tạ tốn cũng không có hỏi tới đến cùng hai t ử lớn lớn rồi có ý nghĩ của chính mình không cần phải đi can thiệp hắn húng chi lấy tạ vô kỵ hiện tại võ công trên giang hồ cũng không có mấy người có thể uy hiếp được không cần phải lo lắng hắn a n uy rất nhanh tạ vô kỵ từ lý thiên viên c h ỗ ấy hỏi phái nga uy mọi người đại thể vị trí lại ân tố, tố c h ỗ ấy cầm lại ỷ thiên kiếm liền lên đường xuất phát tuy rằng này ỷ thiên kiếm hắn cầm cũng chưa chắc dùng đến trên thế nhưng mang theo bên người này khiến cho ân tố tố trong lòng một trận p h i ê n muộn bảo kiếm vừa tới trong tay còn không thưởng thức đủ đây liền bị t ạ vô kỵ cầm trở lại thực sự là quá hẹp hòi dọc theo đường đi t ạ vô kỵ nhanh trong triển khai khinh công thuận tiện luyện một hồi loa toàn c ử u ảnh chỉ một hồi chính là nắm giữ cơ bản căn bản là không hề khó khăn có điều tốc độ của hắn đúng là không có bởi vì học được môn khinh công này liền trở nên càng nhanh hơn bởi vì tốc độ của hắn vốn là rất nhanh rồi có cựu dương chân khí tại người mặc dù là sử dụng thô thiện nhất k i n h công tốc độ kia cũng là để rất nhiều cao thủ đều theo không kịp học được loa toàn cựu ảnh chỗ tốt càng nhiều chính là thể hiện đang chiến đấu mặt trên. thân pháp của hắn sẽ trở nên càng thêm phập phù quỷ mị biến hóa thất thường tranh đấu thời gian để đối thủ khó lòng phong bị thậm chí đoán không được hắn gặp từ đâu cái vị trí phát động công kích loại thân pháp này trên vận dụng ở tạ vô kỵ học được loa toàn c ử u ánh trước là hoàn toàn còn chưa từng có bây giờ cũng coi như là bù đắp lên hắn một cái thiếu hụt hơn nửa cái canh giờ sau tạ vô kỵ dựa theo lý thiên viên chỉ điểm vị trí đi đến một người tên là phú dương huyện địa phương phái nga my là một đám người chạy đi tốc độ khẳng định không vui đúng hạn suy tính hẳn là đến trung quân đây tạ vô kỵ vào thành đi dạo một chút quả nhiên rất nhanh sẽ phát hiện phái nga my đ sắc trời đã không còn sớm thái dương đều sắp xuống núi xem bộ dáng này các nàng nhất định sẽ tại đây trong thành trụ một buổi tối không có khả năng lắm nhân màn đêm chạy đi ngay ở tạ vô kỵ đứng ở trên đường nhìn chằm chằm nga mi mọi người đặt chân khách sạn thời gian phía sau đột nhiên chuyển tới một âm thanh tạ công tử ngài làm sao đến l í n rồi tạ vô kỵ quay đầu nhìn lại phát hiện là cái nam tử xa lạ nhất thời kinh dị hỏi ta tựa hồ cũng không quen biết ngươi các hạ là người kia vội vã giải thích ta là thiên đường giáo lý đường chủ phái ta đến dương tả sứ ở ngay gần ngài có muốn hay không theo tiểu nhân đi nhìn một lần hắn hóa ra là như vậy tạ vô kỵ cũng là phản ứng lại khẽ gật đầu một cái được vậy ngươi dẫn ta đi thấy hắn đi một lát sau tạ vô kỵ liền đi đến khách sạn bên cạnh trong một cái viện chỉ thấy dương tiêu chính vô cùng nhàn nhã ngồi ở trong sân tự rót tự uống trên bàn xếp đặt năm sáu dạng ăn sáng thực sự là vô cùng tự tại nhìn thấy tạ vô kỵ lại đến rồi dương tiêu cảm thấy có chút kinh ngạc có điều rất nhanh sẽ khôi phục kiến tĩnh cười h i ế p mắt nói nhà là cái gì gió đem ngươi tạ đại công tử cho thổi tới tạ vô kỵ đặt mông ngồi ở hắn đối diện cười nói ta đến chợ dương tả sứ một chút sức lực t dương tiêu cho tạ vô k ỵ cũng rót một chén rượu mắt lộ ra v ẻ kinh dị chê nói ồ, chẳng lẽ ngươi cũng nhìn tới k ỷ hiệu phù sắc đẹp muốn cùng dương mô cớ sao dương tạ sứ hiểu lầm tạ vô k ỵ khoát tay háo một cái c h ậ t cười hát hát nói cái k i a kỵ cô nương khẳng định là dương tạ sứ bàn bên trong chi món ăn ta làm sao có thể mơ đốt đây dương tiêu cũng là nhất thời h ứ n g t h ú vậy ngươi có cái gì khác kế hoạch tạ vô k ỵ nói ta biết cái k i a diệt t u y ệ t sư thái có một cái đ ồ đ ệ tên là đinh mật quân dương tiêu hai mắt sáng lên nó khuôn mặt đẹp so với kỳ hiệu phù làm sao hắn còn chưa từng thấy kỳ hiệu phù chính mặt tạ vô kỳ tiếp tục nói ta cũng không biết không cẩn thận nhìn quá nên có chút sắc đẹp đi nga mi đám đệ tử kia phần lớn đều dài đến rất tiêu chí dương tiêu ha ha cười nói không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi liền đã là như vậy phong lưu p h o n g khoáng tạ vô kỵ cận ư ờ i c dương tả sứ chúng ta không phải là người trong đồng đạo ta có thể chiếm được duy trì đồng tử thân, thân nhất thời là vô cùng đồng tình vậy cũng thực sự là tiếc với tạ vô kỵ không có sẽ cùng dương tiêu đồ dỡn ngược lại nghiêm túc nói cái tia đinh mẫn quân tuy là nga mi bên trong người đều là diện tuyệt đệ tử nhưng làm người nhưng tranh chua vô cùng nghe thị người như thế chỉ cần hơi hơi cho nàng một điểm chỗ tốt liền có thể dễ dàng cho chúng ta sử dụng dương tiêu hiếu kỳ không nớt người liền dung mạo của nàng có xinh đẹp hay không đều không quá rõ ràng sao đối với nàng tính cách như vậy hiểu rõ tạ vô kỵ nói cái này dương tả sứ ngươi cũng đừng quản nói chúng ta biết chính là biết này không trọng yếu trọng yếu chính là chuyện này nó hành đến thông dương tiêu trầm tư c h ố c lát rất là tán thành việc này xác thực có thể được ngươi nếu là xử lý đến được thậm chí có thể phân liệt phái n a mi tạ vô kỵ gật, gật đầu chuyện này còn cần ngươi ta đồng thời phối hợp hai bút cùng vẽ cho nên ta lựa chọn kỷ hiệu phù làm mục tiêu của ngươi chính là bởi vì cái kia kỷ hiệu phù ở diện tuyệt sư thái trong lòng vô cùng trọng yếu sớm bị nó coi như truyền nhân y bắt đến giáo dục một khi nàng cùng ngươi dính lên liên quan tất đối với nga mi tạo thành đ ặ kích còn có cái kia đinh m ấ t quân nàng từ trước đến giờ hết sức ghen t ị kỷ hiệu phù ta chuẩn bị trong bóng tối bồi dưỡng nàng làm một con rối thay thế được kỷ hiệu phù địa vị tương lai ngồi trên nga mi trước t r ư ờ n g môn dương tiêu sợ hãi cả kinh khá lắm chính mình chỉ là dự định câu dẫn kỷ hiệu phù phá hoại nga mi danh tiếng t ạ vô kỵ lại đang lưu đồ khống chế toàn thế nhưng là không thể không nói có nhất định tính khả thi một khi kỷ hiệu phụ bị diệt tuyệt sư thái vứt bỏ như vậy đinh mẫn quân cơ hội liền đến chỉ cần có người ở sau lưng của nàng nhẹ nhàng đẩy một cái tất cả tự nhiên là nước chảy thành sông chừng tám mươi năm động thủ bắt cóc đinh mất quân chừng tám mươi năm động thủ bắt cóc đinh mất quân này xác thực là cái rượu kế a chúng ta thậm chí có thể dùng đồng dạng b ả n pháp để khống chế môn p h á i nào chỉ có điều dương tiêu nói phân nửa đống nhiên giọng nói vượt t u y ề n này cũng không phải một chuyện dễ dàng ngươi làm sao có thể bảo đảm bị ngươi khống chế khôi lỗi liền nhất định trung thành tuyệt đối đây t ạ vô kỵ tự nhiên là rõ ràng dương tiêu lo lắng lòng người đều là không thể khống cái này ta biết vì lẽ đó trước tiên từ đinh mẫn quân nơi này thử nghiệm đi đinh mẫn quân người này ta hiểu rõ lấy nàng loại kia làm việc không c h ừ thủ đoạn nào tính tình một khi có cơ hội nổi bật hơn mọi người có cơ hội thanh trừ hết cái đinh trong mắt của chính mình nàng là chắc chắn sẽ không công tha coi như sau đó nàng mất khống chế đối với nga my t ớ i nói cũng đã tạo thành phiền thoại không nhỏ chúng ta cũng không t h ể t t ò i quá mức đem nàng g i ế t lại bồi dưỡng một cái nghe lời dương tiêu chà cha tha t thở đối địch với ngươi thực sự là một chuyện đáng sợ dương mộ trung vu minh bạch tại sao trên giang hồ những người kia gặp tán tụng ngươi là tiểu tàm a ngươi quả nhiên đủ tạ a tạ vô kỵ cười nói dương tả sứ đây là đang khen ngợi ta vẫn là ở bia ể ta dương tiêu dơ lên ly rượu trên mặt mang theo đủ cười đương nhiên là đang khen ngợi ngươi chúng ta minh giáo có người như ngươi mới tương lai nhất định là hoàn toàn sáng g ự ca ta chút thủ đoạn nhỏ nhất này không ra gì để dương tả sứ cười chê rồi tạ vô kỵ cũng là dơ lên ly rượu cùng hắn đụng một cái n g a đầu uống một hơi cạn sạch lại nhìn bên ngoài sắc trời đã bắt đầu tối lại màn đêm buông xuống tạ vô kỵ thả xuống ly rượu cười hỏi dương tả sứ chuẩn bị lúc nào đọc thủ dương tiêu lại rót đầy cho hắn trên không vội vã lại cùng với các nàng một quang thời gian lại nói hiện tại không có vô cùng cơ hội thích hợp tạ vô kỵ nói xem ra dương tả sứ là động chân tình dương tiêu thở dài ai coi như là gặp dịp thì chơi cũng muốn làm đến chân thực một điểm m à ta dương tiêu không phải là loại kia hạ lưu vô liêm sỉ người xấu thuần khiết trông hoa ta mớn là kỷ hiệu phụ tâm tạ vô kỵ không khỏi là âm thầm cho hắn giơ ngón tay cái lên quả nhiên không thẹn là tỉnh trường l ã n tử đại tình thánh a đổi thành chính mình tới làm loại nhiệm vụ này có thể không như vậy thật kiên nhẫn vậy ta nhưng là chờ xem dương tả sứ cao chiêu nói không chắc đến thời điểm còn có thể theo kịp uống một chén rượu mừng ha ha ha đáng tiếc nàng vẫn che mặt không thấy rõ nàng ra sao dương tiêu có chút xoắn suýt tạ vô kỵ nói khẳng định xinh đẹp như hoa dương tả sứ cứ việc yên tâm dương tiêu cũng hỏi tạ vô kỵ ngươi đây lúc nào đối với cái tia đinh mẫn quân độc thủ cần ta hỗ trợ sao tạ vô kỵ hai mắt hơi h í p lại lại đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch đêm nay ta liền đi qua nhìn dương tiêu ngần người ngươi đ ư n g hỏng rồi kế hoạch của ta à vạn nhất kinh động d i ệ t tuyệt sư thái làm cho các nàng có đề phòng đón lấy nhưng là không tốt ra tay tạ vô kỵ vô cùng tự tin dương tả sứ ta làm việc ngươi yên tâm nhất định sẽ không đánh rắn đậu cỏ được rồi ta tin tưởng ngươi dương tiêu cũng không có quá nhiều đi ngâm nghĩ hắn vẫn luôn nghe nói tạ vô kỵ võ công mạnh ngoại hạng chỉ tiếp vẫn không có cơ hội tận mắt chứng kiến quá như thế cao thực lực muốn ở không kinh động tình huống của những người khác d ư ớ i bắt bí một cái đinh mất quân hẳn là sẽ không là chuyện rất khó chứ nghĩ như vậy dương tiêu liền cũng yên tâm rất nhiều đang lúc này thiên hưng giao thám tử đến báo dương tả sứ đều nghe n ó n dương tiêu từ thám tử kia trong tay tiếp nhận một tờ giấy sau đó nhét vào tạ vô kỵ trong tay tạ vô kỵ mở ra xem chỉ thấy trên tờ giấy trắng v ẽ ra sắt vách khách sạn bản đồ gian phòng vị trí phân bố thậm chí ai ai ở ở cái nào phòng toàn bộ đều đánh dấu đến rõ rõ r à n g r à n g này thiên đ ư ơ n g giao thám tử rất ra sức m à cái đám này nghèo nghi cô mười mấy người lại chỉ mở ra ba cái gian phòng quá keo kiệt lẽ nào các nàng buổi tối đều ngủ trên sàn nhà sao tạ vô kỵ nhìn trên tờ giấy trắng đánh dấu không nhịn được phỉ nổ dương tiêu cười nói ngươi muốn lẻn vào trong phòng đem đinh mẫn quân nắm bắt đi sao ngược lại cũng không đến nỗ tạ vô kỵ trầm tư một chút đến nghĩ một biện pháp đem đ ì n h mẫn quân dẫn ra ngoài dương tiêu v ẩ y v ẩ y đã r ô n g t u y ế t v à o rượu mất hết cả hứng nói được đó cái kia dương mộ an vị xem kịch vui mở màn đi rồi tạ vô kỵ đứng dậy nhảy một cái trong nháy mắt chính là hòa vào trong bóng đêm biến mất không còn t â m hơi dương tiêu âm thầm thán phục thật là lợi hại khinh công chính mình nhận thức nhiều người như vậy bên trong chỉ sợ cũng chỉ có thanh dự bức vương vi nhất tiếu có thể cùng với lẫn nhau so sánh xem ra đồn đại là không giả tạ vô kỵ võ công xác thực là đến mức độ đăng phong tạo cực tạ vô kỵ hai ba lần liền đạt tới sắt vách quả thực so với một cái lông c h i m còn muốn mềm mại dù cho là d i ệ t tuyệt sư thái bực này nội công tâm h hậu cao thủ muốn phát hiện hắn cũng là rất khó làm được sự tình phân rõ một hồi đại thể phương hướng sau khi tạ vô kỵ một cái vươn mình nhảy vào khách sạn lầu hai có điều hắn cũng không có vội vã đi đinh mẫn quân vị trí gian phòng mà là lặng lẽ tìm thấy bếp sau tìm được hai thùng nấu ăn dùng dầu gừng nơi này dội một chút nơi đó dội một chút nói chung chỗ nào dễ cháy liền hướng chỗ nào dội sau đó đương nhiên là pháo hỏa cái thời đại này phong ốc đều là chất gỗ kết cấu đốt hỏa chẳng mấy chốc sẽ nổi lên đến không lâu lắm ở tạ vô kỵ nhanh chóng thao tác dưới toàn bộ khách sạn đã có bốn năm nơi bị điểm hỏa thế từ từ lớn lên cháy cháy tạ vô kỵ nắm bắt cổ họng kêu to chỉ trong nháy mắt toàn bộ khách sạn khách nhân đều bị đã kinh động dồn dập từ trong phòng thất kinh địa ra bên ngoài trốn diện tuyển sư thái cùng một đám đệ tử cũng buồn bực theo sát ở trong đám người rời khỏi phòng làm sao như thế xui xẻo đây ở thiên hương giáo trong đại lao lo lắng để phòng t r ừ n g mấy ngày thật vất vả đi tới nơi này thanh tính lại muốn nghỉ n ơ i thật tốt một hồi làm sao lại đột nhiên cháy mau tơi cứu hỏa trong khách sạn các loại hô to gọi nhỏ trưởng quỹ cùng tiểu nhị đều l i ề u mạng đi tìm nước dập lửa tạ vô kỵ trong bóng tối nhìn thấy tất cả những thứ này chỉ có thể trong lòng đạo một tiếng xin lỗi hắn vốn là không phải người tốt lành gì làm điểm việc đê tiện rất bình thường mới vừa hắn nhắc nhở đến vẫn tính là đúng lúc hẳn là sẽ không tiêu chết người đến nên hành động rồi đinh mẫn quân dùng khăn tay bưng m ũ i vội vội vàng vàng đi theo những người khác phía sau ra khách sạn bốn phía đều hò hét loạn lên đang lúc này tạ vô kỵ bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng đùng một hồi điểm h u y đạo sau đó nâng lên đến liền chạy gây án thời gian không tới hai giây đồng hồ tạ vô kỵ liền mang người biến mất vô ảnh vô tung đinh mẫn quân còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ biết mình bị một cái thực lực rất mạnh cao thủ bắt đi nội tâm tràn đầy khủng hoảng một mực huyện đạo bị điểm nói không ra lời cũng động không được căn bản là không có cách hướng về diện tuyển sư thái kêu cứu tại sao là chính mình chính mình t r ê ưu a i cho a i tại sao không chào kỷ h i ể u phủ còn tiện nhân kia、a? tạ vô kỵ triển khai khinh công một đường lao nhanh trực tiếp ra khỏi thành ở ngoài tìm một chỗ yên tĩnh đem đinh mẫn quân để xuống chương tám mươi sáu đinh cô lương ngươi cũng không muốn sư phụ ngươi biết người phản bội nàng chứ đinh cô n ương ngươi cũng không muốn sư phụ ngươi biết n g ư ơ i phản bội nàng chứ đinh mẫn quân hoảng sợ nhìn bốn phía đen kịt một mảnh rừng cây trong lòng vô cùng sợ sệt cũng không biết đối phương là muốn r ư ợ c tiền vẫn là cướp sắc tối hôm nay chính mình còn có thể sống trở về s a o tạ vô kỵ ra tay vũ bỏ đinh mẫn quân trên người huyện đạo ở bên thai nàng thấp giọng nói tốt nhất cho ta thành thật một chút bằng không ta liền một trường đập trên ngươi đinh mẫn quân run lầy bầy gật đầu liên tục chỉ cảm thấy âm thanh này thật giống có chút quen thuộc tựa hồ đang nơi nào nghe từng thấy nhưng nàng hiện tại tâm tư hỗn độn mãn não hỗn độn căn bản không nhớ ra được xoay người lại tạ vô kỵ lạnh giọng nói rằng đinh mẫn quân không dám làm trái đối phương thực lực mạnh như thế một cái đầu ngón tay liền có thể dễ dàng ép chết chính mình tốt nhất vẫn là ngoan ngoan phối hợp đối phương đêm nay ánh trăng tương đối hiểu ớt tại đây vùng hoang dã cảnh tối lửa tắt đèn chỉ có thể miễn cưỡng coi v ậ t vượt qua ba mét ở ngoài liền không thấy rõ đinh mẫn quân mạnh mẽ lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn lại đợi đến nàng thấy rõ tạ vô kỵ tâm kia c h e kín âm u mặt đột nhiên sắc m ặ t kịch biến như thấy ác quỷ giống như run g i n g kêu lên ngươi ngươi ngươi là tiểu tam a nàng theo bản nàng xoay người đã nghĩ chạy nhưng là ghê gờm biết vì sao rõ ràng huy hai chân nhưng mềm đến khiến không lên một chút sức lực chỉ là tiểu tám a ba chữ này cũng đã đủ khiến nàng nghe tiếng đã sợ mất mật nơi nào còn có chạy trốn g i n g khí bao nhiêu lợi hại cao thủ võ lâm đều bị t ạ vô kỵ giết chết liền ngay cả sư phụ của nàng diệt tuyệt sư thái tung hoành giang hồ mười mấy năm cường nhân cũng liên tiếp địa ở trong tay của đối phương ăn quả đắng lưu lại to lớn trong lòng bóng tối không sai là ta t ạ vô kỵ một cái nắm đinh mẫn vật cảm một bên đánh giá dung mạo của nàng một bên làm ra đánh giá môi bạc mắt trưởng xương gò má cao quả nhiên là cái cay nghiệt nhân vật lợi hại đáng tiếc chính là vận khí kém một chú đinh mẫn quân không rõ vì sao vạn phần kinh hoàng nghe không hiểu tạ vô kỵ lời này rốt cuộc là ý gì n g ư ơ i n g ư ơ i rốt cuộc muốn đối với ta làm cái gì nàng lúc này xem ra nhu nhu nhượcược l có thể một điểm đều không có bình thường ở các sư m ộ i trước mặt là mưa m làm gió bá đạo gián g dấp tạ vô kỵ b u ô n g tay ra khe nói đừng sợ nếu như ta muốn giết ngươi lời nói ngươi cũng sớm đã chết rồi ta muốn cùng ngươi đ à m luận một điểm hợp tác hợp, hợp tác điều này làm cho đinh mẫn quân cảm thấy có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị chính mình chỉ có điều là phái nga mi một cái đệ tử bình thường có năng lực gì có thể cùng đối phương hợp tác Tuy giọng cười nói, đinh văn quân cũng không dám tin thậm chí không dám nhìn thẳng tạ vô kỵ ánh mắt nghe thấy no tiếng cười càng là cảm thấy cả người đều tóc gáy dựng lên nàng hít sâu một hơi mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại ngươi ngươi muốn làm sao theo ta hợp tác mặc kệ như thế nào hiện tại vẫn là nghĩ biện pháp thoát thân lại nói mặc dù giả ý đáp ứng đối phương một ít điều kiện cũng không sao cùng ngày tiểu t a ma cùng tồn tại thực sự là quá làm người bất an tạ vô kỵ nói đinh cô n ư ơ n g ta muốn hỏi một mình ngươi vấn đề đinh mẫn quân không rõ vấn đề gì ngươi có muốn làm phái nga mi trưởng môn nhân tạ vô kỵ lời vừa nói ra đinh mẫn quân nhất thời là kinh hãi trật tự rêu nói ta nghĩ thì có ích lợi gì đây là căn bản chuyện không thể nào chỉ cần k ỳ hiệu phủ còn ở nga mi một ngày đ ờ i tiếp theo trưởng môn nhân vị trí liền mãi mãi cũng không thể đến phiên nàng đinh mẫn quân diện tuyệt sư thái đổi với kỷ hiệu phủ coi trọng cùng yêu chuộng vậy là ai đều có thể nhìn thấy tạ vô kỵ cười hì hì nếu như ta giúp ngươi chớ n g ư ơ i giúp ta đinh mẫn quân trong nháy mắt liền ngây người nàng thật không nghĩ đến tạ vô kỵ sẽ nói như vậy chính mình là chính phái đệ tử đối phương là tà đạo nhân vật hai người như nước với lửa làm sao có khả năng giúp mình lại dựa vào cái gì giúp mình không sai ta giúp ngươi xử lý xong kỷ h i ệ u p h ụ ngươi không phải vẫn luôn rất đáng ghét nàng sao tạ vô kỵ âm thanh như ác ma thì thầm giống như ở đinh mẫn quân vang lên bên hai đồng dạng là đồ đệ ngươi nhập môn thậm chí so với nàng còn muốn sớm nhưng là dựa vào cái gì chuyện tốt đều thuộc về nàng kỷ hiệp phủ ta xem ngươi so với nàng mu d i ệ t tuyệt sư thái không đổi giữa ngươi quả thực chính là mù mắt nay cặp cặp một trận manh thổi phồng để đ i n h mẫn quân suýt chút nữa đều bay lên nếu như sư phụ bình thường có thể đối với mình khoan dung một điểm chính mình cũng không đến nôi đối với kỷ hiệu phù hận đến nước này không thể không nói tạ vô kỵ xem như là nói đến trong lòng nàng đi tới trải qua này một phen rụ rỗ đ i n h mẫn quân giã tâm cũng là hoàn toàn bị câu đi ra lá gan cũng biến thành lớn hơn rất nhiều ngươi thật có thể giúp ta đối phó kỷ hiệu p h ù tạ vô kỵ tự tin nợ nụ cười đương nhiên ta thân phận gì thực lực ra sao còn có thể gạt ngươi sao đối phó một cái kỷ hiệu phù đối với ta mà nói vốn là chuyện dễ như chở bàn tay đinh m ẫ n quân hai mắt đều ở tòa sáng đối phương là minh giáo cao thủ muốn làm đến điểm ấy xác thực không khó chỉ là nàng rõ ràng một cái đạo lý trên đời này không có cơm chưa miễn phí muốn có được một vài thứ nhất định phải muốn đánh đổi một số thứ có thể tạo vô kỵ là không có ý tốt thế nhưng chuyện này đối với nàng tới nói nhưng là một cái ngàn năm một thợ cơ hội tốt chỉ cần có thể đ ầ y độ kỷ hiệu phù để kỷ hiệu phù biến mất tương lai trước trường môn còn có ai có thể cùng chính minh tranh đinh văn quân rất nhanh sẽ hạ quyết tâm n g u y ê cần ta làm cái gì ngươi rất thoải mái mà tạ vô kỵ trong lòng vui lên t r ậ t nói rằng tạm thời còn chưa cần ngươi làm cái gì ta gặp giúp ngươi giải quyết đi kỷ h i ệ u phụ sau đó trong bóng tối giúp đỡ nhường ngươi thay thế được địa vị của nàng được d i ệ t tuyệt sư thái coi trọng tiếp theo từng bước một đem ngươi đẩy tới nga mi trước trưởng môn đinh mẫn quân nghe được t i m đập tình h thị c h phản phất cũng đã nhìn thấy chính mình trở thành nga mi trưởng môn vô hạn p h o n g quang nhưng tạ vô kỵ sau đó nói lời nói lại làm cho nàng tầm tình hưng phân cấp tốc tiêu giảm lại đi nhưng là từ nay về sau ngươi liền thành ta người nhất định phải nghe ta hiệu lệnh ta nhường ngươi làm gì ngươi phải làm gì này chính là ngươi muốn trả giá hiểu chưa đinh m ẫ n quân là một người thông minh nàng đương nhiên nghe rõ ràng muốn làm nga mi t r ư ở n g môn liền sẽ mất đi tự do trở thành tạm vô kỵ trong tay một con cờ nhưng là nhưng là giả như thật có thể lên làm nga mi t r ư ở n g môn nàng đồng ý trả giá cái này đánh đổi cơ hội như vậy một khi bỏ qua nhưng là cũng không còn cho tới cùng ma giáo cấu kết hậu quả cùng này lợi ích thật lớn so ra lại đáng là gì đây chỉ cần không nói ra đi sau đó lại có ai biết nàng ước gì k ỳ hiệu p h ụ chết bỏ mất cái này cơ hội tốt nhất định sẽ hối hận không kịp được ta đ á ứng ngươi chỉ cần ngươi có thể giúp ta lên làm nga mi trường môn ta cái gì đều nghe lời ngươi ta vô kỵ cười ha ha ngươi thật là một thức thời vụ người ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi xem đinh mẫn quân loại này vì mục đích không chừa thủ đoạn nào nhân vật hung ác chính là mà hắn cần việc này không nên bị người thứ ba biết được bằng không ngươi rõ ràng hậu quả ngươi cũng không muốn sư phụ ngươi biết ngươi phản bội nàng chứ đinh mẫn quân sắc mặt trăng n h ậ n nàng đương nhiên rõ ràng trước mắt vị này thủ đoạn ta biết rồi ta nhất định miệng kín như bưng sẽ không để cho bất luận người nào biết đến tốt vô cùng mau trở về đi tôi không phải vậy diện tuyệt muốn hoài nghi buổi tối ngày mai ta sẽ tiếp tục tìm đến ngươi chúng ta lấy tiếng còi làm hiệu nghe thấy cái này chính là tà đến, đến rồi tạ vô kỵ nói lấy ra một cái làm bằng tre cái còi thổi một cái phát sinh một chỗ khá là khiếp người tiếng chim hót nhớ kỹ sao nay cái còi là hắn từ một cái thiên lưng giáo thám từ nơi đó mượn đinh mẫn quân nói nhớ kỹ đi mau đinh mẫn quân vội vã vội vã hướng về trong thành chạy đi trái tim nhảy nhảy nhảy chuyện này đối với nàng t ô i nói làm sao không phải là một cái cơ duyên lớn đây chương tám mươi bảy tiểu tử kia là tình địch của ngươi chương tám mươi bảy tiểu tử kia là tình địch của, của ngươi trong thành khách sạn h một hùng hùng hổ hổ h đã khác lát sau đinh mẫn quân cả người là hãn địa trở lại diện tuyệt sư thái lập tức quăng tới trách cứ ánh mắt sinh khí địa chất hỏi mất quân ngươi chạy chạy đi đâu khắp nơi đều không tìm được ngươi ta còn tưởng rằng ngươi bị kẻ xấu bắt đi đinh mẫn quân có chút cho dạng cũng may là buổi tối người bên ngoài cũng xem không thái thành vẻ mặt của nàng nàng vội vã lấy ra sớm nghĩ kỹ lời giải thích giải thích sư phụ mới vừa có cái tiểu mâu tặc thừa dịp loạn trộm ta ngọc bội đó là mẹ ta để cho ta ta không kịp báo cho sư phụ cũng chỉ thật trước tiên đuổi theo hắn d i ệ t tuyển sư thái hử nói cầm về hay chưa cầm về đinh m ẫ n quân sợ nàng không tin đem thắt ở bên hông ngọc bội giải hạ xuống d i ệ t tuyển sư thái vốn là tâm tình liền không được phát sinh chuyện tối nay thì càng là cảm thấy bật b ự c liền một mạch đem tâm tình đều phát tiết lại đây, thật là không có dùng đồ vật bị trộm đi mới phát hiện ngươi mười mấy năm công phu đều học cho vui như đêm nay ngươi gặp phải không phải á cướp mà là người của ma giáo chẳng phải là liền mệnh làm mất đi cũng không biết đinh mẫn quân cúi đầu không dám phản bác vâng sư phụ ngài g i á o hấn phải là đệ tử sau đó nhất định sẽ thật cẩn thận k ỳ hiệu phù vội vã lòng tốt với bảo sư phụ ngài liền không nên trách sư tỷ là tập nhân quá giảo hoạn diện tuyệt sư thái sắc mặt nhất thời là ung dung rất nhiều nghĩ thầm vẫn là hiệu phù đứa nhỏ này b ấ t lo đi chúng ta thay cái khách sạn đinh mẫn quân không nói một lời theo sát ở mọi người phía sau trong lòng đã tức giận mắng lên tiện nhân lại đang sư phụ trước mặt giả mù xa mưa làm người tốt ta yêu thích ngươi thay ta nói chuyện sao đừng tưởng rằng ta không hiểu ngươi này điểm tâm cơ lúc này nàng càng địa cảm giác mình mới vừa làm ra lựa chọn vô cùng chính xác lúc trở lại còn cảm thấy đến có chút ấy n ấ y đây hiện tại cái kia hoàn toàn là yên tâm thoải mái diệt tuyệt ngươi cái lao đông tây làm khác nhau đối xử đúng không kẻ đáng ghét ngoạn ý thiện nhân ta chờ xem ngươi chết như thế nào chỉ có ta đinh mẫn quân có thể trở thành là sư phụ truyền nhân y bát kế thừa nga mi đại thống đinh mẫn quân gắt gao trừng mắt kỷ hiệu phù bóng lưng quả thực hận không thể đem nàng cho miễn cưỡng xé nát kỷ hiệu phù cảm thấy như có gai ở sau lưng rất không thoải mái nghi hoặc mà xoay người xem đinh mẫn quân cúi đầu k h o miệ vung lên một t nàng hiện tại đã vô cùng chờ mong ngày mai buổi tối đến khách sạn sát vách tiểu viện dương tiêu c ư ờ i tụng tìm nhìn mới vừa trở lại tạ vô kỵ hỏi g ắ t thủ sao tạ vô kỵ cợt ư ờ i c so với ta nghĩ tới còn dễ dàng hơn nhiều căn bản không cần làm sao cưỡng bức rụ rỗ nàng liền không thể chờ đợi được nữa mà muốn làm quân cờ của ta vì làm nga mi trưởng môn nàng có thể đem mình bắn đi dương tiêu cảm khải nói quả nhiên vẫn là nhiệm vụ của ngươi đơn giản phía ta bên này phải tiêu hao một điểm tâm tư tạ vô kỵ bướm ô i y theo ta nói gặp chàng làm cái hy thì thôi ngươi nhất định phải đủa thật tâm dương tiêu lắc đầu ngươi còn là một tiểu hải tử không biết tình yêu tươi đẹp à. tạ vô kỵ đối với này là khịt mũi con t h ư ờ n g à nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta lợi công đêm đó thiên ư n g g i á o thám tử rất nhanh sẽ đã điều tra xong nga mi mọi người tân điểm dừng chân trong thành một nhà khác khách sạn dương tiêu từ từ đứng lên đến c h ầ m rãi xoay người ta muốn đi qua cùng k ỵ cô nương đến cái ngẫu nhiên gặp tạ vô kỵ biết vậy nên không nói gì hơn nửa đêm ngươi ngẫu nhiên gặp cái quỷ dương mỗi t ử có rượu kế dương tiêu cười thần bí phiên nhiên rời đi tư thái rất là tiêu sái tạ vô kỵ trực tiếp liền đi ngủ chờ bởi tối ngày mai quyết định đinh mất quân liền có thể trở lại sáng sớm hôm sau, t ạ vô kỵ cố ý đến nga mi mọi người trụ cái kia trong khách sạn ăn điểm tâm ngược lại người ở đây rất nhiều tối hôm qua cái kia bị l ử a thiếu khách sạn khách nhân đều chạy nơi này đến rồi hắn mang nấu đ ồ n g ra vẻ phổ thông g i a n g h ồ khách duy trì biết đ i ề u cũng không ai lưu ý nhưng mà làm t ạ vô kỵ mới vừa ăn một nửa thời điểm ánh mắt liếc nhìn lầu hai cầu thang đ ỗ n g nhiên cả kinh trong tay bánh bao thịt đều rơi xuống không lắm. d ư thể nào đây là cái gì tình huống lẽ nào đây chính là tình trường thánh thụ thực lực sao sẽ không phải tối hôm qua hai người bọn họ đều ở cùng một chỗ chứ lẽ nào liền không sợ diệt tuyệt sư thái phát hiện này dương tạ sứ là thật là có chút cường h á n a kỷ h i ể u phù cầu thang rơi xuống một nửa liếc nhìn phía dưới trong đại s ả n h ngồi đầy mọi người làm như có kiên rẻ liền đi trở về dương tiêu xoay người một mặt mỉm cười không nhanh không chậm địa đi ra khách sạn tạ vô kỵ bỏ lại một khối nhỏ và vụn vội vã đi theo đến bên ngoài tạ vô kỵ một cái đệ lại dương tiêu kinh ngạc hỏi ngươi này tiến triển rất nhanh a đều trụ trong một gian phòng đi tới đừng nói mỏ sao có thể có chuyện đó dương tiêu bất đắc dĩ nói người ta kỷ nữ hiệp nhưng là nga mỹ cao đồ sao lại tự gái lầu xanh như vậy tùy tiện tạ vô kỵ nói nguyên lai không phải à ta còn tưởng rằng ngươi thật sự một buổi tối liền đem nàng cho bắt dương tiêu nói đây chỉ là cái bắt đầu mà thôi sau này còn phải dưới khí lượt đây tạ vô kỵ gật gật đầu ngươi c ẩ n t h ậ n chút chớ bị diệt tuyệt phát hiện bằng không nàng muốn cùng ngươi liều mạng đây năm đó diệt tuyệt sư huynh cô hồng tử cùng dương tiêu luận võ t h u a trận cuối cùng không chịu nhận trận này thất bại hoặc sinh, sinh khí chết rồi chính mình diệt tuyệt bởi vậy hận dương tiêu tận xương dưới cơn nóng giận liền xuất ra thành n h i bằng không hiện tại nên vẫn là phương cô đương. lúc này dương tiêu đông nhiên sắc mặt hơi chìm xuống ta nói tiểu tử ngươi cùng ân dạ vương gạ ta à này kỷ cô nương nguyên bản dung mạo khẳng định là không sai thế nhưng các ngươi làm sao chưa từng nói với ta nàng hủy dung một chuyện đây tạ vô kỵ liền biết hắn đã phát hiện dương tả sứ sẽ không phải là ghét bỏ người ta x ấ u chứ dương tiêu lắc lắc đầu ghét bỏ đúng là không có nàng cho ta một loại rất đặc biệt cảm giác tựa hồ là từ nơi sâu xa liền nhất định ta sẽ cùng nàng gặp gỡ nói như thế nào đây nói không được nói chúng đi ta nhìn chúng không phải một bộ túi da mà là thú vị linh hồn a nàng rất đúng khẩu vị của ta tạ vô kỵ giơ ngón tay cái lên dương tả sứ đại cách cục ngay ở tạ vô kỵ nói chuyện với dương tiêu lúc đ ỗ n g nhiên xa xa trên đường đi tới bốn người chính là võ đang tống viễn tiểu sư h u y n h đệ nguyên lai bọn họ nghe nói nga mi người đột nhiên bị thiên đường giáo thả lo lắng trong này có âm nhu gì ở ân lê đình rục rã liền một đường hỏi thăm đổi lại đây phù mội ân lê đình vừa đi vừa nhắc tới xem ra xí mốc tạ vô kỵ vội vã lôi kéo dương tiêu lùi tới rìa đường trong có nhỏ n thấp giọng cười nói nhìn thấy tiểu tử kia không có đó là tình địch của ngươi kỷ hiệu phù vị hân phu dương tiêu một mặt phiên muộn cái gì nàng lại còn có vị hân phu chương t á xin chủ nhân yên tâm ta sẽ không phản bội ngài chương tám mươi tám xin chủ nhân yên tâm ta sẽ không phản bội ngài tạ vô kỵ trong tiếng cười mang theo tràn đầy ác ý như vậy chẳng phải là càng kích thích sao dương tiêu một lát không nói nên lời một lát sau mới sâu kỳ nói không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi dĩ nhiên là như vậy biến thái tạ vô kỵ nhún vai một cái ta chỉ là chơi múa mép khua môi mà thôi chân chính muốn đi làm chuyện này là dương tả xứ ngươi à. thấy dương tiêu vẫn là không nói một lời tạ vô kỵ cười nhạo nói làm sao chẳng lẽ ngươi là động lòng c h ấ cẩn không đành lòng đẩy ngươi lương muốn tắt thành cho bọn hắn dương tiêu hừ một tiếng ta dương tiêu là loại này biết khó mà lui người sao v ị hôn phu làm sao chưa kết hôn chính là không kết hôn không kết hôn chính là mọi người đều có cơ hội công bằng cạnh tranh ai có bản lĩnh ai liền có thể ôm đến mỹ nhân quy cái kia tất là dương tả sứ trở thành người thắng cuối cùng tạ vô kỵ mắt lộ ra khinh thường nhìn về phía xa xa bóng người ngươi xem ân lê đ ỉ n h cái kia tiểu t ử vắt mũi chưa sạch hắn có thể là đối thủ của ngươi sao s ắ c thực là không đáng để lo dương tiêu đánh giá ân lê đ ỉ n h vài lần cũng là yên tâm luận hình dạng không có chính mình anh tuấn luận đàm tình nói yêu thủ đoạn mười cái ân lê đình cũng không đổi kịp chính mình một cộng lông hắn có cái này tự tin cùng sức lực đang lúc này nga mi cả đám tử trong khách sạn đi ra hẳn là phải tiếp tục chạy đi ân lê đình nhìn thấy các nàng nhất thời là một mặt mừng rỡ vội vàng buôn tiến lên quen b i ế nhau sư thái ồ hóa ra là ân lục hiệp diệt tuyệt sư thái ánh mắt có chút nham hiểm ở vương bản sơn chết nào tống v i ệ n kiểu vì bo bo giữ mình mang theo ba cái sư đệ trước tiên mọi người một bước rời đi việc này để diệt tuyệt sư thái trong lòng có một ít m ụ n nhọt đoàn người đều bị thiên đương giáo nhốt lại lo lắng để phòng c h ừ mấy ngày các người vo đang chạy trốn đúng là rất nhanh đánh rắm đều không có tống viên kiểu tiến lên đón thân thiết hỏi sư thá các ngươi không việc gì chứ diệt t u y ệ t sư thái không mặn không nhạt đ i ệ u đáp lại nói đa tạ tống đại hiệp quan tâm bần n h i tất cả mạnh khỏe du đ ạ i nha nghi hoặc mà hỏi một câu sư thái cái kêu ma giáo làm sao đột nhiên quá độ thiện tâm đem các ngươi cho thả diệt t u y ệ t sư thái cười lạnh nói quá độ thiện tâm sự tình cũng không có đơn giản như vậy tống viên t i ể u cũng nghĩ không thông việc này nói chung người không sao rồi là tốt rồi sư thái các ngươi là phải về nga mi chứ vừa vặn chúng ta cũng phải về võ đang liền kết bạn đồng hành làm sao hừm cũng được diệt tuyển sư thái không tốt phất nó mặt múi vừa vặn từ giang nam về nga mi cần đi qua ngạc bắc đan giang khẩu núi võ đang một vùng đều là t i ệ n đường có phái võ đang bốn cái cao thủ đồng thời mặc dù đụng với nguy hiểm gì cũng có thể lẫn nhau phối hợp ân lê đình vừa nghe nói có thể cùng nga mi đồng hành trong lòng cực kỳ vui mừng nay một đường ít nói cũng phải đi tám chín thiên có thể cùng k ỳ hiệu p h ù sớm chiều cùng tồn tại hắn mau mau tập hợp đi đến đỏ mặt hỏi p h ù muội ngươi ngươi không sao chứ những người người của ma giáo có hay không bắt nạt ngươi kỷ hiệu phù miễn cưỡng nợ nụ cười ân luka ta rất khỏe ngươi không cần phải lo lắng kỳ thực nàng cùng ân lê đình trong lúc đó quan hệ hiện tại vẫn là rất vi diệu dù sao hai người một cái ở nga mi một cái ở võ đang tuy rằng nhận thức đã rất lâu thế nhưng bình thường c h u n g đụng được cũng không nhiều chỉ là hai nhà sư môn có ý định t á c hợp mới định ra rồi hô nước ân lê đình người tự nhiên là vô cùng tốt phẩm hạnh văn chính võ công cũng không sai dựa lưng võ đang danh môn có thể nói là tiền đồ vô lượng thế nhưng kỷ h i ể u phù cũng không thể nói được mình rốt cuộc có thích hay không hắn hơn nữa dung mạo của mình hủy diệt sạch chỉ sợ là không xứng với đối phương chỉ là bị vớm bởi sư môn tri mệnh môi trước nói như vậy không thể không tiếp thu an bài như thế trên đời này nữ tử không đều là như vậy sao gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó có thể sau đó liền sẽ chậm rãi có cảm tình đi nàng nghĩ như vậy ân l ụ c c a xác thực là cái đáng giá phó thác trung thân nam nhân tốt rất nhanh nga mi võ đang hai phái người kết bạn ra khỏi thành hướng tây mà đi t ạ vô kỵ nhìn dương tiêu một ánh mắt lần này có võ đang người đồng thời ngươi lại nghĩ thừa lúc vắng mà vào chỉ sợ sẽ có điểm độ khó dương tiêu tự tin nói vấn đề không lớn xe đến trước núi át có đường chuyển đến đầu cầu tự nhiên sẽ xuôi dòng lần ấy phiền p h i nhỏ rất hiển nhiên cũng trở ngại không được quyết tâm của hắn hai người không có lập tức hãy cùng đi đến chỉ cần vân vân báo trả lại là có thể ngược lại một đường đều có thiên ư n g giáo thám tử trong bóng tối theo đôi bọn họ mỗi người kinh nghiệm l á o luyện rất tinh khôn quyết sẽ không bị dễ dàng phát hiện ban ngày trôi qua rất nhanh vào buổi tối thám tử trở về báo cho nga mi võ đang mọi người đặt chân địa phương tạ vô kỵ lúc này triển khai khinh công xuất phát toàn lực cấp tốc chạy bên dưới một hơi liền chạy hơn một trăm năm mươi dặm đi đến trong một cái c h é n nhỏ nga mi võ đang đám người kia chạy đi tốc độ kỳ thực cũng không tính chậm dù sao bọn họ chỉ là dựa vào hai chân đi không phải người nào đều có thể xem tạ vô kỵ như vậy không để ý tiêu hao địa sử dụng khinh công lao nhanh đi nhanh h ã n có cựu dương thần công quần quận không ngừng khôi phục chân khí người khác có thể không cái này năng lực vạn nhất ở trên đường chân khí liền hao hết gặp gỡ kẻ địch làm sao bây giờ đây vì lẽ đó đại đa số võ lâm nhân sĩ chạy đi hoặc là là đi bộ hoặc là chính là cưỡi ngựa tạ vô kỵ tiến vào trong c h ấ n đi đến mọi người đặt chân khách sạn phụ cận lẳng lặng quan sát một hồi lấy ra chút tiếu thổi lên một trận cú đêm giống như âm thanh quái dị vang vọng yên tĩnh trong đêm tối đinh mẫn quân cũng sớm đã đứng ngồi không yên điệu đang ngợi, nghe thấy bên ngoài tiếng rất nhanh nàng tìm cái cớ cùng cùng phòng sư mội nói mình ngủ không được ra phía ngoài luyện một chút kiếm cũng may cũng không có gây nên bất luận người nào hoài nghi nàng vô cùng thuận lợi địa đi ra đêm khuya trên đường phố không có một bóng người phong có chút lớn thổi tới đầy đất lá khô đinh mẫn quân chỉ cảm thấy hàn ý xâm thể không nhịn được run lên đột nhiên một cái tay che miệng nàng lại ngay lập tức đem nàng quăng tiến vào một cái đen thui trong hẻm nhỏ cảm giác được đinh mẫn quân đang giấy ruộng tạ vô kỵ thấp giọng nói chớ sốt sắng là ta đinh mẫn quân lúc này mới chấn định lại tạ vô kỵ cũng chầm, chầm bông lòng tay ra ngươi lúc đi ra không có bị hoài nghi gì、chứ. đinh mẫn quân lắc lắc đầu không có các nàng đều ngủ rất tốt tạ vô kỵ khoe miệng dâng lên ta hiện tại muốn chuyển cho ngươi thượng thừa võ công ngươi chìm tâm cổ luyện không tốn thời gian dài liền có thể trở thành nga mi cùng thế hệ bên trong đệ nhất cao thủ đinh mẫn quân nghe vậy trong lòng rất là kích động nàng là tận mắt chứng kiến quá tạ vô kỵ võ công mạnh bao nhiêu có thể học được một hai phần m ư ờ i đều đầy đủ cả đ ờ i được lợi vô cùng có điều nàng rất nhanh lại xuất hiện một t ầ n g lo lắng người võ công ta nếu là học đi vạn nhất sau đó bị nhận ra làm sao bây giờ yên tâm ta muốn truyền ngư là huyền môn chính tông công p u đương nhiên nếu là cùng hoàn chỉnh bản cửu âm chân kinh so ra vậy khẳng định là kém xa tiktok nhưng đã đầy đủ đinh mẫn quân ngự trị ở nga mi cùng thế hệ đệ tử bên trên tạ vô kỵ trầm giọng nói Ta c h u vâng cho n chủ ỉ có thể l gọi gọi hì hì, nhân. nhân đinh mẫn quân lập tức bỏ ra một bộ lốn đồng tiền như hoa vẻ mặt quả nhiên là cái co được giãn được nhân vật vì đạt đến mục đích cái gì đều có thể nhẫn tạ vô kỵ gần giọng nợ nụ cười ngươi sau đó có thể ngàn vạn muốn nghe lời bằng không ngươi biết là cái gì hạ tràng đinh mẫn quân vội và nói g n xin chủ nhân yên tâm mẫn quân nhất định trung thành tuyệt đối chắc chắn sẽ không làm ra phản bội chuyện của ngài chương tám mươi chín ứng vương trở về quang minh đỉnh đoàn tụ đêm trước chương tám mươi chín ứng vương trở về quang minh đỉnh đoàn tụ đêm trước tạ vô kỵ nắm bắt đinh mẫn quân cảm tán dương ngươi xác thực là một người thông minh cái này cũng là tại sao ta sẽ chọn ngươi mà không phải những người khác người n h ữ n g sư mỗi kia mỗi người đều không cái gì đầu vóc chỉ có người là tối có d ạ tâm chủ nhân quá khét rồi đinh m ă n quân hô hấp có chút gấp gáp khuôn mặt thanh t ú từng trận đỏ lên cả người đều sắp muốn k ề sát tới tạ vô kỵ trên người nếu như mình có thể trở thành đối phương nữ nhân nhất định sẽ được càng nhiều có điều tạ vô kỵ hiển nhiên đối với nàng không có hứng thú gì một cái liền đầy ra tuy rằng đinh m ă n quân đúng là có mấy phần sắc đẹp nhưng hắn lại không phải bụng đói ăn quảng đói bụng hắn đối phương tình nguyện đầu hoài tôm bão hắn còn chưa tình nguyện đây đinh văn quân thấy thế nhất thời là có chút thất vọng dung mạo của chính mình tuy không tính là n h i ê n nước như thành nhưng ít nhất cũng là thành tú diễm lệ thượng hạng phong thái không nghĩ đến t ạ vô kỵ dĩ nhiên hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh được rồi không muốn lãng phí thời gian ta hiện tại chuyển cho ngươi võ công ngươi để tâm nhớ kỹ trở lại luyện thật giỏi nghe được t ạ vô kỵ lời nói đinh mẫn quân vội vàng nhấc lên tinh thần không dám có chút phân tâm cựu âm học cấp tốc bản nội dung cũng không nhiều tất cả đều là tinh hoa đinh mẫn quân tuy rằng không sánh được k ỳ hiệp p h ụ nhưng vẫn tính là có một ít võ học tư chất rất nhanh liền đều mạnh mẽ nhớ rồi ký xong sau khi đã là đầu đầy mồ hôi chỉ cảm thấy tinh thần tiêu hao rất nhiều đầu ó c từng trận mê mội Nếu là ở bình thường, Nàng vạn vạn không cách nào trong thời gian ngắn nhớ cách thời đinh ư ợ c những này t ố g ĩ a nội dung. Có thể đ ê mẫn nay nàng mạnh mình Muốn Nga trường môn, nhất định nên này nỗ nhân, nhớ nói, thuật lại lần, không Đinh ta ba sai sót sau là làm làm giá lực lực. lại tiềm phát, trả tất Tạ thuật sót mi phải khi sẽ rời đi. Phải. đều mẽ m bạc được. Chủ cả ép sẽ vì vô kỹ. kỵ có quân xoa xoa trên c h á n mồ hôi theo lời mà vì là tạ vô kỵ nghe một hồi không phát hiện cái gì sai lầm rốt cục thỏa mãn rất tốt ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng đinh mẫn quân tinh thần đã cực kỳ hề hoài nhưng tâm tình vẫn là tràn ngập phân chấn xin chủ nhân yên tâm mẫn quân nhất định sớm ngày luyện thành t h ầ n công tạ vô kỵ g i ặ n dò đừng làm cho diệt tuyệt phát hiện lặng lẽ luyện rõ ràng đinh mẫn quân có chút ngạc nhiên hỏi chủ nhân ngài truyền cho ta là cái gì võ công mẫn quân có thể biết không tạ vô kỵ hai mắt hiếp lại cựu âm c h â n kinh nghe được bốn chữ này đinh mẫn quân cả người bỗng nhiên chấn động run rẩy kịch liệt lên cái môn này cái thế võ học ở hơn một trăm năm trước từng để danh chấn thiên hạ trung nguyên ngũ tuyệt lẫn nhau tranh cướp cái nào võ lâm nhân sĩ chưa từng nghe nói cựu âm trần kinh đại danh đây không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên hữu duyên học được này t h ầ n công tạo hóa đây là thiên đại tạo hóa a đinh mẫn quân hương phấn không thôi mẫn quân nhất định máu c h ả y đầu rơi báo đáp chủ nhân bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối tử t ạ vô kỵ cờ ư i nhạt chỉ cần ngươi nghe lời ngươi muốn lấy được đều sẽ đ ư ợ c nghĩ đến đúng là rất đẹp có thể học được học cấp tốc b ả n đã không sai chân chính cửu âm chân kinh có thể không tới phiên nàng đinh mẫn quân tiếp xúc đinh mẫn quân hỏi chủ nhân buổi tối ngày mai ngài còn có thể lại tìm đến ta sao t ạ vô kỵ lắc đầu một cái sẽ không chúng ta tốt nhất giảm thiểu gặp mặt số lần cần dùng đến ngươi thời điểm ta gặp đi tìm ngươi nếu như ta không tìm ngươi ngươi coi như làm từ trước tới nay chưa từng gặp q u a ta hiểu không đinh mẫn quân sắc mặt dùng mình phải mẫn quân rõ ràng cái kia k ỳ hiệu phủ đây chủ nhân dự định lúc nào đối với nàng độc thủ cái này ngươi không cần để ý tới cứ việc luyện thật ngươi võ công đến lúc đó gặp mặt sẽ hiểu tạ vô kỵ không còn dừng lại quay người lại chính là biến mất ở trong đêm tối đinh mẫn quân trầm mặt một hồi đột nhiên cũng lại không kìm nén được nội tâm mừng rỡ đắc ý bắt đầu cười lớn kỷ hiệu phủ không nghĩ đến đi ta đinh mẫn quân cũng có nổi bật hơn mọi người một ngày kia ngươi chờ ta nga mi trưởng môn bảo tọa sớm muộn l à thuộc về ta trong ngõ hẻm chỉ có nàng tùy tiện tiếng cười ở nửa đêm bên trong nghe tới vô cùng k i ế p người trận n à n g ý thức được chính mình thực sự không nên như vậy đắc ý với báo vội vã che miệng lại khắp mọi nơi tựa hồ không người một điểm âm thanh nào khác cũng không có đinh mẫn quân bình phục một hồi tâm tình như không có chuyện gì xảy ra mà trở lại khách sạn trong phòng đồng nhất cái gian phòng sư m ộ i cũng đã ngủ đi căn bản không có ai hoài nghi và ở thời điểm đinh mẫn quân cố ý đặt trước mấy cái cách đến rất xa gian phòng bởi vậy diện tuyệt sư thái hẳn là sẽ không phát hiện nàng từng đi ra ngoài mãi đến tận lúc rạng sáng đinh mẫn quân mới hoảng hoảng hốt hốt địa ngủ nửa, ngủ nửa mơ hồ mơ thấy chính mình trở thành phái nga mi trưởng môn vô số giang hồ cao thủ dồn dập tới c ử a trúc một người một câu đ i n h trưởng môn gọi cho nàng mở cờ trong bụng vô ý thức cười ra tiếng ngủ ở bên cạnh sư mội bối cầm nghi nghi hoặc mà mở mắt ra nghĩ thầm đ i n h sư tỉ làm cái gì mậu đẹp lại cười đến như thế hài lòng tạ vô kỵ trong đêm trở về đến lưng h o a đỉnh sau đó sự tình đã tạm thời không cần hắn chỉ xem dương tiêu bản lĩnh bằng dương tiêu cá nhân mị lực muốn phao đến kỷ hiệu phụ nên cũng sẽ không quá khó đối với này tạ vô kỵ căn bản không hề gánh nặng trong lòng lại không nói cái gì hiệu ứng cảnh ngưỡng coi như hắn không một chút nào hai người này vận mệnh quy tích nói không chắc cũng là gặp đan s e n đến đồng thời chỉ có điều là vấn đề sớm hay m u ộ n thôi cho tới đinh mẫn quân bên kia tạ vô kỵ cũng không cần quá nhiều lo lắng nữ nhân này dã tâm mừng mừng thật vất vả được vươn mình cơ hội tất nhiên gặp càng phải cẩn thận quý trọng kỷ h i ể u phù một khi thoát ly ngami cùng thế hệ bên trong liền cũng không còn ai có thể cùng đinh mẫn quân tranh chấp sáng sớm ngày thứ hai tạ vô kỵ ngồi ở tổng đàn trong đại điện sinh động như thật địa hướng về mọi người nói dương tiêu chết tích dẫn tới mọi người dồn dập cười to lúc này ân dã vương cũng q a y về rồi mang về một chút thu thập được tình báo chúng ta thám tử làm rất tốt này một chiêu có hiệu quả hiện tại bên ngoài các loại nói bóng nói gió bay loạn những người giang hồ kia sĩ mỗi người đều đang hoài nghi nga mi không động cái băng thiếu lâm có phải hay không đều theo chúng ta cấu kết ha ha ha lý thiên viên khen làm tốt lắm này đủ khiến bọn danh môn chính phái kia lẫn nhau nghi kị một quãng thời gian rất dài tiếp tục gia tăng cường độ tốt nhất đem giả t r u y ề n trở thành sự thật tạ tốn hỏi ưng vương lúc nào trở về ân giã vương nói thu được cha ta đưa thư đã ở trên đường phòng trường chính là hai ngày nay trở lại tạ tốn gật gật đầu chờ ưng vương trở về chúng ta thương lượng một chút đi quan minh định sự lý thiên viên nói cái tia dương tả sứ đây tạ vô kỵ nói lúc này đi tây v ự c vạn dặm xa xôi ít nói cũng phải đi thời gian hai tháng dương tả sứ hiện tại đang đi tới xuyên thục trên đường đến thời điểm mặc kệ hắn sự hoàn thành hay không chúng ta đi chậm một chút chờ một chút hắn là được rồi lý thiên viên gật gật đầu được ta đã tìm tới vi bức vương hắn khinh công được chạy đi nhanh liền để hắn đến giúp chúng ta cùng dương tả sứ trong lúc đó truyền tin đi tất cả mọi người tán thành nhất trí cho rằng có thể được chương chín mươi người trẻ tuổi ta xem ngươi sương cốt tinh kỳ khi ta con rể như thế nào chương chín mươi người trẻ tuổi Ta xem nếu g ư ơ i x nói g cốt n h là trong này không hề vấn đề người khác cũng không tin tưởng ai ai biết này mấy đại phái người có phải là tham sống sợ chết vì mạng sống hướng về ma giáo không đúng cơ chứ như vậy đều danh một khi gánh lấy nhưng là cực kỳ làm người khinh thường nhảy và hoàng hà đều rửa không sạch vẹn vẹn thời gian nửa tháng những tin tức này lại như là mọc ra cánh như thế t r u y ề n được n ư n g não có người nói thiếu lâm không tính hòa thượng mới vừa trở lại dưới chân tung sơn liền bị la hán đường võ tăng cho trói lại không động tam lão ở trên đường trở về cũng vô cùng biết điều thấy người liền trốn sử hỏa long cũng trốn ở hồ động đình một vùng quân sơn tổng đá đóng cửa không ra nghe đồn trong bang trưởng đồng long đầu t r ư ở n g bắt long đầu chấp pháp trưởng lão chuyền công t r ư ở n g lao trở đều đối với hắn bất mãn hết sức có lẽ sẽ liên hợp bức cung khiến cho sử hỏa long thái vị dù sao liền một cái phương đông bạch liền để cái bang trên lưng hán gian đeo danh nay ai chịu nổi a mà võ đ a n g nga mi mọi người một đường đi về phía tây chạy đi tốc độ cực nhanh tin tức truyền bá tốc độ ngược lại còn theo không kịp bọn họ vì lẽ đó hiện nay bọn họ còn đối với này không biết gì cả nói chung nay đầy đủ để giang hồ loạn trên một quãng thời gian các đại môn phái vốn là không quá đoàn kết trải qua lần này vương bản sơn đ ả o việc lẫn nhau trong lúc đó nghi kỵ thì càng sâu hơn thiên hưng giáo bên này chờ đợi sau một khoảng thời gian tân thiên chính cuối cùng cũng coi như là trở về so với kế hoạch ban đầu chậm c h ừ mấy ngày có người nói chu tử vượng bành á n h ngọc khởi nghĩa của bọn họ không quá thông thuận tuy rằng tụ lại hơn năm người vừa bắt đầu thanh thế hùng vĩ nhưng rất nhanh gặp phải nguyên đình tàn khốc c h â n áp những quân khởi nghĩa này đại thể đều là nông dân xuất thân quân sự tố dưỡng rất là bình thường nguyên đình tuy nhiên đã như mặt trời sắp lặn nhưng bọn họ quân đội vẫn cứ vẫn là rất có thể đánh nhân tiên chính vì t r ợ bành đánh ngọc chu t ử vựa mọi người thoát thân đọ sức hồi lâu lúc này mới trở về ngày đó đối mặt thiên lương giáo mọi người nên tiếp một mặt h ể v o i ân tiên chính cũng không có vẻ cao hứng xem ra rất là phiền muộn viên châu khởi nghĩa thất bại sự mọi người cũng đều đại thể nghe nói cũng không cảm thấy hủ rũ thiên hạ ngày nay còn hùng cùng nổi lên khởi nghĩa tiếng hô đâu, đâu cũng có. nguyên đình c h ấ n áp một lần mười lần nhưng c h ấ n áp không được một trăm lần một ngàn lần một vạn lần t h á t tử thành lập t r i ề u đình khí số đã hết thiên hạ này trung quy gặp trở lại nhà hán binh sĩ trong tay t ta ạ tốn tiến lên một cái đệ lại ân tiên chính an ủi ân nhị ca có điều chỉ là nhất thời chi bại thôi lưu được núi xanh ở không sợ không tuổi đốt chúng ta minh giáo huynh đệ thiên tiên vạn vạn đoàn kết nhất trí lo gì t h á t tử bất diệt ân tiên chính thở dài ai trung quy vẫn là đánh giá thấp t h á t tử thực lực là lao phu cân nhắc không chu toàn lấy thu nhận lớn như vậy bại lý thiên vi nói giáo chủ này không phải ngươi sai mọi người đều đã tận lừ ân thiên chính ngẩng đầu nhìn mọi người một ánh mắt sau đó các ngươi đều không cho lại gọi ta giáo chủ ta ân thiên chính là minh giáo hộ giáo pháp vương phải thiên hưng giáo mọi người đều là biểu hiện d u n g mình h i ệ n nhiên là rõ ràng ân thiên chính bây giờ đối với trở về minh giáo thái độ vương b à n sơn đảo sự t ì n h g i ã vương cũng đã truyền tin cùng ta nói rồi ân thiên chính cực kỳ cao hứng nhìn tạ tốn l ã o đệ nhờ có phụ t ử các ngươi hai người mới ổn định cục diện để các đại phái cao thủ thảm bại mà về tạ tốn cười nói nếu đáp ứng rồi ân nhị ca coi như là liệu mạng cái mạng này cũng phải đem sự tình cho làm tốt ân thiên chính ánh mắt ngưng lại nghe nói cái kêu phái của mộ dương dịch tiên chính là dương giáo chủ anh em ruột liên quan với dương dịch thiên người này hắn lần thứ nhất ở ân giã vương trong thư nhìn thấy lúc cũng là kinh hãi không nghĩ tới bọn danh môn chính phái k i a lại còn có thể mời đến một cái lợi hại như vậy cao thủ hơn nữa còn là dương đình t i ê n đệ đệ không sai t ạ tốn gật gật đầu chợt có chút tự gắt nói nếu không có con ta vô kỵ ra tay chúng ta có thể không ai có thể ngăn cản được dương dịch tiên tấn công ân thiên chính kinh dị hướng t ạ vô kỵ đầu đi ánh mắt tiểu từ này thực lực thực sự là càng ngày càng khủng bố liền hắn đều đã không nhìn ra sâu cạn tạ vô kỵ ở vương bàn sơn trên đảo chiến tích ân giã vương ở trong thư kể rõ tường tận thực sự là làm người khiếp sợ tạ l ã o đệ ngươi thực sự là sinh ra một đứa con trai tốt nếu như hắn có thể làm con rể của ta là tốt rồi ân thiên chính không có chút nào che giấu chính mình thưởng thức còn có nội tâm những ý nghĩ khác lời vừa nói ra mọi người ở đây đều là ngần người ầ n n g khá lắm trước mặt mọi người cầu hôn đúng không ân tố tố khuôn mặt thanh tú trong nháy mắt liền từ cái cổ hồng đến bên thai cha ngươi không nên nói b ậ y ta so với hắn còn lớn hơn năm tuổi đây ta không thích thằng nhóc ân thiên chính ha ha cười nói này có cái gì giang hồ nhi nữ không câu n g ệ tiểu tiết tạ vô kỵ sắc mặt một trận quái lạ hiện nay hắn đối với nam nữ tỉnh cũng không có ý tưởng gì tạ tốn liếc mắt nhìn nhi tử vội vã cười nói nếu là tố tố có thể làm con dâu của ta cái kia thực sự là nhà tạ vô kỵ phúc khí kỳ thực hắn đối với ân tố tố vẫn có chút thỏa mãn nếu như có thể cùng ân thiên chính kết làm thân g i a ngay khác chính mình tranh cướp minh giáo giáo chủ vị trí tất nhiên có thể có được thiên đ ư ơ n g giáo đám người kia toàn lực chống đỡ ở trong giáo địa vị vững như thái sơn có điều này hay là muốn xem nhi tử ý tứ chuyện nam nữ dù sao cũng là ép buộc không được tạ vô kỵ phát hiện tất cả mọi người nhìn về phía chính mình. nhất thời là có chút lúng túng khả khai tiếng ta tuổi còn quá nhỏ bây giờ nói hôn luận cả tựa hồ là có chút hơi sớm ân thiên chính b u ố t d â u cười to ha ha ha nói tới là nói tới là đại t r ư ở n g phu ưng lấy sự nghiệp làm trọng là lao phu lô mãng ân tố tố nghe được tạ vô kỵ trả lời âm thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời trong lòng cũng không khỏi có một tí k ẹ o như thế nhàn nhạt thất vọng cùng k h ô n g phục tiểu từ này lẽ nào là không lọt mắt chính mình tạ tốn cũng cân nhắc không chắc từ ý nghĩ này xem như là khéo léo từ chối tuy rằng cùng ân thiên chính c á c làm thân gia vô cùng có lợi nhưng hắn cũng không đến nỗi vì cái này liền bức bách nhi tử làm không muốn sự ân nhị ca một đường cực khổ rồi đi về t r ư ớ c nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta bàn lại trở về tổng đàn một chuyện ân tiên chính nói được được được khoảng thời gian này cũng khổ cực các vị rất nhanh mọi người liền đều tàn đi tạ tốn nhỏ giọng hỏi vô kỵ có thể hay không nói cho cha người đối với tố tố cô nương là cái gì ý nghĩ tạ vô kỵ khẽ mỉm cười làm vợ là cái lựa chọn không tồi tạ tốn trong lòng hơi động nói như vậy ngươi là đồng ý tạ vô kỵ nói đều nhờ cha làm chủ chính là việc này vẫn là chờ cha leo lên giáo chủ vị trí lại nói tạ tốn tâm tình hơi c h ầ m xuống vô kỵ ngươi là có hay không sẽ cảm thấy cha là đang lợi dụng ngươi lung lạc cư ơ n g vương tạ vô kỵ khà khà n ở nụ cười một tiếng này có cái gì như có thể đối với cha có lợi hài nhi chính là làm hắn cái này con rể thì lại làm sao tạ tốn rất là cảm động đến từ như vậy còn câu mong gì chương chín mươi một nhanh nhóm lại minh giáo thánh h ỏ a chương chín mươi một nhanh nhóm lại minh giáo thánh h ỏ a lão đệ à, hơn nửa đêm hy vọng không quấy r ố i đến ngươi chỉ là muốn xin ngươi lại đây uống t r a n trả nói chút chi tâm thể kỷ nói yên tĩnh trong tiểu viện ân t i ê n chính ngồi ở trong đỉnh bầu trời đêm sáng sủa ánh sao sáng sủa tạ tốn khoắt tay h áo một cái ân nhị ca nói gì vậy chúng ta nhiều năm không thấy phải nên ngồi vào đồng thời nhàn tự việc nhà ân tiên chính cho tạ tốn rót chén t r à động tác dừng một chút ngẩng đầu hỏi vô kỵ đứa bé kia xuất sắc như thế nhà ta tố tố thực sự là trèo cao ngày hôm nay ta tùy tiện đưa ra kết thân một chuyện có hay không quá mức đường đột tạ tốn uống x o à n một n g ụ n trà khẽ cười nói nhà ta vô kỵ năm nay có điều mới mười ba tuổi đối với chuyện nam nữ còn khá là hồ đồ ân nhị ca ngươi ngày hôm nay nói đúng là bắt hắn cho sở rồi ân tiên chính cười ha ha là ta cân nhắc không chu toàn cân nhắc không chu toàn t r ậ thân xác hắn nghiêm lại nghiêm túc hỏi vậy n g ư ơ i nhà vô kỵ đối với ta nhà tố tố có thể có cái gì cảm giác chính là nói hắn yêu thích tố tố không cùng tạ tốn kết thân nhà một chuyện cũng không phải hắn tâm huyết dân g trào mà là ở viên châu bên kia cũng đã nghĩ tới ân thiên chính ánh mắt đó là cỡ nào được gác tạ vô kỵ người này tiền đồ vô lượng ngay khác tất là minh giáo đại công thần mặc dù làm không được dương đ ỉ n h thiên sau khi này một đời giáo chủ cũng có thể lập tức một đời giáo chủ m ì n h đã từ từ tuổi già nếu là hy vọng thiên lương giáo bang này lão đệ huynh ở minh giáo địa vị vững chắc tương lai không bị xa lánh nhất định phải muốn ôm chặt một cái tương lai bắt đùi không thể t ạ tốn không hề tiếp rẻ địa khen tố tố lại đẹp đẽ lại thông minh là đốt đèn lồng cũng không tìm được cô nương tốt vô kỵ sao không thích ân tiên chính nghe vậy nhất thời là trong lòng vui vẻ thật sự ngươi nhưng chớ có lửa lão ca ca nha t ạ tốn cười nói kỳ thực ta sau khi trở về thăm dò qua tiểu tử kia y tứ nếu như tố tố không chê lời nói khuyển tự nguyện làm ân nhị ca chi t ế ân tiên chính càng là cao hứng không nói gặp ngươi ta cũng hỏi qua tố tố. ồ t ạ tốn hứng thú nàng nói thế nào ân tiên chính nói nàng ngoài miệng nói không chịu trong lòng kỳ thực là đồng ý cô gái nhà mà ra mặt mỏng thật không tiện ta nghe hầu hạ nàng hầu gái tiểu thúy nói từ cái kia thứ vô kỵ chữa thương cho nàng sau khi nàng chính là thường xuyên nhắc tới chỉ là tâm có lo lắng bằng không lấy nàng tính tình cần gì phải như vậy che che giấu giấu ân thiên chính đương nhiên biết con gái là dám yêu dám hận chưa bao giờ che giấu nội tâm ý nghĩ nhưng ở tạ vô kỵ trước mặt nhưng đem ý nghĩ tất cả đều ẩn giấu lên t ạ tốn không hiểu hỏi nàng có cái gì lo lắng ân thiên chính bất đắc dĩ nợ nụ cười này còn chưa là cảm thấy đến vô kỵ nhỏ hơn nàng vài tuổi sợ người khác nói nàng trâu già gầm c ủ nó thôi ta tốn nhất thời là cảm thấy không biết nên khóc hay cười tố tố nha đầu này cũng có điều mới mười tám tuổi chính là phong nhã hào hoa thời điểm lại ở đâu là cái gì bỏ già ân tiên chính nói ta liền nói mọi người đều là giang hồ nhi nữ không cần câu với những n à y thế tục tiểu tiết tạ tốn gật gật đầu nếu hai người bọn họ đều có ý định vậy này sự kiện hai ta liền như thế định tạ tốn nói có đạo lý liền ý ân nhị ca nói đi hai người tán gấu ở một trận sung sướng bầu không khí bên trong kết thúc ngày thứ hai mọi người đều tụ thiên lương giáo tổng đàn đại điện thương nghị quay về minh giáo việc tạ vô kỵ dừng dưng đ ị a n g ồ i ở một bên cử chỉ tùy ý nhìn mọi người đ ỗ n g nhiên ánh mắt t h o á nhìn g n nhìn thấy ân tố tố chính trực n g ắ c g ắ c nhìn mình chằm chằm nhận ra được tạ vô kỵ nhìn lại ân tố tố vội vã thu hồi ánh mắt trên mặt hiện ra một vện đỏ vừa vẻ không khỏi nhớ tới phụ thân tối hôm qua cùng mình đã nói lời nói tạ vô kỵ âm thầm nở nụ ở n cười không cái gì mặt ta sẽ không là thật đối với ta động tình chứ xem ra lão tử quả nhiên là có mấy phần bị lực h ắ n không nhịn được sờ sờ mặt của mình tuy rằng vẫn có mấy phần món ớt nhưng cái thừa tạ tốn khôi vĩ tráng lệ gen này tướng mạo thật không kém chỗ nào đi đợi thêm mấy năm thành niên nghĩ đến cũng sẽ không thua với dương tiêu a đang lúc này đại điện ở ngoài bỗng nhiên vang lên một trận cấp tốc xé g i tiếng hôm một hồi một đoàn màu xanh lục cái bóng mơ hồ nhanh như chấp giống như hung bạo lược mà vào nhấc lên vô số cắt u ô i ha ha ha ha ha nương theo một trận trói hai tiếng cờ ư i dài đoàn kia cái bóng trong nháy mắt liền dừng lại lộ ra thân hình thình lình chính là cái nam tử mặc áo bào xanh vóc người cao gậy có lược xấu xí gương mặt sám trắng sám trắng không có chút h ư ở n hào một đôi bộ này hình tượng xem ra thật sự rất đáng sợ tạ vô kỵ tuy không nhận ra người này thế nhưng đối phương khinh công lợi hại như vậy liền cũng đúng nó thân phận đoán được cái thất thất bát bát minh giáo bên trong phù hợp loại này đặc thù nhân vật chỉ có một cái vậy thì là thanh dự bức vương vi nhất tiếu ân thiên chính đứng lên đi xuống l ê n tiếp cười to nói vi l ã o đ ệ người rốt cục đến rồi mọi người đều đang chờ người đấy mọi người cũng đều từng cái đứng lên đến đi theo ân thiên chính bên cạnh vi nhất tiếu chắp tay mỉm cười ân nhị ca tạ tam ca lý h u n h nhiều năm không thấy có khỏe hay không hán từ lâu nhận được tin tức biết được vương b à n sơn đ ả o chiến dịch đối đầu võ lâm quần hùng đại thắng trong lòng rất là tò mò lại nghe nói tất cả mọi người có ý định quay về minh giáo liền liền chịu lý thiên viên lời mời vội vã tới rồi bây giờ nhìn thấy ngày xưa bạn cũ trong lòng thực sự là cảm khái và ngàn đến ngồi một chút ngồi chúng ta hào hào tâm sự ân tiên chính dẫn vi nhất tiếu vào chỗ lại để cho tất cả mọi người ngồi trở lại đi t ạ tốn mỉm cười nói vi huynh đệ chúng ta phân biệt nhiều năm không gặp người ta đều già rồi vi nhất tiếu nói chỉ mong sau đó chúng ta có thể tiếp tục cộng sự không nữa tách ra ân tiên chính nói xin ngươi lại đây chính là muốn nói chuyện này dương giáo chủ đã chết chúng ta nên đến quang minh đỉnh đi liệm hắn di cốt nhanh nhóm lại minh giáo thánh hỏa dương đỉnh thiên đã chết sự vi nhất tiếu nghe nói cùng cái khác lần thứ nhất biết tin tức này người như thế đối với này khó có thể t i n tưởng nhưng nhìn đến tạ tốn cùng ân thiên chính cũng như này chắc chắc nhưng không thể kìm được hắn không t i n tưởng vi nhất tiếu gật gật đầu được cái khác huynh đệ có thể đều liên lạc với sao lý thiên vi nói dương tả sứ đi qua nga mi muốn làm c h ú t sự đến thời điểm sẽ cùng chúng ta ở quang minh đỉnh hội hợp ngoại trừ phạm hữu sứ tung tích không rõ ở ngoài lãnh khiêm chưng trung b à n h á n h ngọc cũng đều từng người truyền tin thông báo còn có ngũ hành kỳ chủ bọn họ hiện nay ngay ở quan g minh đ ỉ n h hừng hầu như đều người đủ vi nhất tiếu cũng không hy vọng mất tích phạm diêu cùng đã phá cửa ra giáo t ử sam long vương đại k h í ti còn có thể trở về đột nhiên ngay ở hắn dứt tiếng lúc đột nhiên thấy lạnh cả người từ trong cơ thể bốc lên vi nhất tiếu kêu t h ả m một tiếng đ ù n g ngã trên mặt đất một chương thanh trên mặt đều bao trùm một t ầ n g xương trắng mọi người thấy thế đều là cả kinh nhân thiên chính vừa nhìn liền biết hắn là bệnh cũ phạt vào gay go ngươi này hàn độc làm sao vào lúc này phát tác chương c h h ó a giải hàn độc chương 92. hóa giải h à n động người lai、like, vi nhất tiếu tu luyện hàn băng miên trưởng môn công phu này xảy ra sự cố trong kinh mạch trầm tích rất nhiều lợi hại h à n đ ộ c thỉnh thoảng liền sẽ phát tắc một hồi độc phát thời gian toàn thân đều sẽ kết băng cứng ác thống khổ vô cùng nếu như muốn giảm b ấ t tình huống như thế cũng chỉ có một biện pháp vậy thì là hút máu người phương pháp này chỉ phần ngọn không trị gốc hàn độc chưa trừ diện liền khó về phía sau h o ạ t đ ộ n g thời phương pháp này còn khá là tà ác từ trước đến giờ vì là người trong giang hồ lên án k i n h thường qua nhiều năm như vậy vi nhất tiếu vì hút máu giết chết người thực tại không ít trong này có đại gian đại ác hạng người cũng có một chút vô tội người vi nhất tiếu khuôn mặt đã thống khổ đến vặt mẹo ánh mắt t h o á nhìn g n nhìn thấy đứng ở một bên châm trà rót nước hầu gái chính là cũng không nhịn được nữa khát máu khát vọng thả người nhảy vọt đến sau người mạnh mẽ một phát bắt được cô đương xin lỗi ngay ở hắn muốn một cái c ă n xuống thời điểm tạ vô kỵ bóng người thiểm đến một trưởng đem hắn đánh văng ra cứu sợ hãi không thôi tiểu thị nữ ngươi ngươi đây là ý gì vi nhất tiếu kinh ngạc không nớt g mà nhìn tạ vô kỵ thấy một trong số đó đầu tóc vàng nói vậy là tạ tam ca nhi tử trong lòng tuy nộ, nhưng cũng không tiện phát tác mọi người đối với này cũng là cảm thấy bất ngờ một cái nho nhỏ hầu gái mà thôi cùng vi nhất tiếu so ra hiển nhiên vẫn là người sau trọng yếu hơn một ít hy sinh một cái hầu gái cứu vi nhất tiếu là đặc giá nàng chỉ là cái hải tử tạ vô kỵ sắc mặt hơi chầm xuống tuy rằng hắn cũng làm ra quá bắt cóc tiểu hoàng sam nữ sự có điều đó chỉ là vì làm tức giận một hồi dương dịch thiên cùng mình toàn lực chiến đấu mà thôi kỳ thực vẫn chưa nghĩ tới thương tổn đối phương tiểu thị nữ nằm ở ân tố tố trong lồng ngực ố â địa khóc lên cái gì cũng không dám nói không có chuyện gì rồi không cần sợ ân tố, tố nhẹ giọng an ủi cái này tiểu thị nữ bình thường làm việc chú đáo săn sóc ônu nàng cũng rất yêu thích vi nhất tiếu cử chỉ thực sự là làm nàng không thích gân thiên chính bọn người là cảm thấy làm khó dễ lên một bên là sư vương tri tử một bên là nhiều năm láo h u y n h đệ này nếu như náo lên vi nhất tiếu vô cùng phát điên sắc mặt tái xanh điệu giống to không nữa hấp hai cái ta chờ chút liền muốn chết rồi hấp ta ta tốn trầm giọng nói chật thả người nhảy một cái nhảy đến vi nhất tiếu trước mặt tay áo một tuốt đưa tay ra cánh tay vi nhất tiếu trong nháy mắt là rất là cảm động tạ ta tam ca thật mẹ kiếp trượng nghĩa A. thế nhưng cái này hết hắn tuyệt đối không thể hấp hắn dưới không được cái này khẩu tạ ta tam ca đa tạ lòng tốt của ngươi có điều ta vi nhất tiếu cho dù chết cũng tuyệt đối không làm được hấp huynh đệ máu sự tình đại khái đây là số mệnh an bài đi sống có gì vui chết có gì khổ chết liền chết rồi đại trượng phu lại có gì sợ vi nhất tiếu nhận mệnh giống như thở dài một hơi n g ử a mặt nằm xuống không ráy rủa nữa chống lại tùy ý trong kinh mạch hàn độc huyết tán hướng về toàn thân rất nhanh chu vi mặt đất đều kết liễu một tầng mỏng manh băng có thể thấy được trong cơ thể hắn này hàn độc lợi hại nói cái gì phí lời mười mấy năm huynh đệ ta còn có thể trơ mắt nhìn người không chết được tạ tốn ắ m lấy đồ long đao liền muốn hướng về tay của chính mình cổ tay động mạch trên cắt đi lúc này một cái tay nhẹ nhàng nâng đỡ đồ long đao. tạ tốn nghiêng đầu nhìn một cái nhất thời kinh ngạc vô kỵ ngươi tạ vô kỵ nhìn vi nhất tiếu một ánh mắt cha để cho ta tới đi vi bức vương tình huống ta có thể giải quyết tạ tốn đối với nhi tử từ trước đến giờ vô cùng tín nhiệm tuy có nghi hoặc trong lòng vẫn là thuận theo ý của hắn đ ỉ n h chỉ động tác thanh đ a o thu lại rồi ân thiên chính nhưng là không rõ vì sao vội la lên hiền c h ế t tương vương tiền bối không cần nhiều lời có ta ở đây vi bức vương sẽ không sao tạ vô kỵ lời nói phản phất như là định h ả i thần châm bình thường chắc chắc không nớt tất cả mọi người vì hắn tự tin chết phục chính là không nói gì nữa lựa chọn tin tưởng chỉ là vẫn cứ rất lo lắng vi nhất tiếu tình huống này ngoại trừ hút máu còn có biện pháp gì có thể cứu sao vi nhất tiếu run lập cập nói hiền hiền chất nhường ngươi cười chê rồi nếu như việc không thể làm xin mời tuyệt đối không nên miễn cưỡng lao rơi ta nát mệnh một cái nghiệp trướng quá nhiều chết thì chết tạ vô kỵ không nói một lời đi tới phía sau hắn đem hắn n â n g dậy một trưởng đánh vào phần lưng huyệt linh đ à i trên đưa vào cựu dương chân khí nay cô nóng rực bá đạo chân khí quả nhiên là thế gian tất cả trí âm trí hàn đồ vật khắc tinh vi nhất tiếu trong nháy mắt liền cảm thấy bông cảm thấy phấn chấn trong cơ thể ấm áp một mảnh vô cùng t h ư thích bên ngoài thân băng xương cũng là khoảnh khắc hóa khí sạch sẽ những người lưu lại ở trong kinh mạch ngoan cố khó trừ hà n độc gặp phải tạ vô kỵ cựu dương c h â n khí lại như là đ ô n g tuyết gặp gỡ liệt dương bình thường bị thôn p h ệ từng bước xâm chiếm đến sạch sành xanh vi nhất tiếu đại hỷ không n ớt vội vã vận công phối hợp tạ vô kỵ toàn lực loại trừ hà n độc Tất cả mọi tạ tốn khẽ mỉm cười hắn liền biết nhi tử là xưa nay sẽ không để cho chính mình thất vọng lần này ra tay ít nhất cũng vì vi nhất tiếu giảm thiểu một lần s á t nhiệt đại khái kéo dài một chén trà thời gian tạ vô kỵ mới thu hồi công lực trải qua kiểu dương chân khí cầu rửa vi nhất tiếu trong cơ thể hàn độc trực tiếp bị đập soạt đến sạch xanh xanh không hề có dấu vết chỉ còn dư lại một ít tám thương chờ hắn chính mình chậm rãi khôi phục là được không có vấn đề lớn lao gì vi nhất tiếu thần thái sáng láng địa đứng lên cảm thấy trước nay chưa từng có thoải mái trong lòng mừng rỡ không nớt tạ vô kỵ nói trên người ngươi hàn độc đã không còn sau đó liền không cần lại hút máu người. hàn băng miên trưởng loại này rác rưởi võ công đừng tiếp tục luyện vi nhất tiếu quả thật có thể cảm giác được hàn độc tất cả đều biến mất rồi cảm kích không nớt bay thẳng đến tạ vô kỵ sâu sắc túi đầu tạ công tử đại ân đại đức của ngươi vi nhất tiếu không cần báo đáp ngày k h á c nhưng có ra roi vi mộ vạn tử không chối tử nay hàn độc giàn v ậ t hắn mười mấy năm thường thường thống khổ không nớt tạ vô kỵ hoàn toàn đáng giá hắn này túi đầu vi bức vương xin đứng lên đi tạ vô kỵ bàn tay nhẹ nhàng vô một cái một luồng nhu lực liền đem vi nhất tiếu đỡ lên vi nhất tiếu kinh ngạc không thôi nghe đồn tạ tam ca đứa con trai này người tạ tốn g v cũng Bản Sơn đi ra điều đình một mặt nghiêm túc nói chúng ta minh giáo huynh đệ ngày sau làm muốn cùng nguyên đình thát tử quyết chiến đoạt lại tổ tông giang sơn vì thiên hạ vạn dần trở lệnh có thể tuyệt đối không thể làm tiếp lạm sát kẻ vô tội việc lời này từ trong miệng hắn nói ra kỳ thực có chút lúng túng dù sao lấy trước bị thành côn làm cho phát rộ báo thù xuất ruộn chết ở trong tay hắn vô tội võ lâm nhân sĩ thực tại không ít có điều đại trượng phu dám làm liền nhận giết liền đến giết bây giờ biết trận tướng tỉnh ngộ lại vì là lúc không muộn sau đó không đáng chính là vi nhất tiếu cảm thấy hổ thẹn tạ tam ca nói tới là tạ vô kỵ đối với này cũng cảm giác sâu sắc tán đồng chính là như vậy hắn mới xuất thủ cứu cái k i a tiểu thị nữ đối phó kẻ địch có thể quỷ kế đa đoan ám chiêu c h ố n g chất nhưng người vô tội chính là vô tội không thể gây tổn thương cho cùng đây là điểm mấu chốt tiểu tiết bị hư hỏng đại tiết không thể thiệt thòi vi nhất tiếu loại hành vi này vì là minh giáo chiêu không ít hận nhất định phải mạnh mẽ làm cho thẳng ân thiên chính cao giọng nói mọi người đều phải nhớ kỹ sư vương lời nói hiểu chưa Rõ ràng. trải o n lòng mọi người dùng mình, dồn g mọi dập t r l ờ Chương Chương Minh Minh tưởng, tưởng, sơn. sơn. vạn giang vạn giang giáo giáo rằm rằm Trải lý là lý là qua này một chuyện tạ vô kỵ ở mọi người trong lòng hy vọng cũng là cao không ít mặc kệ là ân thiên chính vi nhất tiếu vẫn là lý thiên viên cũng không ai dám ỉ vào chính mình ra đời liền cơ tay mua chân tạ vô kỵ võ công thực lực làm người thủ đoạn khắp mọi mặt cũng đã đủ để cùng bọn họ những n à y minh giáo lao ra hỏa đứng ngang hàng húng chi còn có tạ tốn tầng này quan hệ chỉ có thể là ước ao sư vương có đứa con trai tốt á vi nhất tiếu cảm kích tạ vô kỵ cứu giúp tân huệ cũng không còn lúc mới tới loại kia xa lạ cảm rất sung sướng địa hòa vào và ân thiên chính càng là đã coi tạ vô kỵ vì là tương lai con, con rể đối với hắn thì càng vì là khen ngợi tán đồng rồi chính là là cha vợ xem con rể càng xem càng thỏa mãn hàn huyên một lúc sau rốt cục nói tới chính sự tạ t ổ nói ngày xưa các vị huynh đệ cũng đã liên hệ xong xuôi vạn sự đã chuẩn bị ta xem chúng ta nên là thời điểm đi đến quang minh đình vi nhất tiếu liên thanh phụ họa n g h i nhiên một bộ chó săn răng dấp tạ tam ca nói có lý nói có lý à ân thiên chính gật gật đầu hừm việc này không nên chậm trễ chúng ta ngày mai liền lên đường đi bọn họ tam đại hộ giáo pháp vương vừa mở miệng chuyện này cơ bản chính là định tạ vô kỵ cũng không có nói c h ê n bảo quan g minh đỉnh một nhóm hắn đã sớm đang chờ mong đối với dương đỉnh thiên luyện công trong mật thất càn k h ô n đại na di tâm pháp tạ vô kỵ vẫn rất là mơ ước trước ở côn lôn luyện cựu dương thời điểm nếu không có vội v ã đến giang nam tìm ra chỉ sợ hắn từ lâu ăn trộm tiến vào quan g minh đỉnh bí đạo đi học càn k h ô n đại na di có điều, điều này cũng không phải một cái chuyện dễ quan minh đỉnh hiện nay còn có dương tiêu thủ hạ thiên địa phong lôi bốn môn giáo chúng cùng với ngũ hành kỳ chủ trấn thủ không phải tốt như vậy s ô n g hơn nữa minh giáo trong tổng đàn địa hình phức tạp không phải quen thuộc người ở đó rất khó tìm được bí đạo ở nơi nào coi như tìm tới bí đạo vị trí không biết phương pháp chính xác cũng không vào được ở trong đó cơ quan tầm tầng, tầng không cẩn thận liền sẽ mất mạng vì lẽ đó tổng hợp lên độ khó rất lớn còn không bằng nghĩ biện pháp đem phụ thân đẩy tới minh giáo giáo chủ vị trí đến thời điểm chính mình tất nhiên là có thể danh chính nôn thuận địa học c ả n không đại na di đến thời điểm có rất nhiều tuyệt học kể bên người lo gì không thể thiên hạ vô địch ân thiên chính đối với lý thiên viên dặn dò sư đệ ương khoa đỉnh bên này liền làm phiền ngươi cùng mấy vị đàn chủ nhiều hơn trăm năm lần này ta chỉ mang dạ vương cùng tố tố đi vâng sư huynh lý thiên viên rất thông minh sửa lại miệng không có lại gọi giáo chủ tiếng này sư huynh cũng là để ân thiên chính nhớ tới một cái chuyện rất trọng yếu lúc này đối với mọi người tuyên bố sau đó trong giang hồ cũng không còn thiên đ ương giáo càng không có cái gì ân giáo chủ chỉ có minh giáo thiên đ ương kỳ cùng hộ giáo pháp vương ân thiên chính đối với hắn quyết định này tất cả mọi người là rất tán thành nếu muốn trở về minh giáo như vậy lại lấy thiên ương giáo danh hiệu đối ngoại tự gọi hiển nhiên cũng đã không thích hợp lý thiên viên mọi người dồn dập lĩnh xưng là từ đó thiên hưng giáo triệt để trở thành lịch sử cùng quá khứ mà minh giáo sẽ mở ra hoàn toàn mới văn chương tạ vô kỵ đột nhiên nói những cái được gọi là danh môn chính phái kinh vương bản sơn đảo chiến lĩnh dịch tạm thời nên không dám lại manh động có điều vẫn là xin mời lưu thủ ở hưng khoa đỉnh các vị huynh đệ nhiều càng cẩn thận phòng ngừa bọn họ c h o cùng rất dầu lý thiên viên gật gật đầu vô kỵ suy tính được rất chú đáo yên tâm đi ta sẽ bảo đảm đại gia bình yên vô sự mọi người đối với lý thiên viên đều vô cùng yên tâm thành cựu ân thiên chính p ụ tá đắc lực hắn vẫn luôn là phi thường đáng tin vạn sự đã xong liền không cái gì lại có thể nói chuyện rất nhanh sẽ đến ngày thứ hai tạ vô kỵ tạ tốn ân thiên chính ân gia vương ân tố tố năm người kết bạn xuất phát không có mang cái khác dư thừa nhân mã nhờ vào lần này cũng không phải muốn đi làm giá mà là xử lý minh giáo nội bộ việc chủ yếu nhân vật đi tới liền không thành vấn đề mà vi nhất tiếu nhưng là hướng đi dương tiêu truyền tin đối với nhiệm vụ này vi nhất tiếu cũng là nằm trong dự liệu ai bảo khinh công của hắn thật chạy trốn nhanh đây mười mấy năm qua phạm là, là có khẩn cấp giáo vụ đều là phải hắn đi chân chạy vi nhất tiếu sớm cũng đã quen thuộc lấy hắn ngày ấy đi ngàn dặm bản lĩnh muốn đổi tới dương tiêu khẳng định là không khó tạ vô kỵ cả đám đều là cưỡi ngựa chạy đi cũng chưa từng có với s ố ruột còn lại giáo bên trong huynh đệ đều phân bố ở toàn quốc các nơi đại gia tụ hội quang minh đ ỉ n h thực sự không phải một chuyện dễ dàng sự chỉ là chạy đi đều muốn xài thời gian rất dài vì lẽ đó chẳng bằng t ỉ n h điểm khí lực chậm d ã i đi tạ vô kỵ vẫn luôn cảm thấy thôi sau đó sáu đại phái vây công quang minh đỉnh thuần thuần là đầu góc có vấn đề sáu cái một phái phân tán ở thiên nam địa bắc nhân số đông đảo nhiều người như vậy có thể không sánh được bọn họ cưỡi ngựa lên đường gọc cảng muốn toàn bộ chạy tới quang minh đình ít nói cũng phải tiêu tốn hơn nửa năm ăn no rừng mỡ Bây giờ, minh giáo đã không phải nguyên bên trong minh giáo vận mệnh q uy tích hoàn toàn khác nhau phân liệt tư thế mơ hồ có một lần nữa thu về ý tứ huống hồ còn có vương b à n sơn đảo một trận chiến cái này dẫm vào vết xe đổ sáu đại phái sau đó còn có gan vây công quan minh đ ỉ n h tạ vô kỵ nghĩ thầm bọn họ là không gan này trừ phi là đầu góc nước vào một cái chia năm xẻ bậy từng người vì là doanh minh giáo hay là sáu đại phái còn có dũng khí đi bắt nạt một hồi có thể một đoàn kết nhất trí minh giáo vậy tuyệt đối là đủ để chấn áp võ lâm quái vật khổng lộ ai có can đảm đi rút nó dâu hùm tạ vô kỵ đã dự đoán được minh giáo thống nhất sau khi thị thế quét ngang giang hồ độc bá võ lâm này đều hoàn toàn là điều chắc chắn có điều minh giáo cách cục rất hiển nhiên không có nhỏ như vậy minh giáo nhưng là phóng tầm mắt với nước nhà thiên hạ giang hồ có thể lớn bao nhiêu võ lâm có thể lớn bao nhiêu minh giáo người lý tưởng là này vạn dằm g i a n g sơn trời gần buổi trưa tạ vô kỵ n g ẩ n đầu nhìn một ánh mắt phía trước nói rằng phía trước can dương huyện ngừng một chút đi chúng ta chờ một người chính là các ngươi nói cái kia dương dịch tiên dương giáo chủ anh em ruột ân thiên chính còn chưa từng thấy dương dịch tiên thế nhưng nghe nói qua dương dịch tiên lợi hại vẫn rất là chờ mong nhìn một lần tạ vô kỵ gật gật đầu. không sai hắn là dương giáo chủ người nhà chúng ta muốn đi liệu di cốt tự nên cứ gọi trên hắn đồng thời ân thiên chính cảm khai nói không nghĩ tới dương giáo chủ còn có một cái huynh đệ càng muốn không tới dương giáo chủ sẽ là thần điêu đại hiệp dương quá c h i tử liên quan với dương đ ỉ n h thiên thân thế sư môn võ công lai lịch ở minh giáo bên trong vẫn luôn là một điều bí ẩn từ xưa tới nay chưa từng có ai x i n h ỏ i không nghĩ đến sẽ là như thế kết quả thật là làm người khiếp sợ tạ tốn nhắc nhở ân nhị ca cái kia dương dịch thiên tướng mạo cùng dương giáo chủ giống như đúc đợi gặp mặt đường nhà thất t ố ân thiên chính lấy làm kinh hãi giống như đúc hắn cùng dương giáo chủ là sinh đôi h u y n h đệ ân g i ã vương nói đúng đấy cha lúc đó ở vương bản sơn đảo nhìn thấy bộ mặt thật của hắn chúng ta suýt chút nữa cho rằng là dương giáo chủ đến, đến rồi ân tiên h chính khẽ mỉm cười được vậy chúng ta liền sẽ đi gặp hắn chương chín mươi b ố một đường hướng tây chương chín mươi b ố một đường hướng tây mọi người rất nhanh chính là tiến vào an dương huyện bên trong nhìn thấy dương dị tiên tạ vô kỵ thẳng thắn chào hỏi trước dương lão tiên sinh có khỏe hay không lần này hắn có lễ phép nhiều lắm không có lại gọi dương lão quỷ dù sao tạ t ố ân tiên chính chờ trưởng bối đều ở nơi này vẫn là tận lực thu lại một chút đi hiện tại lại không phải đang đánh nhau không cần thiết tại mọi thời khắc đều cưới mặt trào phúng dương dịch thiên kinh ngạc không ngớt mà nhìn tạ vô kỵ tiểu tử này như thế có lễ phép cũng thật là hiếm thấy ân thiên chính là lần thứ nhất thấy dương dịch thiên khi hắn mắt thấy đến dung nhăn của đối phương lúc đ ỗ n g nhiên là cả người r u n g bần bận xem đúng là quá giống căn bản là cùng dương giáo chủ là giống như lúc nếu như trẻ lại cái mười mấy tuổi vậy thì cùng dương đ ỉ n h thiên không hề phân biệt ân thiên chính đối với minh giáo là trung thành tuyệt đối đối với dương đình thiên càng là tôn trọng không n g t tuy rằng biết được dương đình thiên đã chết nhưng là bây giờ nhìn đến cùng dương đình thiên tướng mạo như vậy tương tự dương d ị thiên nhưng không khỏi trong lòng vô cùng thương cảm có một loại cố nhân đã kỵ hoàng hát đi cũng lại vô duyên nhìn thấy bi thống còn có một loại cựu biệt gặp lại cảm giác thế nhưng ân thiên chính biết trước mắt người này cũng không phải dương đình thiên các hạ chính là dương dịch thiên tiên sinh lao phu ân thiên chính ở đây có lễ ân thiên chính bình phục một hồi tâm tình c h ắ p tay hướng về dương dịch thiên hành lễ cho đủ mặt mũi dương dịch thiên khẽ gật đầu hóa ra là bạch m i ư n g vương ân thiên chính ngưỡng mộ đại danh đã lâu tuổi tác của hắn so với ân thiên chính phải lớn hơn nhiều nhưng cũng không có bưng cái giá cứ việc trước hai bên là đối địch quan hệ hiện tại nhưng có đồng dạng quan tâm sự tình nhân thiên chính cất cao giọng nói dương tiên sinh chúng ta đối với dương giáo chủ việc cảm giác sâu sắc tiết đ ố i lần này đi đến quang minh đỉnh minh giáo tổng đàn muốn cho hắn mùa yên m à đẹp giữa chúng ta lúc trước có rất nhiều hiểu lầm xin mời cố gắng tha thứ hy vọng chúng ta có thể hóa địch thành bạn bất kể hiềm khích lúc trước dương dịch thiên cười gần một tiếng lao phu các ngươi minh giáo không có ý kiến gì chỉ đối với một cái nào đó tiểu tử cuộc vọng đại, đại không thích tất cả mọi người là sắc mặt một trận quái lạ bọn họ cũng đều biết dương dịch tiên nói người là ai cùng nhau địa nhìn về phía tạ vô k � tạ vô kỵ vốn là khỏe mạnh không muốn phản ứng hắn nghe nói như thế nhất thời cũng là theo nợ nụ cười lạnh vậy ngươi có thể làm gì ta đây dương dịch thiên h ừ một tiếng không có sẽ cùng tạ vô kỵ tranh luận xoay người ôm lấy tôn nữ lên ngựa ân thiên chính vội vã cười nói dọc theo con đường này vạn dặm xa xôi mong rằng chào mọi người thật ở chung di hòa v i quý bầu không khí tuy rằng vẫn còn có chút quái lạ thế nhưng ở dài lâu lư đồ bên trong rất nhanh cũng không có người sẽ ở ý những này mọi người một đường đi hướng tây bắc mà đi dần dần đã rời xa phồn hoa giang nam tần linh phía bắc đã là mùa đông khí trời khá là hạnh thỉnh thoảng sẽ dưới một điểm tuyết. có điều tất cả mọi người có võ công tại người không phải người bình thường kháng hàn năng lực rất mạnh như vậy vừa đi chính là chừng mười ngày đến quan trung khu vực cảnh giới đi ngang qua trung nam s ơ n lúc dương dịch thiên trực tiếp đem tiểu hoàng sam nữ đưa đến cổ mộ đi hiện nhiên là không đành lòng còn nhỏ tuổi tôn nữ theo chính mình ăn gió nằm x ư ơ n g đi quang minh đỉnh còn rất xa lộ c h í n h đây một đứa bé làm sao nhận được chẳng bằng đem nàng đưa đến cổ mộ còn có người có thể chăm sóc mang theo bên người nói không chắc lại sẽ gặp được bị người bắt đi làm con tin uy hiếp tình huống của chính mình lần này mang theo tôn nữ xuống núi dương dịch thiên có thể hối hận rồi Vốn t một một bó bó mười mấy ngày nay dương dịch thiên đều không cùng tạ vô kỵ nói câu nào ngày hôm đó rời đi trung nam sơn sau lại tới đường dương dịch thiên rốt cục không nhịn được phóng ngựa đi tới tạ vô kỵ bên cạnh hỏi mình quan tâm sự ta đại ca cái chết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì nay ngọn nguồn có thể hay không cùng lão phu nói tường tận nói chuyện ngày đó ở vương b à n sơn trên đảo hắn cũng chỉ là biết được dương đình thiên chết tin tức cũng không biết dương đình thiên cụ thể là bởi vì nguyên nhân gì mà chết lúc đó chỉ nhớ rõ tạ vô kỵ nhắc qua thành côn danh tự này nghĩ đến là cùng thành côn có quan hệ dương dịch thiên này không hỏi cũng c ò n tốt vừa hỏi liền đem tạ vô kỵ cho c h ọ n g tiên buổi tối ngày hôm ấy nếu như không phải dương dịch thiên cái này không có nào lao đông tây ngăn cản thành côn sớm đã bị hắn bắt được cũng là bởi vì dương dịch thiên khiến gia c h à n g xe cát thu nhà đến báo ngày lại tiến vào xa xa khó vời không để ý tí nào hắn dương dịch thiên đụng vào một mũi thất vọng cảm thấy buồn bực không thôi lúc này tạ tốn cũng chạy tới cười nói khuyển tử trẻ tuổi nóng tính tính khi nóng này dương lão tiên sinh khoan hồng độ lượng hà tất cùng hắn tính t o á n đây tạ tốn biết rõ dương dịch thiên bản lĩnh lại là dương giáo chủ anh em ruột cùng với hảo nôn tương giao vượt qua đắc tội đến cùng quan hệ giữa người và người không thể lấy đơn thuần thích gác để phán đoán dương dịch thiên gật gật đầu kỳ thực hắn cũng là nhất thời tức không nhịn nổi dù sao tạ vô kỵ trước như vậy lừa hắn để hắn suýt chút nữa cho rằng tôn nữ chân chết rồi nay thả ai trên người ai còn có thể có sắc mặt t tạ sư vương thuận tiện báo cho ta huynh qua đ ờ i việc sao dương dịch thiên lại hỏi tạ tốn nghĩ thầm tạ tốn dù sao h i ể u đạo lý đối nhân xử thế nhiều lắm hơn nửa hẳn là đồng ý tự nói với mình dương lão tiên sinh muốn biết cũng không sao ngươi là dương giáo chủ huynh đệ vốn là phải biết tạ tốn thở dài hơi hơi thu dọn một hồi tâm tư sau khi chính là đem dương đỉnh thiên vợ chồng cùng thành côn trong lúc đó này điểm liên quan nói ra bao quát sau đó thành côn làm sao căm hận minh giáo lợi dụng chính mình gieo vạ g i a hồ vì là minh giáo gây thù hẳn một loạt sự cặn kẽ nói rồi một lần nguyên lai、like、càng là như vậy càng là như vậy dương d ị thiên nghe được tức giận không thôi thật là chết thành côn dĩ nhiên như vậy đê tiện hạ i chết đại ca của chính mình hắn càng hận chính là buổi tối ngày hôm ấy ở hưng khoa đỉnh bên dưới chính mình dĩ nhiên liền như thế bất chi bất giác địa để cho chạy sát hại huynh t r ư ở n g kẻ thù hồ đồ hồ đồ a không trách t ạ vô kỵ tiểu t ử này gặp như vậy nhìn chính mình không hợp mắt tạ ra cùng thành côn trong lúc đó có to lớn biển máu thâm cứu chính mình bây giờ biết rồi chân tướng thì lại làm sao không phải hận thành côn người này tận xương đây ân tiên chính trầm giọng nói dương tiên sinh mời nén bi thương dương giáo chủ việc mọi người chúng ta đều vô cùng bi thống có điều ta tin tưởng Thành chương ô n tên u muộn đều n này đền Đến chúng g thủ tội. thời ta là sớm sẽ điểm ở d giáo chín ủ trước, phần, này, gật gật đầu, trước. Trường, mộ p h lấy lâu thành côn này cùng cái cầu mươi n ê lăm ta nhi vô kỵ chính là tiềm lòng cũ chương chín mươi lăm ta nhi vô kỵ chính là tiềm lòng cũ dương dịch thiên cũng không có bởi vì tạ vô kỵ thái độ mà nổi giận bình t ĩ n h nói bởi tối ngày hôm ấy để cho chạy thành công việc chính là lao phu vô tâm trí thất nếu là lao phu biết hắn từng làm sự không cần ngươi ra tay liền sẽ một trường đập chết hắn ngươi cũng có thể cho rằng là lão phu sơ sẩy nếu như muốn lao phu xin lỗi lời nói cũng không phải không được tạ vô kỵ cười hì hì vậy thì không cần ta một giới tiểu bối làm sao chịu đựng được dương lão tiên x i n h lỗi thấy hắn vẫn là như vậy quái g ợ dương dịch thiên chỉ cảm thấy một trận tự chốt nhục nhã chậm lại mã mo lui đến phía sau đi sắp tới vào buổi tối mọi người ở một trấn nhỏ trong khách sạn đặt chân đợi được đêm khuya tất cả mọi người ngủ thời điểm tạ vô kỵ chợt nhớ tới một chuyện vội vã lặng lẽ đánh thức tạ tốn ta nhi chuyện gì tạ tốn còn buồn ngủ địa bỏ lên tạ vô kỵ cười thần bí đại sự vừa nghe nói là đại sự tạ tốn tinh thần cũng là trong nháy mắt phân chấn đại sự gì tạ vô kỵ nhẹ giọng nói không thể ở đây nói h a i vách mạch rừng ân thiên chính dương dịch thiên đều là nội công tâm h hậu cao thủ muốn nghe thấy bọn họ tiếng nói quả thực là không muốn quá đơn, đơn giản tạ tốn gật gật đầu mặc quần áo vào giày hai người đồng loạt ra khách sạn thẳng đến trấn phía tây một nhà quán rượ nhà này quán rượu hiển nhiên không bình thường hơn nửa đêm còn chưa đóng cửa hai cha con điểm mấy món ăn sáng cùng một vỏ rượu chậm ẩm b ố n xoàng xác định bốn bề vắng lặng tạ tốn mới hỏi vô kỵ ngươi nói đi là cái gì lại sự tạ vô kỵ hai mắt nhắm lại cha ngươi cũng biết c à n k h ô n đại na gì tâm pháp tạ tốn gật gật đầu đương nhiên biết đây là minh giáo tuyệt học trần ân giáo trí cao vô thượng nhất thần kỳ võ công chỉ có giáo chủ mới có tư cách tu luyện tạ vô kỵ nói dương giáo chủ ở hắn chết đi trong mặt thất lưu lại bên người mang theo c à n k h ô n đại na di tâm pháp có điều là lấy chữ ba từ viết cha nếu như lên làm giáo chủ liền có tư cách tu luy nhưng nhất định phải tìm một cái có thể tín nhiệm cũng hiểu được chữ ba tư người phiên dịch nghe vậy tạ tốn nhất thời là cười ha ha chuyện này có khó khăn gì cha ngươi ta liền hiểu được chữ ba tư tự tạ vô kỵ trong nháy mắt là cảm thấy kinh ngạc và phần cha dĩ nhiên gặp chữ ba tư hắn thường biết chính hắn một cái phụ thân văn võ toàn tài không nghĩ đến thậm chí ngay cả chữ ba tư đều hiểu được tạ tốn cười nói vì phụ năm đó ở tây vực vì là minh giáo làm việc c ũ n g không ít người ba tư từng qua lại thời gian dài mưa dầm thấm đất bên dưới vì lẽ đó nhận biết phần lớn chữ ba tư tự tuy rằng khoảng cách vào lúc ấy đã qua mười mấy năm nhưng nghĩ đến nên còn không quên thấy vẫn là nhận được tạ vô kỵ đại hỷ cái k i a thực sự là quá tốt rồi tạ tốn liếc mắt liền thấy mặc vào nhi t ử tâm tư t r e u tức không ngớt nói khá lắm kỳ thực là ngươi muốn học càn k h ô n đại na gì chứ tạ vô kỵ không hề che giấu chút nào chính mình khát vọng không nhịn được liếm liếm đầu lưỡi hải nhi xác thực rất mơ ước môn thần công này tạ tốn một điểm đều không có dấu làm của riêng ý tứ liền dương đỉnh tiên đều có thể đem càn k h ô n đại na di chuyển thụ cho nghi ngờ con riêng dương tiêu hắn lên làm giáo chủ làm sao liền không thể chuyển cho con trai ruột tạ vô kỵ c ư ờ i đại ý cái kia hài nhi trước hết ở đây đa tạ cha học được càn k h ô n đại na z i tất nhiên có thể làm cho thực lực của hắn trở lên mấy tầng lâu tạ tốn trầm giọng nói có người nói này càn k h ô n đại na z i tâm pháp không phải nội công thâm hậu người khó có thể tu tập ta nhi vô kỵ nội công của ngươi mạnh mẽ hầu như là đứng đầu cổ kim này càn k h ô n đại na z i quả thực chính là vì ngươi chế tạo riêng tạ vô kỵ một mặt trờ mong hài nhi cũng nghe nói nội công thâm hậu người thời gian rất ngắn bên trong liền có thể đem càn k h ô n đại na di luyện thành n g u y bên trong cựu dương đại thành tiểu trương luyện xong sáu tầng càn k h ô n đại na di chỉ dùng mấy canh giờ mà thôi giống như mình là cựu dương đại thành tuyệt đối cũng có thể làm được đến cha chờ n g ư ơ i luyện thành rồi cựu âm chân kinh nội lực tăng mạnh sau khi lại đi luyện cản không đại na z i tất nhiên là nước chạy thành sông tạ tôn nói chuyện bây giờ còn không cách nào xác định người giáo chủ này vị trí cũng chưa chắc có thể rơi xuống cha trong tay tạ vô kỵ cười hh á nói giáo chủ vị trí nhất định là cha tạ tôn q u ă n g tới không rõ ánh mắt ngươi dùng cái gì chắc chắn như thế tạ vô kỵ mới sẽ không nói dương đình tiên ở trong gì thư nhận lệnh hắn vì là giáo chủ bằng không cũng không cách nào giải thích chính mình là làm sao biết di thư nội dung không thể mọi chuyện đều giao cho cái tia chính mình hư cấu đi ra quét rác lao tăng đương nhiên là thực lực còn có h i vọng tạ vô kỵ trực tiếp từ một góc độ khác giải thích lần này vương bản sơn đảo một trận chiến chúng ta hai cha con có thể dựng nên không nhỏ vì danh có hài nhi toàn lực chống đỡ minh giáo bên trong không có những người khác có thể tranh chấp qua cha còn có ương vương hài nhi thành con rể của hắn hắn ha có không ủng hộ cha lý lẽ vì bức vương bị hài nhi cứu rút miễn đi hàn độc nỗi khổ nhất định cũng sẽ cho cái này mặt mũi đã như thế chống đỡ cha người nhưng là không ít này phân lượng cũng là rất lớn tạ tốn vẻ mặt phân chấn leo lên giáo chủ vị trí hắn liền có thể lợi dụng càng nhiều quyền lực trong tay đi đối phó thành côn chờ báo được rồi đ ạ i t h ủ hắn lại từ đi giáo chủ chức vụ thối vị nhược hiền tạ tốn trung pi là cảm giác mình không thích hợp làm cái kia đầu lĩnh kháng nguyên người hắn muốn leo lên giáo chủ vị trí mục đích chỉ có một cái vậy thì là báo thủ báo thủ đây là trong lòng hắn to lớn nhất chấp h nhiệm đúng là có thể hào hảo bồi dưỡng chỉ một chút tử lấy đứa nhỏ này tâm tính tuyệt đối không phải một cái có thể tình nguyện thua kém người khác hạng người hắn tổng cảm giác con trai của chính mình khí độ bất phàm từ nhỏ chính là muốn xưng vương xưng bá này nho nhỏ giang hồ nho nhỏ võ lâm giữ không nổi như vậy tiềm long trở lại quá mấy năm đứa nhỏ này lớn tuổi một ít m i đi một thân ngông c ủ a n g ương ngạc khí thành thục thận trọng hạ xuống không hẳn thì sẽ không thể bị t h á t chức trách lớn cho tới hiện tại cũng không phải tất cả nhiều người trẻ tuổi chính là đ ế n cuồng phần này thiên tính là ngột ngạt không được áp chế một cách cưỡng ép lời nói vậy thì trở thành kẻ nhu nhược tạ vô kỵ tiếp tục nói ngũ tán nhân không đáng để lo chủ yếu vẫn phải là xem dương tả sứ đến cùng là cái gì thái độ dương tiêu hiện tại không chế minh giáo tổng đàn phần lớn sức mạnh nếu như hắn cũng chống đỡ tạ tốn cái t i ê tạ tốn leo lên giáo chủ vị trí chính là triệt để chuyện v á n đã đóng thuyền không người lại có thể lay động có điều coi như quăng đi những yếu tố này nghĩ đến dương đình thiên di thư nên cũng vẫn rất có uy tín minh giáo người chỉ cần chung với dương đình thiên liền không thể gặp vi phạm hắn nguyện vọng nhưng biện pháp tốt nhất vẫn cứ là tranh thủ tuyệt đại đa số người chống đỡ bằng không đại gia không phục n g ư ờ i coi như là lên làm giáo chủ cũng có điều là cái cái thùng g i ố n g một điểm tác dụng đều không có rất nhanh hai cha con uống rượu xong liền về khách sạn đi ngủ đi tới chương chín mươi sáu mới vừa là ta nói hưu nói vựa chương chín mươi sáu mới vừa là ta nói hưu nói vựa mọi người cũng không rõ ràng hai người phụ tử bọn hắn đi ra ngoài đến tột cùng thương lượng đại sự gì trên căn bản mỗi người cũng đã ngủ say như chết chỉ có dương dịch thiên nghe thấy hai người trở về đậu tĩnh trong lòng hắn mặc dù có chút nghĩ hoặc có điều cũng không có quá mức lưu ý sáng sớm ngày thứ hai thái dương còn chưa có đi ra thiên chỉ là hơi sáng sủa mọi người đã ra khỏi giường ở trong trấn nhỏ mua đầy đủ lương khô cùng thanh thủy chính là lần thứ hai vội vã ra đi lữ đồ từ từ này vừa đi chính là hơn một tháng mọi người phong trần mệnh mọi địa xuyên qua sa mạc đến côn lôn chân núi phía bắc không ngừng vượt núi băng mèo con đường này t ạ vô k � trước đã đi qua một lần. thực sự là m ệ n người bây giờ lại đi một lần thực sự là làm người ta trong lòng táo hỏa không nớt tạ vô kỵ lấy ra túi ra uống một hớp nước bất đắc d ì nói các vị này minh giáo tổng đàn thiết vị trí thực sự là quá lệch quá xa y ta nói thẳng thắn quản lý đàn chuyển tới trung nguyên đi thôi ẩn tiên chính c ư ờ i cận vô kỵ nói thật là có lý có điều hết t h ể đều phải chờ mọi người đều trở về tổng đàn minh giáo một lần nữa thống nhất sau khi lại nói tạ tốn trầm giọng nói vô kỵ nói không sai minh giáo tổng đàn cách xa ở tây vực đối với trung nguyên một vùng làng o à i tầm tay với bây giờ các nơi khởi nghĩa đều đánh minh giáo cờ hiệu từng người tự chiến cứ thế mãi chúng ta minh giáo sức ảnh hưởng gặp càng ngày càng yếu nhất định là khó có thể ngưng tụ lòng người một bên dương dịch thiên nghĩ t h ầ m xem ra minh giáo dã tâm không nhỏ đây là trí tại thiên hạ a như minh giáo thật có thể hiệu lệnh các nơi quần hùng cùng p h ả n nguyên đem man di thắt tử đổi ra trung nguyên đi khôi phục ngày xưa cựu s â n hạ cái này cũng là một cái đại đại c h u y ệ n tốt trong lúc nhất thời dương dịch thiên đối với minh giáo cũng là nhiều hơn không ít hảo cảm năm đó đại ca của hắn dương đình thiên làm sao không phải là ôm như vậy lý t ư n đây chỉ tiếc xuất sư vị tiệp thân tiết tử trường sự anh hùng lệ mãn khâm a dương đình thiên là không nhìn thấy cái tia một ngày dương dịch thiên nói t h ầ m chỉ mong chính mình còn có thể sống đến vào lúc ấy thế đại ca cẩn thận mà nhìn một chút vạn dằm giang sơn lại bỏ ra mấy ngày quá một đoạn vùng hoang dã tháng ngày tạ vô kỵ rốt cuộc cảm giác được đạt quen thuộc địa phương phía trước không phải chu vũ liên hoàn trang sao đến nơi này khoảng cách quang minh đỉnh nên cũng đã không xa phu cận vừa nhìn chu vũ liên hoàn trang đã bỏ đi đã sớm người đi nhà trống tự chu trường linh cùng võ liệt bị tạ vô kỵ giết chết sau khi gia quyến của bọn họ hẳn là chuyển tới những chỗ khác đi tới ân thiên chính cười nói trước tiên nghỉ một lát lập tức liền muốn đến quang minh đình nghe vậy tất cả mọi người là bông cảm thấy phân chấn Khoảng thời gian này đi cả ngày lẫn đêm địa chạy đi thực sự là đem mọi người đều cho m ệ t muốn chết rồi bây giờ cuối cùng cũng coi như là sắp đến chỗ cần đến đang lúc này chỉ nghe trang tử ở ngoài lại chuyển tới một trận tiếng võ ngựa nghe tới nên có ba con ngựa tất cả mọi người là trong lòng hơi động này hoang vu địa phương vẫn còn có những người khác đi ngang qua cũng không biết là địch là bạn bè Rất nhanh, người dắt ngựa đi vào trang tử bên trong、đến. Trước ráng trắng dắt tử tiên một người thư một mặt nhanh, người ngựa bên đến. người sinh giống như dáng dốc, ăn mặc màu trắng áo choảng, một mặt băng lạnh ba đi dốc, vào màu áo mặc người cuối cùng như n g là cái biểu hiện hung hãn tướng mạo xấu xí đại hán trên mặt có hai đạo rất thô với đạo như núp ních màu đen đại nô công như thế thật là d ữ tận hung ác gân thiên chính cùng tạ tốn nhìn thấy ba người này đều là s ư ớ n g sốt một chút chợt đều n ở nụ cười ha ha ha ta nói là ai đó hóa ra là l ê n h k i ê m chu điên nói không chừng ba vị huynh đệ à. cái kia rắc ngựa tiến vào ba người nhìn trang tử bên trong mọi người cũng là không khỏi mẩn ngơ chợt đều là khá là vui mừng đánh tới bắt chuyện la hương vương sư vương cái kia thư sinh chính là ngũ tán nhân bên trong mặt lệnh tiên sinh l a k i ê m trắng hợp hòa thượng tự nhiên chính là nói không chừng nói đại sư cái kia hung ác đại hán chính là làm việc bừa bãi đầu vóc còn thiếu gân chu liên nói không chừng đầy mặt đều chất đầy ý cười cười a a phảng phất một vị phật di l ạ c giống như đúng là xảo đến mức rất cái nào không nghĩ đến ở đây liền cùng hai vị hộ giáo pháp vương gặp lại xa cách đã lâu có khỏe hay không a lãnh khiêm ít lời thiếu ngữ chỉ là quay về mọi người gật gật đầu sau đó từng cái đánh giá hắn nhận ra ân gia vương nhận ra ân tố tố đều là ư ơ n g vương nhà hải tử lớn như vậy dương dịch thiên không nhận thức kỳ quái mang mặt nạ còn có cái cuối cùng lông vàng tiểu tử nhìn thấy tạ vô kỵ thời điểm lãnh k i ê m con người hơi cò dù lại vị này khẳng định là sư vương ái tử người giang hồ gọi tiểu tà ma tạ vô kỵ tuy rằng hắn ở phương bắc một vùng hoạt động thế nhưng đối với tạ vô kỵ tên vẫn là thường có nghe thấy biết đây là một vị nhân vật cực kỳ lợi hại không nghĩ tới tạ tốn lần này về minh giáo tổng đàn đem nhi tử cũng mang tới nghe nói dương giáo chủ đã chết như vậy tân giáo chủ ai có tư cách cạnh tranh đây sư vương vẫn là ư n vương cũng hoặc là dương tiêu lãnh khiêm nói rất ít nghĩ tới rất nhiều chỉ ngăn ngắn trong c h ư ớ c mắt trong đầu liền hiện lên vô số tâm tư chu liên mẹo cổ nhìn về phía dương dị tiên nghĩ thầm cái này con rụa ai vậy mang một bộ mặt nạ giả thần giả quỷ nguyên lai dương dịch thiên không muốn tướng mạo của chính mình gây nên hiểu lầm gì đó thẳng thắn dở lại cho cũ mang theo mặt nạ dù sao hắn cùng dương đình thiên quá mức tương tự lộ ra hình dáng đã tới với kinh thế hai t ụ lúc này sắp liền đến minh giáo tổng đàn vẫn là biết điều một ít đi tướng vương sư vương đã lâu không gặp chu điên không mặn không nhạt địa hỏi thăm một chút chật lại nói có điều làm sao có mấy vị bằng hữu chưa từng thấy đây cũng là ta minh giáo huynh đệ sao tạ tốn liếp nhìn nhi tử thuận miệm nói rằng đây là khuyện tử tạ vô kỵ tạ vô kỵ hơi hướng về hắn gật gật đầu chu điên trong nháy mắt thì có chút khó chịu、hắc. ngươi tiểu tử này còn rất nào a nói không chừng có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói chu điên a ta khuyên ngươi cùng sư vương nhà công tử nói chuyện vẫn là khách khí một chút tốt hơn chu điên không để ý lắm hắn từ trước đến giờ thẳng thắn có cái gì thì nói cái đó khách khí cái gì hắn ít nhất phải gọi ta chu điên một tiếng thúc thúc sư vương ngươi nói đột nhiên hắn biến sắc thật giống nhớ ra cái gì đó nhìn nói không chừng có chút nói lắm hỏi nói đại sư cái kia sư vương nhi t ử tên gọi là gì tới tạ tạ không tạ vô kỵ nói tạ vô kỵ đúng đúng tạ vô kỵ chu điên vội vàng đánh cái ha ha vô kỵ công tử đại danh chu điên là nghe tên đã lâu sư vương có phúc lớn có cái ghê g ớ m con trai oan vừa nãy là ta chu điên nói hưu nói vượng thất lễ thất lễ tạ vô kỵ tiểu tà ma đại danh trên giang hồ là người người đều biết chu điên đương nhiên cũng là nghe nói qua có người nói người này ở vương bản sơn trên đảo khuất n ụ c quần hùng thực sự là cao thủ bên trong cao thủ cũng không thể bởi vì đối phương tuổi còn nhỏ liền xem thường mọi người nhìn thấy chu điên bộ này trước sau tuyệt nhiên ngược lại dáng vẻ đều là cảm thấy đến khá là bực cười cái tên này vẫn là trước sau như một làm cho người ta không nói được lời nào Tạ tốn khoát tay háo một háo chương á i c láo đệ k chín mươi bảy đến quang minh đình chương chín mươi bảy đến quang minh đ ỉ n h lãnh khiêm chu điên nói không chừng ba người buộc chặt mã cùng mọi người ngồi vào đồng thời ân tiên chính hỏi chương trung cùng bành á n h ngọc đại sư bọn họ tới chỗ nào nói không chừng lắp lắc đầu chúng ta cũng không quá rõ ràng nói vậy cũng nhanh muốn đến đi chu điên tò mò nói ương vương sư vương thứ ta mạo mội vừa hỏi dương giáo chủ lao nhân ra người thật sự hừm xác thực như vậy ân tiên chính thở dài một hơi lần này đem mọi người đều mời về chính là muốn giải quyết chuyện này đừng vội lại gây ra quá khứ như vậy hiểu lầm tạ tốn nói chính là chúng ta minh giáo phân liệt đã lâu đúc thành sai lầm lớn không thể lại cứ tiếp tục sai lầm như thế chu điên trong lòng còn nghi vấn vội vã truy hỏi này dương giáo chủ mất tích mười mấy năm các ngươi là làm sao biết hắn đã không ở như thế tạ tốn chỉ được đem tạ vô kỵ bộ kia lời giải thích lại chuyển đi ra cái gì hòa thượng thiếu lâm nói phí lời cũng có thể tin chu điên lập tức liền xù lông có điều vừa tiếp xúc với tạ vô kỵ cái kia ánh mắt lạnh như băng hắn trong nháy mắt lại mềm luôn xuống ấp á ấp nói g n chuyện này điều này cũng không có thể giải thích dương giáo chủ là thật sự chết rồi à vạn nhất là giả đây tạ tốn trên mặt hơi lộ ra một chút giận dữ thành quân sự có chút là ta thất lịch hắn hoàn toàn có như vậy động cơ này giả không được ân tiên chính trầm giọng nói không sai này ngọn nguồn chúng ta đều phân tích qua vài lần hơn n ữ a sẽ không có giả chỉ cần đến thời điểm chúng ta tiến vào bí đạo đi xem xem liền biết rồi thấy hai đại pháp vương đô nói như vậy chu điên nhất thời cũng không dám phản bác nữa nếu như là dương tiêu tên kia hắn đúng là dám phản bác vài câu nhưng ân tiên chính cùng tạ tốn hy vọng đều rất cao thêm vào còn có một cái tạ vô kỵ ở bên cạnh xem ra rất khó dây vào dáng vẻ vẫn là im lặng bất tranh cãi một tí đi được được được cái k i a đến thời điểm liền nhìn nhìn dương tả sứ không ở tổng đàn sao vẫn chưa lên tiếng lãnh khiêm bất thình lình nói chuyện ân g i ã vương ha ha cười nói ngươi nói dương tả sứ à hiện tại phòng chừng đang hưởng thụ vô biên diễm phúc đây vừa nhắc tới dương tiêu chu liên hỏa khí lại đi lên tình huống thế nào chúng ta vạn dặm xa xôi chạy đi khổ cực như vậy hắn lại còn có tâm tình làm những này ân dã vương lại nói vậy ngươi đúng là hiệu lầm dương tả sứ hiện tại làm nhưng là đại sự chu liên k i n h thường nói dạo chơi kỹ viện cũng coi như là đại sự sao vậy ta chu điên một năm đúng là có ba trăm sáu mươi tư thiên đều đang làm đại sự được rồi ngươi bất tranh cãi một tí lời điên khủng nơi này còn có tiểu cô nương đây chú ý một chút lời nói nói không chừng vội vã vô hắn một trường hướng về ân tố tố liếc mắt nhìn ân tố tố quả nhiên là một mặt không nói gì hiển nhiên là đối với chu điên này lời nói vô giá người n g không có cảm tình gì ân g i ã vương cũng mau mau chính kinh lên không tiếp tục nói cười dương tả sứ là ở đối phó phái nga mi này không phải chính sự là cái gì chu điên nói há vậy còn gần như mọi người không có lại tán gẫu cái gì đều đổi rất xa con đường m ệ t m ỏ i đến hảo hảo nghỉ ngơi một chút ăn ít thứ điển một chút cái bụng lãnh khiêm vẫn đang quan sát dương dịch tiên có điều hắn cái gì cũng không có hỏi nên là hắn biết đến hắn sớm muộn có thể biết không nên là hắn biết đến vậy hắn cũng không cần thiết biết ồ vị lao huynh này là chu liên cái tên này quả nhiên vẫn là không giấu được một điểm nói trong lòng hắn thực sự là hiếu kỳ vô cùng dương dịch tiên vẻ mặt hoàn toàn không nhìn thấy một tấm mặt nạ tràn đầy thật thở lao phu dương dịch tiên dương dịch tiên chu liên nhắc tới danh từ này vẻ mặt cấp tốc đại biến ngươi chính là cái tia phái cổ mộ đến dương dịch tiên vương bản sơn đ ả o một trận chiến nội danh không ngừng tạ vô kỵ còn có vị này thần điêu đại hiệp c h i t ử dương dịch thiên lãnh khiêm cùng nói không chừng trong nháy mắt là như gặp đại địch làm sao cũng không nghĩ ra này dương dịch thiên sẽ xuất hiện tại đây bên trong tạ vô kỵ nói mấy vị không cần hoang mang vị này dương lão tiên sinh hiện tại không phải kẻ địch của chúng ta hả tạ vô kỵ tiếp tục nói các ngươi cũng nghe nói chứ dương lão tiên sinh là chúng ta dương giáo chủ anh em ruột nói không chừng chấn động trong lòng nghe nói qua đây là thật sự chính xác một trăm phần trăm dương d ị thiên dành trước trả lời một chữ quý như vàng ân t i ê n chính bất đắc di nói đều thả lỏng một ít đi chúng ta đến tổng đàn đến xử lý dương giáo chủ hậu sự dương tiên sinh tất nhiên là phải làm ở đây nguyên lai chỉ là như vậy sao lãnh khiêm chu điên nói không chừng ba người đều thả lòng ra có điều vẫn cứ vẫn là đối với tin tức này cảm thấy cực kỳ g i ậ n mình dương giáo chủ anh em ruột phái c ổ mộ cao thủ thần điêu đại hiệp n h i tử những tin tức này tuy rằng có nghe thấy nhưng là tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác mọi người nghỉ ngơi hơn một canh giờ tiếp tục lên ngựa hướng tây xuất phát quá gần nửa ngày rốt cục đến quang minh đỉnh bên dưới chỉ thấy phía trước trên sơn đạo tinh kỳ triển khai đón gió vang vọng mấy chục người chờ đợi ở đây ân giã vương một ánh mắt liền nhận ra được vui vẻ nói là duệ kim kỳ huynh đệ trở lại cựu biệt nhiều năm quang minh đỉnh dưới ân thiên chính cùng tạ tốn đều là vô cùng cảm khái nơi này tất cả thật giống đều không có thay đổi gì là quen thuộc như vậy phía trước một cái mặt đỏ hán tử tiến lên đón duệ kim kỳ trưởng kỳ sứ trang tranh ở đây cung nên như vương sư vương minh giáo bên trong tứ đ ạ i hộ giáo pháp vương địa vị cực cao mặc dù là ngũ hành kỳ chủ thấy hộ giáo pháp vương g ã nhất định phải cung kính lấy chờ tạ tốn tiến lên vô vỗ trang tranh vai trang kỳ sứ khổ cực ngươi trang tranh nợ nụ cười đại ra một đường cũng cực khổ rồi h nếu g như không đ à phải n nhận từ lâu ư diện tuyệt sư thái ủy vào nắm giữa ỷ thiên kiếm tri lợi còn chưa chắc chắn có thể đánh được trang tranh đây cuối cùng trang tranh là chết ở diện tuyệt ỷ thiên kiếm dưới thực sự là khá là đáng tiếc đối với vu minh giáo hắn xác thực là càng vất vả công lao càng lớn trung thành tuyệt đối điểm này không nghi ngờ chút nào có điều hiện tại minh giáo sắp một lần nữa thống nhất sau khi bi kịch tự nhiên là sẽ không phát sinh nữa rất nhanh đoàn người leo lên quan g minh đ ỉ n h thành cựu minh giáo tổng đàn vị trí nơi này xây dựng đến quả nhiên vô cùng khí thế vừa lên đi liền có thể nhìn thấy một cái vô cùng to lớn quảng trường minh giáo bình thường thao luyện tinh nhuệ chính là ở đây tiến hành thí dụ như cái kia ngũ hành kỳ chính là minh giáo trụ cột v ữ n vàng mỗi người có mọi loại lợi hại khả năng lại cùng tầm quan trọng không thua với cao thủ hàng đầu tổng đàn bốn phía đại điện nhà cửa bốn lập trang trị có hứng thú mỗi người có nó dùng đủ thấy minh giáo kinh doanh đã lâu n à y tổng đàn muốn chuyển cũng thực sự không phải một chuyện dễ dàng việc tổng đàn c ử a điện l ớ n trước một đạo màu xám đen bóng người lóe lên mà đến càng là vi nhất tiếu ha ha ha các ngươi cuối cùng cũng coi như là đến t n thiên chính cười nói ngươi này xú rơi quả nhiên chạy trốn nhanh dương tả s ứ trở lại nơi nào vi nhất tiếu nói rằng đại khái cũng chính là này hai đến ba ngày chúng ta chờ một chút hắn chờ dương tiêu sắp tới liền lập tức thương lượng tiến vào cấm địa bí đạo sự chương chín mươi tám diện tuyệt sư thái nàng không chịu được chương chín mươi tám diện tuyệt sư thái nàng không chịu được đoàn người đều và ở quan minh đỉnh tổng đàn chờ đợi dương tiêu trở về tạ vô kỵ tìm tới tạ tốn hai cha con lại đang trong phòng mật đảm cha cái k i ê u bí đạo lối vào ngươi biết ở nơi nào sao tạ vô kỵ thấp giọng hỏi tạ tốn lông mày đột nhiên nhảy một cái tiểu tử ngươi muốn làm gì sẽ không phải là dự định sớm tiến vào bí đạo đi thôi tạ vô kỵ vội vàng nói không có ta chính là tùy tiện hỏi một chút mà thôi tạ tốn nói vô kỵ cha biết ngươi làm việc từ trước đến giờ tứ không e rẻ bình thường cũng là thôi có điều hiện tại là ở minh giáo trong tổng đàn mọi việc đều muốn nói quy củ một ít chớ bị người bên ngoài bắt được đ i ể m tạ vô kỵ gật, gật đầu hai nhi biết sẽ không sàng bậy t ạ tốn thở dài một hơi năm đó đại khỉ ti cũng là bởi vì mấy lần ăn trộm vào bí đạo muốn ăn trộm càn khôn đại na di tâm pháp kết quả bị ta cùng phạm h ư u sứ phát hiện liền cũng không còn cách nào ở trong giáo đặc t r ư n đại khỉ ti rời đi minh giáo một mặt là bởi vì hàn tiên h diệp mặt khác tự nhiên cũng là bởi vì ăn trộm tiến vào bí đạo chuyện này bại lộ năm đó nàng chỉ có điều là thế dương đình thiên ứng chiến hàn tiên h diệp liền thu được tứ đại pháp vương đứng đầu vị trí nói vậy giáo bên trong cái khác cao tầng vốn là cũng không quá chịu phục dù sao a y còn không có mấy cái công lao lớn đây dương đình tiên ở thời điểm hay là còn có thể thiên vị một hồi đại khỉ、ti? dương đình tiên một mất tích những người khác nhưng là không thể lại khoan dung đại khỉ ti tồn tại đặc biệt là ở nàng còn phạm vào tự tiện xông vào bí đạo cấm địa c h i tội tình huống c o n nguyện ý thả đại khỉ ti rời đi đã xem như là minh giáo mọi người rộng lớn lao độ năm đó nếu như không phải tạ tốn cùng phạm diêu cầu xin đại khỉ ti là tuyệt đối đi không được tạ vô kỵ tất nhiên là sẽ không đi phạm loại này sai lầm dù sao hiện tại rất nhiều minh giáo cao tầng đều đang ở tổng đàn dưới con mắt mọi người vẫn là thành thật một chút tốt hơn không có bất ngờ lời nói càng không đại na di tâm pháp hẳn là vật trong túi cần gì phải nóng lòng nhất thời rất nhanh mấy ngày thời gian chính là bừng tỉnh m à qua trương trung đã chạy tới chỉ kém dương tiêu cùng bánh ánh ngọc liền tề người bánh ánh ngọc cách xa ở giang tây viên châu khẳng định còn cần chút thời gian bóng đêm minh ông tạ vô kỵ chính đang trong phòng tu luyện nhất dương chỉ ác liệt chỉ kình t r u n g quanh bay ngang mặt đất đ ã đâu đâu cũng có l ô i thủng sâu thẳm bây giờ hắn nhất dương chỉ đã đạt đến nhị phẩm cảnh giới vô cùng cương manh b ã đạo lần trước d i ệ t tuyệt sư thái đêm khuya xông vào thiên ư n g giáo tổng đàn thời điểm nếu như hắn nhất dương chỉ có trình độ này tất nhiên muốn cho diện tuyệt sư thái không chịu được đang lúc này tạ vô kỵ thu công chuẩ đống nhiên lô thai k h ẽ động nghe thấy xa xa tựa hồ chuyển đến một trận dị thường tiếng vang thật giống là có người nào từ trên nóc nhà trải qua hơn nửa đêm ai sẽ lén lén lút lút chỉnh chuyện như vậy tạ vô kỵ trong nháy mắt chính là khả nghi lúc này lặng lẽ ra cửa hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới tìm tỏi quá khứ hắn đã đem loa toàn cựu ảnh môn khinh công này luyện được lô hỏa thuần thanh hai ba lần chính là trốn vào trong gió đêm như một con linh hoạt rơi bình thường không có phát sinh nửa điểm âm thanh không lâu lắm tạ vô kỵ chính là theo dấu vết đi theo quả nhiên phát hiện một người bóng người đối phương khinh công rất tốt ở trên nóc nhà cấp tốc cấp tốc chạy phát ra ra âm thanh nhỏ bé đến hầu như khiến người ta không cách nào nhận biết nếu không phải tạ vô kỵ cựu dương thần công đại thành nội lực đạt đến chưa từng có ai cảnh giới e sợ cũng không cách nào nghe thấy nhỏ như vậy âm thanh từ đâu tới bọn đạo trích đồ tạ vô kỵ nghi vấn trong lòng càng sâu nhanh chóng đuổi theo đêm nay bóng đêm cực khắc liền mặt t r ă n g ánh sao đều không có bên ngoài càng là đưa tay không thấy được năm ngón có điều đạt đến tạ vô kỵ loại này cảnh giới võ học cao thủ thông thường đều có thể ở bàn đêm coi vật không có vấn đề gì tạ vô kỵ đã thấy rõ phía trước người kia ăn mặc y phục giả hành vóc người tỷ lệ cùng động tác xem ra không giống như là người đàn ông ao nghèo có loại yêu t i ể u t h u y t h a cảm giác là cái nữ tử lẽ nào là tạ vô kỵ trong lòng có một chút suy đoán thế nhưng cũng không thể đủ xác định người này thật giống đối với minh giáo tổng đàn địa hình dị thường quen thuộc mục đích rất rõ ràng rẽ trái lượn phải không mang theo nửa điểm do dự tạ vô kỵ đều sắp muốn lật đường nếu không là theo người này lời nói rất nhanh tạ vô kỵ chính là theo người này đến minh giáo tổng đàn đại điện phụ cận nơi này có minh giáo giáo chúng ngày đêm tuần tra có điều những ngày giáo chúng võ công rất bình thường hiển nhiên không có cách nào phát hiện được rồi bực này thực lực siêu cường cao thủ hai người trước sau lẻn vào trong đại điện bên trong bố cục phức tạp hơn hành lang lối rẽ nhiều vô cùng nội bộ tựa hồ là dẫn tới ngọn núi nơi sâu xa đâu đâu cũng có đường n ú i nhà đá có địa phương gửi binh khí chiến đ giáp có cất giữ lương thực cũng không biết rõ ráo vì đào ra như thế cái căn cứ đến cùng tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực tạ vô kỵ thật chặt đi theo phía sau của đối phương cách đến rất gần thế nhưng đối phương căn bản không có cách nào phát giác nhận biết một hồi đối phương khí tức sâu cạn sau khi tạ vô kỵ liền có thể kết luận người này mặc dù là mười cái cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của chính mình rất nhanh người kia tiến vào một cái chất đống tạp vật gian phòng tạ vô kỵ chỉ nghe một trận tiếng vang chờ mình đi vào thời điểm liền phát hiện đối phương không thấy t â m hơi ồ、oh. tạ vô kỵ kinh ngạc không nớt gian phòng này thật giống không có cái khác lối ra mở miệng đi người đâu chạy chạy đi đâu quan sát một hồi tạ vô kỵ đưa ánh mắt tìm đến phía gian phòng bên trong góc một tấm giường đá mặt trên che kín đá phiến thế nhưng vị trí thoáng chết đi một hồi nắp đến không phải rất chính chẳng lẽ nơi này chính là bí đạo lối vào tạ vô kỵ bỗng nhiên tình ngộ đang muốn mở ra đá phiến đổi tới đột nhiên một bàn tay lớn nặng nề khoát lên trên bả vai của hắn tạ vô kỵ sắc mặt thay đổi vội vã quay đầu lại đang muốn ra tay nhưng là mạnh mẽ địa ngừng lại động tác ngạc nhiên nói cha ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này tạ tốn không vui nói ngươi này hôn tiểu tử ban ngày vừa mới từng nói với ngươi không muốn sảng bậy trời vừa tối ngươi liền không thành thật ta liền biết ngươi khẳng định không nhịn được tạ vô kỵ rất nhanh phản ứng lại một cách dợ khóc dợi nói cha ngươi hiểu lầm ta tạ tốn hử một tiếng cái gì dám cho hiểu lầm ngươi không phải dự định ngăn trộm tiến vào bí đạo sao thật không có cha ngươi muốn tin tưởng ta tạ vô kỵ còn kém thể với trời tạ tốn rất là không nói gì vậy ngươi hơn nửa đêm không đi ngủ tới nơi này làm gì cái này ngươi giải thích thế nào ngươi trong n ô n g kéo cái gì thì lão tử rõ rõ r à n g r à n g cha tạ vô kỵ sắc mặt nghiêm túc hài nhi là phát hiện có người xông vào cho nên mới một đường đổi tới nơi này cái gì có người xông vào tạ tốn sắc mặt lần thứ hai biến đổi tình huống thế nào nàng đã đi vào tạ vô kỵ chỉ, chỉ dường đá vị trí tạ tốn kinh hại đến biến sắc đi vào tạ vô kỵ hỏi cha ngươi cảm thấy đến người này sẽ là ai chương chín mươi chín mới gặp tử sam long vương chương chín mươi chín mới gặp tử sam long vương tạ tốn suy tư chốc lát chắc không có nửa điểm do dự nói rằng ta xem m ư ờ i có chín nên chính là đại khỉ thi tạ vô kỵ đối với đáp án này không có một chút nào bất ngờ hài nhi cũng là như thế cảm thấy đến có điều ta nghi hoặc chính là nàng tại sao phải vào lúc này đến minh giáo tổng đàn lẽ nào nàng không biết ngày xưa minh giáo cao tầng cũng đã trở về rồi sao dám ở vào lúc này lại đây l á gan không nhỏ a tạ tốn suy nghĩ một chút chúng ta những ngày minh giáo huynh đệ chạy tới quang minh đỉnh cử động đại khỉ ti tất là có nhận biết một khi tuyển ra tân giáo chủ nàng sẽ không có bất kỳ cơ hội nào đây chính là nàng cơ hội cuối cùng cơ hội duy nhất cho nên nàng c a m nguyện liều lĩnh cuộc phiêu lưu này tạ vô kỵ nhìn về phía dương đá vậy chúng ta liền ở ngay đây chờ sao tạ tốn lắc lắc đầu lúc này chúng ta gạt mọi người đi vào nhưng là vô cùng không thích hợp tạ vô kỵ có chút ngồi không yên vạn nhất nàng bắt được cản khôn đại na di tâm pháp từ cái khác lối ra mở miệng rời đi đây cái này bí đạo có hay không có cái khác lối ra mở miệng hắn không cách nào xác định thế nhưng nói vậy minh giáo tổ tiên ở xây dựng cái này bí đạo thời điểm chắc chắn sẽ không chỉ bố trí một lối ra mở miệng ngốc như vậy chuyện này tạ tốn nhất thời cũng là có chút khó khăn vẻ mặt rất là xoắn suýt cha ta xuống truy nàng ngươi coi như không nhìn thấy được rồi tạ vô k ỵ quả đoán đẩy ra đá phiến thả người n à y đi vào tạ tốn vốn định ngăn cản cuối cùng vẫn là từ bỏ thuận lợi đem đá phiến che lên đem chu vi thu dọn che lấp một phen ai chỉ mong đừng ra đại sự gì dứt lời hắn xoay người vô thanh vô tức rời đi l ạ như chưa từng tới như thế nhi tử vô công cao cường hắn hoàn toàn yên tâm đại khỉ ti tuyệt đối không tạo thành được uy hiếp gì lúc này tạ vô kỵ đã tiến vào bí đạo bên trong bên trong là đèn kịt một mảnh có điều lấy hắn tu vi coi vật hoàn toàn không thành vấn đề nơi này rõ ràng đã hồi lâu không có ai đã tới đường nối trên vách tường trên đất đâu đâu cũng có cho bụi cùng chi chu vong đi rồi chừng mười thước phía trước đông nhiên xuất hiện ba cái nga ba tạ vô kỵ nhìn một chút trung gian cùng bên trái cái kia bị chu vong phong đến chặt chẽ chỉ có bên phải đường nối chu vong là bị làm phá trên đất còn có rõ ràng vết chân trong không khí thậm chí còn l ư u ồ n nhàn nhạt, nhạt mũi thân vị tạ vô kỵ lập tức hướng về phải vừa đi, đi. liền như vậy rẽ trái lượn phải địa đi rồi mấy trăm mét đường lại xuất hiện hai cái nga ba vẫn như cũng là dựa theo trước phương pháp vung dung phân biệt lại đi rồi một hồi phía trước trong bóng tối đ ỗ n g nhiên dần dần xuất hiện một điểm yếu đớt ánh lửa tạ vô kỵ đột nhiên dừng bước ngừng thở n g h i ê n g hay lắng nghe phía trước có tiếng bước chân nhất định chính là đại khỉ ti đột nhiên ánh lửa dập tắt tiếng bước chân tăng nhanh đi xa tạ vô kỵ phản ứng lại lập tức tăng tốc truy đuổi xem ra là mở ra đá phiến nhảy vào đến thời điểm liền bị nghe thấy h á cám trong thông đạo tạ vô kỵ bóng người hóa thành một đạo mắt thường khó gặp tia chớp nhanh chóng tiếp c người kia không nghi ngờ chút nào s ắ c thực chính là đại khỉ ti nàng coi chính mình hành động đã đủ bí ẩn không nghĩ đến vẫn bị người phát hiện ra chỉ có thể đi trước tuyệt vời có điều phía trước thật giống là t ử lộ không có lối ra mở miệng muốn đi ra ngoài chỉ có thể quay đầu lại nhưng là đuổi theo phía sau người võ công tựa hồ không thấp nếu là bị quân lấy đưa tới minh giáo cao thủ k h á c liền phiền p h ư c đại khỉ ti càn răng xem ra chỉ có thể liều một phen nếu như mất đi cơ hội lần này sau đó lại n g h ĩ ăn trộm càn k h ô n đại na di nhưng là khó khăn vốn là nàng đều có thể thừa dịp mấy năm trước đến nhưng là khi đó trượng phu hàn thiên diệp bị nước trong hàn đàm lực lượng đông t h ư ờ n g thân thể trở nên hết sức y ế u ớt vì chăm sóc hắn vẫn không đành lòng b ư ớ c ra lần này biết được minh giáo cao tầng toàn bộ đều trở về quan minh đ ỉ n h biết rõ cơ hội chỉ sợ sẽ không lại có thêm liền nhịn đau bỏ đi thân thể có bệnh trượng phu vội vã tới rồi vèo vèo vèo trong bóng tối ba viên sắc bén kim hoa cấp tốc hướng về t ạ vô kỵ bắn mạnh mà tới cho mèo t ạ vô kỵ trực tiếp một trưởng nộ ra bá đạo cửu dương chân khí trực tiếp đem ba viên kim hoa chấn động thành bột phấn thử sam long vương đừng chạy phía trước bóng người nghe được câu nói này bỗng nhiên cả người run lên thân phận của chính mình lại bị nhìn tấu người này đến tột cùng là ai minh giáo bên trong có nhân vật này sao đại khỉ tin g ừ n g lại trầm giọng hỏi ngươi là cái gì người có thể một ánh mắt nhận ra ta tới nàng này vừa mở miệng chính là một trận cực kỳ hêm thai giọng nói có một loại mềm mại nhắn nhủi ý nhị khiến người ta vô hạn mơ màng đáng tiếc trên mặt của nàng che mặt nhìn không thấy nàng trường ra sao nhưng không nghi ngờ chút nào khẳng định là cái cực kỳ kinh diễm mỹ nhân bằng không cũng sẽ không để phạm riêu như vậy mắt cao hơn đầu mỹ nam tử đều điên cuồng mê luyến tạ vô kỵ cũng không có ẩn dấu thân phận của chính mình nói thẳng tạ tốn c h i tử tạ vô kỵ đại khỉ ti kinh ngạc ngươi ngươi là tạ tam ca nhí tử không sai tạ vô kỵ đột nhiên sử dụng nhất dương chỉ mấy đạo chỉ kinh đánh trúng rồi đường nối vách tường bên b ả y ra mấy cái chậu than cái kia trong chậu than hiển nhiên chứa dễ cháy tùng dầu loại hình đồ vật rất nhanh liền sáng lên hừng hực ánh lửa đem chu vi đều dọi sáng đại khỉ ti nhất thời cả kinh đang muốn làm ra phòng ngự sau đó mới phát hiện đối phương chỉ là ra tay châm lửa mà thôi trong ánh lửa bốn phía đều sáng ngợi lên đại khỉ ti cũng thấy rõng cùng tạ tốn khi còn trẻ giống nhau đến bảy tám phần khuôn mặt quả nhiên là tạ tốn nhi tử m ộ t ánh mắt liền có thể nhận ra tạ vô kỵ cũng quan sát đại khỉ ti chỉ thấy nó tuy rằng trên người mặc y phục dạ hành còn che mặt nhưng như cũng khó nén tuyệt thế phong thái lộ ra chán làn da chân bóng như ngọc bạch nghị trắng h ơ n tuyết một đôi đen thui t ú mắt làn thu thủy lưu tuệ có một loại kỳ lạ dị vực phong tình tiểu hai tử không cần nhiều lo chuyện bao đồng đại khỉ ti bên trong đôi mắt đẹp lập lòe ánh sáng lạnh lẽo xem ở tạ tam ca năm đó đợi ta không sai phần trên ngươi tốt nhất hiện tại liền rời đi bằng không không cần ngươi buông tha ta tạ vô kỵ không hề sợ hay nói ngươi muốn ăn trộm c ả n không đại na gì tâm pháp là mơ hão ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi đi nhanh lên đi hảo hảo trốn đi ba thư tổng giáo người lại không tìm được ngươi hà tất còn thế bọn họ bán mạng đại khỉ ti hơi kinh ngạc chợt hơi có tức giận tạ tam ca thật không giữ chữ tín nói xong rồi vì ta bảo thủ bí mật tạ vô kỵ nói cha ta có thể chưa từng nói với ngươi ngươi làm sao có khả năng biết ngươi tiểu từ này thực sự là miệng đầy lời nói dối tạ vô kỵ vây, vây tay có tin hay không là tùy ngươi đại khỉ ti thấy hắn một điểm đều không hề rời đi ý tứ cảm giác sâu sắc phẫn nộ nếu ngươi nhất định phải xấu ta đại sự vậy ta ngày hôm nay liền thế tạ tam c a giáo h ấ n chỉ một chút tử nàng cảm giác được tạ vô kỵ võ công không thấp nhưng dù sao còn không chân chính lĩnh g i á o qua nghĩ thầm hắn còn nhỏ tuổi mạnh hơn cũng chẳng mạnh đến đâu xem trưởng đại khỉ ti khét kêu một tiếng hóa thành một đạo mau l ẹ hắc ảnh bay lượn mà đến tiêm kiết ngọc trưởng mang theo một luồng bức người hàn ý chém xuống trong đường nối đều tràn ngập băng lệ khí c h ư n một trăm c à n k h ô n đại na di tới tay c h ư n một trăm c à n k h ô n đại na di tới tay đại khỉ ti võ công kỳ thực không kém. tuy rằng ở minh giáo tứ đại pháp vương bên trong chỉ có thể coi là lóc đáy nhưng phóng tới trên giang hồ cũng là có thể cùng diện tuyệt sư thái cấp độ kia nhân vật tranh tài có điều này tại trước mặt tạ vô kỵ có thể không quá đủ xem lúc này khinh thường n ở nụ cười một tiếng sử dụng một chiêu thường thường không có gì lạ la hán quyền đ ứ n g nối quần trường đ ụ n g nhau tạ vô kỵ chỉ cảm thấy nắm đấm có một trận mềm mại lạnh leo xúc cảm chuyển đến thế nhưng hắn không có một chút nào thương hương tiếp ngọc quyền kinh nhầm ẩm b ạ phát đại khỉ ti trong nháy mắt sắc mặt k ị biến ngay lập tức toàn bộ cánh tay đều bị chấn động đến mức mất cảm giác một mật mật nàng ẩu một ngụm máu tươi không lo nổi khiếp sợ trong lòng vội vàng bỏ lên hướng về phía trước bay lượt đi tạ vô kỵ đối với mình lúc này thực lực cũng là có rõ ràng nhận thức trên giang hồ nhất lưu thượng thừa cao thủ tại trước mặt chính mình cũng sống không qua ba chiêu hai thức lập tức không chút do dự mà đuổi theo đại khỉ ti bị thương coi như là chạy cũng chạy không xa lắm có điều nàng đối với nơi này diện địa hình hết sức quen thuộc vẫn tính là có một ít ưu thế tạ vô kỵ sử dụng khinh công đến nhanh chóng trong chớp mắt dị biến đột một sinh một trận ẩm ẩm nổ vàng ở phía sau chuyển đến toàn bộ đường nối đều giống như động đất như thế lay động lên vô số cho bụi phốc, phốc rơi xuống lạc. t ạ vô kỵ vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái vòng t r ò n hình đá tảng chính theo địa thế quần quận đi xuống vượt t r ê n đến đường kính ít nhất có hơn một t r ư ợ n g đem đường nối tất cả đều ngăn chặn một điểm khoảng cách đều không có chỗ chết người nhất chính là cái này đá tảng tốc độ cực nhanh khi thế dọa người vô cùng dù cho hắn người mang c ử u dương t h ầ n công nhưng trung quy vẫn là thân thể móc thịt nếu như tránh né không mở tất sẽ bị này đá tảng ép thành một đoàn mơ hồ thịt vụn t ạ vô kỵ vội vàng hướng về phía trước ông bạo vút đi chỉ cần tìm được một cái lối rẽ liền có thể né tránh cái này đá tảng nhưng mà chờ hắn nhìn rõ ràng phía trước tình huống sau khi trong nháy mắt tâm đ i ể ngội phía trước vốn là cái ngõ cụt không có đường đi đại khỉ ti liền nút ở phần cuối góc xó nơi đó che mặt cân cũng đã chẳng biết lúc nào rơi xuống đầy mặt đều là kinh hoàng thế nhưng t ạ vô kỵ căn bản cũng không có tâm tình thưởng thức nàng dung nhan t u y ệ thế t đầy ngập lửa g i ậ n địa la mắng đại khỉ ti ngươi này bà nương sao dám hại ta đại khỉ ti đầu đầy mồ hôi không làm bất kỳ giải thích nào vội vàng ở bên cạnh trên vách tường một trận tìm tòi đột nhiên một khối gạch bị nàng một trường xoa bóp đi vào nguyên tưởng rằng là tử lộ địa phương dĩ nhiên là bay lên một đạo trầm trọng cửa đá lộ ra ngăm đen cửa đại khỉ ti lộn một vòng liền từ bay lên cửa đá dưới đáy trôi vào tạ vô kỵ nghi hoặc không thôi nàng là cái gì ý tứ nếu muốn xúc động cơ quan dùng đá tảng đẻ chết chính mình lại vì sao còn muốn cứu mình thế nhưng không kịp nghĩ kỹ cự thạch kia lập tức liền muốn đến hay đi trước lại nói veo một tiếng tạ vô kỵ l m ộ t tiếng tạ vô kỵ lấy tốc độ cực nhanh đi theo cửa đá chỉ bay lên một nửa chính là q a n h một trận chấn động k ị c h l i ệ t bị đá tảng cho va vào n à y chấn động a i thật sự là đất dung núi chuyển tạ vô kỵ đều cảm thấy đầu vóc có ngong cũng may cửa đất đất là người phát động chứ tạ vô kỵ vẫn là một bụng hỏa khí đại khỉ ti hừ nhẹ nói ta có điều là muốn đánh ra đạo này cửa đá mà thôi đá tảng cơ quan là ta ngộ xúc lẽ nào ta ngay cả mình mệnh cũng không muốn sao tạ vô kỵ có thể không tin nàng lời giải thích này chính ngươi mở ra cửa đá quá khứ sẽ đem ta chặn ở phía bên kia ta không phải bị đá tảng đẻ chết sao xem ở cùng tạ tam ca năm xưa giao tình cái này mức ta cũng sẽ không giết ngươi nếu như ngươi nhất định phải cho là như vậy lời nói như vậy tùy ngươi liền đi đại khỉ ti khuôn mặt thanh tú hơi trắng bệnh nàng phát hiện này cửa đá sau khi căn bản không có được ra chỉ là một cái đóng kín lên nhà đá mà thôi lúc này nàng đã là bị thương thân thể cùng tạ vô kỵ cùng tồn tại một phòng tiểu tử này nếu là khởi s ư ớ n g tàn nhẫn còn có chính mình sống sót cơ hội ạ đ ợ i lát nữa sẽ cùng ngươi tính sổ tạ vô kỵ hít một hơi thật sâu sử dụng nhất dương chỉ thiêu đốt trong nhà đá trậu than bốn phía nhất thời đều bị d ọ i sáng cũng may này trong thạch thất là có thông khí địa phương nếu bị vây ở chỗ này còn dám châm lửa chẳng mấy chốc sẽ đem dưỡng khí cho tiêu hao hết đến thời điểm đó là một con đường chết đột nhiên đại khỉ ti kêu lên một tiếng sợ hãi tạ vô kỵ run run ánh mắt tìm đến phía một nơi chỉ thấy chính giữa nhà đá trên đài ngồi một bộ bộ xương bên cạnh trên đất cũng nằm một cái trên người quần áo đều đã rách t ạ tơi tràn đầy cho bụi xem quần áo cùng hình thể liền biết hẳn là một nam một nữ hắn trong nháy mắt biết nơi này là cái gì địa phương không phải là dương đ ỉ n h thiên luyện công mật thất sao không nghĩ đến đánh bậy đánh bạ bên dưới đến nơi này đại khỉ ti đi tới dương đ ỉ n h thiên hài cốt trước mặt không được g i ấ u vết nắm lên một tấm quyển da dê trong lòng chính mừng thầm thời điểm đ ỗ n g nhiên chỉ cảm thấy hoa mắt tạ vô kỵ đã xuất hiện ở bên cạnh tương tự là đưa tay ra nắm lấy tấm kia q u y n da dê làm gì người cho ta thả ra đại khỉ ti lông mày tràn ngập sắc mặt giận dữ mạ tạ vô kỵ cười lạnh nói đây là dương giáo chủ di vật không phải là ngươi đồ vật ngươi có thể nào tự ý lấy đi đây đại khỉ ti không tha thứ vẻ mặt d ũ n ộ này có quan hệ gì tới ngươi ta nhưng là dương giáo chủ nghĩa nữ càn khôn đại n à gì tâm pháp tạ vô kỵ trong miệng chỉ nói ra mấy chữ này đại khỉ ti nghe vậy khuôn mặt thanh tú lần thứ hai mất đi một máu b ạ c h đến trói mắt nàng nguyên bản còn ôm một tia kỳ vọng chỉ mong tạ vô kỵ không rõ ràng đây là vật gì đáng tiếc làm cho nàng thất vọng rồi tạ vô kỵ nói đây là ta minh giáo trấn giáo thần công đừng nói ngươi đã phá cựa ra giáo coi như ngươi vẫn là giáo bên trong cao tầng cũng không có tư cách đụng vào nó đại khỉ ti cắn chặt môi vẫn là không chịu b u n g tay tạ vô kỵ trong lòng biết nếu là lại dùng lực lời nói chỉ sợ cũng đem tâm pháp này nội dung cho xé nát có điều hắn rất nhanh cười âm hiểm một tiếng r ỗ i ra một cái tay hướng về đại khỉ ti ngực đánh tới đại khỉ ti kinh hãi đến biến sắc theo bản năng hai tay che chở mà quyển r a dê nhưng là thuận thế rơi xuống tạ vô kỵ trong tay thấy thế đại khỉ ti mới biết chính mình trung k ế nhất thời là thẹn quá thành giận gương mặt đỏ đến mức nhanh có thể chảy ra máu ngươi vô liêm xỉ tạ vô kỵ hh nói ngươi không phải cái thứ nhất nói như vậy người đại khỉ ti tức giận đến n g ư ợ c một trận chập trùng tình cảnh có chút đồ sộ người còn nhỏ tuổi đã như vậy ngả n g ớ n hạ lưu thật không biết tạ tam ca đến cùng là làm sao dạy con đại khỉ ti không thẹn là có võ lâm đệ nhất mỹ nhân danh s ư n g nữ tử mặc dù là nóng giận cũng là cực kỳ đẹp đẽ tạ vô kỵ quay về ánh lửa mở ra quyển ra dê chỉ thấy mặt trên tràn ngập quanh co khúc hiệu văn tự hắn một cái cũng không nhận ra nếu như dùng tiếng anh, viết là tốt rồi, lấy hắn tiếng anh cấp sáu trình độ hoàn toàn là điều chắc chắn nhưng là đợt này nhã nhặn hắn là thật sự không biết đã đại khỉ ti nhìn thấy tạ vô kỵ phiền muộn vẻ mặt nhất thời là nói dê ước nói thế nào xem không hiểu chứ chương một trăm linh một bị nhốt mặt thất cùng đại khỉ ti không thể không nói cố sự chương một trăm linh một bị nhốt mặt thất cùng đại khỉ ti không thể không nói cố sự tạ vô kỵ cẩn thận đem quyển da dê gấp s o n g nhét vào trong lồng ngực bình tĩnh mà nói ta là xem không hiểu thế nhưng ngươi ngay cả xem cơ hội cũng không có nay hơi hợt một câu nói nhất thời là đem đại khỉ ti tức giận đến nghiến răng kém một chút càng k h ô n đại na z i tâm pháp liền đến tay nếu như tối hôm nay không phải tạ vô kỵ tên tiểu tử này đi ra cái dối chính mình đã sớm bắt được tâm pháp rời đi nàng mạnh miệng địa phản bắt một câu vậy thì thế nào ngược lại chúng ta hiện tại bị vây ở chỗ này đều không ra được ở trong tay ngươi cùng ở trong tay ta lại có cái gì phân biệt tạ vô kỵ dường như không nghe thấy trực tiếp hướng về cửa đá đi đến hắn muốn thử một chút cửa đá cơ quan có hay không còn có tác dụng nếu như có thể đem mở ra một nửa cửa đá toàn bộ mở ra để nó bay lên sau đó đến nhà đá hai bên l n nút để cự thạch kia lăn tới đây dĩ nhiên là có thể thoát vây rồi nay cửa đá khai q u a n hiện nhiên phòng trong đều có một cái tạ vô kỵ ở trên vách tường tìm tỏi một hồi rất nhanh tìm tới một khối dị thường g ạ c đá trận một trường xoa bóp đi vào cửa đá không có phản ứng chút nào đại khỉ t i lạnh lùng nói tư thế như vậy căn bản là không cách nào phát lực tạ vô kỵ thử vận chuyển cựu dương thần công đẩy ra thế nhưng cựu thạch kiết nhưng vẫn không nhúc nhích đại khỉ ti tiếp tục cho hắn rội nước lã ngươi nếu như có thể đẩy đến động vậy ngươi chính là đại la thần tiên mà không phải phạm nhân tạ vô kỵ hừ lạnh nói không muốn bày ra bộ này rất đắc ý dáng vẻ ta không ra được ngươi cũng không ra được đại khỉ ti khỏe miệng hơi dâng lên dụ dô giống như nói rằng nếu như ngươi đồng ý đem cản không đại na di tâm pháp giao cho ta có thể ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao đi ra ngoài lời này nói ra để quỷ nghe quỷ đều không tin t ạ vô kỵ lý đều không muốn để ý đến nàng rất nhanh trong lòng lại sinh một kế nếu là mình lấy mười thành công lực lại phối hợp hàng long thập bắt trưởng bên trong uy lực một chiêu lớn nhất có thể không đánh nát này cửa đá chỉ cần cửa đá vừa vỡ đá tảng lăn tiến vào này chống c h ạ y nhà đá đi ra ngoài là không vấn đề chút nào ẩm một luồng trầm trọng khí thế tự trên người hắn chậm rãi lan tràn ra đại khỉ ti hô hấp đ n g nhiên đ ỉ n h trệ trụ cảm giác có một loại đáng sợ áp lực nặng nề xông tới mặt thật giống một tòa to lớn nguy nga núi cao tạ vô kỵ ở cửa đá sau khi chắt thật vững t r á i ma bộ t r ậ t điên cuồng điều động trong đan điền c ử u dương chân khí không hề bảo lưu toàn bộ vận dụng thần long bãi vĩ một đạo kinh thiên tiếng rồng ngâm chấn động cả căn phòng nhà đá như thiên lôi gà o ghét đại khỉ ti ngơ ngác không lớt chăm chú dôi ra hai tay che lốt hai tiểu từ này đến cùng là cái gì quái vật loại này công lực loại khí thế này đúng là nhân loại có thể có được sao ẩm t ạ vô kỵ rốt cục tầng tầng nổ xuống ở trên cửa đá trong chấp mắt sơn giao địa chấn sóng khí tuân ra giống như b i ể n rộng sóng lớn bình thường hướng về bốn phía xung kích mà đi đại k h í ti trực tiếp bị này cỗ sóng khí hất tung ở mặt đất vội vàng bỏ đến dương đỉnh thiên thi hải ngồi xuống bệ đá mặt sau ở nút toàn bộ nhà đá thật giống bị một cái người khổng lồ trộm vào trong tay liều mạng g â y động đỉnh chóp lượng lớn đá vụn cục đất rồn d ậ p dãy dụng bốn phía vách tường đều bị sức mạnh c u ầ n bạo đánh văng ra vết rách to lớn tạ vô kỵ trước người cửa đá cũng bị hắn hung mạnh trưởng lực đánh nát hai cái sừng nhưng vẫn cứ là vô cùng kiên cố chí ít so với những nơi khác đều muốn kiên cố. ngay ở hắn dự định lại tới một lần nữa thời điểm đại khỉ t i hoảng sợ hét lớn mau dừng tay ở ngưới đánh nát cánh cửa này trước cái nhà đá này nhất định sẽ trước tiên sụp đi chúng ta sẽ bị t r ô n sống ở đây tạ vô kỵ lập tức ngừng lại động tác quan sát một hồi trong nhà đá tình huống chỉ thấy bốn phía vách tường hầu như đều nứt ra rồi trên trần nhà cũng là như thế cái này nguy hiểm không l i ề u được xem ra chỉ có thể từ bỏ mạnh mẽ đánh nát cái cửa đá này ý nghĩ tạ vô kỵ biết còn có một cái khác phương pháp có thể rời đi nơi này vậy thì là luyện thành càn k h ô n đại na di sau đó mở ra vô vọng vị cửa đá từ vị trí này đi ra ngoài Nếu à y t như ở chưa từng luyện cằn không đại na di tình huống từng cái từng cái cửa đá đi thử e sợ thật sự sẽ đem nơi này cho chấn động sụp đại khỉ ti từ bậy đá mặt sau đứng lên thấy tạ vô kỵ không có lại sầm bậy cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm âm thanh lành lạnh nói không muốn lại hành sự lỗ mãng chúng ta hảo hảo nghĩ một biện pháp nhất định có thể đi ra ngoài tạ vô kỵ không nói gì hắn biết xem ra thị phi muốn luyện càn k h ô n đại na gì không thể nhưng là hắn không nhận thức chữ ba tư đại k h í ti đến từ ba tư đúng là nhận thức những này vẫn tự nhưng nếu như cho nàng cầm phiên lĩnh dịch tâm pháp này chẳng phải là mọi người chắp tay không công đưa cho nàng tạ vô kỵ ngược lại không sợ nàng xoay loạn dịch lừa gạt mình dù sao hiện tại muốn đi ra ngoài chỉ có thể dựa vào càn k h ô n đại na gì mà chính đại k h í ti vừa không có bản lĩnh có thể luyện thành được đại k h í ti thấy tạ vô kỵ không để ý đến chính mình cũng không vội vã ngược lại bị vây ở chỗ này trong thời gian ngắn cũng không ra được nàng xoay người nhìn về phía b ẫ đá đột nhiên ngần ra từ d ư ơ nàng g đ lấy ra thư tín quan sát càng xem càng là hoảng sợ nguyên lai dương giáo chủ càng là bởi vì tình hình tàu hỏa nhậm ma mà chết hôn nguyên thích lịch thủ thành côn tên thật quen thuộc này không phải tạ tam ca sư phụ sao tạ tam ca mấy năm trước ở trên giang hồ khắp nơi giết người lưu lại danh tự này xem ra cũng cùng dương giáo chủ c h u y ệ n này có quan hệ tạ vô kỵ thật giống quỷ như thế đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng đều nhìn thấy chứ đại khỉ ti nhìn ra chính n h ậ p thần bị hắn sợ hết hồn vội vàng xoay người lui s a n g một bên tạ vô kỵ nói vô vọng vị cửa đá đại khỉ ti có chút không rõ vì sao không thể làm gì khác hơn là túi đầu tiếp tục xem rất nhanh sẽ nhìn thấy tạ vô kỵ mới vừa nhấc lên vô vọng vị cửa đá năm chữ đương đại không người thứ hai có cản k h ô n đại na di công lao vừa là không người có thể thúc đẩy này vô vọng vị c ử đá cách đi ra ngoài đại khỉ ti có chút kinh hỷ cũng là h i ể u rõ ra nhưng chỉ là chốc lát sắc mặt liền tối sầm xuống mặc dù hai người hiện tại có càn k h ô n đại na di tâm pháp ở tay nhưng là cái môn này cao thâm thần công lại ở đâu là trong thời gian ngắn trong lúc đó có thể học được đây coi như càn k h ô n đại na di có thể thúc đẩy vô vọng vị cửa đá vậy lại như thế nào luyện không thành vậy thì là hồn ví ở trong này không có nước không đồ ăn có thể no đến mức mấy ngày chương một trăm linh hai t ử sang phong lưu nhà ai đại nhân gian khỉ tuyệt tia la hoa chương một trăm linh hai t ử sang phong lưu nhà ai đại nhân gian khỉ tuyệt tia la hoa ngươi biết vô vọng vị cửa đá là người nào sao tạ vô kỵ đột nhiên hỏi đại khỉ ti tâm tình có chút mất mát có điều vẫn là trả lời tạ vô kỵ đưa ra vấn đề vô vọng vị chính là phục hy sáu mươi b ố quái vị trí một t r o n g hẳn là ở góc tây bắc dứt lời phân rõ một hồi vị trí đi tới trong đó một tấm trước cửa đá nàng tuy là người ba tư h sĩ không h i ể u trung thổ dịch kinh bắt quái văn hóa thế nhưng trượng phu hàn thiên diệp ra học bên b ắ c nàng những năm này mưa dầm thấm đất bên d ư ớ i ngược lại cũng đúng là học được không ít muốn đi ra ngoài sau tạ vô kỵ móc ra trong lồng n g ư c quyển da dê đại khỉ ti tức giận nói ngươi này nói không phải ph dĩ nhiên muốn đi ra ngoài lẽ nào bị vây chết ở đây mới được không tạ vô kỵ nói vậy ngươi liền giúp ta phiên dịch c ả n k h ô n đại na z i Chợt đem quyển da dê đưa tới đại khỉ ti trước mặt hiện tại cũng không kịp nhớ tâm pháp nội dung tiết lộ hắn không hiểu chữ ba tư chỉ có thể để đại khỉ ti phiên dịch sau đó mình luyện gặp mới có thể mở ra vô vọng vị cửa đá rời đi này mất thất đại khỉ ti biết đây là hy vọng duy nhất chỉ là cái này hy vọng thực sự có chút xa vời lúc này lắc lắc đầu này c ả n k h ô n đại na z i tâm pháp thâm ảo vô cùng mặc dù là ngộ tính xuất chúng người muốn học được trong đó một hai thành gia lông cũng nhất định phải tiêu hao mấy năm năm tháng không thể chúng ta ở trong này có thể chờ không được thời gian lâu như vậy ngươi thay ta phiên dịch là được rồi nhưng khác không cần ngươi quan tâm tạ vô kỵ mạnh mẽ đem quyển da dê nhét vào đại khỉ ti trong tay sau đó hai tay đều chống đỡ ở trên tường lấy một cái cho cái giống như tư thế đem đại khỉ ti vây ở trung gian thấp giọng cảnh cáo nói ngươi tốt nhất cho ta đàng hoàng nếu như dám lung tung phiên dịch cả ta hừ hàn phu nhân ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng chồng ngươi có việc chứ đại khỉ ti bị hắn dựa vào đến như thế gần cảm thụ mãnh liệt nam từ khí tức trong lúc nhất thời khuôn mặt thanh tú đều đỏ chót lên tạ vô kỵ rằng tuổi không lớn lắm thế nhưng tu luyện c ử u dương t h ầ n công cả người đều tỏa ra mênh mông vô cùng dương cơ ư n g khí t r o n g mình hàn thiên diệp từ khi ở nước trong trong hàn đàm bị đông cứng thương liền vẫn c ó vẹn bệnh tình trạng cơ thể phi thường kém đừng nói cùng nàng sinh cái nhất nhì bản nữ liền ngay cả bình thường phu thê sinh hoạt đều không thể tiến hành cho tới hai người kết hôn hơn mười năm nàng còn thủ thân như ngọc ba mươi mấy tuổi chính là như hổ như sói tuổi đột nhiên bị tạ vô kỵ như thế một tiếp cận đại khỉ ti cảm giác hai chân đều có chút như nộn ra tạ vô kỵ ngươi quá vô lễ nhanh lên một chút tránh ra cho ta đại khỉ giận dữ và xấu hổ không n g t muốn đưa tay đ ẩ y có điều nàng có thương tích tại người thực sự không khí lực gì chỉ càng ngày càng khiến người ta cảm thấy s ợ s ợ mảy mai như vậy nhân gian tuyệt sắc đang ở trước mắt mặc dù t ạ vô kỵ làm người hai đời cũng là cảm thấy có chút khí huyết quần quận khó tự kiềm chế nay đại khỉ thi thực sự là mỹ đến vô cùng kinh tâm động p h á c h khoảng cách gần nhìn lại thực sự là băng cơ ngọc cốt mê hoặc thiên thành quả thực có thể gọi hoàn mỹ không một t ì vết ba trăm sáu mươi độ không hề góp chết không trách năm đó có thể để minh giáo rất nhiều nam tử đều hồn bay phách lạc mê luyến k h n g nớt đại khỉ thi cùng hàng thiên diệm thành hôm này bọn họ càng là mỗi người đấu kỵ đến phát điên trên h i t giang cũng không t ớ thăm r chỉ hồ tặc tốn h chủng Tạ vô kỵ áp chế loại đông đảo giết người phóng hỏa vào nhà cướp của trộm ga bắt chó nhưng chỉ có dâm tặc là tối bị người khinh bỉ khi sâu một hơi tạ vô kỵ nâng lên hai tay chậm rãi lùi về sau một mặt chính kỳ nói hàn phu nhân xin không nên hiểu lầm ta chỉ là muốn nhường ngươi hào hào phối hợp ta không có mạo phạm ý tứ thì ngươi cũng không dám đại khỉ ti t h ở phào nhẹ nhõm có điều trên mặt đỏ h ư n g v ẻ vẫn không có tàn đi ánh lửa dưới chiếu dọi đến quyến rũ mê người có một luồng thành thục phong vận tuyệt đối không phải ngây ngô thiếu nữ có thể so với tạ vô kỵ suy nghĩ xuất thần m à nhìn nàng trong đầu hiện ra kiếp trước một câu thơ không kìm lòng được điện nói ra từ sam phong lưu nhà ai đại nhân gian khỉ tuyệt tia la hoa nghe được này mười bốn cái tự đại khỉ ti cái kia vốn là rất nóng mặt càng là tao đến cùng lửa tự nóng bỏng một mảnh vừa thẹn vừa giận cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng cũng là thôi tiểu tử này lại vẫn như vậy nhìn mình chằm chằm giả vờ giả vịn i ệ m cái gì thơ tuy rằng nghe được như vậy ca ngợi trong lòng rất là vui mừng nhưng mình dù sao cũng là cái có vợ có chồng đối phương cử chỉ thực sự là quá mức n ặ n g lớn tạ vô kỵ là người hiện đại tư tưởng mở ra một ít trái lại không cảm thấy đến có cái gì không thích hợp đại k h í ti thở hồn hển hai cái lắng lại một hồi tâm tình tức giận không ngớt nói tạ vô kỵ ngươi tiểu tử này chớ có lại khinh bạc cho ta cha ngươi cùng ta ngày xưa giao tình không cạn minh giáo đoạn tuyệt với ta chỉ có cha ngươi ta khi hắn là duy nhất bằng hữu theo ấn bối phận ta nhưng là người trần bối ngươi ít nhất phải gọi ta một tiếng cô cô ngươi tốt nhất quy củ một điểm còn dám ăn nói linh tinh ta ta liền tạ vô kỵ cười hì hì ngươi được cái đó à. đại khỉ ti khét cắn môi đỏ ta liền không cho ngươi phiên dịch càn không đại na gì. tạ vô kỵ nhốn vai một cái nếu như ngươi không ngại cùng ta tại đây trong mật thất chết rồi cùng huyệt mà ngủ như vậy tùy ngươi liền đi cùng ngươi tiểu tử này chết rồi cùng huyệt mà ngủ nghĩ đến đúng là rất đẹp đại khỉ ti tức giận đến thân thể mềm mại từng trận dun tính toán một chút do hắn ngoài miệng chiếm vài câu tiện nghi cũng không có gì chỉ cần hắn không đúng tự mình động thủ động cức là tốt rồi bằng không lấy chính mình võ công cũng có thể phản kháng không được mới vừa t ạ vô kỵ toàn lực lấy cựu dương thần công oanh kích c ử a đá thời điểm nàng cũng đã cảm nhận được thực lực đó sự khủng bố chỉ sợ là năm đó còn sống sót dương đình thiên cũng không có như thế cường hãn mặc kệ t ạ vô kỵ có thể hay không luyện thành cản không đại na z i trước tiên phiên dịch ra đến để hắn luyện đi ngoài ra cũng không có biện pháp khác chính mình cũng không thể đủ chết ở nơi này trượng phu nằm trên giường nhiều năm tuy có thể miễn cưỡng tự gánh vác nhưng trung quy vẫn là không bằng chính mình ở bên chăm sóc tốt lần này mạo hiểm rời đi linh xà đạo nàng đều đã có chút hối hận rồi chỉ mong tạ vô kỵ có thể cho nàng mang đến một điểm kinh hỉ đại khỉ ti cầm lấy quyển da dê đi tới ánh lửa bên cạnh giương mắt nhìn một chút tạ vô kỵ ngươi còn không mo một chút lại đây tạ vô kỵ đi tới ở nàng bên cạnh ngồi xếp bằng xuống bắt đầu đi tuy rằng đại khỉ ti không thể hoàn toàn tín nhiệm thế nhưng điều này cũng quan hệ đến chính nàng tính mạng nói vậy nàng cũng không dám đùa trò gian rất nhanh đại khỉ ti dùng tiếng hán đem càn k h ô n đại na gì tâm pháp trong tầng thứ nhất dùng nói ra tạ vô kỵ vừa nghe vừa chiếu trong đó pháp môn lượt lên tầng thứ nhất không cái gì độ khó chiếu là một lần cơ bản liền luyện thành rồi chương ó kiểu dương thần công như vậy Tiếp tục. Đại một trăm linh ba tàu hòa nhập ma chương một trăm linh ba tàu hòa nhập ma đại khỉ ti trong con ngươi xinh đẹp đầy giấy vẻ khó tin thế nhưng tâm pháp này mặt trên rõ ràng viết người nội tính cao cũng cần tu luyện bảy năm mới có thể có thành tựu tạ vô kỵ nói đại khái ta là so với người ngộ tính cao càng lợi hại hơn ngộ tính siêu cao người đi đừng nói nhảm mau mau niệm tầng thứ hai được rồi đại khỉ thi thật giống như nhìn quái vật nhìn tạ vô kỵ túi đầu nhìn phía quyển da dê chế tự tiếp tục phiên dịch lên tầng thứ hai tâm pháp cũng không cái gì độ khó trong chốc l á t liền lung dung luyện xong chỉ cảm thấy cảm thấy mười cái ngón tay lòng bàn tay nơi đều có từng tia từng tia băng hàn khí bốc lên môn thần công này quả nhiên ảo d i u vô cùng thực sự là thế gian hàng đầu vận kính tri pháp tạ vô kỵ không đất đừng có ngừng tiếp theo phi dịch đại khỉ ti ngạc nhiên không thể giải thích được sẽ không phải lại luyện thành rồi chứ sao lại có thể như thế nhỉ tốc độ nhanh như vậy thực sự khiến người ta hoài nghi có phải là thật hay không luyện thành rồi chẳng lẽ tiểu tử này là đang lừa gạt chính mình đem tâm pháp nội dung phiên dịch cho hắn nghe trên thực tế căn bản không có luyện thành sự hoài nghi này cũng không phải là không có đạo lý chỉ là hiện tại hai người đều bị vây ở chỗ này mặc dù được tâm pháp luyện không thành lời nói cũng không có một chút tác dụng nào a đại khỉ ti đẻ xuống trong lòng nghĩ hoặc vẫn là tiếp tục phiên dịch lại đi nàng lựa chọn tin tưởng hy vọng nếu như cuối cùng chân tướng là mình bị lừa vậy thì cùng chết ở đây quên đi ông trời xin ngươi phù hộ ta có thể sống sót trở lại thấy ngàn diệp ở đại khỉ ti phối hợp bên dưới tạ vô kỵ phi thường thuận lợi địa luyện xong thứ ba tầng thứ tư thời khắc này hắn chỉ cảm thấy cả người đều tràn ngập dùng không hết tinh lực trong trong mắt bắn ra một đạo ác liệt l ã n h điện khí thế khá là dọa người đại khỉ ti cảm thụ hắn đột biến khí thế âm thầm hoảng sợ tình huống này xem ra có thể không giống như là giả tiểu tử này chỉ nghe chính mình phiên dịch một lần liền có thể luyện thành cái quỷ gì chuyện như vậy là chân thực tồn tại sao tiếp、tục. t ạ vô kỵ hướng về đại khỉ ti đầu đi tới một cái vô dung từ chối ánh mắt đại khỉ ti theo bản năng mà nhìn t ầ n g thứ năm văn tự nghĩ thầm tiểu tử này tốt nhất đ ừ n g hô chính mình bằng không thì chết biến thành quỷ đều sẽ không bỏ qua hắn t ạ vô kỵ luyện nổi lên tầng tâm pháp thứ năm chỉ v ậ n khí hành công một hồi thân thể chính là xuất hiện quỷ dị biến hóa một bên lạnh một bên nhiệt vốn là xem ra còn bình thường khuôn mặt cũng là trở nên một nửa thanh một nửa hồng đại khỉ ti nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy nhất thời có chút bất an sẽ không phải là tàu hòa nhập ma chứ cũng may tình huống như thế không có kéo dài bao lâu liền khôi phục bình thường t ạ vô kỵ Lại chìm tâm đương nhiên t h tạ vô kỵ không có trả lời chút nào do dự luyện thành càng không đại na di cơ hội đang ở trước mắt há có luyện một nửa đều dừng lại đạo lý đại khỉ tý hỏi nếu không ngươi trước tiên thử xem có thể hay không thúc đẩy cửa đá tạ vô kỵ trên mặt xuất hiện một tia không quen chờ ta đem thứ sáu tầng thứ bảy đều luyện xong lại nói đại khỉ ti mày liễu một túc ngươi như thế tham công liều lĩnh cẩn thận bị nhiều thiệt thòi tạ vô kỵ hừ nói không đem nói luyện xong ta mới thiệt thòi lớn ta liền hỏi ngươi dịch vẫn là không dịch cảm giác được tạ vô kỵ trong giọng nói uy hiếp đại khỉ ti trong lòng âm thầm bất bình chính mình đường đường tử sam long vương ở trên giang hồ cũng là hung danh hiển hách kim hoa bà, bà không nghĩ đến ở đây lại bị một cái nho nhỏ thiếu niên ung dung bất bí dịch liên dịch. Đại khỉ ti một mặt chỉ mong tạ vô kỵ tiểu tử này có thể kiềm chế một chút chính mình nhưng là đem sở hữu hy vọng đều áp ở trên người hắn theo tầng tâm pháp thứ sáu nội dung ở tạ vô kỵ trong đầu quá một lần hắn cũng chiếu lại lên sau nửa c a n h giờ toàn thân các nơi khiếu hệ u y toàn t bộ mở ra thân thể tiềm lực bị kích phát đến cực hạn ngũ rắc rắc quan thứ sáu cấp tốc tăng lên cả người tiến vào một loại huyền diệu khó hiểu cảnh giới đại khỉ ti chỉ cảm thấy trước mắt tạ vô kỵ khí chất đại biến có một loại siêu phàm thoát tục giống như mùi vị chẳng lẽ lại cho hắn luyện thành rồi phản phất là ẩn dấu tinh hoa n h ậ t nguyện bình thường đại khỉ ti không thể làm gì khác hơn là tiếp tục dịch đọc xuống tạ vô kỵ không có lập tức liền bắt đầu luyện mà là l ặ n g lặng mà nghe nay t ầ n g thứ bảy c à n k h ô n đại na di tâm pháp cuối cùng mười chín cũ là có vấn đề sơn trung lão nhân hoắc sơn ở sáng tạo c à n k h ô n đại na di thời gian kỳ thực chính hắn cũng chỉ là miễn cưỡng luyện đến t ầ n g thứ bảy mà thôi cuối cùng cái kia mười chín cũ tâm pháp là hoắc sơn dựa vào sự tưởng tượng của chính mình mạnh mẽ bịa đặt đi ra chính hắn đều không có lời qua tuy rằng nội dung trên có nhất định lý theo nghe theo cũng đã là đi nhầm vào lạc lối một khi không biết chuyện luyện chỉ có thể xảy ra vấn đề lớn không phải nội công tác h loạn toàn thân bại liệt chính là tinh lực kiệt quệ nổ chết mà chết không có thực tiễn quá đồ vật đều là rất nguy hiểm đợi được đại khỉ ti đem tâm pháp nội dung toàn bộ phiên dịch xong xuôi tạ vô kỵ hết mức ghi vào trong đầu sau đó bắt đầu luyện nay tầng thứ bảy so với tầng thứ sáu lại muốn tinh d i ệ u rất nhiều thế nhưng vô cùng thâm ảo tối nghĩa khó hiểu cũng may có cựu dương thần công bên trong võ học t r í lý có thể xác minh so sánh không hiểu địa phương rất nhanh sẽ lý giải thông suốt luyện hai cái canh giờ rốt c u c luyện đến hơn nữa cả người đều rất thích giải thích luyện đúng rồi tạ vô kỵ tiếp tục luyện tiếp vẫn luyện đến đếm ngược thứ hai mươi mức cú đang định dừng lại suy tư chốc lát trong c h ố p mắt chỉ cảm thấy trong lồng ngực một trận khí huyết t u ẫ n ra ngay lập tức cả người nội lực đều giống như mất khống chế đại hồng thủy bình thường điên cuồng chuyển động loạn lên lên a tạ vô kỵ thống khổ giống lên một tiếng toàn thân có gân lăn lộn trên mặt đất chán nổi gân xanh lên dị thường dữ tợn khuôn mặt cũng đã hoàn toàn v ậ n mẹo xem ra cực kỳ đáng sợ trong cơ thể hắn tình hình vô cùng gay go đã là âm dương thất loạn hỗn độn không phân vận may của hắn quá tranh lệch mặt sau mấy chục cú tâm pháp kỳ thực đều là có t nguyên bên trong tiểu trương có thể không gặp sự cố là bởi vì hắn tinh thông y lý với thân thể người nhận thức càng cẩn thận cho nên mới có thể luyện đến tình trạng này nhưng bình yên vô sự có thể t ạ vô kỵ kiếp trước là học tây y ỉ đối với trung y kinh mạch lý luận cơ bản một chữ cũng không biết chính là ăn cái thiệt thòi mà cái này thiệt thòi rất có thể sẽ để hắn mất mạng ở đây cho tới giải cứu chi pháp chỉ có trời mới biết người làm sao đại khỉ t i hoảng loạn không đ g ớ t t ạ vô kỵ đây là tàu hỏa nhập mà sao t ạ vô kỵ một câu nói cũng không nói được con người đều tràn ngập huyết hoàn toàn đỏ đậm cả người lỗ chân lông thậm chí đang bốc lên nhật khí hắn điên cuồng xé nát ý phục của chính mình nhưng là vẫn cứ rất nóng quá nóng thật giống đặt mình trong ở núi lửa dung nham bên trong lại nhật lại k h á t rất muốn có món đồ gì có thể giải khát tạ vô kỵ miệng khô lưỡi khô ý thức c ả m đạm hai mắt mê ly giấy rủa bỏ lên đ ỗ n g nhiên ánh mắt t h o á nhìn g n nhìn thấy đứng ở một bên đại khỉ ti cái kêu màu tím nổi bật r á n g người còn có trong không khí mùi thơm lại như một mảnh giải khát cam tuyển giống như dụ dỗ hắn n h ư n g ngươi đ ừ n g luyện ngươi không phải không nghe lần này xem ngươi làm sao bây giờ đại khỉ tim ộ t mặt hô hoán đột nhiên nhận ra được tạ vô k � cử động không khỏi trong lòng cả kinh liên tiếp lui về phía sau dù giọng nói ngươi ngươi muốn làm cái gì ngươi không nên tới a thế nhưng giờ khác này tạ vô kỵ đã tẩu hỏa nhầm a lý trí giống như là không chỉ còn dư lại bản năng ở điều động hắn làm việc trong đầu chỉ còn một ý nghĩ chỉ có đại khỉ ti có thể cứu hắn chương một trăm linh bốn không thể nói ra nha chương một trăm linh bốn không thể nói ra nha tạ vô kỵ cảm giác mình làm một cái rất dài rất dài mộng tại đây giấc mộng bên trong hắn cùng đại khỉ ti rơi xuống một địa phi thường đặc sắc cờ vây vừa bắt đầu tạ vô kỵ liền vững vàng chiếm cứ thượng phong dù sao kiếp trước hắn nhưng là cờ vây chín đoàn cao thủ chơi cờ kỹ thuật có thể xưng là đương đại nhất tuyệt đã đánh bại không ít bạn đánh cờ bí danh trong sóng tiểu kỳ vương đối mặt đại khỉ ti loại này k ỹ thuật tinh thâm tài nghệ thành thạo cường địch tạ vô kỵ đương nhiên là thận trọng lấy trở thế nhưng để hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là đại khỉ ti lại là cái tân thủ chưa từng có từng hạ xuống cờ vây loại kia cũng không biết hàn thiên diệp cái tên này đến tội cùng là làm sao làm cùng với đại khỉ ti mười mấy năm lại đều không có làm cho nàng tiếp thu trung nguyên truyền thống nghệ thuật h u đúc cờ vây nhưng là mặt đất trung thổ cổ xưa nhất văn hóa một t r o n g vẫn chịu đến đông đảo tiền bối tiên hiền yêu thích bất đắc dĩ tạ vô kỵ không thể làm gì khác hơn là dạy đạo đại khỉ ti một ít chơi cờ quy tắc n à y không dạy cũng c ò n tốt một giáo sau khi nhưng là có chuyện lớn rồi nguyên bản tạ vô kỵ cho rằng dựa vào bản thân trình độ áp chế đại khỉ ti loại này thiếu kinh nghiệm n i bi, là hoàn toàn không thành vấn đề coi như truyền thụ nàng mấy chiêu thì lại làm sao đây thế nhưng đại khỉ ti năng khiếu thật sự rất khủng bố quả thực chính là cái cấp độ yêu nghiệm tồn tại hai ba lần liền hiệu rõ lại kỳ quy tắc cũng ngộ ra rất nhiều làm người xuất kỳ bất ý sắc chiêu tạ vô kỵ do bất cẩn suýt chút nữa bị nàn g một bước tuyệt sát cả bàn đều thua cũng còn tốt hắn cấp tốc ổn định tâm thần chăm chú phân tích một lần sau tìm tới con đường phá giải lúc này mới trở về từ coi chết hòa nhau cục diện sau đó mấy lần giao chiến tạ vô kỵ đều khiến chính mình duy trì hết sức chăm chú không dám có chút phân tâm đại khỉ ti tuy rằng thiên phú kinh người nhưng dù sao chỉ là lần đầu tiếp xúc cờ vây chỉ có một thân tiềm lực nhưng đào móc không ra ngẫu nhiên ngộ đến kỳ c h ê u bị tạ vô kỵ hết mức phá giải nhìn thấu sau khi liền cũng lại khó có thể một lần nữa tổ chức thế tiến công tạ vô kỵ chiếm được h à n g hái căn bản là không cho đại khỉ ti một điểm cơ hội phản kháng trong tay cờ đen liên tiếp không ngừng vỗ vào bản cờ ô b ư ơ n g trên không ngừng từng bước xâm chiếm đi đại khỉ ti cái kia đã số lượng không nhiều cờ trắng không thể không nói đại khỉ ti quân cờ màu sắc phi thường thuần khiết như tuyết bình thường trói mắt hẳn là do ba tư cực kỳ có tiếng bạch ngọc rèn đúc mà thành giá trị và kim cái gọi là bảo kiếm phối anh hùng tiên k ỳ phối cao thủ có như vậy quân cờ bổ trợ kỳ thuật trình độ nhất định có thể được không nhỏ tăng cường tại đây loại hầu như đã nhất định phải thua dưới tình huống quân cờ của nàng vẫn cứ t ỏ ra bất k h ấ t nào ý tạ vô kỵ biết nàng khâm phục dù sao t ử sam long vương đại khỉ ti đó là cỡ nào kiêu ngạo có thể nào dễ dàng tiếp thu thất bại đây không liên quan vậy chỉ dùng này một bàn cờ hướng về nàng chứng minh làm cho nàng thua tâm phục khẩu phục rất nhanh tạ vô kỵ thả xuống cực kỳ then chốt một con cờ đại khỉ ti nhìn trên bàn cờ cục diện khuôn mặt thanh tú một trận trăng s á m cắn chặt môi đỏ nói rằng ngươi bước đi này không tính ta mới vừa đều chưa nghĩ ra có thể hay không đi lại thả ta một mạng lại tiếp tục như thế quân cờ của ta cũng sắp cũng bị ngươi ăn sạch tạ vô kỵ lắc lắc đầu hạ cờ không hối hận đại t r ợ n u đại khỉ ti nói ta là tiểu nữ tử tạ vô kỵ vẫn là từ chối nàng vậy cũng không được chơi cờ nhưng là công bằng công chính tranh tài làm sao có thể đi lại đây vậy cũng q u á không có đạo đức hắn g i ế t đến đang thoải mái nếu như đi lại đợi lát nữa bị đại khỉ ti giết ngược lại làm sao bây giờ vạn không thể bởi vì nhất thời mềm lòng mà thua trận vắng cờ như vậy hắn buổi tối ngày mai đều không đi ngủ được đại khỉ ti tuyệt vọng không ngớt nàng biết mình thua chắc rồi trực tiếp không cố gắng ra hiệu tạ vô kỵ tiếp tục tạ vô kỵ đắc ý cởi to liên tục hai tay kỳ xuống rốt cục đạt được buồn tràng thắng lợi từ khi đi tới nơi này cái thế giới sau khi hắn đều không có lại xuống q u á kỳ ngược gà cảm giác cũng thực không t ồ i a đại khỉ ti là cái rất t ố t m ầ m sau đó h ả o h ả o bồi dưỡng cho nàng mấy bản kinh đ i ể n k ỳ phổ tham khảo một hồi tất nhiên lại là cờ vây giới từ từ bay lên một viên ngôi sao mới đến thời điểm sẽ cùng nàng chơi cờ trải nghiệm nên tốt hơn rất nhiều đều là ngược gà vô vị chỉ có cùng lực lượng ngang nhau đối thủ chơi cờ kỹ thuật mới phải nhận được hiện ra tiến bộ cung luyện võ công lại như thế đạo lý kỳ như nhân sinh nhân sinh như kỳ t ạ vô kỵ xa xôi địa tỉnh lại phát giác trong cơ thể hỗn loạn khí tức đã khôi phục bình thường loại kia âm dương sức mạnh người chuyển muốn đem thân thể sẽ rách cảm giác hoàn toàn biến mất rồi chỉ cần hắn không còn tiếp tục luyện cằn k h ô n đại na di tầng tâm pháp thứ bảy cuối cùng cái kia bộ phận nên thì sẽ không lại xuất hiện loại này nguy hiểm tình huống ngay ở tạ vô kỵ suy nghĩ thời điểm đột nhiên nghe thấy một trận nước nở tiếng hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy đại khỉ ti chính ngồi s ổ m ở bên trong góc thấp r ộ n g nghẹn nào nước mắt không ngừng từ tuyệt mỹ khuôn mặt thượng lưu dưới xem ra lại n u nhược vừa đáng thương tạ vô kỵ trong lòng đột nhiên cả kinh trận cũng là dần dần rõ ràng mới vừa mộng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì chính mình hiện tại có thể bình yên v chỉ là, này lại làm cho đại khỉ ti chịu đến tổn thương thật lớn đây chính là phong kiến lễ giáo tư tưởng chiếm c ứ chủ lưu cổ đại nữ tử coi danh tiết so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn đại khỉ ti đi đến trung nguyên đã lâu tư tưởng cũng đã chậm rãi cùng bên này người nối đường dây có thể tưởng tượng được chuyện lần này đối với nàng tạo thành thương tích tạ vô kỵ chậm rãi đi tới đại khỉ ti phía sau muốn nói gì lại nói không mở miệng đến ta đại khỉ ti dù sao không phải nhân vật bình thường sẽ không giống cô gái tầm thường như vậy muốn chết muốn sống rất nhanh nàng liền đem sở hữu hỗn độn tâm tình đều ép xuống xóa đi nước mắt tàn nhẫn mà trứng mắt tạ vô k� chuyện này ngươi nếu như dám nói đi ra ngoài ta nhất định sẽ giết ngươi có biết hay chưa tạ vô kỵ sắc mặt phức tạp biết là chính mình có lỗi với nàng lúc này gật gật đầu ta nhất định miệng kín như bưng sẽ không để cho bất luận người nào biết đến sau đó ngươi cũng phải quên mất chuyện này muốn đều không cho nghĩ đại khỉ t i trên khuôn mặt xinh xắn còn lưu lại đỏ ưu vẻ thời khắc này so với lúc trước tự hồ càng xinh đẹp hơn mấy phần tạ vô kỵ cười khổ nói được ta đáp ứng ngươi là được rồi có điều lời này cũng là nói một chút mà thôi làm sao có khả năng dù muốn hay không đây dù sao trải nghiệm như thế này thực sự là quá khó quên đại khỉ t i khuôn mặt dần dần băng lạnh không có lại nhìn tạ vô kỵ một ánh mắt ngươi không chuyện gì chứ có thể hay không đánh mở ra được cửa đá nàng chỉ muốn mau mau rời đi nơi này mãi mãi cũng không muốn lại nghĩ lên nơi này ta thử xem tạ vô kỵ đi tới vô vọng vị trước cửa đá lập tức sử dụng cản k h ô n đại na di vận kính pháp môn nội lực trong nháy mắt bị thôi p h á t đến cực h ạ n ầm ầm ầm một trận văng trầm trầm trọng vô cùng cửa đá bị hắn thúc đẩy chỉ chốc lát liên đã lộ ra một cái cửa động bên ngoài trời cũng đã gần sáng gió lạnh vụ vụ địa thổi tới đại khỉ ti bước nhanh s ô n g ra ngoài trong chấp mắt phương tung đi xa cũng không gặp lại bóng người tạ vô kỵ không nhanh không chậm địa đi ra ngóng nhìn không rõ sát trời trong lòng cảm khái vằn ngàn không nghĩ tới a không nghĩ tới chính mình lại cùng đại khỉ ti ai hoa n g h i ệ t hoa người ta không biết sau đó có còn hay không cơ hội gặp mặt lại tạ vô kỵ vẫn có một điểm h o à i n i ệ m loại kia cảm giác chương một trăm linh năm kỳ ẩn lại phạm vào chương một trăm linh năm kỳ ẩn lại phạm vào đi tới nơi này cái thế giới sau khi cũng không xuống quá kỳ lần này trong lúc vô tình cùng đại khỉ ti đến rồi một đĩa đúng là đem tạo vô kỵ ẩn cho câu đi ra tạo vô kỵ trong lòng dục giả dục dịch không bằng trở lại tìm ân tô tô dưới một đĩa làm sao có điều ngẫm lại vẫn là quên đi tuy rằng phụ thân và ưng vương cũng đã định được rồi chuyện này nhưng dù sao nàng còn chưa xuất giá chính mình thiết không thể làm quá khác người sự t ì n h lần này cùng đại khỉ ti trong lúc đó thật sự chỉ là một cái bất ngờ tạo vô kỵ thở dài một hơi sau đó nhìn thấy coi như làm không nhận thức đi chuyện như vậy mọi người đều lung túng hai bên hẳn là sẽ không lại có thêm cái gì phát triển đi tạo vô kỵ xoay người đem cửa đá đóng、lại. nhưng để lại một cái khe thuận tiện lại lần nữa đem nó rời đi nhà đá một cái khắc khẩu đã bị đá tảng lấp kín từ nơi nào tiến vào độ khó rất lớn sau đó chỉ có thể từ nơi này tiến vào ẹt nha tạ vô kỵ vỗ đùi đột nhiên nhớ tới một chuyện chơi cờ dưới đến nhập thần quyết tâm kia ghi chép cản k h ô n đại na z i quyển g a dê đã bị đại k h í ti mang đi tính toán một chút chính mình cũng đã lượt được ngược lại không t h ể t t i ba tư minh giáo cái kia phong vân n g u y ệ t tam sứ cùng mười hai bảo thụ vương còn có rất lâu đều sẽ không tới bên trong n g ư ơ n lai sau đó chính mình hoàn toàn có cơ hội đi linh xà đảo một chuyến tìm đại khỉ cầm lại cản k h ô n đại na di nói chung cái môn này tuyệt thế thần công không thể cho ba tư minh giáo người được bọn họ phụ nguyên đình làm chủ còn muốn mệnh lệnh trung thổ minh giáo giống như bọn họ làm n ô t à i quả thực là làm người buồn n ôn trung thổ minh giáo trung can nghĩa đảm thẳng thắn cương nghị mỗi người đều là đỉnh thiên lập địa anh hùng hào hán sao lại như bọn họ bình thường không đúng không có c ố t khí tạ vô kỵ ngẩng đầu nhìn một ánh mắt chân trời thái dương đã đi ra nơi này nên cũng là ở quan g minh đ ỉ n h phụ cận phân rõ một hồi phương hướng sau khi tạ vô kỵ không lâu lắm liền dọc theo con đường trở lại minh giáo tổng đàn mới vừa lên đến không một hồi trước mặt chính là đi tới một đạo bóng người quen thuộc càng là ân tố tố. tạ vô kỵ trong lòng một hư chẳng biết vì sao có một loại bị bắt gian cảm giác mau mau cúi đầu đổi phương hướng ân tố tố nhìn thấy hắn không khỏi trong nháy mắt khả nghi tiểu tử này sáng sớm đi nơi nào làm sao một bộ quần áo sốc xếp dán dấp vô kỵ ngươi đi đâu kể từ cùng tạ vô kỵ định thân nàng đối với tạ vô kỵ xưng hô cũng là trở nên thân mật rất nhiều tạ vô kỵ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ hả chỉ là đi ra ngoài đi một chút thật sao ân tố, tố trong ánh mắt tràn ngập xem kỹ đi ra ngoài đi một chút sẽ biến thành bộ dáng này không đúng có việc gạt chính mình liên nang đến gần lại đây mũi nhẹ nhàng hút hai lần nhất thời càng là không rõ ồ ngươi này trên người làm sao có một luồng nữ nhân hương vị tạ vô kỵ kinh ngạc thốt lên ngưỡng bức m ù i cho ả như thế linh hắn tại chỗ liền phủ nhận nào có mũi của ngươi gặp sự cố chứ đây nhất định là đại khỉ ti lưu lại ân tố tố ghen tuông quá độ ngươi có phải hay không đi ra ngoài lêu lồng tạ vô kỵ hiện tại liền lo liệu một cái nguyên tắc chết không thừa nhận đại tỷ xin nhờ ngươi dùng đầu góc tốt rất muốn nghĩ này quang minh định phụ cận hoang tàn v ắ n vẻ không phải tảng đá chính là sơn ta đi nơi nào lêu lồng ân tố, tố nghe h ắ n vừa nói như thế nhất thời cũng là cảm thấy rất có đạo lý nơi này không giống với giang nam phồn hoa khu vực loại k i ê u pháo hoa l i ế u hạng là kiên quyết không có được rồi tạm thời tin từ ngươi nhưng là trên người ngươi hương vị là từ đ â u tới đây không có cái gì hương vị ngươi chưa tỉnh n g ủ phạm sai lầm cảm thấy không tin ngươi tập hợp tới v ừ a ngửi t ạ vô kỵ âm thầm khống chế một luồng mỏng manh chân khí bao trùm trụ chủ bên ngoài thân trong chớp mắt cái gì mùi đều che lấp lên nếu không là luyện thành rồi càn k h ô n đại na di hắn vẫn đúng là không cách nào đối với chân khí làm r a loại này tinh vi thao tác cân tố, tố cái gì cũng không phát hiện trực tiếp tới gần lại đây một trận hút mạnh quả nhiên cái gì đều không nghe thấy được trong nháy mắt liền yên tâm chỉ là trong lòng vẫn cứ hơi nghi hoặc một chút mới vừa rõ ràng nghe thấy được à làm sao hiện tại liền không còn đây có phải là tiểu t ử này lấy cái gì thủ đoạn đã lừa gạt chính mình ta đi về trước ngủ một giấc đi rồi tạ vô kỵ n g á p một cái bóng người loay lên liền biến mất vô ảnh vô tung chạy nhanh như vậy thật không phải trong lòng có quỷ ân tố tố nói nhỏ một trận thế nhưng không nghĩ ra nguyên nhân đến cũng là tạm thời từ bỏ suy nghĩ vô kỵ ngươi trở về tạ vô kỵ mới vừa nằm xuống tạ tốn liền cấp thiết không n g t địa đẩy cửa phòng ra đi vào cha tạ vô kỵ xoay người ngồi dậy tạ tốn lắng nghe phát giác bốn phía không người mới hỏi tình huống làm sao đại khỉ t i người đâu tạ vô kỵ nói chạy chạy tạ tốn nghĩ thầm lấy tiểu tử này võ công còn có thể để đại khỉ t i trốn thoát đi sao tạ vô kỵ nhún vai một cái xem ở nàng cùng cha ngươi có chút giao tình phần trên tha cho nàng một lần nếu là cha ở đây chỉ sợ cũng phải thả nàng đi thôi chân thực nguyên nhân khẳng định là không thể nói bằng không muốn chịu đòn tạ tốn khẽ gật đầu ừng này minh giáo trung quy không phải thuộc về đại khỉ ty địa phương đúng rồi vô kỵ ngươi tiến vào bí đạo sau khi có thấy hay không cái gì tạ vô kỵ vắng lặng chốc lát không có ẩn dấu nhìn thấy dương giáo chủ cùng dương phu nhân thi hải trong thạch thất tình huống chỉ cần đi vào vừa nhìn thì sẽ biết đây là không che giấu nổi cái gì ngươi nhìn thấy tạ tốn trong lòng chìm xuống tất cả những thứ này quả nhiên không giả tạ vô kỵ đưa tay vào trong ngực sờ soạn một hồi lấy ra một cái phong thư chính là dương đ ỉ n h thiên cái kia phong di thư đại khỉ ti phiên dịch tâm pháp thời điểm đem nó đặt ở bên cạnh tạ vô kỵ lúc đi liền thuận lợi cầm cha ngươi xem một chút cái này đi tạ tốn m ậ ra đưa tay tiếp nhận phong thư phu nhân thân khải này chữ biết tạ tốn vẻ mặt trong nháy mắt kích động lên không sai này xác thực là dương đ ỉ n h thiên tự tay viết loại này cứng cắp mạnh mẽ bên trong bí mật mang theo bá khí tự trong thiên hạ chỉ có dương đ ỉ n h thiên mới có thể viết đến đi ra tạ tốn nhìn cái kia đã bị phá h ỏ n g si người đã mở ra xem qua tạ vô kỵ nói đại khỉ ti phá tạ tốn không biết nói cái gì phá đều hủy đi xem một chút đi lại nói dương phu nhân đều không còn cũng không cách nào làm cho nàng đến thân khải rất nhanh một phong nội dung bức thư liền bị tạ tốn cho nhìn hơn n ữ a khiến tạ tốn tạm thay phó giáo chủ chức vụ xử phạt bản giáo sự vụ nhìn thấy nơi này hắn nhất thời là lấy làm kinh hãi dương giáo chủ càng muốn chuyển ngôi cho mình tuy nói chỉ là tạm thời còn là một phó nhưng cũng đủ thấy nó đối với mình coi trọng ta tạ tốn có tài cán gì đột nhiên tạ tốn sắc mặt thay đổi vô kỵ lần này có thể hỏng rồi ngươi không nên đem này phong tin mang ra đến dương tiêu bọn họ nếu là nhìn trong thư nội dung e sợ sẽ cho rằng đây là chúng ta vì mưu đồ giáo chủ vị trí giả tạo tạ vô kỵ nói ngược lại ta là từ trong bí đạo đi ra coi như không có mang ra này phong tin cũng như thường có cái này hiểm nghi tạ tốn gật, gật đầu chúng ta đem tình huống đều làm rõ chính là đến lúc đó ngươi làm mặt của mọi người đêm tối hôm qua phát sinh sự nói hết ra cũng tốt tạ vô kỵ nghĩ thầm nói liền nói nhưng là cùng đại khỉ ti chơi cờ sự tuyệt đối không thể nói c h ư ơ một trăm linh sáu minh giao cao tầng hội nghị c h ư ơ một trăm linh sáu minh giao cao tầng hội nghị trưa hôm đó thời điểm dương tiêu trở về đến quan minh đình b à n h ánh ngọc cũng ở phía sau chân chạy tới minh giáo ngày xưa các cao tầng ngoại trừ quan minh hữu sứ phạm diêu không biết t â m tích ở ngoài trên căn bản cũng đã người đủ tổng đàn trong đại điện mọi người đều tụ khá là cao hứng từ ngày xưa tỉnh cũ tạ vô kỵ không chen lợi vào ngồi ở một bên nhìn chằm chằm dương tiêu xem không biết cái tên này quyết định kỷ hiệu phù không có rảnh rỗi hỏi một câu chật v ừ a nhìn về phía thiết quan đạo nhân trương trung cùng b à n h á n h ngọc trương trung một mặt màu đen dâu dài tướng mạo đường đường làm đạo nhân trang phục con lấy một cái t r ư ờ n g kiếm v õ công phải rất khá có người nói người này gặp tiên đoán thuật nhu lược hơn người sau đó phản dương hồ thủy chiến hắn trả lại chu nguyên trương hiến qua sách mà b à n h á n h ngọc nhưng là cái đại hòa thượng thế nhưng là không có xuyên t ă n g bảo cử chỉ cũng hoàn toàn không có tăng nhân răng dấp thậm chí ngay cả pháp hiệu đều không có có vẻ hơi không da ngô g k h o i có điều hắn ở viên châu cùng chu tử vượng khởi nghĩa phản nguyên làm một f a n sự nghiệp cũng miễn cưỡng xem như là cái anh hùng hào kiệt tuy rằng này cũng chưa thành công thế nhưng tinh thần đáng khen dương dịch thiên ở một bên trầm mặc không nói có điều ân thiên chính đã hướng về mọi người giới thiệu quá thân phận của hắn vì lẽ đó đúng là tình cờ đưa tới ánh mắt tò mò mọi người trò chuyện trò chuyện rốt cục nhắc lên trọng điểm dương tiêu trầm giọng nói các vị huynh đệ liên quan với dương giáo chủ sự t ì n h nói vậy mọi người đều nghe nói ta biết rất nhiều người đều đối với này ôm ấp nghi ngờ không tin tưởng dương giáo chủ đã rời đi như thế tin tức này trước hết ta là từ sư vương trong miệng biết được tạm thời bất luận thật giả thế nhưng dương giáo chủ mất tích nhiều năm như vậy chúng ta dù sao cũng nên phải tìm được một cái kết quả cho minh giáo tất cả h u y n h đệ một câu trả lời tất cả mọi người là nhìn về phía tạ tốn có người tin tưởng cũng có người ôm ấp hoài nghi tạ tốn cảm giác được ánh mắt của mọi người trong lòng biết nên là thời điểm đem sự tình nói ra liên lập tức t ừ trong lồng ngực lấy ra dương đ ỉ n h thiên di thư cao giọng nói các vị h u y n h đệ mời xem vào ấy trông thấy trong tay hắn phong thư mọi người đều là dồn dập x ứ sờ không rõ ý nghĩa lão đệ đây là cái gì ân thiên chính kinh ngạc hỏi dương giáo chủ di thư vi nhất đề tiếu cũng là cảm thấy nghi hoặc đúng đấy dương giáo chủ di thư làm sao sẽ ở trong tay ngươi dương dịch thiên ánh mắt ngưng lại nhìn chòng chọc vào tạ tốn trong tay phong thư tại đây dạng trường hợp bên g i ớ i tạ vô kỵ cũng là thu hồi nhất quán tới nay ngô cường lợi nói bên trong thêm ra mấy phần khiêm tốn vô kỵ ngươi cứ việc nói là được rồi ân thiên chính mặt có nụ cười còn kém ở trên mặt viết không cần sợ nhạc phụ thay ngươi chỗ rửa câu nói này cha ta trong tay này phong dương giáo chủ di thư là ta tối ngày hôm qua tiến vào trong bí đạo diện lấy ra tạ vô kỵ nói lời kinh người mọi người nghe ngóng đều là kinh hại đến biến sắc cái gì n g ư ơ i tối ngày hôm qua tiến vào bí đạo dương tiêu khe nhữ mày có chút không vui không phải nói tốt chúng ta mọi người cùng nhau đi vào sao n g ư ơ i làm sao có thể sớm ngũ tán nhân ngũ hành kỳ khiến mấy vị này cùng tạ vô kỵ cũng chưa quen thuộc minh giáo cao tầng ánh mắt nhất thời trở nên hơi không quen lên tạ tốn muốn vì là nhi tử giải thích vội văn ó i dương tả sứ đây là sự ra có nguyên nhân không trách vô kỵ này đứ nhỏ này tối hôm qua tử sam long vương đại khỉ ti đem khuya sông vào cấm địa ăn trộm vào bí đạo vừa lúc bị vô kỵ phát hiện cái gì đại khỉ ti nghe thấy cái này hầu như đã sắp ở trong trí nhớ mơ hồ đi tên tất cả mọi người là kinh ngạc thốt lên lên, trong đó thậm chí có mất người mặt sắc hết sức phức tạp năm đó đại khỉ ti tuổi trẻ mặt đẹp phong hoa t u y ệ t đại là minh giáo bao nhiêu nam tử tình nhân trong ngộng a dương tiêu kinh dị hỏi đại khỉ ti tại sao lại ở chỗ này nàng không phải theo hàn thiên diệp tiểu tử kia cao chạy xa bay sao tạ tổ nói nàng là đến ăn trộm minh giáo trấn giáo thần công càn khôn đại na di tâm pháp vi nhất tiếu lắc, lắc đầu nay nàng làm sao còn chưa hết hy vọng ân tiên chính nói hay là biết chúng ta đều trở về sợ sau đó không có cơ hội đi chu liên nhìn về phía tạ vô kỵ hỏi vô kỵ công tử ngươi phát hiện đại khỉ ti ăn trộm vào bí đạo sau đó thế nào tất cả mọi người hướng về tạ vô kỵ nhìn sang tạ vô kỵ tốc độ nói không nhanh không chậm ta theo nàng một đường tiến vào bí đạo đi đến dương giáo chủ tu luyện trong mặt thất nhưng là trong lúc vô tình phát động đ á tặng cơ quan bị vây ở bên trong nghe đến đó ân tố, tố đã là một mặt em t h n g khá lắm nguyên lai、like、tối ngày hôm qua là tiến vào bí đạo đi tới còn bị vây ở bên trong thử s a n long vương đại khỉ ti nghe nói vị này dung mạo rất đẹp đẽ n ă m đó là võ lâm đệ nhất mỹ nhân người theo đuổi có thể từ quang minh đỉnh xếp tới cửa sông tiền đường cô nam q u ả n nữ cùng tồn tại một phòng trời mới biết gặp ma sát ra một ít tia lửa gì đến sáng sớm hôm nay tại trên người tạ vô kỵ nghe thấy được cái kia cỗ hương vị khẳng định là thuộc về đại k h í ti người phụ nữ kia ân tố tố trực giác vậy còn thực sự là kinh người chuẩn dương tiêu truy hỏi bị nốt sau đó thế nào tạ vô kỵ nói chúng ta ở cái kia trong thách thất nhìn thấy dương giáo chủ cùng dương phu nhân hải cốt này phong di thư có thể chứng minh ngay lập tức tạ tốn đem phong thư mở ra tất cả mọi người dồn dập vây quanh đồng thời xem lãnh tiên sinh ngươi đến đ ọ c đi tạ tốn đem tin đưa cho lãnh khiêm lãnh khiêm sờ sờ đã có chút tổn hại cũ kỹ tràn giấy phát hiện mặt trên chữ viết miễn cưỡng còn có thể thấy được bắt đầu từ đầu niệm đọc lên phu nhân tự quy dương môn ngày đêm ông tùng còn lại thô bị quá đức không đủ vì là hoan mọi người âm thầm gật đầu đây là viết cho dương phu nhân rất nhanh dương đỉnh tiên ở trong thư nói cùng các loại mọi người đều đã biết tất vẻ mặt khác nhau hoặc là khiếp sợ hoặc là tiếc hận hoặc là ai thắn dương giao chủ một đời anh hùng càng là bị nhi nữ tình mệnh cái tia thành côn lao tặc thực sự đáng chết ta có người bắt đầu hoài nghi này phong tin thật giả dù sao này phong tin là từ tạ tốn phụ tử nơi này lấy ra ai có thể chứng minh đây chính là dương giáo chủ tự tay viết viết di thư đây trong di thư nhưng là có một đạo nhận lệnh muốn cho tạ tốn đại phó giáo chủ vị trí a này có thể hay không là tạ tốn hai trà con hợp mưu trừ phi bọn họ có thể chứng minh bằng không mọi người đối với này là không cách nào tiêu tan ân t i ê n chính đúng là đối với tạ tốn không nghi ngờ chút nào hắn hiểu rất rõ tạ tốn tính tình chắc chắn sẽ không làm như vậy âm mưu bởi vì thủ đoạn như vậy thực sự là quá cấp thấp nếu như tạ tốn thật sự muốn dựa vào cái này đến mưu đồ giáo chủ vị trí trực tiếp đem giả tạo di thư ở lại trong mật thất chờ đợi mọi người đi đến không càng tốt sao trực tiếp ở trong di thư nhận lệnh chính mình vì là giáo chủ không tốt sao h á tất là một người phó vẫn là tạm thay chương một trăm linh bảy người này khủng bố như vậy chương một trăm linh bảy người này khủng bố như vậy ha ha ha tạ vô kỵ đột nhiên nợ nụ cười ta biết các vị trong lòng đều đang suy nghĩ gì các ngươi là đang nghĩ này phong di thư có thể hay không là ta giả tạo có phải là cha ta muốn làm giáo chủ vì lẽ đó viết một phong giả di thư đến lựa gạt đại gia tất cả mọi người là không nghĩ đến tiểu tử này dĩ nhiên như vậy trực tiếp vi nhất t i ể u nói hiền chất nói gì vậy sư vương từ trước đến giờ quang minh lỗi lạc lòng dạ bằng thẳng chúng ta lại không phải không biết hắn sao làm chuyện như vậy mọi người nghe vậy cũng là khá là tán đồng xác thực lấy tạ tốn tính cách hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy mới đúng hơn nữa tạ tốn văn võ toàn tài đối với minh giáo lại công lao to lớn dương giáo chủ đ ể cho tạm thay phó giáo chủ vị trí xác thực cũng hợp tình hợp lý tạ tốn không có quá nhiều giải thích chỉ là nhàn nhạt nói một câu các vị huynh đệ mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào ta tạ tốn không thẹn với lương tâm giáo chủ vị trí ta cũng không phải là rất có hứng thú bàn về tư lịch đến ân nhị ca cùng dương t ả sứ đều so với ta càng thích hợp ân tiên chính vội vã x u a tay đừng n h a nói n như vậy lao phu lớn tuổi chỉ muốn bảo dưỡng tuổi thọ không muốn làm cái gì giáo chủ dương tiêu kỳ thực là tin tưởng tạ tốn thế nhưng hắn biết phía dưới có người không tin tưởng vì lẽ đó cũng chỉ là mơ hồ không do nói như đây thật sự là dương giáo chủ di mệnh ta dương tiêu n g u y ệ n văn g theo chi phụng sư vương vì là giáo chủ lập tức nhìn về phía tạ vô kỵ cười nói vô kỵ hiến chất người lời nói còn chưa nói xong có thể hay không tiếp tục tất cả mọi người là nghĩ thầm đợi lát nữa đi chỗ đó bí đạo nhìn một cái nhìn là có hay không chính là tạ vô kỵ nói như vậy có thể tạ vô kỵ gật gật đầu lúc đó ta cùng đại khỉ ti bị nuốt mật thất bó tay toàn tập liền tạm thời hóa địch thành bạn cộng đồng nghĩ biện pháp rời đi thế nhưng cái kia mật thất vách tường đều do thật dày trùng đá hoa cương xây thành vô cùng kiên cố ta tiêu hao hết công lực cũng không mở ra lối thoát dương tiêu hỏi cái kia cuối cùng các ngươi là làm sao đi ra tạ vô kỵ trầm mặc chốc lát dương giáo chủ trong di thư ghi chép đi ra ngoài biện pháp mọi người bỗng nhiên nhớ tới mới vừa dương đ ỉ n h thiên trong di thư tựa hồ viết muốn rời khỏi mất thất chỉ có thể lấy càn khôn đại na di công lao thúc đẩy vô vọng vị cửa đá lẽ nào tạ vô kỵ dành trước bọn họ một bước nói ra không sai cùng các vị nghĩ tới như thế xin thứ cho tiểu chất tự ý tu luyện càn khôn đại na di lúc đó tình huống nguy cấp nếu không dựa vào này pháp vì đó chỉ sợ ta sẽ bị vây chết ở bên trong trở thành một bộ xương khô tất cả mọi người không biết nói cái gì cho phải cái môn này c h ấ n giáo thần công từ trước đến giờ chỉ có giáo chủ mới có tư cách tu luyện không nghĩ đến tạ vô kỵ từ này lại nay có tính hay không là tiếng càng đây thế nhưng Bọn Bởi họ cũng không cách nào nói cái gì. Bởi vì ngay cách cái lúc gì. vì đặc ó đó, tình huống đó cũng xác thực có Có nói nói có tình sát thực thể thông cảm được. Có điều nói đi nói lại, tiểu tử này có chút năng lực à, trong huống cũng này năng liền luyện được cản khôn đại Nazi công phu. điều được. đi đêm được đại đ cảm lực ca, một lại, biệt là dương tiêu rất phiền muộn mình luyện mười mấy năm mới miễn cưỡng luyện đến tầng thứ hai tạ vô kỵ một buổi tối liền luyện đến có thể thúc đẩy cửa đá mức độ e sợ chí ít cũng có ba bốn tầng công lực chứ năm đó ta mông giáo chủ coi trọng cũng học được cản k h ô n đại na di một điểm g a lông chúng ta luận bản một hồi làm sao dương tiêu thả người nhảy một cái rơi vào tạ vô kỵ bên cạnh trên mặt mang theo mỉm cười hắn muốn thử một chút tạ vô kỵ có phải hay không thật sự gặp càn k h ô n đại na z i tạ vô kỵ nói dương tả sứ đồng ý chỉ giáo đây là tiểu chất vinh hạnh dương tiêu cười nói ngươi có thể chiếm được hạ thủ lưu t ì n h đừng làm cho ta ở mặt của mọi người trước số mặt hắn biết tạ vô kỵ vo công mạnh đến n ỗ i đáng sợ vạn vạn không dám xem thường tạ vô kỵ nói chỉ là l u ậ n bàn điểm đến mới thôi mọi người nhìn thấy tình cảnh này đều là không khỏi bị bốc lên hứng thú ngoại trừ từng trải qua tạ vô kỵ ra tay mấy người cái khác như là ngũ tán nhân ngũ hành kỳ chủ trong lòng đều là rất hiếu kỳ bọn họ đều nghe nói tiểu tà ma tạ vô kỵ uy trấn giang hồ dết đến năm đại phái cao thủ lạc hoa lưu thủy có thể xưng ơ vô địch thế nhưng đều không có tận mắt t ừ n g tới ngày hôm nay đúng là có cơ hội có thể nhìn một lần cho thỏa đến dương tiêu khét quát một tiếng thân hình phập phù lấp lóe song trưởng nội lực tụ tập hướng về tạ vô kỵ trên người đánh tới trong phút chốc bốn phía trưởng ảnh tầm tầng cưng khí ác liệt như vạn hoa thể lạc hắn khiến công phu tên là lạc anh thần kiếm trưởng chính là ngày xưa danh chấn nhất thời đông tả hoàng dược sư sáng chế tạ vô kỵ động đều không nút ních hai mắt hướng về trước vừa nhìn chính là liên tục nhìn ra dương tiêu chiêu thức bên trong mấy đạo kẽ hở lúc này không nhanh không chậm địa xuất trưởng tiến ra đón trong lòng bàn tay tuân ra một luồng kỳ lạ đu kình trong chốc lát liền đem dương tiêu trưởng lực dính chặt dương tiêu âm thầm lấy làm kinh hãi chỉ cảm thấy s o n g trưởng thật giống rơi vào vũng bùn bên trong làm sao rút đều không rút ra được dương tà sứ đắc tội rồi t ạ vô kỵ nhẹ giọng n ở nụ cười trưởng lực đột nhiên biến đổi chỉ một thoáng như ngập trời sóng biển giống như ầm ầm bạo phát trực tiếp đem dương tiêu đẩy lui xa bảy tám mét dương tiêu khiếp sợ không thôi hắn cũng luyện qua cản k h ô n đại na di biết mới vừa t ạ vô kỵ là sử dụng môn thần công này bên trong cực kỳ cao thâm đem cương n u mạnh cắt vận dụng đến vô cùng tình diệu loại cảnh giới này thật giống liền ngay cả dương giáo chủ đều không đạt tới nay tối thiểu là luyện đến c à n k h ô n đại na di tầng thứ năm đi dương tiêu chỉ dám tưởng tượng tới đây một buổi tối liền đem c à n k h ô n đại na di luyện đến tầng thứ năm chuyện như vậy là chân thực tồn tại sao dương tiêu đã có chút hoài nghi nhân sinh mình luyện mười mấy năm mới tầng thứ hai cùng tạo vô kỵ này so ra cảm giác chính là cái thuần thuần g i á c rời a hẳn là tiểu tử này vừa ra đời liền trốn vào dương giáo chủ trong mật thất bắt đầu luyện c à n k h ô n đại na di chứ này không có khả năng lắm trên thực tế như hắn biết tạ vô kỵ đã luyện đến tầng thứ bảy e sợ hiểu ý dơ trực tiếp đột nhiên ngừng dương tiêu bái phục chịu vua dương tiêu cười khổ một tiếng tự biết không cần thiết lại cắt tha vừa nay chính mình trưởng lực bị dính chặt thời điểm đối phương bất cứ lúc nào có thể ra tay giết chính mình mọi người nhìn thấy tình cảnh này đều là cảm thấy có chút tê cả ra đầu quan minh tả sứ dương tiêu một chiêu bị đánh bại dương dịch thiên cũng là âm thầm hoảng sợ mọi người ở đây bên trong mấy hắn võ công cao nhất kiến thức rộng nhất hắn có thể rõ ràng cảm giác được tạ vô kỵ biến hóa nếu như mình sẽ cùng tiểu từ này giao thủ e sợ đã đánh không lại Càn càn chừng là khôn Nazi nhiên Ứng vương, khôn Nazi Nói không chừng tiến hại. Khôn đại đại đến lợi sao? quả rất ân thiên chính xem ra rất cao hứng dáng vẻ chính mình vị này tương lai q u á non rệ cũng thật là kinh tài tuyệt diễm được ân thiên chính đưa ra đáp án tất cả mọi người là dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng thầm hâu người này khủng bố như vậy tạ vô kỵ cũng không có liền như vậy rào rạt đắc ý vẻ mặt trái lại rất bình tĩnh các vị mời theo ta đến dương giáo chủ trong mật thất đi xem xem đi nên liệm lao nhân ra người dí cốt chương một trăm linh tám anh hùng cùng bụi bặm Trước nghe cùng bùi bạm.、Nghe、thấy tạ vô kỵ nhắc lên chuyện này ở đây minh giáo sắc mặt của mọi người nhất thời đều là trở nên nghiêm túc lên dương dịch thiên càng là thân thể khen dun hơn bốn mươi năm trước ở hoạn tử nhân mộ ở ngoài t ư biệt dĩ nhiên thành một lần cuối bây giờ huynh đệ hai người sắp lại gặp lại cũng đã là âm dương lương cách lần này nhất định phải đem đại ca hải cốt mang về cùng dương ra tổ tiên trôn ở đồng thời bí đạo đã bị đá tảng ngăn chặn không qua được các vị mời đi theo ta tạ vô kỵ dứt lời chính là ở trước dẫn đường trước tiên ra tổng đàn đại điện tất cả mọi người rồn rập đi theo tâm tình vô cùng phức tạp chỉ một lúc sau chính là theo tạ vô kỵ đi đến một nơi trước cửa đá nơi này chính là dương g i đình thiên r n g gì ư n hiện tại đã hóa thành thi hải thế nhưng ngày xưa minh giáo cấp cao tầng đều đối với dương đình thiên vô cùng quen thuộc dù cho là thành xương cũng có thể nhận ra được Thân hình kia, khi thế â n hình khi h kia, t loại là này, mặc dù sự a thay u khi không chết h đổi. cũng có Sắc sắc t c tăng h chính ự c thương biến hóa thực sự là làm người cảm thấy thổn thức ca m ặ c cho người thần công cái thế thiên hạ vô địch quay đầu lại còn chưa là hóa thành một đất vàng ngày xưa trấn áp giang hồ danh chấn thiên hạ dương giáo chủ một thân hùng tâm t r á n g trí d ị nhiên biến mất không còn t â m hơi liền ngay cả hải cốt đều đã hóa thành ngục nát lại quá trăm năm lại còn có mấy người gặp nhớ tới hắn đây mọi người vừa nhìn về phía ngã trên mặt đất dương phu nhân tâm tình càng là ưu tùm dương phu nhân cũng là cá tính liệt người tự biết cùng thành côn tư thông rất có lỗi cho phu không mặt mũi nào sống chui n h ủ i ở thế gian c a m nguyện cùng với cộng phó hoàng tuyển nếu như năm đó dương phu nhân có thể mang theo di thư đi ra nói không chắc minh giáo thì sẽ không phân liệt có điều bây giờ nói những chuyện này đã không có ý nghĩa minh giáo bị việc này trì hoãn quá nhiều mất đi quá nhiều lẫn nhau trong lúc đó tạo thành quá nhiều h i ệ u lầm ở thành côn người lao tặc kia s u ố i rục bên dưới minh giáo dựng nên đếm mãi không hết kẻ địch bây giờ việc cấp bách là một lần nữa chỉnh hợp minh giáo sức mạnh lẫn nhau thả xuống quá khứ tranh chấp cùng thành kiến từ trên xuống dưới đoàn kết nhất trí kế thừa dương giáo chủ di trí cộng đ ồ kháng nguyên đại sự nghiệp đại ca dương dịch thiên lão lệ tung hành chậm rãi gỡ xuống mặt nạ trên mặt ở đã qua đời đi thân đại ca trước mặt cũng không thể sẽ đem mặt che lên như vậy liền đối với người chết quá bất kính nhưng mà làm bên cạnh chu điên vô ý biết đến một ánh mắt thấy rõ dương dịch thiên rắn g dấp trong nháy mắt là bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất sắp mặt một mảnh trắng bệnh a nhata đi dương giáo chủ quỷ hồn đồ ra nói không chừng lãnh khiêm chờ chưa từng thấy dương dịch tiên hình dáng người đều là hoảng hốt không nớt mồ hôi lạnh ả o ả o chảy r ò n g chuyện này đây thật sự là dương giáo chủ phục sinh cái kia ngồi xương khô là ai ân thiên chính bất đắc dĩ nói cái quỷ gì hồn người cái chu điên không nên ở chỗ này vừa bãi nói hưu nói vượng vị này chính là dương giáo chủ sinh đôi huynh đệ dương lão tiên sinh. sinh đôi huynh đệ nghe được cái từ này mọi người mới từ kinh hai bên trong khôi phục lại đại đại thở phào nhẹ nhõm con b à n ó suýt chút nữa cho hụ chết nhìn kỹ này dương dịch tiên tướng mạo tuy rằng cùng dương giáo chủ khá là tương tự thế nhưng khí chất nhưng rất là không giống dương dịch tiên cũng là phản ứng lại một mặt tại nấy thực sự xin lỗi lao phu quên luôn vụ này để minh giáo chư vị anh hùng trách móc mọi người r ồ n r ậ p nói không sao không sao rất nhanh mọi người hợp lực đem dương đình t i ê n vợ chồng hài cốt chuyển tới bên ngoài sau đó thập đến đống lớn tuổi khô cỏ khô đem hai người hài cốt đặt bên trên tiếp theo dẫn họ thiếu đốt chúng thiên ngọn lửa bay lên không xa xa côn lôn núi tuyết sừng sững mà đứng nhìn kỹ tất cả mọi người minh giáo mọi người dựa theo số ghế xếp hạng từng cái ngồi quỳ chân hạ xuống quan g minh tả sứ dương tiêu ở trước sau đó là bạch mi ương vương ân tiên chính kim mao sư vương tạ tốn thanh dự c bức vương vi nhất tiếu lại sau này nhưng là ngũ tán nhân lanh k i ê m t r u n liên trương trung nói không chừng bành á n h ngọc còn có duệ kim kỳ sứ trang tranh cự một kỳ sứ nghe thương tùng hồng thủy kỳ sứ đừng dương liệt hỏa kỳ sứ đ ừ n n g i ệ t hậu thổ kỳ sứ nhan viên bọn họ mỗi người thần sắc nghiêm túc hai tay giơ lên thật cao bọn họ niệm những câu nói này chính là minh giáo giáo lý hy vọng có thể nhờ vào đó cáo hí dương đình thiên trên trời có linh thiêng nói cho hắn còn lại các anh em nhất định sẽ hoàn thành chưa trọn vẹn sự nghiệp dương dịch thiên mắt thấy cháy quang bên trong dương đ ỉ n h thiên hải cốt dần dần hóa thành cho tàn bên hai nghe mọi người đọc mình giáo giáo lý trong mắt không khỏi chậm rãi tuân ra nước mắt t h ấ p giọng tự nói đại ca ngươi làm đều là đúng chỉ có ta là cái không dũng khí quỷ nhát gan cả đời đều rùa rụt c ổ ở cổ mộ bên trong ngơ ngơ ngác ngác như sắc sống đến già cũng không hiểu ý nghĩa của cuộc sống ở đâu ngươi là chúng ta dương gia kiêu ngạo ta không bằng ngươi lại qua mấy năm chờ ta cuối đời quy thiên ta liền đi gặp ngươi đi gặp cha cùng đường chúng ta một nhà bố chiếc liền muốn đoạt tụ dương dịch thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại đứng bình tĩnh đứng thẳng đại hòa đốt có chừng nửa cái canh giờ lâu dài dương đình thiên vợ chồng hải cốt đều đã hóa thành đầy đất cho dương dịch thiên đưa đến hai cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng cái bình không để y đống lửa còn lại than nóng bỏng nóng rực khởi động nội lực cách không c u ố n lên bộ phận cho cốt xếp vào minh giáo mọi người thấy thế cũng không hề nói gì dù sao dương dịch thiên là dương giáo chủ anh em ruột có quyền quyết định đem hai người cho cốt trôn ở nơi nào dương dịch thiên quay về mọi người ô m quyền nói các vị minh giáo anh hùng t r ư ớ c là dương mộ anh mắt hẹp hỏi không biết do giáo lý tưởng càng là như vậy quan g minh chính đại xem nhẹ đại gia thực sự là h ồ thẹn không nớt ẩn tiên chính cười nói dương tiên sinh không nên tự trách người trên giang hồ đại thể đều đối với chúng ta minh giáo có chút thành kiến này rất bình thường dương dịch thiên khẽ n g n g đầu nhìn về phía bầu trời v u giáo nhất định có thể thực hiện trục xuất thắt lỗ khôi phục sơn hà ý nguyện vĩ đại lao phu muốn cáo tử chúng ta sau này còn gặp lại cho tới thành côn này tặc cái này hại chết ta đại ca thủ phạm lao phu về trung nam sơn một chuyến sau khi sẽ đích thân đi tìm hắn tạ vô kỵ những mày trụ chờ một chút nếu như ngươi tìm tới thành côn cũng không thể giết hắn tạ ra chúng ta còn có cựu không tìm hắn báo đây dương dịch thiên khẽ mỉm cười lao phu sẽ không quên còn nợ ngươi một cái thành côn đến thời điểm ta sẽ sống nắm hắm mang đến trước mặt ngươi chúng ta đồng thời xử trí làm sao tạ vô kỵ lúc này mới thỏa mãn hừm như vậy cũng vẫn gần như chương một trăm linh chín giáo chủ vị trí thuộc về chương một trăm linh chín giáo chủ vị trí thuộc về dương dịch thiên đi rồi minh giáo mọi người quay về đ ó n g lửa nhớ lại một phen dương đình thiên ngày xưa công lao sau đó chính là trở lại quang minh đỉnh tổng đàn đại điện bên trong dương đình thiên hậu sự xử lý xong sau đó muốn tiến hành chính là tân giáo chủ kế nhiệm chính sự đối với dương đình thiên trong di thư nội dung mọi người kỳ thực đã không có bao nhiêu hoài nghi nếu như di thư là tạ tốn phụ tử giả tạo cần gì phải lưu lại để tạ tốn tạm thay phó giáo chủ tìm về thánh hỏa lệnh người trở thành tân giáo chủ lời nói như vậy đây thánh hỏa lệnh ở thứ ba mươi mốt đại thạch giáo chủ trong tay mất đi bị cái ban g ra luật tề đoạn lưu lạc giang hồ sau khi đã sớm chẳng biết đi đâu không phải như vậy dễ dàng tìm được về t ạ tốn phẩm cách làm người bọn họ lại quá là rõ ràng tuyệt không có như vậy tư tâm chưa kịp mọi người mở miệng nói chuyện t ạ tốn liền dẫn đầu nói t ạ m g đức hạnh nông cạn không chịu nổi chức trách lớn tuy có dương giáo chủ di mệnh ở trước thế nhưng bộ này giáo chủ vị trí tà n g là vạn ngồi không được hắn cảm giác được mọi người dù chưa hoài nghi mình nhưng e sợ vẫn là mang trong lòng khúc mắt cần gì phải lại chuyến cái này ai muốn làm người giáo chủ này để hắn làm chính là tạ vô kỵ con người xoay tròn xoay chuyển lên nghĩ thầm hẳn là cha muốn học những người cổ đại khai quốc hoàng đế đến cái ba xin mời b à tử lúc này dương tiêu đứng lên đến tỏ rõ thái độ rồi sư vương không cần chối tử các vị huynh đệ đều là phục ngươi bộ này giáo chủ vị trí trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác hắn đối với dương đ ỉ n h thiên từ trước đến giờ trung thành tuyệt đối cái thiệu di thư nếu không có sai dĩ nhiên là nên vâng theo dương đ ỉ n h thiên chỉ thị phục tạ tốn vì là phó giáo chủ đây là dương tiêu đối với tạ tốn tín nhiệm cũng là hắn đối với dương đình thiên trung thành những người khác thấy dương tiêu đều nói như vậy trong lòng cũng là dần dần đều khinh u hướng tạ tốn năm đó tạ tốn văn võ toàn tài vì là minh giáo lập xuống quá to lớn công lao năng lực cực kỳ xuất chúng đoàn người đều là có ấn tượng để tạ tốn khi này cái phó giáo chủ không có cái gì k h ô n g phục ngay vậy tạ tốn lắc lắc đầu nhưng ta năm gần đây ở trên giang hồ tạo dưới vô số s á c nghiệt như làm cái này phó giáo chủ e sợ với bản giáo danh tiếng bất lợi nói không chừng cười to nói ha ha ha chúng ta minh giáo người lại có cái nào danh tiếng được rồi chu liên cũng lớn tiếng nói không sai những người dám chó danh môn chính phái mỗi người tự cho là thanh cao bọn h quan h gì、à? Chúng ta minh tả sứ dương tiêu còn có hai đại hộ giáo pháp vương cũng đã chính diện chống đỡ tạ tốn những người còn lại lại sao không thức thời đây liên dôn dập mồm năm miệng mười nói rồi lên sư vương xin mời ngồi đi thường nói nhà không thể một ngày vô chủ quốc không thể một ngày không có v u a chúng ta minh giáo cũng không thể rắn mất đầu a các anh em cũng chở ở ngưới dưới sự hướng dẫn huyết chiến nguyên đình chống lại thát lô đây tham kiến tạ giáo chủ giáo chủ văn thành võ đức t r ạ c h bị m ấ n dân tiên h phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất tạ vô kỵ một h ớ p nước trà phun ra ngoài suýt chút nữa cho rằng nơi này là thần long giáo nhìn thấy mọi người như vậy nhiệt liệt t ì n h tình tạ tốn cũng không tốt lại nói từ chối lời nói lúc này đi tới ở giữa cung điện cao giọng hồ nhận được các vị huynh đệ nâng đỡ dương giáo chủ tân tri n ộ vậy ta tạ tốn liền cả gan trọn vẫy một cái bộ này giáo chủ trọng trách hy vọng các vị huynh đệ từ đây có thể chân thành đoàn kết canh gác hỗ trợ chúng ta cộng sang đại nghiệp mọi người thấy chi đều là dồn dập đứng dậy cung t h ỉ n h tạ tốn đứng đầu tòa tạ tốn từng bước một dọc theo thềm đá hướng lên trên m à đi xoay người ngồi xuống nhìn về phía phía dưới mọi người trong lòng không thích cũng không đi lên làm giáo chủ đối với hắn mà nói cũng không phải một cái cỡ nào đáng giá chúc mừng sự tình trái lại đây là một phần nặng trình trịch trách nhiệm minh giáo các anh em đem tương lai cùng tính mạng đều giao cho hắn tạ tốn trong tay hắn nhất định phải vì thế mà chiến tham kiến giáo chủ mọi người r ồ n r ậ p hành lễ thời khắc này sở hữu giáo chúng trên dưới quy tâm ta tốn vội và nói g n đều là chính mình huynh đệ không cần đa lễ ta cái này phó giáo chủ chỉ là tạm cư đợi được ngày khác mặc kệ vị nào minh giáo huynh đệ tìm về bản giáo thánh hỏa lệnh tạm ộ sẽ lập tức thối vị nhược hiển nói không chừng cười nói giáo chủ vậy còn xa xôi đây ai biết thánh hỏa lệnh ở nơi nào ở trước đó n g à i như cũng là giáo chủ của chúng ta bản giáo đệ tử đều phụng ngài làm đầu l i ê n như vậy giáo chủ vị trí bụi bầm lắm xuống không đánh mà thắng không có gây nên cái gì tranh chớp Khi t ự cái minh i g o những n g ư ờ này vẫn đoàn n là có chút đoàn kết, chỉ kết, b ỗ gọi nhiên không có dương đỉnh tiên này người phúc sau khi mới nhất thời mất đi phương hướng. Bây giờ có tân nặng phúc khi, thời chủ, hết thể đều sẽ nặng về quý đạo. cái mới đi giờ giáo Cái g có có đều đạo. tâm mất Bây sau sẽ quý về là tân quan tiền nhiệm tam bảo hỏa tạ tốn cũng là ban bố trở thành giáo chủ sau khi mệnh lệnh thứ nhất các vị các minh đệ chúng ta minh giáo xưa nay cùng sáu đại phái người không ngừng xung đột lẫn nhau trong lúc đó mỗi người có t ử thương này cố nhiên là chính tà cuộc chiến nhưng cũng là cùng tộc tương t à n nước nhà mối hận muốn sa trùm với chính tà góc nhìn từ nay về sau chúng ta muốn đem toàn bộ tinh lực dùng ở đối phó nguyên đình tháp tử trên không muốn lãng phí khí lực cùng sáu đại phái nội háo đương nhiên n à y cũng không phải nói chúng ta minh giáo có thể tùy ý sáu đại phái bắt nạt nếu là bọn họ không biết phân biệt phá hoại chúng ta kháng nguyên đại nghiệp liền nhất định phải để bọn họ trả giá thật lớn chúng ta minh giáo huynh đệ trải rộng t i ê n h ạ phản nguyên kháng nguyên nhất hô b á ứng không thiếu một cái sáu đại phái tạm thời bất động bọn họ chỉ vì xem ở là cùng tộc p h ầ n trên mọi người nghe vậy đều là hoàn toàn đáp ứng sáu đại phái vốn là chỉ là vai hệ mà thôi cùng khổng lồ minh giáo so ra xem như là cái gì năm đó dương đình thiên còn khi còn tại thế sáu đại phái dám gung tham một cái thì sao dương tiêu cười ha h a nói sáu đại phái hiện tại lẫn nhau nghi kỵ nội bộ bất hòa không cần chúng ta đi quản cũng đã l o ạ n thành một bộ trước tạ vô kỵ đưa ra cái kế hoạch kia hiện tại hiệu quả rất tốt trên giang hồ dư luận nổi lên bốn phía mỗi người nói một điều bị thiên đ ư ơ n g giáo để cho chạy mấy cái m ô n phái đều bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió bên trên tất cả mọi người đối với chuyện này có nghe nói nhất thời đều là nhặt lên lập tức đổi đề tài lại nói đến nguyên đình tình thế bây giờ các nơi lại có ai ai không có thể chịu đựng tham quan ác quan nghiền ép khởi nghĩa vũ trang lân tố, tố ở bên cạnh nghe được một lúc lúc cảm thấy có chút vô vị lặng lẽ đi tới tạ vô kỵ bên cạnh châu ngồi xuống đúng rồi vô kỵ ta có chuyện muốn hỏi một câu ngươi tạ vô kỵ chậm dại uống trà ngươi hỏi đi ân tố tố trừng trừng theo dõi hắn trong con ngươi xinh đẹp làm như muốn b ư ớ c lên g e n tuồng đến đại khỉ ti đi đâu lấy ngươi v õ c ô n g nàng sẽ không có biện pháp chạy thoát chứ vấn đề này còn giống như không có ai hỏi qua tạ vô kỵ mọi người xử lý xong dương đỉnh tiên vợ chồng hậu sự tâm tư đều đặt ở giáo chủ vị trí thuộc về trên c h ư ơ n một trăm mười quái lạ đầu đà tạ vô kỵ trong lòng nhất thời là nhảy một cái k h ân tố tố sắc mặt hơi ngưng lại nói được lắm xem cũng đúng đấy có điều nữ nhân loại sinh vật này đều là rất kỳ quái không thể giải thích được có một loại so sánh giống như tâm thái đại khỉ ti xưng là võ lâm đệ nhất mỹ nhân tuy rằng cái kia đã là mười mấy năm trước sự tình nhưng ân tố tố thật sự rất muốn nhìn một chút đối phương đến tột cùng dung mạo ra sao cùng mình so ra làm sao nàng từ trước đến giờ cũng là tự phụ vô cùng khôn mặt đẹp huống hồ còn cùng tạ vô kỵ trên đầu môi lập xuống việc hôn nhân trong lòng ý muốn sở hữu đang quay phá rất là bài xích có những nữ nhân khác tiếp cận tạ vô kỵ thật giống như một đứa bé sợ sẽ chính mình quý trọng đồ vật bị người khác cướp đi kinh tạ vô kỵ vừa nói như thế ân tố tố trong lòng ghen tông nhất t h ờ i là yếu bất không ít đúng đấy mặc dù cái tia từ sam long vương đại khỉ ti đã từng là võ lâm đệ nhất mỹ nhân thì lại làm sao xinh đẹp nữa nữ tử cũng không ngăn nổi tuổi già nhưng là so với đại k h í ti đầy đủ trẻ n g ư ờ i mấy tuổi đây nam nhân không phải đều yêu thích tuổi trẻ sao ân tố tố sắc mặt nhu hòa rất nhiều có điều nàng vẫn là rất tò mò tạ vô kỵ tại sao để cho chạy đại k h í ti đại k h í ti lén xông vào minh giáo cấm địa đây chính là không n h ỏ tội theo lý mà nói nên nắm lên đến giao cho mọi người xử trí nghe được nàng lại hỏi vấn đề này tạ vô kỵ cũng là đưa ra nửa thật nửa giả giải g ả i thích ta luyện càn k h ô n đại na di thời điểm tàu hòa nhập a may mắn được nàng vận công chữa thương cho ta đem ta từ quỷ môn quan kéo trở lại bằng không ta sẽ chết ở bên trong nàng đối với ta có ân cứu mạng ta nợ một món n vì lẽ đó ta liền thả nàng đi rồi rõ chưa cứu mạng đúng là cứu mạng còn cái này vẫn công chữa thương m à tạm thời xưng là chơi cờ liệu pháp chuyện này là vĩnh viễn sẽ không để ân tố tố biết đến ân tố tố đ ô n g nhiên tình ngộ hóa ra là tại đây dạng vậy thì hợp tình hợp lý nhìn thấy ân tố tố cái kia phó thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ tạ vô kỵ hừ lạnh một tiếng làm sao lẽ nào ngươi cảm thấy cho ta tạ vô kỵ là loại kia sẽ bị sắc đẹp mê hoặc người sao ân tố, tố nhẹ nhàng dối ra một ngón tay ở tạ vô kỵ trong lòng bàn tay lặng lẽ gãi gãi chật nghiêng người hơi tới gần gẽ vào lỗi vào lỗ thai hắng thế nhưng ngươi chỉ có thể bị sắc đẹp của ta mê hoặc dứt tiếng nàng chính là phi cũng tự rời đi trước mặt mọi người làm ra bực này thân mật cử chỉ dù là nàng tự xưng là ma giáo yêu nữ tính cách dám yêu dám hận cũng không khỏi cảm thấy rất là ngượng ngùng may mà minh g i á o tất cả mọi người ở cao giọng khoát lác điệu nói đại sự cũng không có người chú ý tới nàng cùng tạ vô kỵ trong lúc đó m ở ám tạ vô kỵ bị nàng câu đến lòng n g ư ỡ n g ấy không nhịn được tinh tế hướng về đối diện nhìn q u á k h ứ ân tố, tố xác thực rất đẹp trước đây hắn chưa bao giờ nghiêm túc đánh giá quá nay vừa nhìn bên dưới quả nhiên là dung quang chiếu người long lanh thanh lệ diễm mà không tầm t ư ờ n g so với đại khỉ ti thành thục đến lính dũ có thêm một phần thiếu nữ thanh thuần e thẹn đợi được kết hôn này nhất định phải cùng nàng dưới một đĩa đặc sắc thật kỳ tạ vô kỵ cảm giác viết hầu có chút khô khát phát á o vội vã nắm lên ấm t r à ủng hộ cùng n gục chút mạnh mấy cái ân tố tố thỉnh thoảng hướng hắn bên này nhìn lén một ánh mắt thiếu nữ xuân tâm đã bắt đầu dập dần bốn côn lôn sơn chân núi phía nam một đạo màu tím tiến ảnh lạo đạo mà đi tuyệt mỹ trắng non trên khuôn mặt còn mang theo hai sợi nước mắt cô gái này chính là mới từ quang minh đỉnh trên trốn hạ xuống đại khỉ ti trên người nàng còn có thương ở trong bi cái kia vượt xa trên thân thể thống khổ nàng không biết trở lại linh xà đảo sau khi phải làm làm sao đối mặt trượng phu hàn thiên diệp chính mình khổ giữ ba mươi mấy năm thuần k ế t thân càng bị tạo vô kỵ cái kia tiểu t ử vắt mũi chưa sạch cho đợt đi này lẽ ra nên là thuộc về hàn thiên diệp tuy rằng hàn thiên diệp thân thể có vấn đề nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn phản bội trượng phu những năm này vẫn đang dùng dược điều trị hàn thiên diệp thân thể cũng đang chầm chấm khôi phục nói không chắc không tốn thời gian dài vợ chồng bọn họ hai người liền có thể xem trong thiên hạ cái khắc bình thường vợ chồng như vậy nắm giữ con của chính mình đột nhiên xảy ra chuyện như vậy đại kh nếu như trượng phụ biết nào sẽ thế nào có thể hay không c ă m hận chính mình không tuân thủ n ữ tắc chuẩn mực đạo đức phụ nữ nhưng là chuyện như vậy là không che giấu nổi coi như có thể giấu được rồi một năm hai năm ba năm giấu được rồi cả đời sau trừ phi hàn thiên diệp thân thể vẫn không thể khôi phục vẫn không động vào chính mình đại k h í ti hồn bay phách lạc cả người tinh khí thần thật giống đều bị rút khô xoay người đi vào một cái trong sân cốc dự định nghỉ một chút bên trong thung lũng có hai c ô bạch cốt cũng không biết là cái nào kẻ xui xẻo chết ở nơi này trong đó một bộ bạch cốt phía sau lưng để một cái trường kiếm xoay qua t h trạng cực kỳ thê thảm đại khỉ ti chỉ là nhìn qua một điểm sợ sệt tâm tình đều không có cảnh tượng như vậy nàng đã thấy rất nhiều đáng là gì ngồi xuống điều tức một cái canh giờ đại khỉ ti cảm giác tốt lắm rồi cuối cùng cũng coi như tạ vô kỵ cái kêu hôn tiểu tử còn có chút lương tâm không có dưới nặng tay không phải vậy nàng có thể chống đỡ không tới hiện tại đang lúc này ngoài cốc vang lên một trận tiếng vó ngựa còn nương theo liên tục hò khan không ngừng n g h e được này tiếng h ò khan đại khỉ ti thân thể mềm mại đột nhiên run lên rất nhanh một người xong mã bộ vào trong cốc cái kêu trên lưng ngựa người vừa thấy được đại khỉ ti nhất thời là sừng sốt một chút, chật mừng rỡ không thôi nương tử đại khỉ ti có chút bối rối chỉ lo mình bị trượng phu phát hiện dị dạng ngàn diệp ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này chỉ thấy hàn thiên diệp đại khái chừng ba mươi tuổi có được khá là tuấn tú nho nhã như một người thư sinh bình thường chỉ là thân hình đơn bạc sắc mặt tái nhợt cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ ôm chết nương tử ngươi một thân một mình đến quang minh đỉnh đến ta thực sự là rất lo lắng ngươi vì lẽ đó ta vì lẽ đó ta hàn thiên diệp nói còn chưa nói hai câu lại là kịch liệt bắt đầu hò khan hắn thân thể thật sự rất kém còi lại từ xa xôi đông hải linh xà đảo liên tục buôn ba chạy đi đến đây vô cùng hề vải m ệ n nhọc n h ư hắn chỉ là cái không h i ể u võ công người bình thường cũng sớm đã chết rồi may là nội lực của hắn không sai mới miễn cưỡng buộc chặt một hơi đại khỉ ti nhìn thấy trượng phu dáng dấp như vậy đau lòng không thôi nương tử ta không có chuyện gì còn không chết được hàn tiên diệp đi tới ở đại khỉ ti bên cạnh ngồi xuống trên mặt mạnh mẽ bỏ ra nụ cười ngươi sự tình làm được thế nào đắc thủ đại khỉ ti cúi đầu trong lòng h ổ thẹn không dám nhìn thẳng trượng phu con mắt ngươi tưởng rằng còn có thể trên đường trở về khỏe mạnh hoán một hồi không nghĩ đến hàn tiên diệp dĩ nhiên một đường tìm tới chuyện này thực sự là làm nàng đột nhiên không kịp chuẩy thật sự hàn g tiên h diệp đã ạ hỉ đã như thế đại khỉ ti liền không cần lại sợ hai ba tư tổng giáo uy hiếp sau đó hắn lại cảm thấy vô cùng ngủ rũ nương tử ta thực sự là vô dụng không có thể giúp đến ngươi một tay còn muốn một mình ngươi tới nơi này mạo hiểm đại khỉ ti viền mắt bên trong nước mắt cũng lại không tìm được tất cả hoa nước đều dâng lên trên hàn g tiên h diệp chỉ nói nàng là áp lực quá to lớn không chỗ phát tiết vô cùng đau lòng đang muốn tới an ủi một phen ai biết đại khỉ ti nhưng l à nhẹ nhàng đẩy ra hắn nương tử ngươi ngươi làm sao hàn tiên diệp có chút không rõ vì sao vì sao luôn, luôn cùng mình nhân ái thế tử ngày hôm nay phản ứng nhưng lại như vậy không tầm thường ngàn diệp xin lỗi ta ta không biết ta tâm quá dối loạn đại khỉ ti dại ra không nớt nàng cũng không hiểu mình rốt cuộc là làm sao không khắc khắc không liên quan chúng ta khắc khắc chúng ta đi về nhà hàn tiên h diệp cho rằng là chính mình không có thể giúp trên bận điệu để thê tử cảm thấy rất mất mát bất lực đi thôi chúng ta lên ngựa đại khỉ ti khẽ gật đầu một cái nghĩ thầm chồng mình vẫn là săn sóc thậm chí ngay cả mã đều cho chuẩn bị kỹ càng hàn tiên h diệp thở dài nói nương tử ta biết ngươi gánh vác quá nhiều chuyện khép thể đại ề kỳ ty không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi vậy đâu đạt tự lẩm bẩm do dự chốc lát chính là triển khai khinh công hướng về quang minh đỉnh mà đi thế nhưng mới vừa đi rồi một hồi hắn lại đột nhiên đi vòng đuổi sát hàn thiên d i ệ p đại khỉ t i phương hướng